Trưng đình chi bắt đ ầ u nhức cái danh từ này cũng không phải là đường hạo nổi lên chính là đường tống lúc cái này chứng bệnh danh từ riêng nếu là để ở đời sau liền gọi thiên hoa bởi vậy loại chứng bệnh chính là từ ngoại vực chuyển đến có lẽ là cái này thảo nguyên dân chúng trùng hợp cùng tây phương chư quốc có chỗ mậu dịch lập tức bị sớm đưa đến bắc cảnh biên giới cái này bắc vân thành xem như đệ nhất thủ dạng này vi rút độc hại nơi đó con dân liền thành nhóm đầu t i ê n đại đường cảnh nội người bị hại tại cái này y thuật l ạ hậu Máy móc cổ viễn t rõ rõ lời này g g nói liền n liệu, trị cả xem như ô n g hỏi tại ý tưởng bên trên bắt được bệnh hoạn không giả nhưng cũng phải làm tốt hai tay chuẩn bị dù sao đem k h ô n g chế khó tránh khỏi sẽ có cá lọc lưới khẽ l á c đầu bên trong đường hạo chậm rãi nói ra chỉ sợ hiện tại đem khống chế có một chút muộn bây giờ ứng khống chế con dân xuất hành đều n ố c tại ốc xá bên trong nếu không không ra bảy ngày chắc hẳn cả hoàng thành liền sẽ l u ô n hãm hoa cả triều đình nhất thời vỡ tổ bảy ngày tốc độ này có thể so với hồng thủy manh thu a như thế nói đến chính mình muốn nhiễm lên cái này bệnh hiểm nghèo chẳng qua là hai ba ngày sự tình cao sĩ liêm một mặt nghiêm túc đối bên thai ồn ào tiếng nghị luận mắt biết hai ngơ một trong đôi mắt tránh qua một vòng kinh hoàng đinh bắc hầu thái cực điện bên trong tuyệt không trò đùa tên ma ốm này coi là thật có thể nhanh chóng như vậy đường hạo chậm rãi xoay người lại ánh mắt kiên định cũng không phải là cho đùa tên ma ốm này không thể so với còn lại không chỉ là người bệnh dùng qua đồ vật xuyên qua quần áo liền ngay cả từ bọn họ trong miệng phun ra phi mạt vậy đủ đã để khỏe mạnh người n h ư bệnh ở đây sở hữu thần tử lại lần nữa sợ hãi vật quần áo còn có thể gỡ ra cái này phi mạt như thế nào dự phòng bệnh này m ắ t chẳng phải là thành một cái di động pháo đài đi tới chỗ nào nơi nào biến thành một khối mới ô huế chi đ i ệ ở đây những lao nhân này hơn phân nửa thân thể đều là đã xuống mộ e ngại không phải tự thân mà là đại đường tương lai mà là cái kia chút còn, còn có ò n c lớn đoạn nhân sinh tự tôn cao sĩ liêm tiến tới một bước chắp tay nói vậy hạ hạ chỉ đi lao thần nguyện dẫn dắt thân vệ toàn thành giới nghiêm trục nhà loại bỏ một cái bệnh hoạn cũng sẽ không để qua chúng ta đại đường thanh niên tài tuấn không thể hao tổn a đứng thẳng đại điện đường vương trong lòng đồng dạng kinh nghi bất định nếu thật như đường hạ nói cái này sẽ là đại đường chưa từng có kiếp nạn lao tướng xuất mã ẩn dấu lưu thanh niên tài tuấn cái này không khác là bảo tồn đại đường thế lực tốt nhất sách lược nhìn qua cao sĩ liêm tóc mặt trắng đường vương trong mắt miệm khô khốc không được chuyến này quá quá hung hiểm có thể nào lời còn chưa dứt cao sĩ liêm đông nhiên nửa quỳ trên mặt đất khẩn b ệ hạ hạ lệnh lao phu chính là cam tâm tình nguyện coi như lần này trôn ở bệnh ma chi thủ vậy không oán không hối trong nháy mắt hai cái thân nhân đều muốn lao tới tên ma ốm này chiến trường để đường vương trong lòng nhất thời có chút khó mà bình phục đứng tại cao cao trên thềm đá đường vương nhửa đầu nhắm mắt trong lòng chăm mối cảm xúc ngột ngang kéo lên một cái bên cạnh cao sĩ liêm đường hạo cười nhạt một tiếng bệnh này chứng cũng không phải là bọn ngươi suy nghĩ như vậy khủng bố kỳ thực tại chúng ta đại đường cảnh nội nhất định là có chút tự lành người giải thích đường hạo đối trên điện thân ảnh chắp tay nói b ậ y hạ lại cho ta hai ngày c a n h giờ biết rõ chứng bệnh ta cũng có thể tại công xưởng bên trong tạo ra chút khẩu trang đến như vậy sẽ giảm mạnh bệnh dịch quyết tán càng đối cách ly bệnh hoạn binh sĩ nhiều hơn một t ầ g phòng ngự còn đang sợ hãi bên trong đám người nghe được đường hạo lần này luôn luận trong lòng đ ố n g nhiên siết chặt khẩu trang đây là vật gì chỉ có như thế công hiệu trên triều đình chúng thần trong lòng treo lấy t h ậ h đầu tốt tốt bông xuống một chút cái kia gấp gáp thời gian cảm giác cũng theo đó chậm lại rất nhiều đứng lặng trên điện phủ đường vương thân hình khẽ giật mình quay đầu nhìn qua cái này khẩu trang coi là thật thần kỳ như thế đường tiểu t ử ngươi nói cần chấp làm những gì đường vương thay đổi vừa mới ngược lại xu hướng suy tàn ngược lại một mặt hương vấn lên kế sách hiện nay chỉ hoan lấy bệnh dịch quyết tán đợi đến cái này tân dược phát triển nghiên cứu làm sao sầu khó xử sẽ không giải trừ đường hạo đứng thẳng thân thể chậm rãi trong điện dạ ả bước bệnh ma tàn phá bừa bãi con dân sợ hãi chư vị nếu thật là muốn vì g i a trừ bệnh ma tận một phân lực liền mở rộng tuyên truyền tận lực để những con dân này nhóm chậm đợi trong nhà giảm nhỏ k u y ế t tán thời cơ vào chiều quan viên kỳ thực nhưng vừa làm điều chỉnh cũng khó vào đầu giảm bớt vào chiều đại thần chút chuyện này đương nhiên được xử lý đường vương thua tay nói Chấm, chuẩn từ hôm nay trở đi kim n ô vệ chặt chẽ giới nghiêm toàn thành con dân không được tự tiện đi ra ngoài tào c h i ề u vẫn như cũ rút ngắn canh giờ tinh giản nhân viên giải thích nhìn về phía long tọa bên cạnh bình công công nói mô phỏng chỉ rời đến thiết lập đến bệnh truyền nhiễm dịch tự thu nạp bị bệnh con dân g i à n xếp thức ăn chỗ ở chờ đợi cứu chữa còn có một mình tin đồn người trước mặt mọi người họ chạm đường hạo muốn đề nghị bây giờ đã được đường vương đều nói ra đường hạo chắp tay nói vậy hạnh minh lôi đỉnh thủ đoạn tất nhiên có thể khống chế bệnh dịch cho thần xin được cáo lôi trước chương 792, bệnh hoạn tiếng l ò n g chương 792, bệnh hoạn tiếng l ò n g đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm hoàng thành một góc mấy cái c h e được kín bóng người t ặ t đầu chuột não nhìn một chút khoảng không ngõ hẻm tà hữu tụ cung một chỗ thấp giọng bắt chuyện gia chủ a lần này như thế nào cho phải kim n ô vệ đã hạ lệnh bắt chúng ta sẽ không phải là muốn hỏi hình trong lời nói mang theo một vòng sợ hãi theo cảnh giác quay đầu khăn trùm đầu vụ sáng bên trong hiện ra trên mặt một mảnh h ồ n g trần đến đối diện người kia đồng dạng trang p h ủ khăn c h ù n đầu c h e lấp thấy không rõ thật sự là diện mạo chỉ nghe thanh âm trầm thấp chuyển đến sợ rất chúng ta là đi cầu ý k cũng không làm ra bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình lại nói mùa đông giá lạnh chúng ta như vậy cách đàn mặc không phải số ít ngoài miệng tuy là như thế nhưng trong lời nói gia chủ vẫn là nhìn một phía sợ tại cái này t ĩ n h mịch trong hẻm nhỏ bị người phát hiện có lẽ là trong lòng hoảng sợ chiếm t h ư ợ n g phong cái kia gia chủ trước kia đau đầu nhức g c bây giờ cũng bị ném sau gót đối diện người kia xoay đầu lại lôi kéo khăn chùm đầu hai tay vậy tại dun nhẹ nhẹ hiển nhiên cũng không đem người này lời nói nghe vào đến nhưng chúng ta chính là móc ra bắc vân thành a cái này đây chính là vi phạm đại đường ý quan cấm lệnh chúng ta nghe nói cấm lệnh hai chữ gia chủ thân hình có chút lắc một cái rất có chút e ngại cái này đường luận vi nghiêm chúng ta chúng ta cũng là không có biện pháp cùng ngồi tại bắc vân thành chờ chết chẳng tại trong hoàng thành đi tới một lần thử thơi vận ngươi cùng ta nhiều năm như vậy phải tin tưởng ta à chắc hẳn cái kia tiểu trịnh đã tìm tới hoàng thành hoàng lang bên trong nói không chừng là có thể trị chúng ta bệnh hiểm nghèo gia chủ hiệu biết người trước mắt nhắc gan sợ phiền phức sợ cái này nhịn không được điều tra xông lên đầu đường đem chính mình tung ra dù sao bọn họ nhóm người này là theo bắc vân thành chạy trốn trào lưu một đường trốn đông trốn tây trốn tới đang muốn lại an ủi vài câu phía sau b ô n g nhiên chuyển đến một trận tức từ tiếng bước chân cơ hồ là tại cùng thời khắc đó hai người trong lòng h o n g hốt đứng dậy muốn chạy trong bóng dâm đi ra một cái khôi ngô đại h à n đến khắp khuôn mặt là kết vảy lỗ máu lại sinh long hòa hổ không có chút nào bệnh trạng bước nhanh đi đến trước mặt hai người nói họ hoàng lang chúng a cũng đã không còn dám tiếp đại bệnh hoạn đã sớm đóng cửa đóng cửa gia chủ chúng ta đầu này hoàn thành cầu y đường đi đi không thông lời này vừa nói ra hai cái muốn chạy thân ảnh chán nản ngã ngồi trên đất nhìn điệu hữu cùng cực gia chủ chầm mặt thật lâu c h ầ m rãi nâng lên tấm kia thấy không do khuôn mặt mặt nhìn về phía ưu ám thương cung thương thiên bất công a chúng ta một thân thản nhiên chưa từng thua thiệt qua người nào vì sao muốn để bọn ta nhiễm lên lần này bệnh n h ư ờ n g nghèo đoạn đường này vẫn đông lạnh chịu đói chịu đủ lấy thân thể đau từng cơn khô nóng chi hình vì chính là cầu y chữa trị vì sao vì sao liền như vậy khó làm tự lẩm bẩm bên trong mang theo một cỗ bị thương nghe chi làm lòng người rét lạnh vậy đ ố i thấy người ả n h c h á n n ả n dựa vào lập ở trên vách tường rũ cụp lấy đầu đầu vai run run ta mấy năm vừa mới không đến ngược quan tuổi tác còn chưa lấy vợ sinh con không muốn liền như vậy buông tay nhân gian nói đến chỗ này ẩn ẩn tiếng nước nợ trầm thấp chuyển đến quê nhà hổ tử là ngày đó ta đi xem mặt mũi tràn đầy m ù đau nhức xấu xí đáng sợ còn có tay kia đọc không có một chỗ tốt hết đủ cả cổ tay đều bị móng tay móc phá hoang nước máu tươi cốt cốt chảy ra ngoài dường như kia trường cảnh lại lần nữa hiện hiện trước mắt rút lầy bảy bóng người co lại thành một đoàn khăn trùm đầu rung động không chỉ ta không thể chết ta còn trẻ cho dù chết cũng không thể cách chết này xấu xí giữ tận thể s á c ném không tốt thai nói một mình bị q u ấ y ngõ hẻm hô to một tiếng đánh gãy bệ hạ có chỉ đông thị thiết lập bệnh dịch tự an trí bệnh hoạn bao ăn no ấm quản cứu chữa trước đến trước ở sở hữu thần dân liền có thể hồi phụ chậm đợi kim nô vệ đăng ký lập hồ sơ tự tiện chạy trốn người ngay tại chỗ sử trảm nghe nói phía sau bốn chữ lớn hai cái ngã ngồi bóng người toàn thân chấn động bây giờ đã là không đường có thể trốn cái kia khôi ngô đại hán ngồi s ù n xuống coi trọng hai người một chút nói xem ra bệ hạ cũng không truy cứu chạy trốn sự tình chúng ta chúng ta vẫn là trừ bệnh dịch tự i tốt xấu tốt xấu cũng có thể có ăn có uống coi như không có trị liệu tốt cũng có thể không làm bị chết đói rồi mấy ngày chạy trốn ba người sớm đã bụng đói kêu vang không biết là ai bụng bây giờ lại không đúng lúc của cục kêu lên hai tiếng ba người liếc mắt nhìn nhau vừa mới thanh niên kia vậy không còn run rẩy ngược lại có một chút mừng rỡ tiểu trịnh nói với a gia chủ chúng ta cái kia nếu không trừ bệnh dịch tự i toàn thành giới nghiêm kim n ô vệ chụp nhà điều tra chúng ta sớm muộn muốn bị cha ra lại nói vậy hạ không truy cứu tất nhiên là thực tình vì chúng ta tốt bóng người trước mắt nhìn sang c u ố i ngõ hẻm chạy vội mà qua mã thất n g h e một chút dần dần xa khứ thanh âm giống như đang chầm tư sau một hồi dường như quyết định đ ỗ n g nhiên đứng dậy đi dù sao cái mạng này đã đến hơn phân nửa không bằng tại tối hậu quan đầu đánh cược một phen cho dù chết chúng ta chết tại bệnh dịch t ự bên trong vậy xa so với phơi t h â y đầu đường mạnh hơn lời nói, nói ngược ó i n lại là kiên cường nhưng cái này thân thể lại có chút lung lay s ắ p đổ thân hình khôi ngô tiểu trịnh một thanh đỡ lên gia chủ kéo lên mặt đất thanh niên cười hắc hắc đi rồi sống hay chết phó thác cho trời đi chương bảy trăm chín mươi ba ngây từng đội, từng đội thơ à n n h h đề p trường an con dân dù chưa tận mắt nhìn thấy bắc vân thành tham trạng nhưng trong lòng vẫn là bị cái này to lớn trận thế lây du đãng con dân mua người giàu có cũng một cái vội vàng hồi phủ từ trong hoàng thành đầu đường trong hẻm nhỏ nhảy lên ra một cái cùng đường mạt lộ bệnh hoạn bay đồng dạng hướng phía đông thị bên kia chạy đến hôn loạn trong đám người có người đụng ngã cái kia chút hỏa cực kỳ chặt chẽ bóng người khăn chùm đầu trượt xuống lúc chuyển đến một chút hoảng sợ hô quát chơi ạ nơi này có mặt mũi tràn đầy bọc mù bệnh hoạn một tiếng kêu to dẫn tới đám người xem chừng do a người gương mặt cho phần này bồi dối tăng thêm mấy phần đáng sợ nửa mê nửa tỉnh con dân dường như trong nháy mắt bị bừng tỉnh không còn dám đi xem cái kia bệnh hoạn một dạng bay đồng dạng thoát đi ra thông loạn bước chân bên trong sen lẫn một chút con dân hoảng sợ thét lên đám trẻ con ngăn không được qua hoa, hoa khóc lớn không biết là bị bệnh nhân qu bệnh hoạn nhóm cuốn quýt nhặt lên mặt đất khăn trùng đầu l u n g tung che khuôn mặt cũng không lo được đau đầu như góc đứng lên loạn trọn hướng về đông thị l à đến giờ k h ắ c này cả hoàng thành loạn như là đại quân áp cảnh như là hồng thủy đột kích tất cả mọi người l i ề u mạng trốn về ố c xá đóng chặt bên trên đại môn yên lặng cầu nguyện dần dần rộng rãi trên đường bệnh hoạn nhóm không còn có lo lắng hoặc một mình bút đầu hoặc từ kim ngô vệ tạm giam đông thị đến lúc dựng bệnh dịch thự mộc đầu vì cột binh sĩ vì cửa có đại đường quan viên cầm chén phát cháo từng cái tiếp đãi mới tới bệnh hoạn có lẽ là mệnh lệnh được đưa ra cùng lúc duyên cứ vậy có lẽ là kim ngô vệ lôi lệ phong hành. nửa ngày bên trong cả hoàn g thành tình huống liền có thể k h ô n g chế cao sĩ liêm đứng lặng tại chu tức đại nhai nghe các con đường binh sĩ truyền đến hồi báo trên mặt một mảnh nghiêm trọng bây giờ đường đi quét sạch phi kỵ sen kẽ các con đường cần phải đem du đẵng đầu đường bệnh hoạn tụ tập mười người một đội đi đường phố lui ngõ hẻm triệt để đem cái kia chút giấu kín cái hẻm nhỏ người thanh lý đi ra những người khác từ trường an truyền lệnh m ô i cái chú đường phố binh sĩ t r ụ c nhà cha rõ phạm có đau đầu nhức góc mặt mũi chấm đỏ người l ề u phê bát áp tải đông thị mệnh lệnh phân phối rời đến một cái dẫn đầu binh sĩ đều là số nhận lời cao sĩ liêm nhữ m ạ n nhắc nhở tuyệt đối không thể tới đối kháng càng không thể tùy tiện tới gần những con dân này gặp chúng dẫn đầu các binh sĩ chia ra hành động cao sĩ liêm mới chậm dạ yên lòng nhìn xem hầu tức phủ phương hướng tự lẩm bẩm đường hạo lần này liền xem ngươi nhưng tuyệt đối đ ừ n g ra cái gì đ ư n g rẽ hầu tức phủ bệnh ma trước mắt gần trong gang tức đường hạo một khắc cũng không dám trì hoãn huống chi trường nhạc ô n g chúa còn có mang thai tại thân x à i bước đi vào phủ đệ hướng về phía chính tại hành lang thông được nữ quản sự nói triệu tập hầu tức phủ trên dưới sở hữu người làm tì nữ ta có chuyện quan trọng tuyên bố đ e n nghịt người hầu đều tập kết tại hầu tước phủ phong trước đường hạo thần sắc trang nghiêm nơi đó còn có xưa nay bên trong vui vẻ ra mặt bộ dáng người làm trong lòng cũng nghi hoặc vạn thiên nhưng nhìn thấy đường hạo cái tia bôi cẩn thận trong lòng mọi người đều biết nhất định là ra đại sự uy nghiêm thanh âm lúc trước sảnh trên bậc thang chậm rãi chóng mở hoàn thành bệnh dịch lan tràn hầu tước phủ từ hôm nay trở đi đóng cửa từ chối tiếp khách sở hữu mua bán tạm thời gắt lại chỉ sinh sản không bán cùng lúc cửa chỗ đem bày ra rượu cồn phụ trách ra ngoài mua cố định người làm và phụ cửa nhất định phải bôi lên rượu cồn mặt khác đoạn này thời gian chứ đến chọn mua người làm. Những thể thể n đến đến đường, đường, đường hạo cũng h hết thể h ờ k chưa dừng lại lâu quay người đi hậu viện là thời điểm muốn đem tin tức này chuyển cho hai vị phu nhân nghe nói đường hạo muốn lao tới dịch khu tiền thợ tuyến l nguyễn thanh nhất thời gia văn đến. Đến. g、so、còn còn đến. Đến thật sự là lần này đại sự vì sao không cùng nguyễn thanh tỷ tỷ sớm thông báo một tiếng nếu là nhiễm lên cái này bệnh bất trị ngươi để chúng ta một nhà như thế nào sinh hoạt thúng chi t h a n h â m nghẹn nào trường nhạc công chúa đầu vai run run đường hạo nâng lên tấm kia tinh xảo khuôn mặt ra qua cái kia hờn dội bóng lưng ôn nu nói bệnh dịch một ngày không cần chúng ta coi như chỉ có thể quận mình tại cái này nho nhỏ phủ đệ người muốn ăn cơm muốn sinh tồn tránh tại phủ đệ nơi nào có thể thành ôm hai cái nhỏ nhắn sinh sáng người đường hạo nhàn nhạt nợ nụ cười tốt ngươi như lại khóc trong bụng thai nhi vừa ra đời liền cũng trở thành khóc ta mặt lần sau lần sau nhất định sớm thông báo hai người cùng lúc bay đầu cắn răng nói Còn có chương lần sau, chương 794, tối h thêm chương thăng thêm, tin chương 794. Thăng thêm tin đại đường chi thế võ thần, CC, tra tìm. Hai ngày canh giờ rất nhanh, ă n tin tin đường trấn ngày g giờ trà tịm, rất thâu đêm đại dữ, dữ, cc, các 794, võ xảo áo u s t sáng, c u ố cùng thiểu ạ i ngày t ứ thần lúc, đưa lên 3 ngàn khẩu trang khẩu nhìn lên dâng lên, lúc, cực đưa đ xem ạ cái bộ đan, đường hạo tâm có chút ra. tối i bộ buông đan, đường ra, hạo h tâm t nhất mà nói những đồ chơi này có thể cho cái này chút cha rõ các binh sĩ có một đạo bảo hộ bình chướng đem cái này hai đại túi sách k hỏa nhét vào xe ngựa đường hạo thẳng đến hoàn thành Thái trên trừ tay thần cánh rác điện giải người, đại cực cùng bên xương mấy lần ụ c còn bộ bên viên, trong trọng yếu nhân viên, liền không yếu u lại q t h ầ này Cao tan. trong sĩ sắp liêm lần điện, tiêu mặt mây đứng đen ngưng trọng, mây đen không tiêu tan. Vậy hạ, lần này lẫn vào hoàng thành bắc vân thành người bệnh một trăm ba mươi lăm người phương bắc còn lại khu vực người bệnh năm mươi hai người tổng cộng một trăm tám mươi bảy người cả hoàng thành đã t r a rõ một nửa sốt cao nhân số cao đến tiên nhân vừa dứt lời quần thần bạo động không t r a không biết t r a một cái giật mình a hơn nghìn người cái này chút bị bệnh người hẳn là cũng không phải là toàn bộ đều là nhiễm bệnh hiểm nhỏ người đi coi như không hoàn toàn là nhưng bây giờ còn chưa tới trời đông giá rét lạnh nhất lúc cảm nhiễm phong hàng người nào có nhiều như vậy quá nhanh đơn giản có chút nghe rợn cả người q u â n thần trên mặt mỗi cái kinh ngạc vô cùng ngày đó đường hạo nói ra trong vòng bảy ngày hoàng thành một nửa sẽ l u ô n hãm không ít người còn nửa tin nửa ngờ giờ này khắc này số liệu phía trước bất luận kẻ nào cũng không dám lại lần nữa hoài nghi đường vương cũng đúng cái số này khiếp sợ không thôi đặt tại dị vãng hai ba trăm n g ư ờ i coi như bình thường cái này đột nhiên ở giữa vượt lên mấy lần tất nhiên là bệnh này dịch b ệ n phá nhớ tới loại này mãnh liệt h u y ế t tán tốc độ đường vương trên mặt trầm xuống cha tăng tốc tiến độ mau chóng đem chọn hoàng thành bên trong bị bệnh người tụ tập lại liền ở đây lúc ngoài điện t r u y ề n đến một tiếng hét dài tôn tư mạc yết kiến điện bên trong sở hữu quần thần thân hình chấn động ngược lại đại hỷ hướng phía mở rộng cửa điện nhìn đến trong tầm mắt một vị tóc trắng xóa lao giả tay trụ gậy gỗ vội vàng mà đến người đến chính là dược vương tôn tư mạc nghĩ không ra tại cái này thời kỳ mấu chốt đại đường vị thần y này đột nhiên xuất hiện rất có chút đưa than khi có tuyết ý vị chỉ gặp tôn tư mạc xài bước lên điện còn chưa hành lễ đường vương liền đứng lên tự mình đón lấy tôn thần y a người đến chính là thời điểm bây giờ hoàng thành bệnh dịch quyết tán còn có cái kia bắc vân thành không biết ra sao tình huống tôn tư mạc đứng v ữ n g đầy mắt đều là khổ sở c h i sắc lao phu chính là vì bệnh này dịch mà đến đoạn đường này bắc thượng càng hướng bắc cảnh tri địa bệnh dịch càng trở nên nghiêm trọng bắc vân thành đại lượng con dân nghe bệnh biến sắc không ít người chuyển ngôn chính là âm t à quậy phá cũng nao nhao hướng ra phía ngoài chạy tán loạn thủ thành binh sĩ、si、ẩn ẩn có chút thủ không được dịch bệnh h o ạ quốc vồn bã dân khắp nơi a bắc vân thành bệnh hoạn chạy đây chính là bệnh hoạn căn nguyên nếu thật là để những bệnh này mắc phân tán ra đến đại đường toàn cảnh chỉ sợ ăn bữa hôm lo bữa mai đường vương bắt lấy tôn tư mạc cánh tay trên mặt nôn nóng bất an truy vấn thần ý nhưng có lương sách tôn h tư mạc nghe vậy chậm rãi lắc đầu nói bệnh này dịch cực kỳ kỳ quái mới đầu lúc cùng phong hàn có chút giống nhau hô hấp nặng nề ho khàn không thôi mà hậu chiêu cánh tay thân thể che kín điểm đỏ cuối cùng sinh ra mụn mủ bọc đầu đen bạo liệt mà chết rồi đường về bên trong ta vậy gặp phải một chút bệnh hoạn quanh thân mụn mủ bọc đầu đen kết vậy nhưng lại chưa bất luận cái gì dị trạng chắc hẳn đó là khiên qua một kiếp tự lành có thể tự lành này cũng xem như một tin tức tốt tựa hồ cho cái này chút tuyệt vọng quần thần cửa một vòng hy vọng có người vui vẻ truy vấn Cái này t ự lành người như nhiều. ngay rãi tiếp quay đầu, Trầm chúng ặ p kia c ờ mong thân hít sâu một hơi vừa mới d â y lên hy vọng thoáng qua ở giữa liền bị câu nói này dội tắt cái này tỷ lệ quả thực quá nhỏ bất luận kẻ nào cũng không dám đến may mắn chính mình là cái kia may mắn mà tôn tư mạc nhìn về phía đường vương n ư ơ n g trọng nói ra đương kim thời khắc k h ô n g chế chính là thượng sách v ề phần trị liệu còn muốn tìm phương pháp khác cái này mụn mụ bọc đầu đen bên trong thoáng như có nhỏ bé trùng mà đụng phải khỏe mạnh nhân thân bên trên đều là sẽ như bệnh cũng không nhưng quá t i ế p xúc thân m ậ t thậm chí l i ề n quá g ầ này lời nói đều bệnh lên. Về phần đ từ từ dịch n g à kỳ thực không đơn thuần là người lao phu phát giác cái này súc vật cũng sẽ nhiễm bệnh trên đường đi không ít châu cày vậy nhiễm lên bệnh lao phu coi chứng bệnh có chút tương tự giải thích tôn tư mạc đăng đăng chống gậy gỗ bệnh dịch trôi qua không có một mặt cỏ không có cái này trâu c ả i chúng ta đại đường như thế nào dân n u ô i tàm a Ai? một câu nói bao hàm bị thương lĩnh không ít ở đây thần tử vì đó lập dung t hai họa con dân còn muốn t hai họa trâu c ả i cái này p h ả n g phất cả đại đường trời đều muốn băng liệt đường v ư ơ n g dạo chơi đi hướng cửa điện nhìn qua âm c h ầ m thiên không trên mặt lộ già khổ sở chi sắc trời cao bất nhân thiên hạ thương sinh như là c ỏ rác chó dơm như chấm có tội giang tội cùng chấm liền có thể vì sao muốn dùng cái này dịch tả ôn dịch trừng phạt chấm con dân chương bảy trăm chín mươi lăm chữa bệnh gặp lại tôn tư mạc lúc đường hạ phát hiện lão nhân này càng thêm gậy gò cũng không bằng lúc trước như vậy cừng rắn tiên tính trên đại điện tôn tư mạc đem một đường kiến thức toàn bộ hướng đường hạ nói ra sau khi nghe xong lão nhân này nhiều lần mạo hiểm kinh lịch đường hạ o phát hiện lão nhân nhưng lại chưa cảm nghiệm dấu hiệu coi là thật hiếu kỳ lão nhân chính miệng kể do những bệnh trạng này cùng hậu thế biết thiên hoa không kém bao nhiêu giờ này k h ắ c này đường hạo càng thêm kiên định lần này bệnh dịch chính là thiên hoa nghe nói đến châu cày vậy phát bệnh đường hạo nhất thời đến h ơ n g thú kỹ càng hỏi một lát trong lòng đã có diệu kế c h ắ p tay hướng về ngồi cao đường vương nói ra vậy hạ thần tấu khẩn bị bệ hạ bệnh chút binh tốt bốn phía tụ tập chút phát bệnh châu cày đây cũng là chúng ta trị liệu bắt đau nhất quan trọng chỗ tại nói đến n h i ễ m bệnh cùng người nhiễm lên bắt đau nhức lệ nghĩa đồng loại virus ở đời sau bên trong anh quốc làm trái bác sĩ cũng là tại trong lúc vô tình phát giác vỏ giống đậu liền có thể dự phòng thiên hoa mà cái này bệnh đậu mùa loại tại trên thân người cũng sẽ không lên quá lớn không tốt phản ứng Húng chi hoàng như bệnh phong không phải bình yên vô sự sao. Nghe được đường hạo cái này không hiểu thấu Chính chi tiết có chút hoảng Chỉ vào điện bên cạnh hai đại bào khẩu hạo, khẩu Phòng phi thể Hiện thành bệnh mảnh nghĩ chữa bệnh lúc lúc trang nông bên trong tiên yên đường này điện bên trang Đường hạo, cái này khẩu trang mang tại ngoài miệng ngừa liền đến nào Toàn tiến lên người bệnh cũng yếu một mảnh, Người vẫn còn nghĩ đến giờ giải trước được cái cầu có cái có cày tiết đại tại tại rồi láo lý mặt ta một trâu sao vào bào mùa vô xem ốm Bây yêu đầu yếu vì sự liền ngay cả rét như ăn thịt cũng sẽ xúc phạm đ ư ờ n g luật nhưng ngay cả như vậy vậy tuyệt đối không tới bỏ xuống người chết sống đến quảng châu cày lý lẽ không đơn thuần là trình chi tiết liền ngay cả phòng huyền linh vậy đứng ra đường tiểu tử dưới mắt thời gian cấp bách châu cày tạm thời để để vẫn là đi xem một chút bệnh tình n g â m lại dự phương đi bên cạnh đốt như hối vậy phụ hòa nói xác thực như thế a mạng người quan trọng không thể lại chỉ hoãn hai người gấp xoay quanh đường hạo trên mặt ngược lại lộ ra một vòng nụ cười tự tin coi trọng đến đã tính trước đường vương cũng cảm giác được đường hạo lạnh nhạt thần sắc có chút phất tay đánh gây điện bên trong nói nhỏ âm thanh nóng nhìn hướng đường hạo đường hạo ngươi lại nói nói cái này như cùng người bị bệnh có gì liên quan liên liên quan tới virus liên quan tới miễn dịch cả hai cái tử đường hạo kiên quyết cùng những người này giải thích không rõ dứt khoát liền đem chính mình suy nghĩ nói ra đường hạo hướng phía đường vương chắp tay vậy hạ kỳ thực cái này c h â u cày cùng người bị bệnh thật có nghĩ thông suốt chỗ thuộc hạ quyết định lấy độc trị độc dùng c h â u cày trên thân bệnh dịch đến giết chết con dân trên thân bệnh dịch thiên hoa tri độc liền hiện tại mà nói không có thuốc chữa về phần cả hai tường giết thuyết pháp này kỳ thực nói nhảm nhưng đương kim thời khắc cũng chỉ có thể như vậy nửa thật nửa giả hấp dù vừa dứt lời p h o n g huyền linh liền mở miệng q u á t lớn đơn giản hồi não cái này xúc vật bị bệnh có thể cùng nhân tướng cùng cả n g ư ờ i lẫn vật chi kém sai lệch quá nhiều sao có thể dùng loại này phương pháp đỗ như hối s ờ lên c ằ m vây quanh đường hạo chuyển lên hai vòng phương pháp kia lại vì cổ quái bệnh này dịch sẽ như thế nghe lời bên cạnh tôn tư m ặ c như có điều suy nghĩ lẳng lặng nhìn lên đường hạ o một chút tay vớt sợi dâu lấy độc trị độc chính là trung dược phổ biến trị liệu chi pháp phương thuốc cổ truyền bên trong tiểu kim tán chính là dùng cái này lý chữa bệnh xa hạt độc tính quá lớn nếu là làm thuốc nhưng thanh nhiệt nhất định phải kinh hãi chị hai đ i ế trúng gió định bác hầu nói có lẽ có thể thử một lần thân y đã rất có đồng ý tức là ở đây những nhân viên khác vậy có dị nghị cũng chỉ có thể nuốt tại trong vụ cao sĩ liêm hầu nghi xem đường hạo một chút thử dò hỏi xin hỏi đường hạo loại này biện pháp có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trọng yếu một bước đã được tôn tư mạc đẻ xuống còn lại liền tương đối thuận tay đường hạ o vậy không che lấp chi tiết nói không dối gạt chư vị cái này dịch bệnh kỳ thực cũng không đáng sợ đến chết cũng không cao đáng sợ chính là nó dẫn dắt lên còn lại nguyên nhân như thương y còn nói bệnh hoạn gai ngừa không ngừng toàn thân không ngừng chảy máu chính là gây nên bại huyết tri chứng nhắc tới năm chắc liền muốn xem bệnh mắc trong cơ thể phải chăng có thể ẩn hàm còn lại trí mạng chứng bệnh có loại này giải thích tô n tư mạc trong lòng mê vụ giật mình tiêu tán tiếp lời gốc dạng định b á c hầu nói cực kỳ khó trách lúc trước lao phu từng gặp phải một chút có thể hoàn toàn tự l à n h người trừ trên mặt nhiều chút vết máu cũng không cái gì dị trạng theo đường hạ một chút xíu giải thích đám người vậy dần dần minh ngộ mộ một chút vừa ý đầu vẫn là đè ép một khối đá không có bao nhiêu năm chắc lại dùng bị bệnh trâu cày đến trị liệu coi là thật có thể đi cao sĩ liêm trầm tư có phần lâu chậm rãi tiến lên vậy hạ tức là đường hạ một cái tưởng tượng dưới mắt vẫn là thu thập chút bị bệnh dê bỏ trò thỏa đáng cũng có thể để đường hạo tính cả tôn thần ý cùng một chỗ cộng đồng niên g h tập bệnh này chứng dự phương tổng thể mà nói đường vương đối với việc này vậy nửa tin nửa ngờ bất quá ngẫm lại bây giờ cũng chưa biện pháp gì ngựa chết liền làm ngựa sống y đi chuyên lệnh rời đến tìm bệnh yêu đã bị đến tiếp sau sử dụng giải thích nhìn về phía hai người một chút nói đường hạo tôn thần ý để, lần này làm phiền hai vị chương bảy trăm chín mươi sáu thí nghiệm thuốc dược nhân chương bảy trăm chín mươi sáu thí nghiệm thuốc dược nhân đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thiết lập tại đông thị bệnh dịch khu đường hạo cùng tôn tư mạc trước đi xem đ ầ y mắt đều là ô m y ế u bị bệnh người phần lớn đều là đau đớn d ê n d ì không ít người phát ra sốt cao không người tại đến lúc t ấ m ván gỗ trên giường bệnh trở chết nhìn về phía cái kia từng đôi tuyệt vọng ánh mắt đường hạo có thể cảm nhận được bọn họ loại kia đối nhau khát vọng cùng đối bây giờ gặp bất hạnh lớn đến năm du bảy mươi lao nhân nhỏ đến nế a học bước hài đồng gương mặt cánh tay đều làm mủ đau nhức mù bao ẩn ẩn phát ra một vòng tanh hôi khó ngửi cùng cực chứ từng cỗ phát ra từ phế phủ cầu cứu chính là quỳ xuống đất chắp tay trước ngực cầu nguyện thê lương một mảnh. Trên đường đi, đường hạo tâm tình phá lệ kiềm chế lần thứ nhất cảm nhận được bệnh ma h uy lực hồi tưởng lại cái kia chút bị sạch sẽ băng gạc bao vây lại thi thể bị ném nhập bên cạnh cự đại hố đất trong lòng rung động không thôi người tại thai nạn trước mặt nhỏ bé một hạt bụi chỉ có thể mặc cho xâm lược tôn tư mạc lao đầu kia ống tay áo đã sớm bị lao lệ ướt nhẹp hung hăng tối phát quyết tâm nhất định phải trị tốt lần này bệnh dịch mang theo khẩu trang binh sĩ từ bên cạnh trực ư qua đường hạo cùng tôn tư mạc nhìn nhau đều là không nói gì tôn tư mạc theo đường hạo trở lại trong phủ dùng rượu cồn đã khử trùng hai người liền phía trước trong sành thương thảo nhìn xem tâm tình đ ị n h bắc hầu a nói một chút ngươi suy nghĩ làm sao lấy độc trị đ ợ p pháp chẳng lẽ để cho người ta trước nhiễm lên c h â u cày bệnh đậu mùa lại đến nhiễm lên người bệnh dịch đường hạo không nghĩ tới lúc trước thuận miệng nói nhảm lão nhân kia y nguyên để ở trong lòng liên tục k h o á t tay Không không không, cũng không phải là như thế bệnh đậu mùa chỉ cần bôi lên trên thân đợi t á n đến về sau mới có thể lấy thêm bắt đau nhức nghiệm chứng một lần bôi hai chỉ sợ sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này tôn tư mạc vậy h i ể u chút miễn dịch nếm thử biết rõ có chút chứng bệnh cả đời sẽ chỉ được một lần cũng là bởi vì trong cơ thể một thứ gì đó chống cự duyên cứ chỉ bất quá trong lúc nói chuyện tôn tư mạc đã kéo lên ống tay áo rất nhiều một bộ tìm tới bệnh như liền muốn trước tiên trên người mình khai đao bộ dáng đường hạ vội vàng ngăn lại cái này vội vàng sao động lao nhân nói việc này tuyệt đối không được ngai tuổi đã cao tuyệt đối không thể mạo hiểm nếu là có hai chuyện bất chắc chúng ta đại đường như thế nào cho phải muốn tới cũng là ta đến cần gì vì chuyện này sâu muộn lao phu đến đem cho các ngươi giải quyết một tiếng quát to chuyển đến ý c h ỉ kính đức sải bước bước vào cửa phủ nghe được cái này tiếng quát to đường hạ o vô ý thức về phía sau ngóng nó gặp cũng không dị dạng mới mới yên lòng may mắn cái này hầu tức phủ đủ lớn thanh âm chuyển không đến hậu viện đến bằng không mang bầu trưởng nhạc công chúa chuẩn muốn bị dọa bên trên nhảy một cái trong bụng thai nhi sợ h n nào đây là đường hạo biết được nếu không phải niệm cùng ý c h ỉ kính đức cùng mình chính là bạn bè cũ đường hạo sợ là sớm đã quyền cất tương hướng chắp tay vái trào lễ về sau ý chị kính đức chắp tay phía trước t i ế n như hùng trung hai vị đều là chúng ta đại đường đỉnh Lương Chi Trụ. thân phận t ô n quý không được có nửa điểm sơ xuất lão phu cố ý cho các người mang đến một chút dược nhân đến đây thí nghiệm thuốc cũng rất khỏe mạnh đều là thí nghiệm thuốc hạt giống tốt vừa dứt lời ý chỉ kính đức xoay người đến hướng về phía cửa phủ gào to nói tới tới tới cũng mang cho ta đi lên rầm rầm xích s ắ t ma sát mặt đất năm sáu tay chân bị trói lấy khóa s í t xích s ắ t tù phạm bị các binh sĩ áp lên đến chậm dại đứng phía trước sảnh trên đất chống quỳ thành một mảnh đằng sau còn có một tên binh sĩ lôi kéo một đầu b ọ sữa chỉ sợ cũng vừa tìm tới không lâu ý chỉ kính đức nhanh chân v ư ợ đến đã đã đạp đạp lớn nhất tới gần hai tên t định bắc hầu ngươi xem như thế nào đây đều là chúng ta tử lao giam giữ t ử tù thân quốc công để mình đưa tới đứng yên bắc hầu son p h ấ n tân dược dùng một thanh nắm chặt thức dậy bên trên một tù nhân cầm lên đến uy chỉ kính đức nắm đấm tại tù phạm trên thân lôi t h ù n g t h ù n g rung động cái k i a tù phạm vẫn còn t r ắ n g kiện nên tiếp cái này mấy lần nắm đấm có chút k h ô n g người rút khỏi một bước nhỏ trong chốc lát liền lại đứng vững thân hình vung xuống tiết quyền uy chỉ kính đức cười hắc hắc nhìn tuốt bao nhiêu người kế t ụ thân thể không sai tráng kiện dẫn chắc thúc hai ngươi cứ việc bên trên là chết là sống đều là tạo hóa nhanh chân bước vào điện bên trong Ví k nói h đức kéo qua à? Nói thực tòa ế tại đường hạ vậy không đồng ý cầm người sống thí nghiệm dù sao đây đều là tường đầu tươi sống sinh mệnh mà nhắc tới t r i n h chiến xa trường giết hại văn thiên nhưng cái kia dù sao cũng là đối với người ngoài xuất thủ bây giờ muốn đối cái này có chút lớn đường con dân ra tay rất c ó không đành lòng c h ắ p tay hướng về ý trị kính đức thi lễ đường hạo kéo ra một vòng cởi khổ l ấ t chỉ tướng quân a thân quốc công tâm ý chúng ta lĩnh chúng ta loại này thí nghiệm phổ phổ thông thông cũng không bao lớn nguy hại không cần đến những thuốc này người ngươi vẫn là thả lại đại lao chờ đợi đường luật thẩm phán đi chương bảy trăm chín mươi bảy lấy thân thể thử độc chương bảy trăm chín mươi bảy lấy thân thể thử độc đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm đ ư ờ n g hạo lời nói dịu dàng tướng cự lệnh ý chỉ kính đức giật mình tiểu tử ngươi sẽ không thật muốn lấy chính mình thí nghiệm đi ngươi có biết loại cơ hội này đối bọn hắn cái này chút tử tù mà nói kiếm không dễ đầy đủ chân quý trải qua này nhấc lên quy cái kia chút đám tử tù nhất thời tỉnh lộ lại hầu ra liền để tội dân tới tội dân thất thủ giết người muốn dùng mạng đ i ề n mạng qua cửa hải này phó thác cho trời rồi sống sót có thể miễn tội chết tiểu định có thể nên hối cải để làm người mới một lần nữa làm người a coi như xảy ra bất chắc chỉ cần có thể mạng sống nhỏ kiếp này cũng có thể nhớ ký hầu gia đại ân đại đức giải、thích. mấy cái tử tù cuốn quýt dập đầu cầu khẩn không chỉ đường hạo xem như nghe ra manh mối nguyên lai chỉ cần không phải cái kia chút thập ác bất xá tử tù cho đại đường liệu chết mới có thể chiếm được một đường sinh cơ tại mất đầu trước đó đều sẽ hỏi một câu có nguyện ý hay không nếu như đáp ứng liền chờ lấy dạng này thời cơ dù cho là một chút chứng bệnh tạo thành tàn tật những người này y nguyên làm không biết mệnh ý chỉ kính đức vỗ cái bản nhìn về phía đường hạo ngươi vậy khỏi phải quan tâm kết cục cái này chính là cho bọn hắn một lần lập công chuộc tội thời cơ a bọn họ bây giờ có thể có cái này thí nghiệm thuốc thời cơ chính là cho bọn hắn hậu thế từ tôn tích dưới phúc đức lại nói an ti những người này vẫn là muốn bị chặt đầu hưởng phí hết hay sao ngay bên thai thuyết phục tôn tư mạc lắc đầu ai chuyện thế này à, lão phu vẫn là có chút không lớn c ổ có thần nông đến bách thảo hiện có dược nhân tử độc ai trong lời nói tôn tư mạc đứng dậy chống gậy gỗ hướng về nhiễm bệnh bỏ sữa đi đến lão phu đến nghiên cứu nghiên cứu nguyên nhân bệnh định bác hầu a lựa chọn ra sao giao cho người đến t h à n h h o ặ c không thành lão phu đều không hai lời quyền lựa chọn lại trở lại đường hạo trên tay làm dạng này lựa chọn rất có chút thèm thùng nhưng đảo mắt tưởng tượng loại này bệnh đậu mùa bất quá là có chút không thích hợp ngược lại sẽ không thật có thể hại chết người nhìn xem mấy người kia dập đầu cầu khẩn bộ dáng trong lòng thở dài một tiếng cũng được chỉ là ngày sau nếu là còn sống sót tất nhiên không thể lỗ mãng như thế tốt tốt sinh hoạt cái kia tử tù như nhặt được đại xá đầu đập như là gà m ổ gạo liên tục tạ ơn buổi chiều sáng ngời ốc x á bên trong đường hạo cầm băng gạc cẩn thận cho tử tù cánh tay trừ đầu cầm tiểu đ a o vẽ lên một cái cái miệng nhỏ thuật tay đem dính bệnh đậu mua chất lỏng tiểu côn tại vết thương vừa đi vừa về bơi lên lo lắng một lần sẽ loại không lên đường hạo bôi hai lần vừa mới che kín gói kỹ. bản sự loại này thí nghiệm không cần làm nhưng vì cho trong triều trọng thần xem vì bỏ đi tôn tư mạc lo nghĩ đường hạo vẫn là làm theo làm xong đây hết thảy đường hạo mới phát giác tôn tư mạc tự cấp chính mình cầm xong chứa bệnh đậu mùa chất lỏng bình nhỏ về sau v ẫ n ổ tại phòng nhỏ lại chưa ra khỏi cửa vỗ vỗ tay đi ra kho củi đường hạo nghiêng đầu nhìn qua tôn tư mạc gian kia ốc xá nghi ngờ trong lòng nói xong cùng nhau nghiên cứu lão nhân kia lại phối hợp buồn bực trong phòng đến cùng chơi đùa thứ gì nghĩ đến đây đường hạo bước nhanh đi đến đẩy ra đong chặt cánh cửa đèn đúc dưới tôn tư mạc ngồi dựa vào mềm sập sắt mặt t n g hồng một mặt khổ sở. liên x e m như đường hạo đến tôn tư mạc tự a hồ liền con mắt cũng lời ư mở ra tự a hồ một bức sinh bệnh bộ dáng đường hạo không đang chần chờ sờ s ờ tôn tư mạc cái chắn xúc tu chô nóng hổi một mảnh cùng phổ thông phong hàn tự a hồ hoàn toàn khác biệt tự a hồ ngay một khắc này đường hạo đột nhiên nhớ tới lao nhân này sẽ không phải là lấy chính mình thử gặp đi nghĩ đến đây đường hạo một thanh kéo ra tôn tư mạc quần áo đèn n ư ớ chiếu c d ọ i xuống lộ ra trên vai trái chính là có hai cái thối giữa vết thương h i ệ n nhiên là cảm nhiễm điểm báo trước nhìn thấy vết thương này xa so với chính mình tại tử tủ trên thân lưu lại lớn hơn gấp đôi đường hạo trong lòng kinh hãi trừng ấm lên lao thất phu n g ư ơ i đây là m u ố n c h ế t ta loại này bệnh đậu mùa nào có đủ loại này pháp chất lỏng này bên trong tất cả đều là vi khuẩn ngươi dạng này bôi làm không tốt sẽ chết người ngoài miệng mang lấy đường hạo trên tay một khắc cũng không dám dừng lại hướng về phía ngoài cửa trong sân đứng đấy nô g thông h ồ rượu cồn lấy ra vậy mặc kệ bao nhiêu đường hạo tiếp qua nô g thông đ ộ i vàng lấy ra rượu cồn một mạch rót nửa bình xứ cho tôn tư mạc cọ rửa vết thương d i ệ u cồn gặp gỡ vết thương hết sức lộ ra đau cái này toàn thân nóng lên tôn tư mạc vẹn vẹn hừ nhẹ vài tiếng liền sự tỉnh thoáng như không biết cái này đau đau đớn đồng dạng đường hạo mang tới khăn về sau trước đây viện tri địa mỗi ngày đều muốn trừ độc người làm nhóm không có việc gì không muốn ngốc ở chỗ này thẳng đến cũng trích ngừa bệnh đậu mùa còn muốn a thông chi hai vị các phu nhân không muốn bước vào tiền tính này nữa bước miễn cho nhiễm bệnh gặp ngô thông vội vàng đi ra ngoài đường hạo mới chậm rãi ngồi ở giường xuôi theo bên trên nhìn xem trên giường em ốm yếu tôn tư mạng ngựa khí trầm tĩnh tôn lao đầu a tôn lao đầu ta biết ngươi chính là bồ tát tâm địa đừng dùng tử tù thí nghiệm nhưng ngươi cái này xuống tay với chính mình vậy quá hung ác tất lớn lên vết thương sợ là cái kia bệnh đậu mùa chất lỏng cũng đổ không ít đi chương bảy trăm chín mươi tám cơ thể sống thí nghiệm đại đường chi c r ầ n thế võ t h ầ n cc tra tìm đột nhiên xuất hiện biến cố để đường hạo kế hoạch không thể không sớm chờ cái kia chút tử tù thí nghiệm kết quả trở ra hiển nhiên không thể làm dứt khoát đem chọn phủ đệ người làm cũng bắt đầu trích ngựa dù sao hoàng trang lão nông đã lội qua nước cái này chút trích ngựa hơn người chám lấy điểm này lượng cực kỳ bẽ nhỏ triệu chứng nhẹ nhàng chậm chậm nhiều tôn tư mạc bệnh tình lại càng ngày càng nặng gốm s ứ bình nhỏ trang rượu cồn hiển nhiên không đủ dùng dứt khoát đem một bình b ì nhỏ trang rượu cồn hiển nhiên không ủ dùng dứt khoát đem lau không biết bao nhiêu lần dẫn theo khăn vung thấm mất lau ngủ tỉnh ngủ t ỉ n trong v ò n một đêm lau không biết bao nhiêu lần dẫn theo khăn vung đường hạo hoàn toàn bừng tỉnh chống đ x u ấ t cao lui bước vào tay có phần nóng lại không bằng lúc trước như vậy như lửa than đường hạo mới chậm dài yên lòng nhìn xem trên tay dẫn theo khăn vung đã làm khô nhan ba đường hạo một trận c ư ờ i khổ người cái này tôn lao đầu a hạ i người rất nặng sau khi nói xong đường hạo trong lòng xác thực một trận áy náy truy cứu tới chính là chính mình đưa ra bỏ giống đ ầ u nói chuyện sở dĩ tôn tư mạc dùng dạng này lượng vẫn là sợ ở những người khắc trích n g ư ờ i lúc phát sinh chút ngoài ý m ớ n vỗ vội trên thân bụi đất đường hạo lại cho tôn tư mạc lao một lần tứ chi liền chậm dại đóng cửa lại hôm nay xem như trích ngửa ngày thứ hai đường hạo cần mau mau đến xem cái kia chút là đám tử tù tình huống tuy là biết rõ kết quả cuối cùng nhìn chúng một chút mới an tâm chật vơ mở cửa ba treo mắt quần tâm h tù phạm hai mắt vô thần nhìn xem chính mình có thể cảm thụ đi ra cái kia trong đôi mắt mang theo một vòng tâm thần bất định cùng khủng hoảng cảm giác như thế nào đường hạo tận lực bảo trì bình thản trầm tĩnh không bị tôn tư mạc sự tình ảnh hưởng có lẽ là đường hạo phần này v ẫ n cảm giác có hiệu quả ba nguyên bản căng cứng người thân thể chậm lại một người trong đó liếc nhìn tự thân một chút n ú c ních khô giáo lên ra bờ môi đáp lại có chút đau đầu đau toàn thân có chút khô nóng ngẫu nhiên tứ chi sẽ run r u dậy toàn tâm đau còn lại giống như cũng không dị thường thần chí thanh minh thuyết minh rõ ràng hiển nhiên là không có bao nhiêu trở ngại đường hạo tâm vậy a n định lại ngồi trồn hổm trên mặt đất nhìn qua mắt mặt đất ăn một nửa đồ ăn nói cái này thí nghiệm vốn sẽ không phải chết người ta từng trên thân người khác dùng qua các ngươi không cần kinh hoàng hướng phía cái kia cơm thừa đồ ăn thừa nhô ra miệng đường hạo nói bổ sung lần này thí nghiệm chẳng qua là lần nữa cho thần ý biểu hiện xem các ngươi a nên ăn một chút nên hát, hát tại quỷ môn quan bên trên đi một lần không thể như vậy hồn công nghĩ thêm đến về sau m u ố h hai người trẻ tuổi xuân gặp được đường hạo cũng coi là duyên phận dứt khoát h ư ớ n g ý chỉ kính đức cho ba người một con đường sống vậy không nhìn tới giật mình tại chỗ ba người một dạng đường hạo đứng dậy mang lên cửa phòng tuổi phi quay người thời khắc đã có người làm nhóm đứng dậy quét dọn định viện gặp được đường hạo chào hỏi nhưng từng trích ngửa bệnh đầu mùa hiện tại như thế nào đường hạo cũng không biết rằng ngô thông tiểu từ này đến cùng cho bao nhiêu người trích ngựa nhìn thấy người liền theo miệng nghe bên trên một câu người làm kia rất có chút suy yếu kéo miệng nợ nụ cười nói từ hôm nay đến có chút b ư ớ c lên đổ mồ hôi tay chân vậy có chút bất lực dường như nhiễm lên phong hàn đầu dạng cùng phong những tỉ mội kia hoặc nhiều hoặc ít cũng là như thế bất quá nhỏ từ nhỏ làm quen nặng sống ra bên trên một tiếng mồ hôi liền không sao đối diện người làm viện chuyện nợ nụ cười c ă n bản vốn không đem điểm ấy một dạng để ở trong mắt sau một khác tựa hồ ý thức được cái gì nói bổ sung hầu ra trước tiên cho chúng ta c h ủ n đậu phong hoạn toàn phụ bọn hạ nhân cũng vô cùng cảm kích dạng này đại đức nhỏ đời này suốt đời khó quên lời nói ở giữa không người xoay người được đại lễ nhìn thấy cái này tất cung tất kính hành lễ đường hạo trong lòng có một chút chua thằng đến hiện tại p h ủ bên trong có thể để lên họ người làm chính mình một cái tay cũng số không được đầy đủ nhưng tại trích n g ư ờ i bệnh đậu m ộ i lúc liền chính mình vẹn vẹn một câu nói liền đều phối hợp có lẽ trong mắt bọn hắn chính mình chính là cái k i a m ỗ i một chữ mắt cũng đáng tin cậy người đi gặp trước người đường hạo cũng không đáp lời người làm chậm rãi ngồi thẳng lên thử thăm dò hầu ra chăm sóc thần y nghỉ một lần nhỏ đến chịu bắt tay gừng cho hầu ra ủ ấm thân thể dường như câu nói này ba động đường hạo trong lòng nào đó dây thần kinh thiếu kỳ thiếp thiếp chắn mình nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường kéo ra ống tay áo nó ngó mu bàn tay mình cổ tay cũng không thấy chấm đỏ tung tích cùng bệnh hoạn tiếp xúc thân mật nghỉ một lần chính mình lại bình yên vô sự chẳng lẽ lại là mình cũng không đem ra đâm rách cũng không cảm nhiễm cũng có lẽ là chính mình xuyên việt mà đến còn mang người đời s a u đặc thủ thân thể đặc chất đứng lặng tại bệnh viện thật lâu đường hạo thủy trung làm không rõ là làm gì nguyên do h ú n g chi hôn qua thị sát cái kia chút bệnh hoạn cũng có qua tiếp xúc nhắc tới cũng tránh đi truyền bá đường tác vậy thật đúng là kỳ toàn trong phủ dưới cũng có rất nhỏ dị dạng duy chỉ có chính mình bình yên vô sự đây có lẽ là duy nhất để đường hạo có một tia vui mừng sự t ỉ n h lắc đầu sọ đường hạo hướng phía bắc phòng chậm rãi mà đi một đêm chưa từng ngủ yên là thời điểm nghỉ ngơi một chút chương 799, t h i c n ệ t ác có đạo chương 799, t h i c n ệ t ác có đạo đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm không có tạo chiều thời gian đường v ư ơ n g một chút cũng không có nhàn rỗi phê duyệt đưa tới tấu trương liên đến hoàng thành bạch vân quan đốt hương cầu phúc khói xanh lựa lờ gió nhẹ lạnh leo đường vương cầm trong tay tam trụ mùi thơ m ngát đối cự đại ba tôn tự thần c u n g kính cầu nguyện bắc vân thủy nguy hoàng thành báo nguy bệnh dịch tình hình hai nạn hại nước hại dân chấm thay mặt đại đường vạn dân cầu nguyện nguyện thượng tiên phù hộ đại đường an độ dịch bệnh miễn đến cái này sinh linh đồ thắn địa n g ụ c nhân gian nỗi khổ nếu là chấm có lôi nguyện thượng tiên giáng tội cùng chấm đem cái này dịch bệnh điệp ra tại chấm thân thể thay vạn dân chịu khổ trong tay mùi thơ ngát rung động thần sắc trang nghiêm đường vương chậm dại vai cháo lễ đường hạo chính là đại đường lương trụ quốc chi trọng khí chỗ tạo khí cỗ lợi dân lợi quốc nguyện trời cao phúc phận đại đường nhìn lần này nghiên cứu chế tạo d ư ợ c phương đại thành cầu phúc xong c h ậ t vừa ra đạo quan này sân môn đường vương thở dài một tiếng đ ố i bên cạnh lý quân hiến nói đến mang câu nói cho đường hạo chỉ cần thành công không quan tâm nhân mạng tội nghiệt đồng đều từ chấm đến gánh chịu nếu như không phải thành chính là thượng thiên tri ý chấm sẽ không trách tội tôn đường lý quân hiến mở môi n h ẹ nhuễn y muốn phản bác từ trước quân vương cái nào một cái không muốn tại lịch sử danh sách bên trên lưu lại huy hoàn một tờ cái nào một cái sẽ tại cầu nguyện bên trong đem thiên hạ sai lầm đều ôm đổm trên người mình không đợi mở miệng đường vương chầm rãnh ắ t đi thôi nhìn qua cái k i a m ộ t ngựa phi kỵ tuyệt trần mà đến đường vương mới chậm rãi lên xe ngựa đứng dậy hồi cung tại thái cực cung nốc không đến một lát lý quân hiến liền vô cùng lo lắng chạy về đến đường vương cảm thấy kinh ngạc lúc này mới qua bao lâu chỉ sợ liền hầu tức phủ đại môn cũng không tiến đi xong xuôi lý quân hiến nào dám nói láo một mặt nôn nóng n g ư n g trọng không người chắp tay nói b ậ y hạ thần liền hầu tức phủ đại môn cũng không tiến a cái này tôn thần y lấy thân thể thí nghiệm đã lâm vào hôn mê định bác hầu chăm sóc nghỉ một lần rất có chút không n g dạy nổi người làm nhóm đóng cửa từ chối t i ế c khách chết sống chỉ cấp truyền lời không nghe thấy không thấy nghe nói b ẩ m báo đường vương nhất thời nổ một trường đập n ệ n trước người bàn phía trên phẫn nộ quát hoang đường tôn thần y quý giá thân thể có thể nào lấy thân thể thử độc đông nhiên đứng d ậ y đường vương phất tay h á o ra bước chỉ vào điện bên trong nửa quỷ lý quần hiến nói đến đem ý chỉ kính đức lao thất phù kia cho chấm gọi tới chấm ngược lại là muốn hỏi một chút thân quốc công lúc đó hướng hắn nói như thế nào đạo cao sĩ liêm luôn luôn đối với mình nói nghe c á từ kiên quyết sẽ không làm trái chính mình đường vương ngược lại là hoài nghi lên ý chỉ kính đức cái này mãn phu nghe lầm cao sĩ liêm ý trong lời nói ủ thành này l ạ i họa lý quân hiến mặt lộ vẻ khó xử chậm rãi n g n g đầu nói vất chỉ tướng quân hán hán kỳ thực đã xem tử tù đưa vào hầu tất phủ thần nghe nói chính là tôn thần y không muốn dùng tử tù thử đ ộ n g mới nghe vậy đường vương thân hình dừng lại thiên môn vạn ngữ nhất thời nghẹn ngào trong lòng điện bên cạnh v i n h công công cẩn thận gần trước một bước nhẹ giọng giải thích vậy hạ tôn thần y từ trước đến nay từ bi hư hoài nhất định là không muốn trông thấy cái tia tử tù chị khổ mới tự nguyện thử đ ộ n g việc này việc này khả năng không trách bất chỉ tướng quân đặt mông ngồi trên ghế ngồi đường vương nộ i chừng lấy hai mắt ngươi nói một chút bây giờ bắt đau nhức c h i tật tàn phá bừa bãi hoành hành bao nhiêu dân chúng vô tội nhiễm bệnh qua đời chỉ cần có thể chữa cho tốt thiên hạ này c h i tật hiểu biết bắc vân hoàng thành c h i tật đó chính là cứu thế tế dân nhân vật liền ngay cả chấm cũng sẽ quỳ bái chỉ là để mấy cái tử tù thử một chút độc liền sinh lòng ngày n ấ y bước lên này đại hiểm đây là làm gì lý nhìn xem đường vương dựng dâu trước mắt nhưng vinh công công trong lòng m i mạch đường vương cũng không phải là muốn trách cứ cùng người nào mà là lo lắm thôi thiệt tay từ trên bàn nhấc lên trà nóng châm bên trên một chén vinh công công mặt ngậm cười yếu ớt nhìn qua đường vương tâm kia uy nghiêm khuôn mặt vậy hạ định bác hầu tất nhiên là đã tính trước có đại thắng tính toán mới dám như thế trần trị cái này tôn thần y đối mặt hung hiểm bệnh ma đứng ra đây chẳng phải là vì chúng ta đại đường tiếp theo đối thầy thuốc làm làm gương m g ẫ u sao biết do núi có hổ càng muốn đến giết hổ lấy dạng này ý đức chữa trị người đ ờ i không càng xứng làm chúng ta đại đường thần nhân sao lời nói tuy là nói đến đường vương trong tâm khảm nhưng đường vương nhưng lại chưa nửa điểm hòa hoan dấu hiệu nghiêm mặt thừ lạnh một tiếng Tử tù chính là người sắp chết, thời hối sắp khắc hấp chết, vì vậy hai người à ể m bọn họ nhãn là t giới Tích phúc. ê mới cũng không bệ hạ cao minh bưng lên trong suốt tranh trả đường hương chậm rãi uống bên trên một miệng trà vinh công công cái này mã thất xem như đập vừa vặn lần này đường vương nhược thủy lấy thêm việc này nói sự tình ngược lại là lộ ra có một ít t ứ c giận tôi h thôi có đường hạo tại tôn thần y nhất định có thể r ẫ t tới tiểu tử này tám thành cũng là một lúc nóng lòng mới lần này hành động c h ấ m liền có thể viết một lá thư ngươi lại đưa cùng đường hạo bút mực được bưng lên đến đường vương bắt tay h áo che bút nâng bút viết đúng sự thật t r o m thường nghe có lòng nhân từ người ai cũng lấy đại cục làm trọng nhỏ thiện tu thân đại thiện dưỡng tâm thần y từ bi như biển lại há biết rõ luận việc làm không luận tâm luận tâm không người hoà mỹ thiện đạo có ngày lý chương tám trăm thiên hữu thần y rỉa chương tám trăm thiên hữu thần y rỉa đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm buổi trưa lúc mù mịt t à n đến lộ ra nhật quang mùa đông dương quang không có gì nhiệt độ nhưng treo ở trên trời luôn có thể cho người ta mang đến một vòng hy vọng ngủ say nửa ngày tôn tư mặt tỉnh lần đầu tiên nhìn thấy chính là đứng ở ngoài cửa nô g thông trong c ổ h ọ n g nói quanh co hai câu nhìn về phía đi vào đến vĩ n ạ n thân thể kéo miệng c ư ờ i khổ đây là cái nào lao phu còn tại nhân thế nô thông trên mặt lóe mừng rỡ con mang túi người xuống ngồi sổm ở giường một bên tôn thần y r ỉ nơi này là hầu tức phủ ngươi cả một đời vì bách tính vất vả cứu thế tế dân c h ẳ n g trừ bệnh ma lại không chối từ khổ cực bôn u ba tại đại đường cương thổ không biết chữa cho tốt bao nhiêu b ẩ n hàn con dân tích lũy cái này chút công đức sớm đã có thể cảm hóa trời cao diêm vương ra sao lại dám thu ngươi ngươi lại chờ các loại ta hô hầu ra đến đây vội v a n g tiếng bước chân vang lên tiếp lấy liền chuyển đến ngô thông hô to gọi nhỏ tôn tư mạc nhìn trần nhà n h ò m lên một nhìn lẩm bẩm nói tốt tốt rất tới lại có thể nhiều sống một tuổi đường hạo xoa có chút mọi n h ử con mắt đưa tay mỏ về tôn tư mạc cái chán không có như thế chỉ có cầm m u bàn tay thô sơ giản lược tính ra nhiệt độ cơ thể coi như bình thường chính mình nỗ lực vật lý h ạ nhiệt độ không có hồn phí tôn lao đầu hiện tại chỉ ít không đốt người xem như tỉnh bắt đau nhức còn không có t r ị n g ư ờ i ngược lại tốt một mạch cho trên người mình khai đao trùng đ ầ u là ngại chính mình sống được quá lớn lên vẫn là chính mình thử một chút chính mình mệnh cứng không cứng rắn bắt đau nhức còn chưa trừ n g ư ờ i nếu là có chuyện bất chắc ta đến từ nơi đó tìm tới một khối b i ể n c h ữ vàng tôn tư mạc hơi có vẻ tái nhợt mặt già bên trên treo một vòng nụ cười tiện tay có chút bất lực lại mang theo vui mừng cái gì biện c h ứ vàng vậy cũng là người khác lấy lỏng treo hư danh tuy là làm không rõ ngươi cái gọi là hai vi rút đấu ra sao biện pháp nhưng trước mắt đã mất cách khác duy nhất bắt ngươi kỳ tư rượu tưởng thử một lần lão phu bây giờ chỉ có một chuyện muốn nhờ định b ắ c hầu thừa dịp lao phu hiện tại thanh minh chuyện xấu nói trước nếu như tái phát n ổ i bệnh một bệnh bất tỉnh ngươi cũng muốn đem bệnh này dịch nghiên cứu dưới đến nếu không lão phu đến cùng dưới cũng không thể sống yên ổn nhẹ nhàng chậm chạp tiếng gõ cửa văng lên người làm bưng cháo nóng chậm rãi đi vào đến hầu ra đây là phòng ăn đưa tới cháo loãng thân y hôn mê nửa đêm cũng chưa từng thức ăn hiện đang đổi mau thừa dịp nóng uống đi Vừa mới c ò người có chút m ô n lung, lung bây giờ trải qua n giờ g bây trải l à m đề cả p tôn tư rất mạc c m thấy t r o ngày bụng bát phục phục ăn đường nhìn tôn muốn ăn, thanh minh, cũng không cái gì ngại. Người gì móc xem mạc thậm sạch, thức chí sổ sổ hạo khôi khôi tiếp tư trở cái qua đua lấy vậy cả n g à đừng bảo là cái kia chút thủ dũ lời nói ăn uống no đủ dưỡng đủ tinh thần trường an thành con dân còn cần ngươi ta đâu lời nói ở giữa nữ quản sự cầm một phong thư tới nói là bệ hạ tự tay viết tiếp qua giấy viết thư vết mực chưa khô còn có mùi mực đường hạo khoác khoác tay chúng tiến kiện nhìn về phía tôn tư mạc đưa đi qua b ậ y hạ cho ngươi tô n tư mạc khoe miệng dựng tại bát xuôi theo nhìn một chút thư tín chậm dãi buông xuống bát để chỗ nào đi không cần nhìn lão phu cũng có thể biết rõ trong thư sẽ nói cái gì ở đây khẩn yếu con đầu thân là vua của một nước cho một cái lang chung viết thư trừ t á n g dương chính là giảng thuật dược nhân sự tỉnh tô n tư mạc đối cái này chút không có chút nào hứng thú đến nghe đi xem một lòng chỉ n g h ĩ đến tiếp xuống quyết sách q u ẹ t q u ẹ t h mùng sừng tô n tư mạc chống lên thân thể ngồi ở giường xuôi theo bên trên đi thôi từ hôm nay ta liền cùng cái kia chút tù phạm cùng ăn cùng ở có chút dị trạng cũng tốt ngay đầu tiên biết được chẩn chị chức quỷ môn quan đi một lần lão giả này vẫn là như thế cố chấp đường hạo cảm thấy bất đắc dĩ cười cười người đây cũng là cần gì có ta tại ngươi còn không bằng yên tâm hay sao tôn tư mạc xa xa đầu liên tục k h o á t tay không phải vậy gia trừ bệnh ma vốn là thầy thuốc chức trách ngươi thân là đại đường hướng quan viên một lòng nếu là dốc sức tại bệnh này dịch phía trên ngược lại là lộ ra chúng ta thầy thuốc vô năng giải thích liền muốn chống đỡ liền muốn đứng lên nô thông tiến lên một thanh ngân bên trên cái kia gầy gò thân ảnh một giây sau lại bị tôn tư mạc đẩy ra lão phu chính là gỗ một người bệnh tình này cũng mới có chút h ò a hoãn ngươi cũng không cần đụng vào miễn cho nhiễm l ê n bệnh hầu tước phủ thuyết phục trên giới trích ngựa sự tình tôn tư mạc cũng không hiểu biết đường hạo cũng không có ý định c á o chi miễn cho lão nhân này lại phải mỗi ngày cho người ta bắt mạch ghi chép còn không phải bận điệu chết cái kia mấy cái tử tù gặp tôn tư mạc bệnh tình chậm lại mừng rỡ trong lòng biết rõ đường hạo nói cũng không có l ử a gạt bọn họ trong lòng cái kia cố nôn nóng không dàn xếp lúc chậm lại không ít tôn tư mạc vậy không nhàn rỗi bắt mạch hỏi ý xem xét vết thương cẩn thận tỉ mỉ tại xác nhận không ngại về sau ba t h phạm như được đại xá ô n cùng một chỗ khóc d mấy năm tù n g ụ c t h a i t ư ơ n g cuối cùng tại thời khắc này có chút hy vọng trong đó một cái tù phạm t ư ỡ n g lấy mặt nhìn về phía đứng tại cửa ra và mỉm cười không nói đường hạo hầu ra nhỏ trong ba năm gió rượu không d í n h có thể lấy chén rượu uống ăn mừng một trận người gặp việc vui tinh khí thần tự nhiên vậy đủ thịt rượu bên trên toàn đường hạo vậy ngồi dựa xuống tới ăn được hai cái vừa nói vừa cười cùng tôn tư mạc cùng ở để cái này ba tù phạm thụ sùng nhược kinh chỉ là còn chưa thích đứng lúc ba ngày canh giờ liền qua đường hạo cùng tôn tư mạc xem kỹ mỗi cá nhân trên cánh tay vết sẹo mới yên lòng chứng viêm tiêu tán quy về t h ư ơ nhân tiếp đó liền để cho những người này đến cảm n h i ệ m thiên hoa virus nghiệm chứng đường hạo kế sách chương tám trăm linh một thành bại nhất cử chương tám trăm linh một thành bại nhất cử đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm bệnh hoạn tụ tập thêm nữa khẩu trang xuất hiện để bệnh dịch t r u y ề n b á tạm hoãn k covid ba ngày tra rõ hoàng thành bảy tám phần bệnh nhân tuyệt đại bộ phận đã bị cách ly đi ra hoàng thành ngoài m ộ ư ơ i dặm đã bắt đầu đưa ra một mảnh thành t r o n g không dự tính lấy đem những bệnh này m ắ t nhóm cuối cùng đưa đến đó tập trung quản chế dù sao lưu tại hoàng thành cùng khỏe mạnh đố chữ ở chung một chỗ luôn luôn không ổn cả hoàng thành bận đ i u túi bụi lại chậm chạp không thấy lý thái cùng lý khác thân ảnh hai vị này hoàng tử tại phái gia nhân thủ về sau liền dẫn lên gia quyến đến hướng chính mình sơn trang đóng cửa từ chối tiếp khách đối ngoại tuyên bố là muốn triệu tập thôn quê bên trong danh ý thương thảo trần trị bệnh ma kế sách mặc kệ là thật là dạ lý trị thiếu niên này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cuối cùng liên tục năn nỉ dưới đạt được đường vương cho phép phối hợp ý chị kính đức tại ngoài hoàn g thành một toàn núi hoang dựng phòng lều làm thí nghiệm cuối cùng tràn sở tại trong lúc này hết thể giám thị và quản chế chăm sóc công việc toàn quyền do hai người giám sát quả khống hơn ba trăm l i tên thân mang áo giáp l ặ n g lặng đứng lặng tại núi hoang chân núi chờ lấy phát biểu cầm đầu ý c h ỉ kính đức thân mang sáng giáp tay vị n đường đào cầm ngựa cao to l i ế c nhìn một chút chỉnh tề phương trận gào t h é t một tiếng truyền lệnh rời đến hôm nay tôn thần y một nhóm đem ở chỗ này thử độc thẳng đến đỉnh núi phòng lều sáng lên hồng kỳ cấm lệnh mới có thể giải trừ lần nữa trong lúc đó con mắt cũng cho tà trận to rồi tự tiện thả đi một người hoặc là xông vào một người các ngươi trên vai đầu đều muốn chuyển chuyển vị trí ba trăm binh sĩ cầm trong tay trường mâu đem mặt đất sử thủng thùng rung động cùng kêu lên đáp lại cần tân tướng quân, quân theo ý c h ỉ kính đức phất tay ba trăm giáp sĩ phân tán ra đến trong chốc lát núi hoang nuôi c a yếu đạo bị vây chật như nêm c ố i gần h o a n g h ô t lúc một cỗ hầu tức phủ xe ngựa chậm rãi lái tới ý c h ỉ kính đức mang theo lý t r ị cùng một chỗ n h i ê n g đón tại ngoài trăm bước dừng bước đ ị n h bắc hầu lần này vất vả đường hạo sốc lên xe ngựa rèm đứng tại t r ư ớ c xe lẫn nhau đ á p lời vất chỉ tướng quân trong xe còn có tôn thần y cùng ba thủ phạm lại có bắt đau nhức bệnh nhân quần áo ta liền bất tiện ngươi chờ ô n chuyện đợi hắn mặt trời mọc sơn cốc này chúng ta đang uống rượu sướng trò chuyện lý chị nắm cưỡng ngựa chậm rã phòng khô trong lương dùng n giảm, ư lầy đủ, ớ cáo s ú tử xe cộ tiếp tục chạy trầm trầm xuyên qua đường núi vốn lượn g mà lên ốc xá không lớn mấy c h ụ t vông đơn sơ nóc nhà thậm chí có địa phương cũng có thể lộ ra ánh sáng bây c giờ chính mình xem như trở về cái này dị thời không làm một lần nghiệm chứng về phần thí nghiệm bên trong triệu chứng như thế nào đường hạ o hoàn toàn không biết gì cả bây giờ tình huống không so được với hậu thế không có nhiều như vậy trừ độc dụng cụ không có nhiều như vậy thiết bị đo lường duy nhất có thể làm chính là giảm bớt nhân viên tiếp xúc giảm bớt virus quyết tán còn như vậy một hoàn cảnh bên trong lại đến nghiệm chứng trích ngừa bệnh đậu mùa phải chăng có hiệu quả đứng tại liên t ĩ n h đỉnh núi đường hạo nhìn thấy cái này đơn sơ hoàn cảnh trong lòng sống cả lần này người không biết không sợ giống tôn tư mạc bọn họ không biết bệnh này khuẩn sinh sôi đáng sợ tự nhiên trong lòng không có nhiều như vậy lo lắng nhưng chính mình khác biệt ngoài miệng nói kiên định và phần nhưng trong lòng vẫn là đánh lấy cổ nhìn chung lịch sử trong nước quốc ngoại chết bởi thiên hoa vi rút thế nhưng là lấy trăm vạn mà tính số muốn nói đối mặt mình dạng này một cái thu hoạch một triệu tính mạng vi rút không hề sợ hãi tự tin hơn gấp trăm lần cái k i a kiên quyết là không thể nào quay người quay đầu ở giữa ba tù phạm s ứ n g sở nhìn xem lọ thủy tinh t ử áo trong vật không biết đang suy nghĩ gì đừng cũng t h ấ t thần thời gian cấp bách chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi đường hạo biết rõ chính mình thể chất khác biệt dẫn đầu sốc lên b ì n h ốm lấy ra cái k i a chút quần áo lúc trong lòng vẫn là không nhịn được run lẩy bẫy tráng dưới lá gan đem quần áo trên tay vừa đi vừa về lau an ủi cái t i ê ba bất an t h phạm nói chúng ta mấy ngày nay thí nghiệm liền đợi đến hôm nay nghiệm chứng nghĩ thêm đến đi cho các ngươi tự do chi thân lại nói nơi đây không còn mảnh thuật vẹn vẹn một cái tự do chi thân đôi cái này chút tù phạm hấp dẫn đã rất lớn Giả tin hầu ra người sống một đời bác bên trên một thành có thể tại tối hậu q u a n đầu vì đại đường làm vài việc vậy không phụ thân là đường nhân một tù phạm đứng ra rất có mấy phần huyết tính cầm lấy quần áo mặt mũi tràn đầy x o a n nắn trái ngược với là có mấy phần thấy chết không sờn trạng thái t ô n tư mạc chậm rãi đứng lên thẳng tắp x ố n g lưng cười ha ha định bác hầu vì thế phiên bệnh dịch tự thân đi làm quả thật thiên hạ thầy thuốc mẫu mực lao phu khâm phục cùng cực chứng tám trăm linh hai bệnh dịch quyết tán chứng tám trăm linh hai bệnh dịch quyết tán đại đường chi chân thế võ thần cc t r à t ị m khắp dài bảy ngày ngăn cách năm người một phòng tâm sự những thăng trầm của cuộc sống nói chuyện trí hướng kế hoạch lớn trên thân dị trạng xa xa không như trong tưởng tượng như vậy thống khổ rất nhỏ phát nhiệt tăng thêm hơi phát lực chua vây khốn cũng không còn lại không thích hợp đường h ạ biết rõ cái này chính là trong cơ thể miễn dịch hệ thống chống cự vi rút xâm lấn có tác dụng dạng này tình huống cũng không tiếp tục bao lâu liền tại ngày thứ năm lúc Liền lần i n l lượt biến mất không thấy gì nữa trên núi ở lâu một ngày hoàng thành bên trong bệnh tình liền sẽ nghiêm trọng một điểm húng chi bắc vân thành bây giờ là làm gì tình huống còn không biết trên thân lúc trước cắt r a vết xẻo đã khỏi hẳn hai cái tù phạm nhịn không được bóc vết máu lộ ra phía dưới thịt mới đến đây là khỏi hẳn sao một tiếng mang theo mừng rỡ thanh âm từ ốc xá bên trong chuyên gia song song đứng thẳng đường hạo cùng tôn tư mạc nghe tiếng vào nhà bỏ sơ sơ cái chán nhìn xem bờ lưỡi tôn tư mạc thân thủ tay cầm mạch một lắc sau một mặt kích động thành công chúng ta thành công lạo nhân trong đôi mắt trong trẻo nhìn qua đường hạ o ánh mắt cũng biến thành kích động lên đường hạ o xem qua cái k i a lột xong vết máu vết thương đỏ rực một mảnh ngược lại là cũng không cảm nhiễm sinh m ụ dấu hiệu hẳn là vết thương chớ co đế n bóc đối đãi nó tự động b ó c ra giải thích nhìn qua mừng rỡ ba thủ phạm cất cao giọng nói chúc mừng các ngươi thu hoạch được tự do c h i thân mấy ngày ở chung xuống tới đường h ạ o đối ba người thân thế đã hiểu rõ ràng chính như trước đó chính mình suy đoán như vậy ân ra người làm ý thế hết người ba không biết chút nào người trước đi giải cứu bị khi phụ cô lương ngăn cản sau khi vội vàng hoàn thủ lại nộ sát ân ra người làm vậy bởi vậy bị nhà đại thế đại ân nhà làm tiếng địa lao ba tù phạm ôm nhau cùng một chỗ lớn tiếng gào thét lấy cao giọng tiếng động lớn cười cười cười lại khóc ra thành tiếng nhân sinh vô thường thế gian muôn màu thay đổi rất nhanh đoạn này nhân sinh đường đi không chỉ là nên vui hay là nên buồn đường hạo nhìn xem ba người nhàn n h ạ t nở nụ cười lại nghỉ ngơi hai người chúng ta liền chuẩn bị lấy xuống núi đi thôi thôn tư mạc vậy gật đầu đồng ý nói lưu lại hai ngày lại không dị trạng còn vì ổn thỏa thái cự cung nhất điệp điệp tấu trương đệ trình đi lên phần lớn đều là liên quan tới bệnh tình báo cáo bắc vân thành triệt để luân hãm thủ thành binh sĩ bên trong kẻ t r u y ề n nhiễm c h n g ít bắc vân thành quan viên mang theo ra q u y ế n trốn chạy tha hương tốt tại bắc vân thành thủ thành đại tướng bá lực m ư ờ i phần dù cho là chính mình vậy đầu choáng váng nóng não đã thủ vương thành môn không để cho chạy bất luận cái gì một cái bệnh hoạn lần xem nào đường vương l ử a g i ậ n đột khởi đốt ngón tay đánh lấy thô giáp trà n giấy phanh phanh rung động quan viên này lẩn trốn nơi nào lâm trận bỏ chạy nơi đó có nửa điểm đại đường nam nhi khí khái đến cho chấp trảm bên cạnh vinh công công túi người khóc người thở dài một tiếng vậy hạ cái này thủ thành quan viên thủ biên giới nhiều năm không có công lao cũng là có chút khổ lao lần này bỏ chạy không bằng hướng hắn t ử q u a n trở lại quê hương làm cày ruộng t r ồ n g t r ọ t thôn quê thôn phu và n h bàn tay vô xuống đường vương trên mặt uy nghiêm trong mắt tránh qua một vòng s ắ c ý đại đường quan viên chính là chấm trong tay một khối gương đồng tỏa ra chúng ta đại đường quan viên uy danh gặp được hơi lời khó đã là như thế để đại đường các con dân như thế nào bình luận chấm triều đình có chút phất tay lý quân hiến đ ứng thanh ra điện xem như định ra quan viên tội trạng đường vương đứng dậy gác tay ở phía sau chậm rãi trong điện dạo bước nhìn về phía âm trầm thiên không lẩm bẩm nói bác vân thành xem như thủ x u n g tới Khả không phàm chủng bệnh dịch người, thành còn sống không đủ một hai phần、mười. Thành cư trương tướng người, mười. dư một trong tà quân nói, còn sống bên quay âm phá đủ lời u chuyển ậ n xôn điên n xao, g ư b ệ nói h không phải Chấm Thành càng bác là Vân n Lời Ai? số ít. A. nói xong lời cuối cùng có chút n g ẹ n nào đường vương ngẩng đầu nhắm mắt hốc mắt hồng nhuận phân tớt nhìn qua cái k i a cửa đại điện đ i ề u hữu thân ảnh vinh công công tao mày thân người c ô n g lại trong lòng thở dài không chỉ đã từng cái k i a công lâu chưa xuống bắc vân thành đúng là tại đếm ngày bên trong bị một trận bệnh dịch đều đánh quả thực để cho người ta đau lòng căng chỗ đáng sợ ở chỗ bắc vân thành quan viên t r ố n chạy c ă m vẫn được cả bắc vân thành treo lên chạy trốn chi phong không ít con dân vậy thừa dịp cái kia nửa ngày khe hở đều đào tàu phân tán mà ra trốn chạy con dân lại sắp sửa cảm nhiễm bao nhiêu con dân không được biết thật lâu cửa đại điện thanh â m trầm thấp chuyển đến tính toán thời gian lại qua hai ngày chính là núi hoang kết quả xác minh thời gian nhưng có đường hạo nhóm tin tức vinh công công thanh â m có một chút khản giọng túi lầu nói b ậ hạ tấn vương đã cùng mất trì tướng quân chờ đợi núi cũng không thấy đường hạo một đoàn người rời núi dấu hiệu chắc hẳn chắc hẳn hết thể thuận lợi nghe cái này không xác định trả lời chắc chắn đường vương trong hơi thở phun ra một đạo thở dài k h ẽ lắc đầu có lẽ vậy bây giờ cũng không bất luận cái gì tin tức chính là tốt nhất tin tức giải thích đường vương mở mắt ra màn lông mày nhữ lại nhìn về phía nam phương ý chỉ kính đức binh mã nơi chủ đóng chậm dãi nói trí nhi lớn lên có một số việc cũng nên bàn giao bàn giao nghe vậy vinh công công trong lòng hơi động lý trị lần biểu hiện này cực kỳ trói sáng an trí bệnh dịch khu vực phát cháo nhân viên lại tự mình phối hợp bất chỉ tướng quân chấn giữ núi hoang ngược lại là rất có chút hoàng tử nên có gánh làm đường vương trong miệng bàn giao có lẽ liền là chỉ cái này thái tử chi vị đi t r ư ơ n g tám trăm linh ba trùng đậu đại thành t r ư ơ n g tám trăm linh ba trùng đậu đại thành đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à tìm vùng ngoại ô núi hoang đỉnh núi tại ngày thứ bảy lúc cuối cùng có biến hóa một viên dễ thấy cờ đỏ cách mạng chậm dài sáng lên tại mùa đông dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy thành công đường đại nhân trùng đ ậ thành công hưng phấn tiếng họ hét tại giữa sườn núi văng lên từng cơn tiếng vang chấn động sơ cốc chuyển hướng chân núi hạ trại lều vải bí trị kính đức dẫn theo đường đao xốc lên mảnh lều sài bước bước ra đại thủ tre lên dương ánh sáng hướng phía cái kia đỉnh núi chỗ nhìn ra xa một chút trên mặt nhất thời đại hỉ một tay lấy đường đao vọ đ a u vượt tại bên hông vòng lấy bên cạnh lý trị hh ta đã nói rồi tiểu từ này mệnh cứng rất chúng h Đi. Đi. ta cũng đừng nhìn xem thanh lý thanh lý trong núi hòn đá nên đón chúng ta đại đường anh hùng dưới núi bận điệu thành một mảnh trên núi một chút cũng không có vội vàng trước đó đào song động trong hầm rót đầy thanh thủy một thùng vôi tôi ném vào trong hầm xanh nhạt trong nháy mắt trở nên bạch trọc chân trốn năm nhân ảnh phù phù phù nhảy vào trong nước thỏa thích â m sát trùng điều kiện hữu hạn chỉ có thể chấp nhận chịu đ ư ợ c lúc trước bóc vết sẹo tù phạm chậm nhảy một cái nước vào hố nhất thời hét dầm lên ma ơi vết thương này châm đ a u nhỏ một dạng đau sớm biết liền không bóc trong lời nói đập lấy bọc nước nỗ lực dùng chính mình hiện lên đến vết thương không dính lên vôi nước đường hạo từ phía sau một bàn tay phiến tại cái kia tù phạm trên bờ vai cười mắng tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian lặn rời đến tóc trên mặt bong bóng miễn cho đi ra thâm sơn hạ người trông thấy người kia khó xử khuôn mặt những người khác cười lên ha hạ ai bảo ngươi không nghe hầu ra lời nói lần này kinh ngạc đi hai người đồng bạn thỏa thích chế dễ ước vui sướng c h à n g diện trêu đến tôn tư mạc vậy đi theo cười ha h a năm người dựa vào tại động bờ hố xuôi theo phơi nắng ngóc đầu lên thoáng như sống sót sau t hai nạn đồng dạng cua nửa này g đường hạo từ bên dòng suối nhấc lên một thùng nước thừng ư ngực trên thân lưu lại b ô i nói tranh thủ thời gian đứng dậy đi cái này động trong hố nước ấm b ậ y mát cũng đừng nhiễm lên phong hàn mấy cái cá nhân vậy đi theo làm theo tất tiếng sột s ạ t tốt mặc quần áo thời khắc trong núi trên đường nhỏ chuyển đến uy chỉ kính đức tiếng hò hét đinh bắc hầu nên xuống núi c xe, xe lần g ta nữa h c thanh tẩy s o n g cánh tay lòng bàn chân một cây bó đúc mang lên chính mình sứ mệnh bay về phía nhà gỗ cả nhà gỗ nhất thời hỏa quang hừng hực đỏ sậm hỏa diễm đưa ra trước cao trong khoảnh khắc liền thôn phệ hết ở lại bảy ngày ốc xá Quý chỉ k í n h đức một tay nắm một cái tù phạm phần gáy đem hai người này ra trước người các người cái này tam tiểu tử hiện đang tính là tự do c h i thân trước tiên tội qua xóa bỏ sau khi đi ra ngoài liền muốn tạo một cái mới người mặc kệ là ân ra sai lầm vẫn là các ngươi thất thủ không ai sẽ đi truy cứu nhớ kỹ các ngươi hôm nay kiếm không dễ giải thích c h ừ n g lên hai cái tròn vo mắt to quắt chói hai một tiếng nghe được không một thân sát khí Quý chỉ k í n h đức đem ba người dọa cho phát sợ ga mổ gạo đồng dạng gật đầu sọ đúng đúng đúng cần tuân tướng quân dạy bảo đường hạo một thanh đẩy r a o thúy chỉ kính đứt tay chắn một chút nói ngươi đừng cả ngày liền thô cổ họng lớn cuống họ gào thét dù nói thế nào ba người này cũng là vì mình đại đường lập xuống một phần công lao người nhìn xem bưng bít lấy phần gáy hai người đường hạo vòng tay trước ngực cười nói bây giờ trùng đậu thành công ngươi ba cũng coi là công thần nếu là tại trên phố thôn quê gặp khinh thường không được đọc khí chờ bệ hạ ban thưởng ban bố xuống tới đến tìm tới quan huyện bọn nha dịch tìm một phần có thể nuôi sống cả nhà sinh kế nghe nói đường hạo chỉ điểm ba cá nhân nhất thời mừng rỡ như điên q u trên mặt đất liên tục dập đầu tạ hầu ra ân cứu mạng đường hạ h u y ề n chuyển nợ nụ cười nhìn qua uy chỉ kính đức bên cạnh đứng thẳng lý trị đi đến trước người một bàn tay đập tại lý trị cánh tay bên trên đường hạ o trên mặt mỉm cười tiểu tử ngươi có thể đứng ra ngược lại để ta có chút ra ngoài ý định làm rất tốt có thân là hoàng tử vì b ệ h hạ phân ư u giác ngộ v ề đến sớm chút đem bệnh đậu mùa reo xuống phía sau sự tình còn nhiều r ấ t lý trị đứa nhỏ này thành thục không ít nghe được đường hạ o lời nói cũng không có vì thế t i ê u ngạo cưỡng ngực ngầm đầu cẩn tuân tỷ tế an bài lần này ta nhất định phải đánh lên trận đầu quay đầu nhìn xem sau l ư n g tiêu đốt hầu như không còn đ ố xá đường hạ cơ cánh tay một cái khải h o a n trở về thành chương tám trăm linh bốn anh h ả o trở về chương tám trăm linh bốn anh h ả o trở về đại đường chi trấn thế võ thần cc c h a tìm đường hạo một đoàn người còn tại chân núi tu trình n ổ trại trùng đ ầ u đại thành tin tức liền đã bay trở về trường an thành thái cực điện bên trên xương cánh tay đại thần nghe nói mấy người kia đem bệnh hoạn quần áo mặc lên người độ qua bảy ngày mỗi cái chỉ cảm thấy lông mau dựng đứng phía sau l ư n g phát l ạ n h dễ dàng sao nhắc tới đường hạo tù phạm ba người tuổi trẻ l ự c thắng cũng liền thôi cái này tôn tư mạc thế nhưng là tuổi lão nhân lấy chính mình làm thuốc người không để ý sinh tử Còn cùng bây ệ n này h dịch h xúc tiếp t n vẫn phần n mật, à k h ô n giờ có gì lo sợ t h á độ, tôn xưng một tôn tiếng thần t không xưng cũng ư ý bị qua. r n g trường ô vô n tán thưởng một đoàn người một lần, đứng kỵ chắc cái lơi một một một a Bệ hạ, bây hạ, giờ t r an thành khu vực ổn định bệnh hoạn cũng tận số tập trung lại khỏe mạnh các con dân đóng cửa không ra toàn bộ trên đường cái trống rỗng chúng ta không thể để cho mấy vị này anh hùng lạng yên không một tiếng động về nhà chỉ ít chuẩn bị nên có nghi thức nghe nói lời này lễ bộ thượng thư mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi tới b ậ hạ lao thần nhiều năm không động bức mực loại này cứu quốc tiến hành lẽ ra chế biểu tế thiên tuyên dương bọn họ phẩm đức lấy tác động đại đường con dân hướng dạng này người huyết dũng học tập khẩn bệ hạ phê chuẩn lão thần chuẩn bị một chút đường vương cười ha hả nghe triều đình đám người khen ngợi đứng nạo nghễ điện thủ đường hạo một đoàn người lần này sinh tử không để ý vì ta đại đường thiên hạ dân chúng thử độc can đảm lắm lại ra ngợi khen chấm chuẩn chấm ngâm một lát đường vương ngẩng đầu trong đám người liếp nhìn một chút ánh mắt ngừng tại trình chi tiết trên thân lô quốc công lần này liền làm phiền làm phiền ngươi vận dụng binh tốt thu thập bệnh mùa mùa đã được sử dụng sau này trình chi tiết chắp tay tiết chỉ ứng một tiếng liền dưới đến chuẩn bị đường vương liếp nhìn một ch chuẩn bị một chút cho chúng ta đại đường anh hùng bảy tiệc mời khách cả đại thần trong t r i ề u vội vàng chuẩn bị tuy là đến lúc c h ắ p vá một hai canh giờ q u a n cảnh thế nhưng là quy cách này xuống tới quả thực đem đường hạo giật mình kim thi khảm n ạ m gỗ trinh nam ngồi đuổi hồng hoàng giao nhau dạng xuề ô hoa cái xinh đẹp các cung nữ dơ to như vậy lỗ linh t r ư ờ n g kiến võ tướng đứng đầu cao sĩ liêm tự mình đạo đường văn thần lãnh tụ trưởng tôn vô kỵ thân thủ đ ỡ đ u ổ i lễ bộ thiên quan chiên chống văn trời t ụ g đức hát lễ thân mang một thân long bảo đường vương đứng lặng tại chu tức đại nhai tự mình b ậ lấy nói một tiếng vất v à đường hạo từ khi thủ ngồi đuổi qua xuống tới còn có chút trời đất quay cuồng lần này quả thực cảm thụ một thanh đế vương đãi ngộ nhìn về phía bên cạnh trống không ngồi đuổi đường hạo trong lòng thở dài cái này tôn lao đầu đến cùng vẫn là y si loại đãi ngộ này là vô phúc tiêu thụ nguyên lai sớm tại trước khi vào thành cái này tôn tư mạc sớm đã bỏ chạy tâm niệm thiên hạ bệnh hoạn lao nhân một k h ắ c vậy không dừng được nói là muốn đem phương thuốc này kỹ càng ghi chép lại phổ biến vung đại đường cương thổ để thôn quê con dân cũng trích ngừa bên trên bệnh đậu mùa sớm làm tốt để phòng đường hạ vậy không co ông lấy dù sao chuyện quá khẩn cấp dân gian phân tán cũng chỉ có dựa vào tôn tư mạc nhân vật như vậy có thể cấp tốc hiệ chỗ cao động tĩnh lớn như vậy không chỉ có để thân thể cư phủ đ ể mọi người hiếu kỳ xem chừng không ít người nằm sấp tại đầu tường nhìn thấy cái này bao la hùng vĩ một màn cùng đeo lên hô to định bác hầu cái thế vô s o n g giải cứu văn dân chính là đại đường cứu tinh trấn thế năng thần định biên võ thần định bác hầu thiên hạ vô s o n g đại đường có thể nhất định phải phồn thịnh vinh thế cùng đường vương đụng tô m ỉ đường hạ huyện chuyển nợ nụ cười vậy hạ bệnh dịch nguy cấp vẫn là tại đại điện thương nghị đường vương vui vẻ đáp ứng bắt được đường hạ cánh tay leo lên long giá ngồi đ u i hướng về thái cực điện mà đến một ngày có thể ngồi hai lần mức đ u i một lần vẫn là cùng đường vương cùng cưới một khung phóng nhãn cả đại đường chỉ sợ chỉ có đường hạo chúc mừng náo nhiệt một chút bầu không khí cuối cùng tại thái cực điện bên trong chậm rãi lắng đọng xuống đường hạo sừng xứng, xứng đại điện bên trong chắp tay nói bây giờ mà nói thí nghiệm bất quá bảy ngày đã thấy hiệu quả đ ư ờ n g kim thời khắc chính là để cái kia chút khỏe mạnh người cấp tốc trích ngừa bệnh đầu mùa mới có thể tránh cho bệnh dịch xâm nhiễm câu nói này cũng rất có chút vượt qua chúng thần đ o á n trước vốn cho là biện pháp này chính là lấy độc trị độc tiến hành lại cũng không nghĩ đến chính là vì khỏe mạnh người chuẩn bị cả triều đình ngậm miệng im mắng lặng im toàn trường cao sĩ liêm nhũ m nói nhưng cái này trong hoàn thành bây giờ đã có gần năm con dân nhiễm lên bệnh này dịch làm như thế nào cho phải đường hạo chậm rãi lắc đầu trên mặt tránh qua một vòng ngảm đ ạ o chắp tay nói tha thứ thần vô năng cái này chút bị bệnh người chỉ có thể dựa vào trường nóng hạ nhiệt độ chậm rãi tự lành nếu là thật không qua cửa h ả i này chỉ có thể giấc ngủ ngàn thu đất vàng phía dưới sau khi nghe xong lời này chúng thần trong lòng giật mình tốt tại cái này không chế cùng lúc chính mình còn tính là may mắn cái kia một túm bằng không ngẩm đầu nhìn lên trời chết sống có số người chính là chính mình giải thích t r ư ờ n g tôn vô kỵ liếc nhìn một chút còn đảm đảm thần trầm giọng nói chỉ là dẫn đầu trích ngựa người từ lâu mở đầu long tọa bên trên đường vương nghe nói lời này trong lòng hơi đậu một chút nhìn về phía một chút điện hạ đường hạ bốn mắt tương giao lúc phản phất có cùng một đáp án chuyên lệnh rời đến y quan binh tốt dẫn đầu trích ngựa chương tám trăm linh năm trong h â m triệu quần thần tuy là vậy e ngại bệnh dịch cũng tương tự bức thiết khát vọng trở thành nhóm đầu tiên trích ngựa đám người nhưng dù sao hoàn bệnh khó vi phạm gặp quần thần cũng không hay ý đường vương sài bước đứng dậy biến cố điện bên trong bốn người một chút luôn cảm thấy kém thứ gì chấm tư một lát nhuốm mày Tôn thần ý ở đâu sao không thấy tôn thần ý gì hề chẳng lẽ lại không có cùng các ngươi cùng một chỗ hồi chiều trải qua này nhấc lên còn lại la hét tẩm b quần thần trong nháy mắt a n tính lại liếc nhìn một lần trên điện bốn người người này mới phát hiện đường h ạ một đoàn người bên trong đúng là thiếu tôn thần ý gì hề phát hiện này nhất thời để không ít thần tử cảnh giác lên đúng a người đâu chẳng lẽ tôn thần ý còn ở trong s â n gốc ai nha vừa mới chỉ lo được ăn mừng lại đem việc này cấp quên ý chỉ kính đức r i ắ t t h u cổ họng hắc hắc cười lớn một tiếng đứng ở điện bên trong hướng phía long tọa bên trên đường vương chắp tay nói b ậ y hạ tôn thần y nửa đường xuống xe ngựa nói là muốn biên soạn dược điện dược phương còn muốn đến thông chi thôn quê b á c h tính một mình rời đi lao thần cùng định b ắ t hầu đau khổ k h u y ê n bảo lại luôn không thể lưu lại hổ thẹn hổ thẹn nghe nói lời này trưởng tôn vô kỵ tay vịn dưới c h á n dâu b ạ c trắng nheo lại mắt tôn thần y đức cao vọng trọng diệu thủ nhân tâm sớm đã là hoa đ à o biện thức nhân vật thần tiên sớm đã là gánh vác một lòng h ư ớ dân dạng này nhân tâm nhân vật thật là chúng ta đại đường thầy thuốc làm gương mẫu a độ cao tán dương âm thanh tràn ngập cả triệu đình đại điện trêu đến chúng thần liên tục gật đầu phụ họa cao sĩ liêm cười ha hả đứng ra nhìn về phía đại điện một bên khác trưởng tôn vô kỵ chỉ vào đường hạo mở miệng nói ra chính quốc công ngươi nhưng chớ có quên loại này đậu trừ dịch sự tỉnh đường hạo vậy lập đại công theo lão phu đến xem một lần trước nhỏ tâm ý tương thông chính là thể hiện mình đại đường có người kế t ụ lại nối tiếp ý địa đạo truyền k ỳ a hai người kẻ s ư ớ người n g h o a thay nhau lấy tán dương ngược lại để đường hạo cũng có chút xấu hổ bệnh nặng đem trừ treo lấy tâm cuối cùng có thể bông u xuống giỏi về làm văn chương các lao thần lại như thế nào có thể từ bỏ như vậy vớt mông ngựa thời cơ tốt phòng huyền linh liếp nhìn một vòng triều đình ánh mắt dẫn đinh ầ u r ơ tại đ ư ờ g ạ o trên thân, nói Định bắc hầu từ ngàn t o tài xưa kỳ tài thiên tri tiêu tử chính là ta đại đường may mắn bậy hạ mắt sáng như lúc càng hơn thủy hoàng hàn đế quả thật đại đường minh quân thiên cổ nhất đế từ tán dương vắng mặt tôn tư mạc đến đường hạ vô song tài hoa lại đến đường vương anh minh cơ t r í đường hạo cũng có chút xấu hổ những người này không hổ là đại đường văn thần loại này chuyển hướng ngay cả mình người đời sau này đầu cũng có chút càng không lên lội từng vòng từng vòng xào rượu tán dương chỉ làm cho đ i ệ n bên trong quần thần vỗ tay tán thưởng luôn mồm k h á i hay cao cao tại thượng đường vương sau khi nghe xong cuối cùng đặt chân trên người mình càng là long nhan cực kỳ vui mừng cười ha ha trên đầu thông thiên quan theo cởi mở tiếng cười rung động không thôi đường vương vị long ỵ lan can chậm dại đứng dậy cổ nhân t h n g nói 500 năm trăm n ă m bơ thánh nhân xuất thế bây giờ chấm đại đường phẩm đức cao khiết người tầng tầng lớp lớp tôn thần y lấy thân thể thử độc bệnh trừ sau phất tay áo mà đến thật là cao nhân phong phạm đường hạo nhiều lần lạ thường sách t i ế n ổn l o ạ n thế lại có chư vị năng thần dị sĩ tương trợ là c h ấ m p h ú c khí bắt đau nhức c h i hại thiên hạ đ ề u biết thang quá mạnh hổ độc qua xả hạt may mắn tồn sống một hai người hơn phân nửa đều là sẽ nhiễm lên tàn tật khuôn mặt t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhìn tới không giống hình người phảng phất giống như nhân da nát quỷ địa vực tà dùng hôm nay tôn thần y cùng đường hạo dắt tay nghiên cứu chế tạo thần dược trừ đến con này xoay quanh đ dùng đường nhân nhóm không t ạ i e ngại bắt đau nhức được lợi cả đời giải thích đường vương song t r ư ở n g nửa nắm hướng phía trên đại điện đường hạo chắp tay nói đến chư vị hai khanh cùng chấm v ì đại đường anh hùng mà c h ú c vì thiên hạ mà c h ú c vừa dứt lời trong t r i ề u bách quan đều ô m quyền phía trước thật sâu không người đối đường hạo vái trào lễ định bác hầu giải cứu dân chúng công c h e triều đình anh hùng mẫu mực nói thực tại loại này cảnh tượng hoành tráng vẫn là đường hạo cuộc đời thấy tâm thần vậy đi theo đầy triệu tiếng hô kích động lên khiêm tốn chắp tay hướng phía bốn toa đáp lễ đường hạo huyện chuyển nợ nụ cười nói cứu tế dân chúng cái này chính là thần tử bàn phận hẳn là hẳn là đường v ư ơ n g cười mỉm đứng ở trên đại điện uy nghiêm thanh n â m bên trong bao hàm vui sướng truyền châm ý chỉ định bác hầu cứu tế thiên hạ thương sinh có công đưa thân quốc công l i ệ t kê ban thưởng ruộng tốt ngàn mẫu t ơ lụa ngàn tớt trong hoàng thành kiến thần y giống cung cấp thầy thuốc bắt trước người đời kính ngưỡng ánh mắt bên trong thoáng nhìn cái k i a ba quỳ xuống đất run lẩy bảy t ù phạm cất cao giọng nói bọn ngươi ba người nguyên do người sắp chết chấm nhiệm tình ngươi chờ có công cùng đại đường ban thưởng tự do tri thân tiền thưởng ngàn sâu từ đó bọn ngươi ba người liền trở về thôn quê các ngự sinh đường chương tám trăm linh sáu non nốt đạo đồng Trưng non ba tù phạm lập công chốt tội lần thứ nhất lên điện nơi đó dám nói nhiều một câu một mực túi thất đầu quỳ trên mặt đất run l i bảy lần này nghe nói đường vương lợi nói đều là số nằm dạp trên mặt đất liên tục khấu tạ long ân ngàn sâu tiền lụa cũng không nhiều thậm chí có chút keo kiệt không giống là một cái quân vương đưa cho ban t h ư ở n g nhưng đối với bọn họ cái này chút người sắp chết mà nói đây không thể nghi ngờ là một số ngoại ý muốn tài lộ một số đủ để đền bù mấy năm tù ngục hai thương đủ để cho người cả nhà mấy năm không lo khoản tiền lớn la hét ầm ý triều hội tại c h ậ t c h ậ t tán thưởng bên trong chậm rãi kết thúc ánh sáng chiều sáng ấm áp ra thân không ít quần thần thoáng như từ trong âm m u đi tới miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ lẫn nhau chắp tay cáo từ đường hạo chắp tay hướng một đám chúc mừng lao thần về t ạ vừa mới xài bước đi đến quảng trường hướng về ngoài cung đi đến chuyển qua mở rộ một tiếng mang theo từng tia từng tia khiếp ý non nớt la lên chưa từng bên cạnh cửa chuyển đến đường công ra dừng bước ngay vậy đường hạo thân thể chấn động đưa thân quốc công sự t ì n h chính là hôm nay tảo chiều phía trên đường vương vừa mới khâm tứ xuống tới ngoài cung người như thế nào lại lập tức biết được mang theo một chút kinh ngạc đường hạo có chút quay đầu chợ cao thành ngoài cửa một cái phất trần trong ngực huyền thanh đạo bảo tóc trái đào nam đồng chừng lớn xinh đẹp con mắt đang lẳng lặng nhìn xem chính mình có lẽ là bởi vì nhỏ tuổi trong lôi kéo vào áo bất an vớt ve liết mắt một cái đường hạo gặp cái này hài đồng lạ mặt một mặt h ổ nghi chỉ hướng tự thân ngươi thế nhưng là đ a n g kêu ta nam hải niết cái này b ờ môi trùng điệp gật gật đầu gia sư muốn gặp ngươi nhìn đường quốc công có thể rời bước thiên tinh cung thiên tinh cung đạo bảo đây không phải lý thuần phong nơi ở địa phương sao một đạo nhân hắn tìm tới chính mình lại sẽ có chuyện gì suy tư sau khi nhìn xem nam kia đồng tay chọn phát t r ầ n có chút không người làm ra một cái tư thái gặp đứa bé kia thậm chí l ấ y phép đường hạo suy tư một lát nên tiếp đến hôm qua không có qua chính mình thắt l ư n g hài đồng đường hạo nhẹ phẩy nam đồng nhỏ vụn sợi tóc thì thầm nói chắc hẳn ra sư chính là thái thường tiến sĩ lý thuần phong ngươi có biết hắn tìm ta chuyện gì nam đồng cũng không trả lời ngay nghẹo đầu nhìn xem đường hạo theo đường hạo đi đến một đoạn mới thì thảo nói ra thiên cơ không thể tiết lộ nhưng liên quan đến đại đường quốc vận nghe nói lời ấy đường hạo s ư n g sở ở lại bước chân coi trọng cái này hài đồng một chút ngược lại cười lên ha h a người tuổi tắc còn trẻ con không biết cái này chiêm tinh một đạo tu tập như thế nào ngược lại là đưa ngươi sư phó cố lộng huyền hư bản sự học đến không ít gặp sinh thì sinh gặp quen thì quen hai đ ồ n g gặp đường hạo không giống với cung bên trong những quan viên khác luôn sụ mặt mỗi tiếng nói cử động đều là tuân thủ lễ pháp đâu ra đấy bị sờ đầu ôm vai loại này thân mật động tắt lây vậy đi theo bông ra nhẹ nhàng đẩy ra đường hạo cánh tay đem phất trần dựng tại khu hiệu tay bên trên ngoái đầu lại đến ngươi không muốn gọi ta hài đồng ta gọi trương linh năm nay đã chín tuổi giải thích nam đồng trên dưới dò xét một chút đường hạo nói vì sao ta đi theo sư phụ năm năm chưa hề nhìn thấy ngươi sư phụ cũng chưa từng ra qua cửa cung ngươi lại là làm thế nào biết sư phụ tu tập chiêm tinh một đạo gặp tiểu hai này cực kỳ hồn n h i n đường hạo đồng thú lại phát điểm điểm nam đồng chóc lui túi người đến mặt lộ vẻ thần bí nụ cười việc này nha thiên cơ không thể tiết lộ chính như nam đồng nói lý thuần phong từ và o ở thiên tinh cung đến nay cực ít xuất cung vậy chính bởi vì nó tu tập bói toán chiêm tinh một đạo huyền hư lúc cũng vì bảo đảm thần bí cảm giác thường thường liền sẽ một chỗ mà hoàn toàn bây giờ lý thuần phong danh tiếng vang xa lúc mọi người đều nói về sẽ bói toán toán mệnh cực ít người biết hắn hay dùng chính là thính phong liền lành giữ chiêm tinh đo khi vận đường hạo sở dĩ biết do chính là hậu thế lưu chuyển tới nay ất t h chiêm cùng được vinh dự cổ đại thần thư thôi bối đồ nam đồng gặp đường hạo dùng đồng dạng lời nói trả lời chính mình cũng không vì vậy mà buồn mực mà là âm thầm gật gật đầu g i á c đường hạo tiếp tục đi đến phía trước tựa hồ tại đứa trẻ này trong lòng đường hạo không nói cũng chưa sẽ không khiến cho hắn quá thật tốt kỳ đường hạo trong lòng có chút có chút thất lạc phản phất mất đến một vòng đồ chơi hay vị đúng người ta vậy chưa từng gặp mặt ngươi lại là như thế nào biết được ta chính là đường quốc công nam đồng biểu lộ ra khá là nghi hoặc cân nhắc một hồi nói vấn đề này sư phụ cũng không bàn giao qua ta hẳn là có thể trở về phục ngươi hôm nay sư phụ kém ta đến đây lúc liền giảng qua lam nhạc quần áo t u ổ i t ắ c còn trẻ con chính là ngươi còn có à sư phụ cố ý dặn dò nhất định phải hô đường quốc công ba chữ ngươi mới có thể đến đây nghe nói lời ấy đường hạo chấn động trong lòng nếu là nói cái này hài đồng là hỏi qua dưới hướng quan viên hắn ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ nhưng muốn nói là lý thuần phong giảng liền có chút mơ hồ cái này quần áo chính là ngày đó ở trên núi hoang trước đó từ nữ quản gia thân thủ phong tồn bình ố n đã bị trùng đậu thành công trở về thành lúc mặc ăn cơm mặc quần áo loại này nhằm trán việc nhỏ nữ quản sự vậy kiên quyết sẽ không bốn phía lan truyền lý thuần phong lại là như thế nào biết được còn nữa cái này phong quốc công sự tỉnh cũng là phát sinh tại trên triều đình khởi xuống quần thần tử s ả n chuyện xảy ra trước thông chi lý thuần phong chẳng lẽ lại người này thật đúng là kỳ biết coi bói thiên toán biết coi bói đến chính mình tấn thăng tước vị thậm chí biết coi bói đến chính mình lấy loại nào nhan sắc quần áo suy tư nơi đây đường hạo trong lòng cho vì ngạc nhiên dạng n à y một cái thần cơ diệu toán người tìm tới cùng chiêm tinh bắn đại bắc cũng không tới chính mình lại là vì chuyện gì chương tám trăm lẻ bảy chiêm tinh đạo nhân chương tám trăm lẻ bảy chiêm tinh đạo nhân đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm tiên tinh cung đường hạo còn là lần đầu tiên tới này dạng phủ đệ tiên viện coi như bình thường đình đài g i ả sơn nhà thủy tạ lầu cát uốn lượn hành lang phong cách cổ xưa bàn đá trừ phủ bên trong người hầu thiếu chút thúy trúc nhiều chút cùng phổ thông phủ đệ cũng không khác nhau chút nào đợi đi qua phòng trước xuyên qua thông đạo nơi này cũng không người làm vết tích đạo gia yêu thích tiên tĩnh thanh đ u cũng t ị n h không cổ quái nam đồng phía trước vừa đeo đường xe nhẹ đường quen đẩy cửa ra phi đập vào con mắt đại s ả n h sự vật lại làm cho đường hạo mở rộng tầm mắt màu son sơn trụ trống lên to như vậy mái vòm bốn phía cũng không mở ra quá nhiều s o n g cửa sổ liền xem như tại thanh thiên bạch nhật cả ốc xá cũng so với vì tối tăm trong chính sảnh cũng có vàng son lộng lây trang trí mái vòm h ắ t sắc làm nền ngân tuyến treo lấy khỏa k h ỏ a minh châu hội tụ thành bầu trời đ ê m bộ dáng hoa quang lấp lóe rót thành tinh tú sáng tối chập trờn liếc mắt xem đến đúng như tinh không đủ để lấy giả làm giả đường hạo chắp tay sau lưng ngước nhìn thu n h ỏ thương khung trong mắt tràn đầy khen ngợi c h i s ắ c nghĩ không r a sư phó ngươi còn có lần này năng lực đem trên trời tinh tú dẫn tới phủ đệ coi là thật để cho người ta lấy làm kỳ phía trước nam đồng trên mặt cuối cùng lộ ra một tia đắc ý nụ cười cười hắc hắc chỉ chỉ tinh không sư phụ ta đâu chỉ có tay hái sao trời bản lĩnh còn biết cảm ứ n g đất màu mỡ khắp nơi dị biến giải thích nam đồng rời ánh mắt hai tay chống n ạ n h mặt lộ vẻ t i ê u ngạo tính toán cho ngươi cái này đạo ngoại người nói ra cái này chút cũng là phi công ngươi liền tại loại này đợi một hồi đợi ta bẩm báo sư phụ chính hắn đến đây nhìn trước mắt cái này giả bộ như đại nhân bộ dáng nam đồng đường hạo trong lòng một mảnh yên lặng từ đến nay còn là lần đầu tiên bị một đứa bé cho giáo hấn đường hạo chậm rãi chắc tay giả vờ giả vị con người nói vậy làm phiền trương linh đạo nhân tiểu hai từ đọc qua hai tay nên ngang đi ra đến đường hạo nhìn xem tinh không đánh giá đại điện bốn phía sự vật trừ người này tạo tinh h o n g không còn bày biện chút đối ứng m ộ t đ i ê u giống như lúc k á t k c t đẩy cửa tiếng vang lên ố c xá bên trong sáng lên lúc một bóng người lách vào đến đường quốc công lâu chờ thanh âm trầm tĩnh có một loại không tên biến ảo k h ô n lường nghe ngóng để cho người ta phảng phất giống như đặt mình vào rừng sâu đường hạo xoay người lại trong mở tối nhìn thấy người đến diện mạo thân hình nghiêng lớn lên râu dài từ mặt phượng mục đích sơ lông mày chắp tay sau lưng cười nhẹ nhàng nhìn lấy mình chẳng biết tại sao rõ r à n g không có tiên phong đạo cốt diện Đứng ở nơi đó đường ứ n nơi g ở đó đ hạo hạ ngô chỉ chỉ. Từ bất quá là xem trúc sách biết trúc chữ liền đất này bên trên chi vật chưa nhật toàn như thế nào lại biết rõ lấy thương không tinh tú huyền bí hữu ý vô ý ở giữa đường hạo ánh mắt rơi tại lý thuần phong trên mặt luôn cảm thấy người này rất có chút cao tầm h mặt c h ắ c cái kia trong đôi mắt luôn có ít thứ quần quần sóng ngẩm lý thuần phong dạo chơi tiến lên chỉ vào nơi hẻo lánh chỗ một tòa ghế dựa là một cái thủ thế quốc xá đơn sơ mong rằng đường quốc công rộng lòng tha thứ đường hạo vậy không chối từ chậm rãi ngồi xuống đến nghe lý thuần phong một ngụ một m cái đường quốc công nguyên bản trong lòng cái kia bôi hiếu kỳ càng sâu quay đầu nhìn qua mấy bước xa lý thuần phong k h nhũ lông mày xin hỏi các hạ cái này liên quan tại đường mô quần áo sự tỉnh là như thế nào biết được các hạ thân thể cứ u cùng đường m ộ đưa thân quốc công sự t ì n h lại là như thế nào biết được mấy bước xa lý thuần phong ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên tựa hồ đối với đường hạo vấn đề này sớm có đáp án có chút nhắm mắt lại màn lý thuần phong chậm rãi nói ra việc này kỳ thực cũng không khó hiểu biết đường quốc công thân thể cư hoàn thành mặc cái gì tính h phong liền biết rõ về phần cái này quốc công chi vị đường quốc công không ngại nhìn xem mái vòm tinh hạ đường hạo còn là lần đầu tiên nghe nói tính h phong liền có thể biết được chính mình mặc nhan sắc sự tỉnh trong lòng cảm thấy nghi hoặc cũng không biết rằng cái này lý thuần phong coi là thật sự tình kế thừa viên tiên cương thật bản lĩnh vẫn là nghe được chút lời đảm tiếu bước lên thêm suy đoán mà đến lần nữa n g ử a đầu nhìn xem tinh không quả thực cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đường hạo cười khổ nói lý đạo nhân cũng không cần cùng đường mối làm trò bí hiểm đường mối là thật tâm nhìn không ra cái gì khác biệt đến trừ cái kia thanh giống cái môi đồng dạng bắt đầu thất tinh bên ngoài còn lại đường mộ thật đúng là căn bản không biết lý thuần phong chậm rãi mở mắt trong đôi mắt tựa hồ vậy có chút hoang mang coi trọng đường hạo m ấ y hơi tựa hồ vậy ý thức được đường hạo cũng không nói dối mới chậm dai nói ra mặt đất châu hiện đối ứng thiên gia tinh tú mặt đất con dân đều do đầy sao làm nổi bật tinh thần quan ảnh biến h chẳng lẽ lại lý đạo nhân lưu lại đường mẫu chỉ là vì nghiên cứu đường mẫu tinh tú chương tám trăm linh tám chuyện cũ năm xưa đại đường chi trần thế võ thuần cc tra tìm nói thực tại đường hạo trừ mới lạ bên ngoài không còn hàn muốn nhưng hết lần này tới lần khác không biết là cái này lý thuần phong đang cố lộng huyền hư vẫn là tại có thể khảo nghiệm rõ ràng trực tiếp công bố đáp án sự tình nhưng hết lần này tới lần khác chậm chạp không chịu nói ra đến gặp đường hạo tựa hồ có một vẹn buồn b ự c ý lý thuần phong lại cười nói người có kỳ tài ngất trời tài hoa xuất chúng người ở trong nhân thế danh mãn danh vọng đối ứng chân trời tinh không lóa mắt sáng trói hai mươi b ố công thần càng là đều có đối ứng tinh thần coi như thôn quê trên phố thi nhân thầy thuốc đều có đối ứng tinh thần nói đến đây lý thuần phong đón đến ánh mắt bên trong nhấp n h o một vòng mê hoặc tri sắc đường quốc công nhất định phải bắt cảnh cứu thương sinh t à i hoa bộc lộ võ lực siêu quẩn nhưng đơn độc tại cái này t ì n h đồ bên trên không có đối ứng tinh tượng vì sao lời nói này ngược lại để đường hạo cảm thấy kinh ngạc cái này lý thuần phong sợ là si mê tinh không có chút qua đi trên trời chấm nhỏ như mặt đất đất cát nhiều vô số kể hắn thế mà có thể đem nhân tài đông đúc đại đường danh nhân từng cái đối ứng bất quà nói đến chính mình thân là một cái người hậu thế mà hắn lý thuần phong có lại lớn năng lực lại có thể làm sao đông dưng sinh ra một cái tinh tượng đâu cái này mê mọi người chỉ sợ trong lòng buồn giàu chính là việc này thoáng qua ở giữa đường hạo đoán ra lý thuần phong ý tưởng chân thật lý thuần phong sở dĩ như vậy hỏi thăm nhất định là đối với mình thân thế hoài nghi dạng n à y một cái thần cơ diệu t o á n người tám thành là biết mình t r ư ở n g tôn một thị thân phận cũng không là thật mới nóng lòng muốn biết được trong đó nội tình nhưng lý thuần phong m u ố n biết đường hạo lại hoàn toàn không cần thiết nói rõ đường hạo làm bộ nghe không hiểu lý thuần phong ý tại ngôn ngoại một mặt bất đắc di cười cười vung vung tay lý đạo nhân nói như thế ta người ngoài này vậy cũng không hiểu biết về phần ra sao cho nên vẫn là lý đạo nhân chính mình nghiên cứu đi lý thuần phong trong đôi mắt tránh qua một nét khó có thể phát hiện thất lạc trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài ngược lại cười nhạt một tiếng n h ắ c lên một kiện chuyện xưa lúc trước đường quốc công bắt trình đột q u y ế t lúc bậy hạ từng để bần đạo tính toán qua một lần t h i ê n tượng đêm đó thiên không thiên lang ả m đạm biểu thị hành trình thuận lợi thử vi sáng đế vị vững chắc nhưng đơn độc có một tia dị trạng ngũ tinh liên tiếp yêu tinh nhận hiện lệnh bần đạo cảm thấy nghi hoặc nghe nói lời này đường hạo cao giọng nở nụ cười nhiều hứng thú nhìn về phía lý thuần phong nói vậy các hạ là cảm thấy đường m ỗ chính là viên kia yêu tinh chậm r ã ra bồ đoàn đứng lên lý thuần phong đứng chắc tay sáng đôi mắt n ư ớ c nhìn mái vòm tinh đồ cũng không phải vừa mới bần đạo đã nói rõ đường quốc công cũng không phải là hiện ra cùng tinh đ ổ phía trên bần đạo hoài nghi cái này ẩn hiện yêu tinh chính là sẽ cải biến đại đường lịch sử người từ trước không tin cái này chút quỷ thần chi thuyết đường hạo có chút c h ầ n kinh cái này lý thuần phong thật đúng là như hậu thế truyền n g ô n như vậy thần kỳ có thể đoán được hậu thế võ tắc thiên s o á quyền nửa tin nửa ngờ bên trong đường hạo truy vấn lý đạo nhân việc này thế nhưng là liên quan đến đại đường tiền đồ sự t ì n h vì sao nói với ta đạo còn nữa lý đạo nhân thần thông còn đại có biết người này giấu kín nơi nào ngay vậy lý thuần phong chậm rãi lắc đầu chậm rãi thu hồi ánh mắt bần đạo cũng không như vậy thần thông bây giờ đạo hạnh còn thấp chỉ có thể thôi toán một ít sự tình thôi cũng chính là bởi vì đường quốc công có thể nhảy ra cái này tinh hà trói buộc lại có thể ảnh hưởng lý tướng quân hầu tướng quân loại này công danh h i ể n hách chiến tướng cho nên bần đạo mới dám cùng đường quốc công nhắc lên việc này cơ hội là trong nháy mắt đường hạo nghĩ đến lý thuần phong lời kế tiếp nữ g tìm ra yêu tinh bảo đảm đại đường địa vị thiên cổ chuyển thừa đường hạo hé miệng nở nụ cười đứng lên chắp tay hướng phía lý thuần phong túi đầu nói thiên hạ chi lớn tiến về trung sinh ta bất quá một giới phàm phu t h c tử lại có có tài đức gì tại biển người bên trong tìm loại này sự tha tha thứ đường m ẫ bất lực lý đạo nhân người chọn lòng người chuyện này không phải đường hạo không muốn rút mà là không muốn dùng loại này phương tức rút bánh xe lịch sử tất nhiên có nó luân chuyển đạo lý hậu thế nữ đế bây giờ chính là đường vương bên cạnh võ tài nhân coi như mình muốn sửa cũng tất nhiên là không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại tình huống dưới tiến hành tục nữ nói hai vách m ạ c h rừng hai cái người bí mật liền không tính là bí mật võ tác thiên sáng tạo thiên nguyên tình thế hậu thế đánh giá chính mở gia nguyên chị hồng trình quán rất có chút chỉnh quán di phong tuy có công tích mà dù sao là đoạt lý gia thiên h ạ nói thực tại đường hạo bây giờ e ngại người này cũng là bởi vì như thế trong lòng hắn còn chưa hoàn toàn quyết định ra đến phải chăng bây giờ xuất thủ phòng hoạn chưa xảy ra lý thuần phong tựa hồ sớm đã ngờ tới đường hạo trả lời cũng không vội tại phủ định nhìn về phía đường hạo cười nhạt một tiếng đường quốc công không cần nóng lòng phủ nhận biển người minh ông nhưng cũng không phải không có biện pháp liên quan tới viên này yêu t ì n h còn có một đoạn gặp gỡ bất ngờ đường quốc công không ngại vừa nghe một cái đến ngày này tinh cung đi tới một lần ngược lại thật sự là là để đường hạo mở rộng tầm mắt không nói đến đại điện này mái v ò n bên trên bố trí tinh không đủ lý thuần phong liên quan tới vì sao trên trời cùng lòng đất danh nhân liên hệ đã để đường hạo kinh ngạc lần này lại có một cái liên quan tới hậu thế nữ đế truyền ôn kinh hỷ từng cơn sóng liên tiếp rất có chút để cho người ta đáp ứng không xuể bốn phía vô sự đường hạo dứt khoát liền làm cố sự tới nghe chắp tay nói xin lắng h a i nghe chương tám trăm linh chín dối loạn thân phận chương tám trăm linh chín dối loạn thân phận đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm gặp đường hạo chậm rãi ngồi xuống đến lý thuần phong chậm bước đi thong thả hai bước đứng ở đ ạ i sành cánh cửa chỗ dường như lâm vào nhớ lại lúc trước bần đạo lên núi học nghệ tiểu thành sư phó liền dẫn ta xuống núi lịch lãm đúng lúc gặp võ sĩ ở phủ thiết thí m ờ i hộ tống sư phó trước đến dự tiệc nói tới chỗ này lý thuần phong chậm rãi ngồi xuống đến nhìn về phía đường hạ nói bắt đầu thấy vũ thị thê tử dương thị sư phó liền quá sợ hãi khẳng định dương thị chính là quý tộc c h i thân tất có ngăn tủ sinh ra dương thị ô m ra hai cái trẻ mới sinh sư phó khẳng định sau đó hẳn là đại đường tam phẩm quá lớn duy chỉ có cuối cùng một đứa bé nghe nói khóc nỉ h non bảy ngày bảy đêm sư phó coi diện mạo quá sợ hãi cũng khẳng định nếu là bé gái nhất định là hùng chủ tri tài nhưng mà lại là bé trai t r a n ụ lý thuần phong trong đôi mắt có một vệ tinh quang chất động gàn từng chữ bần đạo hoài nghi yêu tinh ngẩn hiện hơn phân nửa đều là bởi vì chuyện này nếu là chợ t có này võ ra nam tướng mong rằng đường quốc công lưu tâm nhiều mắt sau khi nghe xong chuyện này dấu vết đường hạo đông cảm giác không thú vị cố sự này chính mình ở đời s u đã từng nhìn thấy qua cái này nơi đó là bé trai chính là dương thị nghe viên thiên cương lời nói trong lòng mừng rỡ cho trong tá lót võ tắc thiên bộ đồ bé trai quần áo nữ giả nam trang mà thôi đường hạo trên mặt như c ũ bình tĩnh một mảnh v õ xoát cảm chấm dãi nói nói như vậy bệ hạ bây giờ cố ý đem trong triệu vũ thị nhất tộc đẻ xuống nhiều năm chưa từng triệu tập bên trên cũng là bởi vì lời đồn đại này rồi lý thuần phong lộ ra có chút cẩn thận giơ n g ó n trỏ lên về phần trước ngôi đường quốc công nói cẩn thận làm cẩn thận chuyện rất quan trọng bần đạo một mực kiềm chế trái tim âm thầm điều tra một năm có thửa không có chút nào tiến triển bây giờ vũ thị tại triều nam đ i n h đã cùng quân quyền cũng không một chút dính liền hiện bây giờ bần đạo cũng có chút hoài nghi cái này yêu tinh phải chăng làm thật theo lý mà nói trên trời rơi xuống dấu hiệu đều là có dấu vết mà lần theo nhưng mà như vậy một năm trước sự tình lý thuần phong lại tìm không ra bất kỳ chỗ sơ xuất đường hạ huyện chuyển nợ nụ cười đứng dậy chắp tay có thể được lý đạo nhân như thế tín hiệu đường mỗ sinh lòng cảm kích b ấ thái q cực cung đường vương ngồi trong điện liếp nhìn đại thần đưa tới tấu trương mấy ngày đường chiều bây giờ cái này tấu trương đã trồng chất như núi phụ kín bản vinh công công từ bên cạnh vương mạnh trả để tại g ó c bản b ậ y hạ uống chút trà đi cái này hai canh giờ không có chút nào c h u y ể n chân chậm rãi t ử thành đống trong tấu trương đứng lên đường v ư ơ n g nâng bên trên trà nóng thở dài một tiếng cái này thiếu quan tâm tỉ chấm sắc thực bận i ệ u bên trên không ít đã lâu không gặp cũng không biết chấm những hoàng tử kêu hoàng tôn nhóm còn mạnh khỏe bây giờ hậu cung vô chủ sớm đã loạn thành một đống đường v ư ơ n g dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt thẳng lý t r i ề u chính không đi nghe nói cái kia chút hay đúng hay sai duy nhất quan tâm chính là những năm kia c h hay n g hay sai duy n t q a n t h à những năm chút tần phi nhóm tranh sùng công cụ đang khi nói chuyện bước chân văng lên một đạo thân hình lưu loát xuyên qua cánh cửa. nhi thần dưới phụ hoàng an lý trị thanh â m vẫn là dính liền cái này một chút nó nớt n nhưng không m ì n h hành lệ trạng thái lại tiêu chuẩn cung kính đường vương nhìn qua cái này ngày càng hiểu chuyện lý trị khỏe miệng tươi cười c h í nhi a đến đến chấm tới trước mặt để chấm nhìn xem những ngày này nhưng từng g ầ y gò lý trị đứng dậy x à i bước đi đến đến lẳng lặng đứng ở bàn bên cạnh tùy ý đường vương tưởng tận xem xét đường vương trong đôi mắt tràn đầy tự ái vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống lý trị cánh tay n ư ờ i ha hả nói ra có thể vì chấm phân ư u chủ động đến hướng núi hoang chấn g ữ vất vả lý trị đối phần này tán dương cũng không nhiều lớn mừng rỡ ngược lại chắp tay nói phu hoàng bây giờ tân dược đã chế được nhi thần cũng muốn trích ngừa bệnh đậu mùa dạng này liền có thể phát cháo cho các con dân cũng có thể vì đại đường bệnh dịch tận bên trên một phần sức mọn từ từ minh bạch đường hạo để khỏe mạnh người trích ngừa bệnh đậu mùa chính là sẽ không thụ bắt đau nhức xâm hại lý lẽ về sau lý chị liền muốn lấy cho mượn một cơ hội sớm trích ngừa nhưng nhớ tới đường vương truyền đạt thầy thuốc binh tốt ưu tiên chỉ lệnh bởi vậy chủ trừ không tiến suy nghĩ hồi lâu lần này tới xem như dưới quyết tâm rất lớn lý chị có như vậy lòng mang nạn dân giấc ngộ ngược lại để mừng rỡ nhìn về phía đứng lặng một bên vinh công công nói nhìn một cái chăm chỉ nô lớn lên vinh công công mặt ngậm mừng rỡ liếc mắt một cái lý trị quay đầu cười ha hả đối đường vương nói ra tấn vương từ trước đến nay tính cách thuật lương lần này gặp hoàng thành bệnh dịch tàn phá bừa bãi có này tâm chính là tốt chỉ là định b ắ t hầu thí nghiệm ký ngắn ngủi còn chưa chưa hoàn toàn đạt được nhiệm g chứng không bằng tấn vương nhiều hầu chút canh giờ đợi hoàn toàn xác nhận về sau phía trước đi giúp s ấ n không m u ộ n gặp vinh công công lên lui bức chi ý lý chị liên tục k h á c tay chờ không cả hoàng thành bên trong bệnh dịch vẫn đang chậm dãi quyết tán nhiều chờ một lúc liên sẽ lại có vô số con dân nhiễm bệnh chờ đợi khách bọn họ chính là tử vong thân là đại đường hoàng tử bên trong ứng là cha phân yêu bên trong ứng đứng ra lời nói đơn giản đường hạo nói đến lại kiên định lạ thường cũng không lùi bước chút nào bộ dáng đường vương khen ngợi coi trọng lý trị một chút đứng dậy vô vô lý trị đầu vai tốt lắm chúng ta đại đường liền nên có nhiệt huyết như vậy nam nhi người khăng khăng muốn đến chấm không ngăn cản ngươi vậy xem thật kỹ một chút này thời gian khó khăn cũng nhiều nhiều lắng nghe đại đường con dân tiếng lòng đi thôi chấm、chuẩn. chừng tám trăm mười đường quốc c ô n phủ chừng tám trăm mười đường quốc c ô phủ đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm đường hạo chưa hồi phủ thật xa liền gặp trong phủ đệ người làm nhóm vội vàng treo lửa đỏ lao sơn son cửa phủ s á c h nước đổi nước như cùng năm quan sắp tới đồng dạng xe ngựa còn chưa tại cửa phủ dừng hẳn người làm nhóm liền không người đứng thành một hàng xin đợi đường hạo hồi phủ xuống xe ngựa đường hạo rơi xuống đất xem xét cửa phủ hai bên một chữ trường x a một mực kéo dài trong phòng có chút hùng vĩ xin đợi đường quốc công hồi phủ cùng kêu lên trong tiếng kêu ở mỹ chúng ra buộc hai tay đặt trước bụng lần nữa không người đường hạo nóo cái này ra dáng trở thế m i ế miệm u tin tức rất nhanh mà được đừng ngủ xếp nhả các bận bị cắt đi thôi nhanh chân vượt qua cửa phủ nhìn xem đường h ẹ m hai bên cung kính không người người làm nhóm đường hạo vung tay lên dù cho thay đổi tức vị từ nay về sau tòa nhà này liền gọi được phủ đổi máy mai làm bức b ả n g hiệu phủ lên đi thôi vừa dứt lời cuối hành lang truyền đến một tiếng mang theo mừng rỡ cửa trách nhìn e m ngươi đắc ý như thế không biết còn tưởng rằng phụ đệ lại phải cưới tân hoan có chút rương mắt liền gặp lý huyện truyền ý cười trắng đường hạo một chút đường hạo cười hắc hắc đi lên t r ư ớ đến ôm ôn hương nhẫn ngọc người chê bừa nhà này bên trong có một cái có cái liền lấy uy phong lấm liệt đánh ta không ngừng k ê khổ như lại cưới một cái chẳng phải là có thể đem cả nhấc lên ngay vậy lý huyện thanh hơi sững sờ qua trong d â y lát gặp kịp phản ứng một trận đôi bàn tay trắng như phấn liền ngươi người này không có một câu dễ nghe lời nói đường hạo bắt được l u d i thuận thế kẹp tại dưới cánh tay nói sang chuyện khác như thế nào trường nhạc công chúa hết thể mạnh khỏe bây giờ trường nhạc công chúa hở ra bụng đã rõ ràng yên t ĩ n h lúc có thể trông thấy phủ bên trong thai nhi đá nhảy cái bụng nâng lên bọc nhỏ bây giờ bắt đầu hết thể đều là phải cẩn thận mỗi lần trở lại phủ đệ đường hạo đều sẽ hỏi một câu cũng may mắn có lý huyện thanh cái này hiểu rõ mà là bạn chơi làm bạn đường hạo có thể an tâm xuất phủ làm việc của mình nói lên việc này lý huyện thanh hung hăng vặn một thanh đường hạo sương sườn bên cạnh r a thịt tức giận t r ừ n g bên trên đường hạo một chút ngươi còn có thể diện đến hỏi đến núi hoang lúc không rên một tiếng đi bỏ lại ta hai tỷ mội tại tòa phủ lệ này vì thế trường nhạc mội mội mỗi ngày đều sẽ đến hướng bắc phòng một chuyến nhìn xem ngươi là có hay không trở về cái này trong vòng tám ngày thế nhưng là không ít rơi lệ thuyết phục ta miệng đắng lơi khô lý huyện thanh vốn là nắm quen thương đau người lần này khí lực không nhỏ đau đường hạo n h a răng chớt mắt hỏa tóc bắn ra v ơ n g bít lấy bị v ạ n địa phương chỉ vào lý huyện thanh nói n g ư ơ i đây là muốn mưu sát thân phú a ra tay không biết sâu cạn lý huyện thanh đắc ý gật gú đắc ý trừng mắt đẹp mục đích một đ ộ ngươi có thể làm gì ta biểu lộ đùa dỡn một lát đã vượt qua phòng trước lý huyện thanh từ lam nhà táo đông bên trong lấy ra một phong tư h tiên giao cho đường hạo nói xem một chút đi dương châu bên kia tình huống rất tốt quốc xá tu kiến một nửa muốn tu tầng hai lầu cát công tâu lịch còn chế được mới ghế dựa muốn ngươi hỗ trợ nhìn xem sửa đổi sửa đổi bản vẽ cái kia du tam nương là kẻ hung hàn à, cả ngày đi sớm về tối quả thực là tại ngắn ngủi này hai tháng đã lâu thần bên trong sớm thuyền tốt cơ sở tốt tại những số tiền kia tệ dùng đến chính hợp thời nghi d u tam nương lại vừa mua một nhóm nhân công và vật liệu còn hợp nhất không ít c h ỉ n h r a mua chuộc danh tượng vốn là muốn bắt lấy giấy viết thư mở ra đến xem gặp lý huyện thanh giảng như thế k ỹ cảng đường hạo liền đem giấy viết thư tiện tay thu lại có tinh minh như vậy hiền lành lý nương tử thật sự là ta đường hạo đương thời p h ư c khí tiết kiệm không ít xem tin phiên p h ư c nhưng còn có tin tức khác lý huyện thanh hội nghĩ một lát nhìn về phía chậm rãi mà đi đường hạo nghi ngờ nói phu quân nhưng từng cùng t u y ể n châu diêm tướng quân quen biết cái này diêm tướng quân thế nhưng là dưới không ít công phu v ậ n đến không ít binh sĩ nói là cùng là đại đường hiệu lực một bước tới gần liền nên hai bên cùng ủng hộ giải thích lý h u y ề n thanh t a y vị tinh xào t i ể u ba lộ ra một vòng nghi hoặc thân sắc lúc trước tại dương châu lúc không ít đến đây tổ cản chúng ta đấu giá đều là cùng cái này diêm tướng quân cấu kết lần này lại như vậy khẳng khái ta xem đây cũng không phải là một chuyện tốt lý h u y ề n thanh có thể nghi đến đường hạo tự nhiên cũng nghi đến k i n h thường hư hư một tiếng đường hạo mở miệng nói ra diêm tướng quân điểm tiệu tâm t ư kia không phải liền là đau lòng dưới tay hắn chi kia thủy quân mà ba năm thời gian tàu thuyền kiến tạo không có đột phá tính phát triển bây giờ chúng ta kiến tạo thuyền hắn tốt t h ừ a cơ ngư ông đắc lợi tìm kiếm nghĩ cách đem hắn chính mình thủy quân xếp vào bên t r ê n đến một cái ra thuyền một cái ra người nghĩ kỹ lại diêm tướng quân cái này thủ bản tính đánh cho tương đối tốt tuy nhiên có chút kém nhưng lại hợp tình hợp lý Lý huyện thanh có chút khẩn trương đôi mi thanh tú vậy sau đó một khắc vật lên nói như vậy chúng ta tân tân khổ khổ tạo thuyền chỉ đến cuối cùng lại cấp làm áo cưới vừa dứt lời bên cạnh chuyển đến đường hạo khởi mở tiếng cười ta muốn tạo hỏa khí công tâu lịch đáp ứng xuyên giáp nhỏ bí mật vũ khí còn cũng tại trên tay của ta mặc hắn diêm tướng quân suy nghĩ nhiều đẹp thì có ích lợi gì cao cú lệ vũ khí tinh xảo vốn là lâm hải thủy quân phát triển một điểm không kém còn có cái k i u bách tể quốc xưng ơ bám mộng cũng không phải cồn vọng tự đại mà là bọn họ thủy sư lại có cao nhân chỗ không v ộ i không v ộ i đã diêm tướng quân muốn chiến t h u y ề n không ngại để bọn hắn sử dụng dẫn đầu đi dò thám hai nước cơ sở cũng là tốt chương tám trăm mười một tài nhân tiếng lỏng chương tám trăm mười một tài nhân tiếng lỏng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm tài nhân cung dương quang nghiên g vẩy xong cửa sổ p h a t ạ p ánh sáng chiếu dọi tại thô giáp trên trang giấy một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lật qua một trang xếp lên t r a n g chân khép sách lại c u ố n võ tài nhân hơi thở bên trong phát ra khẽ than thở một tiếng chậm dài đứng lên tới gần khắc hoa xong cửa sổ d ã n ra d ã n ra g â n cốt mang theo nhàn nhạc tấm áp dương quang phát họa ra linh lung tư thái chiếu s ạ tải mới tinh áo đ ô n g bên trên điểm bồn u bực ra chuyển đến rất nhỏ bước chân một tiếng giọng nữ dễ nghe vang lên theo đường đại nhân công xưởng bên trong thật sự là chút năng tượng xảo thủ có thể cắt may ra như vậy hợp thể quần áo dù cho là tại mù đông võ tài nhân kiểu mị d á người n g vậy hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn đường h ạ o áo đông có thể nói lượng thân mà làm cố ý làm ra đai lưng bản hình dù cho tại lạnh lẽo mùa đông vậy không hiện cồng c ả n h to mọng từ cạnh bảo lớn v u n g mở về sau vẹn vẹn cái này áo đông liền thành trong hậu cung truyền miệng tranh sùng p h ụ c sức hai mục đích thông tuệ võ tài nhân sớm tại mở bán trước đó liền chiếu chiếu chọn lựa thân thể tương tự nha hoàn trước đến mua mấy bộ nghe nói sau lưng khen ngợi võ tài nhân cũng không quen người mắt phượng nhìn qua ngoài cửa sổ nợ rộ tôi hồng mật quý n ế c miệng lên một vòng đắng c h ý cười thì tính sao thái cực cung bị k cũng chưa từng triệu kiến tại ta coi như cái này dáng người mỹ rượu cho người vậy bất quá là đối gương đồng mèo khen mèo dài đôi sau lưng tiếp thân nha hoàn nghe ra trong lời nói cô đơn chi ý chậm rãi gần trước đến võ tài nhân gần vài ngày đến trong hoàng thành bị bệnh dịch pha trộn t ú i bụi bệ hạ vậy bất quá là vì này vất vả tâm lo bây giờ đường đại nhân nghiên cứu chế tạo tân dược chắc hẳn nếu không bao lâu bệnh dịch liền có thể tiêu trừ đến lúc bệ hạ tự sẽ triệu kiến nói không chừng trong lòng hoan hỉ còn biết lưu lại long trùng cổ động lời nói võ tài nhân nghe qua rất rất nhiều cũng chính là cái này từ nhỏ cùng chính mình chơi lớn tiếp thân nha hoàn dám như thế làm không biết mệnh nói một chút ai ưu á n tiếng thở dài như t h â m khuê oán phụ võ tài nhân nhìn qua n g u y ệ t quý suy nghĩ xuất thần lẩm bẩm nói nữ nhân a nữ nhân a thiên hạ này trung quy là nam nhân thiên hạ mặc dù lại qua thông t u ệ đẹp như thiên t i ê n bất quá là quân vương đ ổ chơi bên cạnh nha hoàn dường như sớm đã nghe quen như vậy hận đời lời nói nhẹ ôm bên trên võ tài nhân cự tay chán dựa vào vai võ tài nhân chúng ta như vậy không tốt sao bọn nam tử hoặc là chinh chiến s a t r ư ờ n g dục h ế t phân chiến hoặc là học hành gian khổ khảo thủ công danh tâm thương cả đời vất vả bun ba đến cuối cùng vậy bất quá một thanh b ấ t vàng ăn nghỉ cựu tuyển chúng ta nữ tử nha chỉ cần sinh thanh lệ có chi thức hiểu lễ nghĩa t ố t thì phục thị quyền quý tu hưởng một đời phổn b ì n h phú quý kém người cũng có thể thành mỹ tỷ nha hoàn tuy là thụ chút đê tiện tức giận nhưng dù sao cũng so trên chiến trường rơi đầu mạnh à. g i ả i thích thiếp thân nha hoàn dương dương lên đầu lâu nhìn về phía võ tài nhân trong đôi mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ ta nếu là có tài nhân này t ấ m túi ra có thể phục sức trên vạn người đường vương bệ hạ cả đời này vậy chết cũng không tiếc nói liên miên lại nhải lời nói truyền vào võ tài nhân bên hai cũng không gây nên cộng Tam cương ngũ thường, thánh nhân định ra đến quy củ, từ xuân thu ra nay. cương củ, chiến quốc ngũ nhân định đến xuân đến Phu quý dài kéo vậy i thê thê tử h cương, bản p n liền muốn giúp chồng giúp d ạ con, nhẫn đục chịu được. nhẫn Lên tới quân vương tần、phi、người đẹp, nhỏ đến thôn như phi phu thế. đẹp, đã bỏ, đều là tới vợ Vậy bỏ, cũ mà võ tài nhân tựa hồ trời sinh mang theo một c h u nghị c h phản hết lần này tới lần khác có cái này một cỗ cân quắc nửa bầu trời suy nghĩ màu vòng có một số việc ngươi không hiểu liền như là lúc này mới người thân phận kỳ thực cũng không phải ta sở nguyện nhưng dù sao vũ thị gia tộc danh vọng đều là hệ ta ta một thân quân vương bên người có cá nhân luôn luôn có lên trước hy vọng không đến hai mươi phương hoa lại nói ra một cỗ lao khí hoành thu hương vị đến tên là m à u vòng nha đầu k h ẽ nhũ mày nhìn cái này võ tài nhân yêu mỹ hàm dưới đường vòng cung truy vấn ngươi có biết thế gian này ngàn vạn nữ tử đều là hướng tới quân vương thắng nhìn ngươi lại nói ra loại này mê sáng đến không muốn phục thị cao cao tại thượng đường vương bệ hạ vậy ngươi còn muốn làm gì võ tài nhân trong đôi mắt có một vệ ánh sáng tránh qua ngửa đầu nhìn về phía ngói lam ngói bầu trời xanh h o à n g không nụ cười nhàn nhạt dần dần tràn đẩy khuôn mặt khe hè môi son bệ hạ không gọi được tuổi già sức yếu như vậy đã qua tuổi bốn mươi trong a sao cũng là như hoa quan ngao giữa địa, dao tuy thân thấp, tuổi tác, cùng quan tài cái này kìm ti quyết, chẳng ngao du giữa thiên địa, cũng là tiêu khoái hoạt. du này nhiên phân cũng như cùng lồng chẳng cũng khoái lại cái là là dù kìm lúc nói chuyện võ tài nhân nâng lên ngón tay ngọc chỉ hướng thiên không c h ì n bay nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ người nhìn a bị rực sau phi vô cánh rong chơi bay lượn nhiều người cực kỳ hâm mộ về tổ lúc còn có thể không phân cao thấp lẫn nhau trải vớt cánh chim ấm áp hòa thuận bên cạnh màu vòng kéo nhẹ võ tài nhân cánh tay một tay dán lên nàng cái chán nói nhỏ sờ lấy không nóng lại nói mê sảng cái này nếu để cho người khác nghe đến nhưng là muốn rơi đầu thứ này về sau cái này mê sảng cũng không nên nói lại võ tài nhân lại là mắt biết a i ngơ ánh mắt thuận chim bay bay lượn quy tích chậm rãi di động thẳng đến coi lại thành điểm đen rốt cuộc nhìn không thấy hình dạng trên mặt ý cười cũng theo đó nhàn nhạt tiêu tán võ tài nhân thần sắc dần dần ảm đạm nỉ nó nói màu vòng ngươi nói nếu là cái này đại đường là từ nữ t ử xưng vương như thế nào một phen con cảnh vừa dứt lời màu vòng quá sợ hãi một tay bị cái kia nhúc nhích môi son hắc còn nói im miệng chương tám trăm mười hai các p ư ơ n g quả mừng chương tám trăm mười hai các p ư ơ n g quả mừng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm mới tinh bảng hiệu phủ lên đến phủ đ ệ hai bên pháo cối ken ken rung động đường phủ hai cái chữ to tại tại đỏ t h ấ m lửa làm nổi bật ở dưới lộ ra phá lệ trang trọng vui mừng người làm nhóm m ô i cái trên mặt hân hoan vui sướng chen trúc tại t r ư ớ c phủ nhìn thấy mới treo biển ngạch nghị luận ở mỹ một người đắc đạo gà chó lên trời đường hạo đưa thân quốc công liệt kê cái này chút phủ đ ệ người làm nhóm cũng theo đó dính quang trừ mỗi tháng đưa cho tiền công gia tăng không ít về sau chính là tại người trước người sau địa vị bây giờ đã là quốc công phủ nhà trên buộc h có, có, dần dần dần dần có nhóm toàn k đầu i tiên trích ngựa bệnh đậu mùa người về sau trích ngựa đều có thể lợi dụng loại quá ngưu đậu trên thân người bọc mù tiếp tục trích ngựa loại này biến tướng suy yếu bọc mùa người cảm giác khó chịu càng nhỏ hơn nhưng cũng có thể thu hoạch được đồng dạng miễn dịch hiệu quả cân nhắc đến trích ngựa công tác gấp gáp đường hạo cũng không xếp đặt tiệt diệu lựa chọn nghi thức tính ăn mừng tuy là người chưa tới trận hoàn thành quốc công các quý tộc quà mừng vẫn là phân công trong phủ gia đình trước tiên cho đưa tới lý trị trích ngựa xong bệnh đậu mùa về sau liền bị bên trên một chút thuốc bổ cùng cho tiểu anh hải chuẩn bị bình ăn phủ bình a n khóa một loại kim ngân vật phẩm trang sức vội vàng đuổi tới đường phủ chật v ơ a vào cửa gặp ngồi tại trong tiền thính uống trà đường hạo thật xa liền hương phân hống chúc mừng tỷ tế vinh thăng quốc công liệt kê trở thành mình đại đường trong lịch sử trẻ tuổi nhất quốc công đường hạo bưng trà nóng nghiê cùng lý t r ị sau lưng cái kia chút bưng lấy cái dương người làm cười nhẹ nhàng nói tới tới tới uống ngụm trà nóng tiểu tử ngươi tại đường phủ ăn uống miễn phí lâu như vậy coi như có chút lương tâm biết rõ cái kia chút quả mừng đến nói một chút ngươi tên tiểu tử nghèo này có thể đưa thứ gì có đủ hay không chống đỡ cái này hai tháng tại đường phủ ăn uống lý t r ị xem như cái này trong hoàng tử tương đối chán nản một cái chưa tới nhược quán t u i tác không có kiếm tiền sản nghiệp tuy là ăn mặc không lo cơm ngon áo đẹp nhưng cái này trong túi e o lại là g i n g tuyết lý huyện thanh nhấc lên đóng trà rót đã được trà nóng đậy tại bàn trà một bên trống không ghế g i a trước c nhà, chút, chút luôn luôn lần này ta vậy trích ngựa không tiện lại vấn an trưởng tỷ mong rằng nguyễn thanh tỷ tỷ hướng trưởng tỷ thay ta gửi lời thăm hỏi giải thích hướng phía sau lưng có trúng ngắp người làm nhóm vội vàng đem quà mừng mang lên xếp thành một hàng có trong hồ sơ trên bàn cái này chút chính là chút trường mệ tỏa bình an phủ một loại sự vật lễ mỏng mong rằng tỷ tế vui vẻ nhận thường nói lễ người tuổi trẻ ý n ặ n g đường hạo cũng không phải là thật nghĩ để cái này lý t r ị đưa lên thứ gì hắn có phần này tâm làm tỷ tế liền đã mở tâm cùng cực mệnh đường phủ người làm nhóm đem quà mừng cất kỹ đường hạo nhiều hứng thú xem cái này lý t r ị nói cái này xem như để ngươi tiểu t ử tốn kém chi tiêu không ít đi gồm nhiều mặt đường hạo hỏi việc này lý t r ị trong lòng hơi động một chút tiền lụa chi tiêu sự tỉnh tạm thời không n g h ĩ tỷ tế thanh tước lớn lên ca cùng lý khác lớn lên ca cũng có chính mình một cọc tài sản không thể nói bao lớn nhưng có thể cung cấp một sóng lớn người bây giờ ta thân thể không chừng kỹ ăn mặc chi phí đều là h o à n g thất chi tiêu nhưng ta cũng không thể như vậy không có việc gì ta muốn cùng tỷ tế học chút con đường phát tài mong rằng tỷ tế chỉ điểm một hai lời còn chưa dứt lý h u y ề n thanh trong đôi mắt tránh qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng lâm a thần vương điện hạ thế mà biết rõ mưu sinh mà nếu nay ngươi vẫn muốn lấy việc học làm trọng lại không thể chỉ h o a n xuống tới theo đạo lý giảng lý trị cần trải qua giai đoạn này chính là muốn chờ n h ư ợ c quán thời khắc mới cần đi tới đất phòng trưởng quản một phương nhưng có loại này vượt mức quy định tư tưởng sớm nhập thế trải nghiệm thế gian ấm lạnh tiền lùa kiếm không dễ đối với hắn tâm trí thành thục có lớn lao ích lợi giải thích lý huyện thanh đẹp mục đích liếc một chút đường hạo lựa chọn đôi mi thanh tú như thế nào người cái này làm sư phó có phải hay không nên cho tọa hạ đệ tử chi chi chiêu đường hạ o uống bên trên một miệng trà trên dưới giỏ xét một chút lý trị dựa vào trên ghế ngồi bày ra một bộ cao nhân tư thái thật nghĩ học ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống là thương nhân kỳ tài dạng đâu muốn dạy thụ đời sau đại đường quốc quân buôn bán kiếm tiền đường hạo có chút không dám nghĩ cái này chính là chính là chuyện phát sinh lý trị coi là đường hạo muốn cự tuyệt đứng dậy cung xoanh ư ờ i được bên trên một cái đại lễ nguyện ý nghe sư phó an bài ta không sợ chịu khổ không cần dãy bên trên rất nhiều có thể có chút t í c h lợi liền thành chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống đường hạo thở dài một tiếng ra vẻ khó xử thôi thôi tuy rằng ngươi cũng không cái gì thương nhân thiên phú nhưng bởi vậy yêu cầu làm sư phó cũng không thể khoanh tay đứng nhìn ngươi liền làm cái này hạt đậu mua bán đi nghe xong lời này vốn trà lý h i y n thanh k e m chút phun ra ngoài vốn cho rằng như là cái này pha lê son và phấn hoặc là sao trà cất rượu dạng này mới mẹ mua bán lại là phổ thông đến thôn quê thôn phu để biết để không lộ ra mua bán đường hạo n g h i mặt Quét mắt một t vòng lý viện lý hai à này n cùng ngơ ngẩn nói. h hạt Cái lý trị, nói, cái này hạt đậu u m bán thế nhưng thế là k ế m b ộ người lộ, trong đạo này môn n h nhiều. Trưng ư Con này g Con đường phát tải. nhất thời một bức thật không thể tin thần sắc nhìn về phía đường hạo đường triều đậu nành cũng không phải là vật hi hẳn gì g cái đồ chơi này không bằng g ạ o túc đồng dạng bao ăn no lại không bằng tiểu mạch đồng dạng mại thành mạch mặt làm thành các loại bánh loại thậm chí một chút nhà giàu sang đều là dùng cái này làm trâu nựa g tinh độ ăn làm r a súc thức ăn chuyện như thế vật mặc dù tràn đầy kho lúa lại có thể ngược lại đưa ra cái gì tốt giá tiền đến từ từ suy tư nửa này lý huyện thanh nhìn xem đường hạo lúc trước nghiêng thân thể biểu lộ ra khá là nghi hoặc ai ngươi lại chớ có nói đùa hạt đậu sinh ý có thể kiếm đồng tiền lớn vũ thị nhất tộc võ sĩ đ ược lập n g h i ệ p lúc chính là m à i hạt đậu làm đậu vũ không cứ gọi được kiếm lớn ấm no sau khi còn có một chút cực nhỏ lợi nhỏ năm đó cũng chính là cái này toàn ra đi sớm về tối móc móc lục soát để dành một số tích xúc tại cao tổ khởi mỹ lúc dốc túi đưa tiễn mới tại sơ đường lúc tấn khai quốc công thần danh hảo nếu thật là có thể kiếm đồng tiền lớn cái kia vũ thị nhất tộc vậy không l ốc vì sao bây giờ đổi nghề làm lên bó tuổi mua bán nói đến đoạn lịch sử này đường hạo đến lúc cũng không nghe nói nghĩ không ra cái này vũ thị nhất tộc nhưng cũng là một giới h áo lạnh ngấm lại về sau võ tắc thiên một tay che trời quyền khuynh thiên hạ loại này lịch chỉnh quả thực có chút làm người ta giật mình lý t r ị khen nhữ lấy lông mày suy tư một lát nói trước kia ta đã từng tại hoàng gia ra nơi đó gặp qua cái này vũ thị ba bá nghe bá giảng nhậm chức kinh châu thứ sử về sau liền làm lên bó tuổi mua bán đậu hũ mua bán vậy có s ừ n nhỏ xem như một cái hoài niệm chắc hẳn dãy không nhiều ít có lẽ có lẽ bây giờ đã nuôi không nổi một đại phụ viện người t i ê n lụa không ai ngại nhiều liền ngay cả cái này đường đường đại đường hoàng tử cũng là như thế cho dù là còn chưa đối mua bán có bao nhiêu khái niệm lý trị trong lòng cũng muốn đường hạo một tiếng hót lên làm kinh người mà nếu nay lý trị muốn cầu cạnh đường hạo lại không dám công nhiên phản bác đường hạo đành phải có chút có chút nghĩ linh t i n h nhiệm nhìn mắt hơi có vẻ hoang mang lý u y ệ n thanh lại nhìn sang hơi có vẻ khó xử lý trị đường hạo trong lòng có chút khó chịu cái này mới ra ý kiến hay sao đều là bộ biểu tình này nên tiếp lý trị cái kêu đạo có phần không tình nguyện ánh mắt đường hạo đâm đâm lý trị ở ngực làm sao tiểu tử ngươi còn rất có không muốn tiểu tử nghe k ỹ rồi đường hạo dương lên lông mày chống đỡ đủ một bức trưởng bối trạng thái nói thế gian tất cả ngành nghề được, được đều ư ợ c đ có trạng nguyên chớ nhìn cái này mua bán nhỏ trong đó môn đạo đều là tương thông thiếu không được một cần chữ liền như là việc học đồng dạng sợ là sợ nơi tay cao mắt thấp mơ tưởng xa vời giải thích đường hạo đốt ngón tay gõ vang bàn trả nghiêm nghị nói thương nhân trí đạo một khiếu không hiểu trước mắt mua bán nhỏ làm không đại sự nghiệp có thể thành cái đại sự gì không có đầu góc buôn bán l i ề n muốn tại cái này việc nhỏ trên dưới đủ công phu từ từng giờ từng phút bên trong làm lên không t í c h nửa bước không thể đến ngàn dặm không t í c h tiểu lưu không thể thành g i a hải loại này đạo lý ngươi có thể hiểu lấy sự tình luận sự tình trong nháy mắt giáo dục một chút tiểu t ử này chân thật lý trị mí môi không người chắp tay nói tỷ tế giao hơn là lý trị khắc trong tâm khảm lý huyện thanh có chút xem không dưới đến đường được một cái hoàng tử phủ bên trong người làm tại trong hoàng thành mang lên quầy hàng trước mặt ngồi sổm hơn mấy ba bố tử bán hạt đậu cái này cũng khó tránh khỏi quá có chút tự hạ thân phận bàn tay như ngọc trắng chi lên cái cảm nhìn một chút tội nghiệp lý trị ánh mắt rời về phía đường hạo uy tốt xấu cái này tấn vương cũng là ngươi đệ tử liền làm như vậy loại này kém mua bán không khỏi có chút nói bất quá đi thôi lại nói việc này truyền ra đến mặt ngươi bên trên vậy không quá nga chỉ là một cái đơn giản hạt đ ậ u ở trong đó có thể có bao nhiêu hợp vấn nghe nói lời này đường hạo cười hắc hắc nói ngươi không cần thiết xem chúng ta đường p h ụ chỗ bán vật hoặc là vang ộ i toàn thành hoặc là người đẹp tranh chấp nhưng cái này hạt động i n ý lại không phải ngươi tưởng tượng như vậy cũng có thể trở thành cả hoàng thành điên c ủ a một môn thương nhân mua bán lý huyền thanh cùng lý t r ị hai mặt nhìn nhau không biết cái này đường hạo là cố lộng huyền hư vẫn là tận lực thổi phồng hai người cũng có chút b á n tín b á n nghi gõ gõ chén trà bên cạnh mặt bàn đường hạo hao nhẹ hai tiếng nghiêng đầu lưng bay về phía hai người lý t r ị gặp ở trong đó tất có huyền cơ thức thời nhấc lên đóng trà trên mặt bước lên nụ cười cho đường hạo chân bên trên một ly trà đưa đến trước mặt tỷ tế đến uống trà uống trà đệ tử ngu dốt hạt đậu mua bán huyền cơ trong đó mong rằng tỷ tế có thể từ từ nói rõ tiếp qua lý chị đưa tới nước trà đ ư ờ nếu g h như b đậu, đậu hũ còn bán không ra đến nhưng phơi nắng thành đậu giang phối hợp rau tươi lại là một đạo có thể mang lên hoàng gia thiện bản mỹ vị nếu như lây hết t h y cũng không được vẫn là không thể bán xong nhưng ướp gia vị làm thành đậu nhự so với bình thường nước tương chỉ có hơn chứ không kém mấy lời nói này nhất thời để cho hai người chừng lớn mắt vẹn vẹn một loại hạt đậu nguyên vật liệu biến ảo vô cùng làm ra nhiều món ăn như vậy đồ ăn thức ăn quả thực để cho hai người có chút trần kinh lý t r ị nghe có chút choáng váng c ả lăm mà nói cái này cái này chẳng phải là không có bán không ra đến lý lẽ hai người phản ứng để đường hạo có chút hài lòng quét mắt một vòng hai người nói bổ sung đây là một loại cách làm nếu là hạt đậu s á c thực còn thừa quá nhiều đợi nó này mầm cũng có thể bán giao giá cũng là một đạo mỹ thực c nếu như cái này giao giá vậy bán không hết cũng có thể vùi vào thổ địa lại nhưng trưởng thành đ ộ mầm từ h hoạch hạt đầu. Lần này, hai người hoàn toàn kinh hãi, chứng 814. Cùng dân cùng tại. Chứng chi chân thế thần. Cha u đầu. toàn tại. tại. Đại Cùng cùng cùng cùng C.C. tìm. t đường Lần này, người dân dân võ từ nghe xong đường hạo chỉ rõ một đầu phát tài đường lý trị cả cá nhân đối với đường hạo sùng b á i đầu giảm xuống đất có đôi khi hắn vậy ngồi ở kia rộng lớn tấn vương phủ đài trên bậc ngưng thần nghĩ lại cái này đường hạo trong đầu kết cục có gì hảo diệu có thể muốn ra nhiều như vậy ý tưởng đến tuy nhiên cái kia thứ gì đậu nhự đậu giang loại hình đồ vật mới lạ cùng cực chưa từng nghe thấy nhưng lý trị tin tưởng đã đường hạo có thể nói ra đến tất nhiên biết được nhất định có vật này về sau thời gian bên trong lý t r ị tại hiệp trợ bọn chị liệu cái này chút bị bệnh nạn dân về sau liền ổn định lại tâm thần dốc lòng nghiên cứu bày quậy bán hàng mỗi cái văn kiện quan trọng lý t r ị bên này bận b i ể u hồ không ngừng đường phủ bên này một chút cũng không có nhàn rỗi từ lý h u y ề n thanh biết rõ cái này hạt đậu có thể sản xuất nhiều như vậy mỹ vị thức ăn đến nay liền thường xuyên đi theo đường hạo sau lưng la hét tầm ý lấy đường hạo muốn từng cái làm đến trải qua năn nỉ đường hạo cũng không nguyện ổ trong phủ thành thành thật thật làm một gia đình nấu phu bây giờ trường nhạc công chúa không cần lúc trước cần nghiêm n g ặ tan t kiêng bây giờ nếu làm ở khơi r ò n g tất nhiên không chặn nổi hai người này miệng đường hạo dứt khoát lấy phụ trợ lý trị làm lý do hốt hoảng chạy ra đường phủ trên đường phố tìm lý trị đến đông thị cái này lúc đầu tàng long hỏa hổ địa phương đã sớm bị bệnh dịch phá tan hơn phân nửa á c đồ nghi phạm nhau nhau thoát đi bây giờ tòa này loạn thất bát t à o chợ đêm đã thành bệnh dịch khu trích ngửa xong bệnh đậu mùa thân thể khôi phục tốt binh sĩ y có nhóm t h tụ một đường phối hợp lẫn nhau quản chế lấy những bệnh này mắc nhóm trong hoàn g thành tất cả mọi người trích n g ử a về sau các ngươi liền có thể khôi phục tự do c h i thân không tại thủ này địa vực quá thuốc dưới mắt muốn bao nhiêu nghe một chút y quan dặn dò tính tâm tính dưỡng tranh thủ tại không nhiều thời gian bên trong khỏe mạnh ngược lại là chi bằng cùng người nhà đoàn tụ hơi có vẻ non nớt thanh âm đứng tại cao một thức trên đài lớn tiếng gào thét lấy chấn ă n trước mặt c u ầ n c u ộ n dòng người bị kim nô vệ tạo thành bức tường người ngăn lại đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn cái này hơi có vẻ ngây nô thiếu niên cho ăn chút gì đi công tử chúng ta đã ở chỗ này quan lâu như vậy người hào tâm a cho chút thức ăn đi nhìn xem vô số s o n g thân thể đến bàn tay lý t r ị có một chút cúp ít liếc nhìn một chút tả hưu hộ vệ thấp giọng hỏi nhưng cầm có thức ăn nhanh chia ăn cho bọn hắn bên cạnh hộ vệ mặt lộ vẻ khó xử nhìn một chút trước mắt biển người mênh ngông nói điện hạ cái này chút nạn dần có phát cháo chỗ đều là xác định vị trí phát cháo chúng ta vậy không xen vào a lại nói gần đây ba người chúng ta bố thí xuống tới cũng không giúp được một tay a nghe vậy lý t r ị trong lòng càng thêm nôn nóng lung tung từ trên thân lấy ra một thanh ngũ thủ tiền đưa cho hộ vệ đến đến trong hoàng thành mua chút thức ăn đến To như vậy hoàn thành nếu là đặt tại xưa nay bên trong khắp nơi có thể thấy được tiểu than tiểu phiến nhưng bây giờ bệnh ma trước mắt bay q u ầ y bán hàng đám lái buôn sớm đã hối hả ngược xuôi tránh tại ốc xá bên trong nơi đó còn dám đi ra ngoài coi như cầm lên tiền tài lại ở nơi nào đến mua sắm ma gặp hộ vệ cầm tiền lụa xứ sở lý trị trong lòng càng thêm vội vàng s a o động thúc giục nói nếu là tiền lụa không đủ t r ư ớ c đến đường quốc công phủ phủ viện lánh n g à n sâu đánh lên tờ giấy liền nhớt ạ i trên đầu ta chính là bây giờ lý trị duy nhất trông cậy vào chính là đường phủ hắn vậy biết rõ chuyện thế này g a tài vạn quán tỷ tế tất nhiên sẽ không móc chỉ là như là trên lò lửa con kiến đồng dạng lý trị hoàn toàn quên bây giờ cũng không có q u ẩ y hàng dạng quầy hộ vệ nhìn thấy lý trị gấp cái chán thấm đầy mồ hôi dị nhăn trông nóng mặt khổ sở nói điện h ạ cái này cái này lời còn chưa dứt liền bị hai chữ vội vàng sao động đánh gãy còn không đi ngươi là muốn cho cô quân pháp xử trí binh sĩ sợ nhất chính là vi phạm quân lệnh trách tội xuống tội chết khó thoát hộ vệ kia cũng không dám đang c h ầ chờ nắm vút tiền lụa kiên chỉ đáp ứng một tiếng vội vàng chạy ra đến bức tường người ngăn cả dưới n g a đầu bệnh hoạn bên trong có người cuối cùng nhận ra chương này non nớt bên trong mang theo một vòng hoàng gia uy nghiêm khuôn mặt nha lại là tấn vương điện hạ tấn vương điện hạ tới xem chúng ta một tiếng hưng phấn tiếng hò hét vang vọng tại cái bệnh này dịch khu ầm ầm lúc trước còn có chút ốm yếu đ á g người nhất thời xông ra đến lúc ốc xá cùng trận này trong viện chúng bệnh hoạn hội tụ cùng một chỗ tranh nhau xem chừng lấy đại đường hoàng tử trong lúc nhất thời người người nôn não trùng trùng điệp điệp. xung quanh hộ vệ kim n ô vệ chúng binh tốt vội vàng tại dòng người trước tạo thành ba đạo phòng tuyến hộ vệ lấy trên sàn gỗ bóng người lại nhìn rõ trên đài bóng người về sau hơn ngàn tên bệnh hoạn nhóm từ từ ngã quỵ trên mặt đất được quỷ bái chi lễ thần vương điện hạ thần vương điện hạ tới hoàng thất không có bỏ xuống chúng ta bệnh hạ không có đem chúng ta bỏ đi không thèm để ý điếc hai tê tiếng quắt tràn ngập cả đường phố cho đến tận này lý trị xem như đệ nhất hoàng thất hoàng tử đến xem các vị bệnh h o ạ n người hoàng tử cùng dân c u n g tại cảm động t hương phấn vui mừng thần s ắ c hiện ra cùng mỗi vóc dáng dân khuôn mặt bọn họ đạt được không chỉ là vài câu lời an ủi n ữ thì là cảm nhận được phần này làm người quan tâm giờ này khắc này trên sàn gỗ người xem như trở thành hoàng thất người phát ngôn lý chị nhìn xem không ít gạt lệ thân hình tấm mắt thường đỏ cất cao giọng nói đại gia mau mau ta đã an bài xuống đến đợi chút nữa mà liền có bánh nướng đưa tới cung cấp đại gia đỡ đói nhanh mau dậy đi nếu không phải là cái này chút kim nô vệ cân nhắc đến an toàn cưỡng ép cách trở lý chị thật có như vậy một c ố xúc động đến xem thật kỹ một chút những bệnh này m ắ t nhóm mấp mô khuôn mặt nói một tiếng chịu khổ chương tám trăm mười lăm phát cháo cứu dân chương tám trăm mười lăm phát cháo cứu dân đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm dù sao tuổi tác hữu h ạ lần thứ nhất kinh lịch loại này thiên nhân quỷ b á i quỷ mãi không dạy sự t ỉ n h lý trị giờ này khắc này rất có chút l u ố n g cuốn g tay chân vừa đi vừa về chặt chân trong miệng tái diễn một câu mau dậy đi hoàn toàn một bức không biết làm sao bộ dáng ba ba ba ba tiếng vang r ộ i tiếng vỗ tay vang lên một thân hoa phủ cáo đông cầm một cái quạt xếp lý thái ngang đầu lưỡng ngực xuất hiện tại đông thị đầu đường trông thấy trên sàn gỗ lý trị lý trị trên mặt mỉm cười x à i bước đi tới trí nhi đệ đệ tâm hệ bệnh dân cùng dân cùng tại đúng là đuổi ở phía trước ngược lại để ta cái này làm ca ca rất có chút xấu hổ a thanh em đàm thoại không lớn lại ẩn ẩn mang theo một cỗ hoàng thất huyết mạch long hồ chi bi vừa mới còn tại cùng kêu lên hô to tấn vương các vị bệnh hoạn nhất thời ngậm miệng không nói đông thị chi địa xuất hiện hai cái hoàng tử bệnh nặng mắt trong lòng sinh ra một vòng dự cảm không tốt đến bây giờ thái tử chi vị chưa định số vốn là lý thái cùng lý k h á c chi tranh bây giờ lại nhiều một cái tiến vào sinh động lý trị cuối cùng cái này thái tử chi vị rơi vào tay người nào còn không biết đừng nói là bọn họ những bình dân này bách tính liền là cái k i a chút trong c h i ề u trọng thần đứng sai vị trí đều muốn gặp t a i hoảng ở đầu nhìn xem dạo chơi đạp đến lý thái chúng bệnh hoạn con dân nhao nhao nằm sấp nằm trên mặt đất không còn dám ngầm trong lòng bối rối vô cùng lý chị quay đầu thời khắc gặp đã lâu không gặp lý thái đến đây anh ruột hai lần nữa trả mặt tính cách thuần lương lý chị trong lòng nhất thời đại hỷ nhảy xuống sàn gỗ hoàn toàn không có chú ý tới vừa mới lý thái trong lời nói mang theo một vòng giận tái đi hứng thú bừng bừng hướng phía cái kia hăng hái thân ca ca trùng đi qua lớn lên ca đã lâu không gặp cũng chưa từng tìm đến tìm đệ đệ chơi đ ù a ngươi đ ệ đệ đệ cực kỳ tưởng niệm giống trước kia lý chị vọt tới cái thân ảnh kia trước lôi kéo lý thái cánh tay t i ế p tại bên cạnh hắn cảm nhận được cái kia bôi quen thuộc nhiệt độ t i ế p tại cánh tay lý thái trên mặt thần sắc cứng lại. Kỳ thực tại lý ầ đóng cửa đóng cửa, trị dị quân h cuộc khởi tại gần đây đại triển thân thủ đạt được không ít đại thần khen ngợi để lý thái hoặc nhiều hoặc ít có chút hoảng hốt thái tử chi vị chưa định số lý khác đã là một cái đối thủ mạnh mẽ bây giờ lại thêm tiến vào một cái lý trị để thái tử chi vị nhận định càng trở nên dốc sức chỗ mê ly lên càng thêm không tốt một tin tức chính là đại đường thanh niên siêu sao đường hạo hồ cùng lý thái r ị quan ệ có chút sức c thân hết giúp mật. Nếu là người này là đỡ, nguyên à y thái tử thể tới trị thủ. trị tại bệnh hoạn trước mặt tình thế, chi chi chèn chèn bệnh hoạn h cực có lạc vị, Vốn lớn luân lý lý muốn n n sẽ ép ép ư chưa từng nghĩ cái đệ đệ. có chút giác, chí còn lúc trước nghĩ không phát thậm như như thơ h từng t này đần độn đúng nào ngây là vậy đệ đệ, bản trong lòng tức giận vậy tại tiểu tử này mừng rỡ nụ cười dưới che giấu dẫn tái đi biến mất dần lý thái ngược lại h u y ề n chuyển nợ nụ cười đưa tay vớt ve lý trị đầu lâu nghe nói hoàng thành bên trong đường hạo nghiên cứu ra cùng thuốc liền vội vàng gấp trở về do xét một chút lý thái theo sát phía sau đi theo đội ngũ khổng lồ lý trị rất là tò mò chỉ hướng sau lưng nhìn qua lý thái nói lớn lên ca cái này chút trên xe ngựa lôi kéo thùng gỗ là vật gì chẳng lẽ một chút cháo loãng c ơ m canh dùng để thi cùng những bệnh này mắc nhóm quay đầu nhìn sang năm chiếc trên xe ngựa chỉnh chỉnh tề tề bậy ra to như vậy thùng gỗ lý thái trên mặt mỉm cười gác tay ở phía sau đúng vậy a phụ hoàng bề bộn nhiều việc trích n g a sự tỉnh lại phải phê duyệt đại đường cảnh nội tấu trương trăm công nghìn việc bận rộn đại ca đến quế châu vì phụ hoàng phân hữu lớn nhậm chức liền nện tại lớn lên ca trên thân đang khi nói chuyện lý thái hưu ý vô ý liếc nhìn lý chị một chút gặp lý chị trên mặt cũng không quá s o n g lớn lan trong lòng thầm than chính mình cái này ngốc đệ đệ khả năng còn không hiểu được cái này thái tử chi vị cái này quyền hành cái thiên đến cùng là vật gì đi tập trung ý chí lý thái quay đầu nhìn phía xa cái kia chút quỷ b ã i bệnh hoặc nhóm nói bổ sung các nơi thuế má lương đồng chưa hoàn toàn vận đến hoàng thương phụ hoàng có thể kiếm ra chút gạo tốc cháo loãng cho những bệnh này mắc nhóm đã là không dễ một ngày một bữa cháo loãng lại có thể nào quản sự đâu Lớn lên c vô vô đại n đường các con dân thân thể hãm bệnh ma ma chảo chính là các ngươi bất hạnh nhưng bệ hạ cũng không từ bỏ các ngươi cô vậy sẽ không ngông thà cho các ngươi vừa dứt lời quần tình xúc động so với tấn vương cái tia sóng tiếng hô cao hơn thương phấn càng sâu so sánh dưới tấn vương hứa hẹn rất có chút đói ăn bánh vẽ cảm giác mà ngụy vương cái này sóng lại là thật cháo l o ã n g liền thịnh phóng ở trước mắt ngụy vương điện hạ lòng mang nhân đ ứ c yêu dân như con thật sự là hoàng tử bên trong điện hình a cùng dân cùng tại thương cảm thương sinh ngụy vương thật là chuyển thừa bệ hạ nhân đ ứ c mình đại đường có phúc ngụy vương điện hạ phổ độ đám người thật là bồ tát tâm điện phần này đại ân đại đức chúng ta khắc sâu vào trong lòng dân tâm sở hướng khen ngợi không dứt ngay bên hai ngôn ngữ lý thái nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ vung tay lên phát cháo chương tám trăm mười sáu tam vương rằng co t r ư ơ n g tám trăm mười sáu tam vương g i à n g co đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm trang diện một lần xoay chuyển để ngồi tại tầng hai lầu các đường hạo xem say x ư ơ n g ngon lành vốn là muốn nhìn một chút lý trị t i ể u tử này có cái gì khẩu tài nhưng không ngờ xem một trận giọng khách gát giọng chủ đại hí nhìn xem đứng tại cháo thùng t r ư ớ c một mặt ý cười lý trị đường hạo khẽ l ắ t đầu uống bên trên một ngụm trà nóng thật đúng là t i ể u tử nốc nô thông ngồi tại đối diện mặt hiện vẻ mặt nghiêm trọng không biết là cái này lý trị một lòng chỉ cố lấy bệnh hoạn phải trắng n h t đầy cái bao tử vẫn là đối người ca ca này tỉnh nghĩa sâu nặng đúng là đối lý thái nói gần nói xa xa lánh không có chút nào phát giác đồng dạng thân là người thành thật mô thông xem có chút lo lắng ai cái này tấn vương hoàn toàn không phải ngụy vương đối thủ a thái tử chi vị gặp gỡ dạng n à y đối thủ tấn vương sợ là vô duyên thanh châu chuyến đi vất vả buôn ba đổi lấy danh dự vậy tiêu tán hầu như không còn đường hạo đang muốn đáp lời chỉ cảm thấy góc đường truyền đến d ị động đại đội nhân mã chính hướng phía bệnh dịch khu chạy nhanh đến liếc bên trên một chút đường hạo trên mặt vui lên bước lên vẻ mặt vui cười n ô ra miệng nhìn kịch hay mới vừa vặn trình diễn l i ê n tại ngô thông thuận đường hạo ánh mắt nhìn quanh thời khắc đường hạo trầm r ã n h m ắ c tiểu nhị lại đến âm trà thưởng thức trà xem kịch theo cửa sổ ngồi cao quan sát toàn cục có một phen đặc biệt tư vị góc đường cuối cùng nam kéo xe ngựa mở đường lưu kim thụy thú điêu tại thùng xe bốn góc chầm hương thùng xe châu ngọc d i è m vải bạc Bà khảm mẫu đơn đồ án dạng dỡ t h i ề n quang cực kỳ trói mắt nương theo lấy sa phu g i a giá âm thanh chụp bánh xe sinh p h n g nghiền ép lấy thạch xây đường rụ động ầm ầm lý khắc một thân áo tím hoa phục đứng ngạo nghệ chiếc cầm quẩm giấy huyện chuyển mỉm cười đợi dựa vào cái này phát cháo chi xe ngựa tốc độ chậm rãi hạ theo t h ở phi phò âm thanh cuối cùng dừng lại hai bên mặc giáp thị vệ nhảy xuống ngựa đọc chi ngựa tốt xe bậc thang lý khắc mới chậm rãi đi xuống liếc nhìn một chút giật mình tại chỗ lớn lên lớn lên phát cháo đội ngũ lý khắc rời rạc ánh mắt rơi tại lý t r ị trên thân ưu tấn vương đã lâu không gặp đúng là đã trưởng thành thẳng tắp thiếu niên chẳng biết tại sao lý t r ị trung thực cảm thấy t r ư ơ n g này cười yếu ớt khuôn mặt nhìn không chân thiết dường như ở tại sao ẩ n giấu đi một cái người đáng sợ ảnh lý chị cung kính chắp tay một cái trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười nhỏ g i ọ n nói n xài bước đi lại dáng người tại lý trị trước mặt hơi dừng lại đọc qua hai tay tuổi tác là có thiếu một phần thiếu niên huyết khí a giải thích chậm đi hai bước nhìn về phía lý thái nay mà thật sự là vừa vặn ngụy vương vậy tại một cái đã từng tốt xấu lẫn lộn đông thị đúng là tại cùng thời khắc đó thể tụ ba vị hoàng tử ngược lại là làm cho người không thể tưởng tượng lý thái vậy không thèm nhìn bên trên lý khác một chút chắp tay sau lưng chật qua thân thể hoàn g thành bệnh dịch tàn phá bừa bãi con dân trôi giạt khắp nơi bây giờ vây khốn tại cái này đông thị cùng thân nhân ra quyến cách xa nhau nếu là cái này phát cháo đội ngũ cản nô vương du sơn ngoạn thủy nói còn đường vòng mà đi chớ có tại cái này chỉ hoãn chư vị canh giờ chính hưởng thụ lấy bách tính khen ngợi lý thái trong lòng tự nhiên xuân phong đắc ý bây giờ bị nô vương lý k h ắ c mất hứng gây nên lời nói ở giữa khó tránh khỏi thẳng thắn chút nói thực tại lý thái tuyệt đối không muốn nhìn thấy cái người này không chỉ là bởi vì thái tử chi vị mà là vị hoàng tử này luôn bày biện một bộ thanh cao cao n ạ o giọng điệu nghe liền để cho người p h i lòng nô vương lý khác lại cũng không vì lời này mà ảo não ngược lại cười ha ha một tiếng chắp tay nói tội qua tội qua. vừa vị hai mới chỉ lo cùng huynh lo sướng đệ trong ò c h u y ư c lòng ạ i là n mình ấ chúng trước hoàng gia ta từ kế hoạch bị lý khắc tại chỗ vật trần lý thái trên mặt thanh hồng bất định lựa giận trong lòng ngầm sinh nắm chặt sau lưng nằm đấm lý thái khẽ cắn ngôi nghiêng đầu sang chỗ khác đến lý khác n g ư ơ i b ấ t ở chỗ này âm dương quay khí mấy ngàn con dân còn đang chờ phát cháo ấm người đừng muốn ở chỗ này quay dối nghe nói lời này lý khác đứng lên liên tục k h o á t tay không phải vậy ngụy vương điện hạ thân mật phát cháo là cha phân yêu chuyện như thế vốn là biểu dương hoàng thất nhân ái tiến hành lẽ ra đang giá chư vị hoàng tử hoàng tôn bắt trước giải thích lý khác ba một tiếng mở ra giấy phiến cười nói chỉ là nơi nào có không ăn mâm chính chỉ uống canh trả đạo lý có chút n h i đầu đối giới chướng binh sĩ nói đem bánh thịt phân phát rời đến để bệnh hoạn con dân thức ăn bị bệnh tri thân vốn là suy yếu không có chút chất béo mâm chính có thể nào đối kháng bệnh hiểm nghèo ra lệnh một tiếng bên cạnh xe ngựa binh sĩ hành động ra thu giáp giấy dầu bao khỏa bánh thịt bị một cái xuất ra nhét tại bệnh hoạn con dân trong tay ngây người các con dân cầm ấm áp bánh thịt nghe thơm nước vị thịt hành dầu vị trong lòng thèm nghiện đại phát nhưng trận này bên trong tam hoàng tử quỷ dị rằng co mà đứng để tất cả mọi người đều có chút không dám hạ miệng ẩn ẩn e ngại sĩ ngóc nhìn qua trên sân ba người ăn vậy không thành không ăn vậy không thành một cái đứng chết chân tại chỗ như là bị chuyện xảy ra định trụ đồng dạng lý thái thấy mình danh tiếng bị cướp l ử a giận không đánh một chỗ nhưng lại đối với cái này không thể làm gì xử ở nơi đó đỏ lên gương mặt ngược lại là ngô vương lý khác nhìn xem cái này chút t h ở ở con dân ánh mắt dần dần sắc bén làm sao a n không n g o n sao không bằng đổi ngày mai ta liền làm chút thịt cá mang lên mấy cái bản t đơn giản lời nói tại lý khác trong miệng lại hoàn toàn liền vị không phải uy hiếp lại hơn hẳn uy hiếp toàn trường con dân thân hình khẽ giật mình hai mặt nhìn nhau một chút ngược lại r ơ i lên trong tay bánh thịt miệng lớn gằm ăn cộng lại bọn họ bất quá là một giới nho nhỏ hoàng thành phổ thông con dân mà tôi h lại như thế nào dám vi phạm những hoàng tử này ý nguyện một màn này rơi tại đường hạo trong t â m mắt trên mặt mang một vòng ý cười đường hạo chậm dai uống bên trên một ngụm tràn ó n g đặc sắc quả thực đặc sắc hai hoàng tử phân cao thấp lại muốn lấy cái này chút dân chúng vô tội làm công cụ quả thật phần này hoàng tử biếu tặng không phải tốt cầm sau khi nghe xong xem nô thông quan sát đứng ở trong sân không nói một lời lý trị thở dài đúng vậy a thế này sao lại là bố thí thức ăn đáng thương cái kia chút bất lực các con dân còn có cái kia tấn vương cũng bị kẹp tại giữa hai bên đặt chén t r à xuống đường hạo quét là một dạng trên sân tình huống huyện chuyển nợ nụ cười thái tử chi tranh lý trị t i ể u tử kia không muốn lẫn vào tiến vào cũng không được ca giải thích đường hạo chậm rãi đứng dậy nói đi thôi chúng ta vậy đi xem một chút bệnh dịch khu tình huống phá lệ q u ỷ dị chúng bệnh hoạn nhóm yên lặng túi đầu gà bánh toàn trương im mắng không có một tia tiếng vang ba vị hoàng tử tâm hệ bệnh dân phát cháo phát bánh thật là đại đường phúc lợi đường hạo thanh âm tại mảnh này láng giềng c h u y ể n phá lệ v a n g r ộ i không ít con dân cùng ba vị rằng co hoàng tử nghe nói lời nói này nhao nhao quay đầu nhìn qua nghệ bước s a i bước một mặt nhàn nhạt đường hạo dẫn mô thông xa hướng các hoàng tử vân an lý thái cùng lý k h ắ c trông thấy huyện chuyển đi tới đường hạo khỏe mắt run dậy mấy lần trong đôi mắt nhấp đoán g một vòng thần s ắ c phức tạp lý trí biết rõ hai vị ca ca vốn là hòa bây giờ huyên náo dương cùng bà ạ kiếm lý t r ị đã sớm muốn chạy trốn vùng đất thị phi này bây giờ gặp đường hạo đến phảng phất giống như trông thấy cứu tinh nhanh chân hướng về đường hạo nên đi qua cười nói tỷ tế người đến hai vị các ca ca ở đây phát bánh thịt thì cháo loãng chính giản xếp bệnh hoặc đâu đường hạ vỗ vỗ lý trị phía sau lưng mang theo hắn hướng về hai vị hoàng tử đi đến lý thái nhìn xem tại mấy bước xa đứng vững đường hạ trong mắt nổi lên một vòng tinh ánh sáng nói thường nghe định bắc hầu thức khuya dậy sớm lần này càng là không tiếc lấy thân thể thử độc vì mình đại đường dân chúng nghiên cứu chế tạo kỳ dược nghị không ra hôm nay nhưng lại nhản rỗi tới chỗ này không biết là đến điều tra bệnh tình vẫn là đến đây thăm hỏi bệnh tính câu nói này tức là hỏi lại càng là thăm dò đường hạ xuất hiện thời cơ quá trùng hợp trùng hợp đến hoàn toàn là đối với chị hưng khởi thời khắc mấu chốc nhất nhìn mắt lý thái đường hạ mặt hiện vẻ xấu hổ nói nói ra thật xấu hổ đường môi chỉ nghiên cứu ra không cho người khác nhiễm bệnh chậm lại bệnh dịch truyền bá trùng đầu kế sách lại chưa từng nghiên cứu ra trị liệu đã nhiễm bệnh còn dần tân dược cũng chỉ có đến nhiều hơn dẫn đạo thư giãn thư giãn dân chúng tâm cảnh thôi ngay vậy lý khắc cao giọng n ở nụ cười mặt lộ ra đường hạo mở miệng nói ra đ ị n h bắc hầu không hẳn là đường quốc công chúng ta đại đường an độ bệnh dịch chính là đường quốc công tận tâm tận lực không sợ sinh tử dạng này tràn đầy cách tỉnh cứu quốc cứu dân phẩm hạnh đủ để trở thành đương thời thanh niên chi mẫu mực đáng giá chư vị tuổi trẻ đám học sinh làm bắt trước nói tới chỗ này lý khắc chắp tay thi lễ nói đ ư ờ n g đại nhân vất vả lời nói này nghe dị thường bình thản thực tình thành ý đường hạo rất khó nghe ra lời nói bên trong chân thực ý đồ nhưng tức là không có ác ý đường hạo cũng trở về lấy vẻ mặt vui cười Nộ vương, khen. cũng tiến đường trong năm ấy, vì đại đường lập xuống không ít công lao hắn mã, danh vọng khá cao. Người này xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên sẽ trở thành những con dân này nhóm truy phủng đối tượng, chính mình vừa mới làm ra cái này chút nỗ lực xem như phí công nhọc、sức. Nhưng giờ này khác này, bất luận viết vì giờ gì quá xuất truy khác khá cái khác thối chủ, hạo chỗ chút phí xem Lý là lập lao làm lực có cao. sức. cái ít tất trở bất đại đối mới độ rõ ra mã, ấy, vừa ở sẽ không bằng lấy lui làm t i ế n dẫn đầu rút lui h u y ề n chuyển hướng về đường hạo chắp tay một cái lý khắc liếc nhìn một chút toàn trường cười nói đã cô sự tình đã làm thỏa đáng bách tính có thức ăn cái k i a cố liền xin được cáo lui trước giải thích còn coi là thật s ả i b ư ớ c cười trên trước đến đợi qua đường đường hạo trước người lúc chạy c h ậ m chậm bước chân dừng lại có chút nghiêng đầu sang chỗ khác lý khắc hơi tới gần đường hạo nói khẽ đường quốc công có một số việc cần phải nghĩ lại mà làm sao l i ê n như là bệnh này dịch khu a có ít người trong mắt liền là q u a n vinh không giới còn lại giải thích phất phất tay nói l ê đường hồi phụ nhìn qua số lớn binh mã chậm rãi kéo đi đường hạo trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn cái này ngô vương quả thực không đơn giản một câu nói không chỉ là ẩn hàm chính mình cùng đường hạo mục đích giống nhau chân tâm thực ý là vì sao dân làm việc lại đem đường hạo đẩy hướng lý thái mặt đối lập khiến cho hắn sau khi đi giữa sân hai người sẽ chỉ là khó mà bao dung hai phe nguyễn kết thúc ván thế một mảnh được không hai nhóm người lần lượt đến khiến cho lý thái có chút khó khăn t ư thiện tiến hành hoàn toàn thần thành đoạt được thánh sủng lôi kéo dân tâm đồ vật tuy là không có nói rõ nhưng trong câu chữ bên trong thì là đem chính mình nội tâm hoàn toàn phân tích tại các vị bệnh hoạn trước mặt bao hàm g i ậ n tái đi ánh mắt vậy tại đường hạo thân thể trên thân trần chờ một lát lý thái chắp tay nói đường quốc công đến đây tất nhiên là tốt dân tâm sở hướng a cáo tử chương tám trăm m ư ơ i tám lập thái tử chi ý chương tám trăm m ư ơ i tám lập thái tử chi ý đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm hậu hoa viên t r ô n g chất như núi tấu trường đã phê duyệt hơn phân nửa đường vương xoa xoa m ỏ i n h ư hai mắt đứng dậy về phía sau hoa viên vinh công công cầm một kiện hồ cựu áo k h á c theo thật sắt đến chưa tới ba chín khí trời tựa hồ lại có chút ba chín vết tích gọi ra b ạ c h khí đã có thể rõ ràng nhìn ra đem quần áo chầm dai cho đường vương khoác lên người đường vương tiện tay lôi kéo gấp áo trầm giọng nói nghe nói chí nhi hướng đường hạo học tập thương nhân tri đạo nhưng có việc này vinh công công hơi con thân thể cùng tại đường vương sau lưng đáp lại nói b ậ y hạ thật có việc này tấn vương điện hạ tuy là tuổi nhỏ nhưng có này lòng cầu t h i ê n tính tự lập tự cường ngược lại là chuyện tốt lao nô còn nghe nói đường hạo cho tấn vương điện hạ ra một cái ý tưởng chính là kiếm bụn không lỗ mua bán nghe nói lời này chạy chầm chầm bước chân ngừng lại đến nghiêng đầu lại cái này thương nhân mua bán còn có kiếm bụn không lỗ Tuy trong thương trừ trục trên trừ phát tạo, tắt là lập lòng lợi này mang minh mạch, minh binh đánh giặc lập nghiệp, nhưng đường vương cũng nhân lệnh sáng nơi còn đường giặc giá, cái chi đi. đạo, đầu đó cơ có có thể、đi. dù cho là cái kia chút tung hoành thương đạo mấy chục năm kinh nghiệm lịch duyệt phong phú đại thương nhân cũng hầu như là có lật thuyền trong mương thời điểm nơi đó còn có cái gì kiếm b u ụ n không lô mua bán nên tiếp đường vương ánh mắt vinh công công vội vàng nói bổ sung lao nô cũng là đang cấp tấn vương điện hạ đưa chút quế hoa cao điểm lúc nghe nói tấn vương điện hạ đề cập chỉ biết là liên quan tới hạt đậu mua bán cụ thể như thế nào lao nô vậy không có lại hỏi hạt đậu mua bán đây không phải bình thường thôn quê trên phố thôn phu nhóm đều sẽ buôn bán dạng này bình thường thương nhân mua bán đều có thể kiếm b ụ n không lỗ đây chẳng phải là đại đường đám thương nhân sớm đã giàu chảy mỡ đường vương nhũ mày sờ lấy dưới hàm sợi dâu lảng l ặ n g suy tư vì sao dạng này một cái bình thường mua bán sẽ tại đường hạo trong mắt là một cái như vậy tồn tại chẳng lẽ lại cái này kỳ thực còn có cái gì huyền bí có thể nói bên này còn chưa nghĩ thông suốt người khoác ngân giáp lý quân hiến đã bờ báo b ệ h ạ tấn vương hôm nay trước trừ bệnh dịch khu chấn an bệnh hoạn làm tốt khai thông cũng móc túi tiền mình vì bệnh hoạn khu các con dân mua thức ăn Lớp bao tử. lần p báo tử. l đầu nghe thấy lúc đường vương cũng không cảm giác chỗ k h ô n g ổn ngược lại lại hoang mang c h í nhi còn tuổi nhỏ sao là tiền tài còn nữa cái kia hơn ngàn hào bệnh hoạn hắn lúc nào cầm nhiều tiền như vậy tài từ đường vương lên để lý trị mình cư thái tử chi vị lúc liền tự mình thi cấp ba xem xét kẻ này phẩm hạnh mà lý quân hiến liền thành đường vương xếp vào tại tấn vương bên người hai mục đích cầm tư tiền mua thức ăn cho bệnh hoạn chuyện thế này nhìn như lòng mang nhân nghĩa lại là ấu trí tiến hành một cái hai cái nạn dân tất nhiên có thể đi nhưng nếu là ngồi vào quân chủ chi vị bên trên thiên hạ này cơ hàn dân chúng làm sao có thể đều dùng hoàng gia chi phí đi cứu tế không chỉ là cứu rỗi không vấn đề càng là sẽ ảnh hưởng thiên hạ đại cục sự t ì n h lý quân hiến dương mắt nhìn xem sắc mặt uy nghiêm đường vương chi tiết đáp lại chính là hướng đường quốc công tác thủ cụ thể số ngạch không được biết nói ra nơi đây lý quân hiến đón đến c h ầ n chờ một lát cẩn thận nói ngoài ra ngụy vương cùng ngô vương vậy sau đó lần lượt trình diện ba người xuất hiện tại cùng một vùng không cần nhiều lời ở đây ba người đều có thể đoán được trong đó lợi hại lý trị còn tồi nhỏ h u n g chi lần đầu kinh lịch nhân sự khả năng đối với hãm sâu quyền lợi vòng xoáy không có chút nào ý thức hoàn toàn không có cảm giác được nguy cơ đến đến đường vương trên mặt có chút ngưng trọng lên trong đôi mắt tránh qua một vòng tinh ánh sáng nói chấm hai đứa con trai này quả thực để cho người ta không b ấ t lo a lúc trước lúc mỗi cái rút lui cũng có lấy cớ hiện tại bệnh dịch ngăn chặn ngược lại là vội và đến náo như ta lý quân hiến đối với đường vương lần này hơi có dị nghị viễn cổ đến nay hoàng tử minh tranh làm đấu đối với thái tử c h i vị tranh đoạt đã là một loại thái độ bình thường mà dù sao là cứu dân dàn xếp kế sách chính là đại biểu hoàng thất đúng là lương sách v ậ hạ có lẽ cái này nguy vương nô vương chỉ là trùng hợp mà đến cũng không ngờ tới tấn vương cũng sẽ chưa đến đường vương sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp ngược lại âm trầm dưới mặt đến như thế thuận tiện làm lớn lên ca nên khó trở ra vẫn còn không bằng một cái không nổi hai mươi năm tuổi đệ đệ như vậy cẩn thận nói ra đi ra chấm trên mặt vậy không quang từ từ thanh châu một chuyện bên trong lý khắc cùng lý thái hai người ở sau lưng dở i trò sự tình t r a ra về sau đường vương đối với hai người này rất có dị nghị lần này sự tình bên trên đường vương chỉ mong hai người này chính là phát ra từ phế phủ thực tình hướng vì đại đường làm việc bất quá cuối cùng đường quốc công trình diện làm dịu giữa sân xấu hổ thế lý quân hiến vẫn là kiên trì nói ra kết cục cuối cùng đường hạo đường vương nghe được nơi đây hơi s ứ n g sở nghĩ lại phía dưới cao giọng nợ nụ cười cái này thú vị trong trực đạo đường hạo tiểu tử này chính là phiến diệp không dính vào người sẽ không giúp đỡ bất kỳ người nào nhưng chưa từng nghĩ về đến đến hóa giải phần này xấu hổ ân việc này không cần nhắc lại lưu tâm hơn trí nhi chính là có đường hạo tại chậm yên tâm cung đình chi biến lúc nếu là không có đường hạo người này tất nhiên máu tươi thái cực điện lần này chấn an bệnh dịch bệnh hoạn lại có đường hạo ẩ hiện đường vương đã mơ hồ cảm g i á được đường hạo đối với thái tử chi vị nhân tuyển vậy có chú ý vô luận kết cục như thế nào Đường chương tám trăm một h tất ư ơ i chín bản thân tình t nghĩa chương c liền tám trăm một mươi chín nghĩa. 819. b ạ n thân tình nghĩa đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra t ị m cuối tháng 11. hàn phong lạnh thấu xương nghẹn ngào phong thanh truyền khắp cả trường an thành tuy là còn chưa tới kết băng thời tiết nhưng hoàn g thành các con dân sớm đã trốn vào ốc xá bên trong hưởng thụ lấy nhà ấm áp không ít dầu có thế ra lá sắt ống khói bên trong toát ra từng cơn khói trắng theo gió tiêu tán l i ê n ngay cả một chút phổ thông thế ra vậy bỗng nhiên bỏ qua tuổi đốt h ỏ a thói quen thôn bên trên một hai trăm cục than đá tại cái này lạnh lẽo khí trời bên trong lại dùng đường hạo lò than sớm tại mùa này bán chạy khuyến mãi năm trăm văn giá cả phi thường thân dân lại thêm ngũ văn một khối than tổ hỏng so trước kia than những tuổi lợi ích thực tế không ít bây giờ đường phủ có thể tính bên trên chính thức nhà giàu một phương ấm phòng kiến thiết vậy tại một tuần trước hoàn thành rất cái này bụng lớn trường nhạc ô n g chúa bây giờ liền tại cái này tân phòng bên trong an thai dưỡng sinh gối mềm giường phá lệ thoải mái dễ chịu trường nhạc công chúa cũng có chút không muốn xuống giường ốc xá bên trong bảy biện một trường có thể chuyển động bàn t r ọ n đường hạo nói là tại cửa hải cuối năm thời khắc tốt tốt lộ bên trên một tay để hai cái ăn hàng giải thẻ một m chút tức giận mùi thơ m ngát nhà nhạt, nhạt tràn ngập cả ốc xá ấm áp dễ chịu một mảnh lò than bên trên để đó mấy cái làm bằng sắt ấ m nước thường xuyên n ố t nước đã bị rửa mặt chi dụng tốt nhất bó củi đổi thành tấm v á n gỗ từng khối chạy vách tường mặt đất phòng n g ừ a tân phòng thủy khí xuyên vào sương cốt lý huyện t h a n ngồi tại lò s ư ở bên cạnh nửa dựa vào ra lông ghế rự phu quân ngươi nói chất nhi mội mội phủ bên trong hải nhi là nam hay là nữ theo cái này mẫu đơn áo lót nữ nhi ra m ặ c còn tôi nam nhi mặc quả thực có chút quái dị d ư ờ n g bên cạnh h ừ phát nhạc thiếu nhi đường hạo dừng lại cười hắc hắc nói cái này đơn giản lại t h e o một cái nam hải mặc liền tôi h nếu là không dùng được đợi ngươi có hải nhi lại mặc không m u ộ n à. sau khi nghe xong lời này lý huyện thanh trắng một chút đường hạo d ơ lên tinh tế ngón tay nói ngươi nói ngược lại tốt ngươi liền tới thử một chút nhìn ta đôi tay này đều nhanh tràn đầy lỗ kim nghe hai người c á c nhau nửa dựa vào trên giường trường nhạc công chúa hé miệ nợ nụ cười nói vất vả huyện thanh tỷ tỷ giải thích nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh đường hạo nói phu quân n g ư ơ i xem tỷ tỷ khổ cực như thế không bằng n g ư ơ i hôm nay liền lộ bên trên một tay cho làm mấy cái tốt đồ ăn để chúng ta no mây m ẩ y có lộc ăn xem như khao như thế nào không đợi đường hạo trả lời trường nhạc công chúa nhẹ đỡ bụng nói vừa mới trong bụng hài như vậy rằng hôm nay liền ăn xong một bữa nồi lầu liền có thể n g ư ơ i xem một chút cái này ốc xá bên ngoài hàn phong lạnh t h xương cùng nồi lầu cực kỳ xứng đôi hai tỷ mọi dũng khí chiêu này đến xe nhẹ đường quen đã sớm đem đường hạo nắm gắt cao mỗi lần muốn ăn cái gì liền cầm trong bụng hải nhi làm tấm mục vì thế nếm đến không ít mỹ thực đang muốn trả lời lúc ngoài cửa truyền đến trình sử mặc nôn nóng t i ế n giống g đường hinh như tại ra đại sự đường hạo ngậm miệng không nói trước đi gác cửa đại phong d ó t vào đến cùng lúc trình sử mặc lách mình tiến vào ôm áo giáp đóng cửa lại do xét d o xét b ố n phía trình sử mặc cảm thấy kinh hỷ tại trên giường mẹ một tòa có thể a đường hinh bên ngoài bắc phong hô hô lệnh người ẩn giấu thủ co lại cái cổ người cái này ẩ h c người ẩn giấu thủ xá bên trong ngược lại là ấm áp như xuân đường hạo không có phản ứng nhìn chung quanh trình sử m đỗ như mai đám lao ra kia tính cách trước tán dương một phen q ố c xá bên trong trái nhìn phải ngắm coi trọng chính mình âu yếm vật nửa yêu cầu nửa đ o ạ n cứ thế mà từ chính mình nơi này lấy đi đ ặ t mông ngồi tại t r ì n h sử mặc bên cạnh trên ghế ngồi đường hạ hướng phía t r ì n h sử mặc trong tay ngân giáp nô ra miệng đây là ý gì muốn đánh trận ô m chiến giáp làm gì dùng nghe nói lời này t r ì n h sử mặc nhất thời một mặt sầu bi cái này háo giáp chính là năm đó bắt trình đột u y ế t lúc hai người xông sáo t h ả nguyên kinh lịch vô số chém rết chi giả đổi lấy bàn về ý nghĩa không cần chỉnh sử mặc lúc đó giáo ý quan chức nhỏ ngươi thế nhưng là không biết ta những ngày này mặc vào cái kia nhẹ nhàng ấm áp áo đông ta liền mặc lên cái này mình băng giáp cho các tướng sĩ、si、triển lãm triển lãm chúng ta năm đó tung h à n h thảo nguyên cố sự nhưng không ngờ dưới trướng đám tiểu tử kia k h ô n g phục nói là muốn cùng ta so tay một chút đánh ngang mấy cái gân c h â u dây thường lại bị trong lúc vô tình mang đoạn lời nói ở giữa t r i n h sử mặc xôi trào trong ngực món kia á o giáp tìm tới một chỗ treo tiểu giáp phiến nói chính là chỗ này chúng ta cái này dù sao cũng là bệ hạ ngự tứ tháo giáp liền như vậy hỏng quả thực đáng tiếc ta niệm lẩm bẩm lấy người nơi này không phải có xảo á o các nhà cho ta một lần nữa làm mấy cái dây thừng mặc một ch nghe nói lời này đường hạo trứng mắt trắng bên trên trình xử mặt một chút tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là sẽ tìm người cái k i a chế tác áo giáp binh bộ liền tại hoàn thành ném đi qua là được nhà ta xảo á o các thế nhưng là hết ngày dài lại đ ê m thâu sinh sản áo đông vì là chúng ta đại đường bần hàn con dân cũng có thể chống lạnh giữ ấm tại mùa đông bên trong cũng có thể đắp lên ấm áp đẹp trăn ngươi có biết món này á o giáp xuống tới muốn mặc lên cái này một cái giáp phiến cần bao lâu sao gặp đường hạo b u ồ n b ự c trình xử mặt một trận cười bồi sinh tử chi g a o nỗ khí là giả muốn giúp đỡ là thật này cái này là không tin chúng ta công xưởng kỹ nghệ mà nếu không phải là niệm tại chúng ta trí giao phân thượng phần này quang vinh v i ệ c phải làm như thế nào lại tìm tới không gì làm không được đường huynh đâu tới nghiên cứu một chút chương 820, cải tiến áo giáp chương 820, cải tiến áo giáp đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tìm đường hạo nhìn cũng không nhìn cái kia áo giáp một chút liếc một chút t r ì n h sử mặc có gì đáng xem cái này áo giáp ta vậy có t r ì n h sử mặc treo vẻ mặt vui cười chậm rãi đem áo giáp để tới nhét tại đường hạo trong ngực cái này đúng thôi đường huynh luôn, luôn chính là cởi mở không phân khắc về người cái này á o giáp như là giữa chúng ta sinh tử chi giao tình nghĩa chặt chẽ không thể tách rời điểm ấy chuyện nhỏ vẫn là không làm khó được đường hình gặp đường hạo không nói một lời t r ì n h sử mặc xích lại gần thân thể nói tuy tiện à giúp ta vậy cải tiến cải tiến cái này vai khuỵu tay vị mặc vào áo đ ô n g sau rất là căng đầy cổng kềnh không chịu nổi ta cái này thần uy càng là thi triển không ra một nửa q u á thực làm giận đại đường bây giờ khải giáp xem như cổ đại bên trong sáng chói n h ấ t khải giáp ở n g ư ợ c hộ tâm kính bỏ qua trước kia bản giáp không thích hợp có thể chống cự chính diện trùng kích được nói đem phân tán tại thân thể lại hao phóng mỹ quan thậm chí ánh mặt trời chiêu xuống sáng lắc lắc một mảnh để địch thủ không thể nhìn thẳng vậy mà chỉnh thể mà nói thật có rất nhỏ chỗ thiếu s ó t một cái chính là trọng lượng vấn đề còn có chính là cái k i a vai khuỵu tay chỗ linh hoạt trình độ nhắc tới giáp phiến hình dạng tại cổ lúc hoa văn khá nhiều ngư lân giáp núi văn giáp tấm diệp giáp trở tầng tầng lớp lớp trong đó lấy bản giáp phòng ngự lực cường hạn nhất nhưng tại cổ lúc vũ khí lạnh đại chiến bên trong cũng không phải là để phòng ngự lực đến định tính chiến giáp ưu khuyết thoải mái dễ chịu trình độ áo giáp trọng lượng chất liệu phân chia cùng khinh bạc độ dày chờ đều trở thành nhân tố trọng yếu kỳ thực đường hạo sớm có cải tiến khải giáp dự định chỉ bất muốn cải tiến áo giáp cũng không phải là một kiện chuyện dễ tuy có nấu sát thuật cách tân nhưng sức sản xuất lạc hậu đã sớm rất nhiều thứ không cách nào đại lượng sinh sản liên nói cái này mình c n giáp vẹn vẹn chỉ có đại đường tinh nhuệ mới có thể mặc tướng quân trên thân chiến giáp cũng là chăm chú chế tạo càng thêm bên trên thành càng thêm phi lúc phi sức đường hạo coi trọng chỉnh sử mặc một chút run run trên tay áo giáp cải biến có thể chỉ có thể có chút tại chỗ khớp nối làm chút ít sửa đổi làm cho càng thêm linh hoạt còn có dạng này thức nhìn một cái cả một thân ngân quan tỏa sáng cũng không điểm điểm tô điểm tri xác p h ò n ngự mượi phần lại thiếu chút bà khí đang khi nói chuyện đường hạo vứt xuống ngân giáp đứng lên cho chỉnh sử mặc khoa tay đầu này bên trên anh khôi quá đơn điệu tiến hành thụy thú kỳ lân vàng rực phượng xí đ ố i xứng mỹ quan cũng không phải uy vũ ba khí hệ một áo khoác cái cổ chỗ thêm chút l ô n g tơ hoặc chế tắt một cái hộ hạ ngăn cách cùng áo giáp gặp ma sát còn có cái này đai lưng chỗ khảm một hổ đầu liền có thể phòng ngự bụng lại uy phong lấm liệt nói thực tại đại đường khải giáp kiểu dáng không phải số ít tài tử càng là tầng tầng lớp lớp đường thập tam khải bên trong thiết giáp vải lụa giáp thú kẹp thậm chí còn có gô giáp có thể nói phong phú toàn diện chỗ phân phối binh chủng vậy đều có khác biệt. nhưng t r ì n h sử mặc nghe đường hạo như vậy nói ra trong óc có chừng chút diện mạo trong cơn m u n g lung tựa hồ s á c thực có như vậy một chút mỹ quan uy phong hương vị gặp đường hạo nhìn về phía mình t r ì n h sử mặc gật gật đầu cười hắc hắc lâm nghe ngươi ngươi nên là được chỉ là nghe một chút trong đầu kỳ thực không có bao nhiêu cảm giác mới mẻ cảm giác đến nhưng tin ngươi chuẩn không sai đường hạo ngược lại là chiếu vào hậu thế chiến thần lữ bố như vậy tại nguyên có minh quang khải bên trên xây một chút sửa đổi một chút rất là hài lòng nhưng cái này chỉnh sử mặc dù sao không có gặp qua không tưởng tượng ra được loại kia hình ảnh thử nghĩ nếu là tại đại đường cương thổ bên trên đỉnh đầu tam xoa buộc tóc quan người mặc ngân bạch mẫu đ ơ n bảo người khoác thu diện thôn thiên khải eo buộc siết giáp hổ đầu rất mang nghiêng kéo một cây thanh long n h i ệ n mượt đao c ư ờ i trên bảo mã ô t r u y đây rốt cuộc là liên quan tới phụ thể vẫn là lữ bố tái sinh trang diện kia đủ để quát lui tứ phương man di dọa đi đảo quốc t ạ c khấu được không nghĩ ra được tính toán cùng ngươi lại nói vô ích ta gặp ngươi binh khí kia nhìn xem khó coi cũng cho ngươi chế tạo một thanh tiếp nhận binh khí đi nghe nói lời này trình sử mặc đến hào hứng nhảy một cái đứng lên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua đường hạo nói chuyện này là thật đây chính là ngươi từ nói không thể đổi ý đường hạo một bàn tay đem chỉnh sử m ặ t theo trên ghế ngồi chính mình vậy ở bên cạnh trên ghế ngồi ngồi xuống liếc mắt chỉnh sử m ặ t nói ta làm như vậy cũng coi là còn nguy nguyện t h ả o n g u y ê n lúc ngươi tiểu tử này trong lúc ngủ mơ cũng tại hướng ta mượn binh lưới lao nói là muốn đến tường tận xem xét không có cách ai bảo mình sinh tử chi giao tiểu tử ngươi sống đến hiện tại đã là không dễ chút chuyện nhỏ này bao tại trên người của ta đi lời này vừa nói ra chỉnh sử m ặ t mặt mò đỏ hửng chuyện hoang đường hắn thật đúng là không có nhớ kỹ qua bất quá đường hạo binh khí xác thực mỗi cái thần binh bội kiếm thanh công thân thể hẹp lưới lao mỏng thổi lông tóc ngắn sắc bén cùng cực còn có cái kia thanh long h i ề n ngực đ a o nặng nghề vi mãnh đùa nghịch phong thanh hô hô một đ a o chém ngã một mảng lớn đáng g i ậ n nhất là còn có cái kia cực ít xuất hiện lượng ngân t h ư ờ n g tiểu như du long linh xào vô cùng mà dù sao đối với võ tướng mà nói trong tay binh khí tựa như cùng sinh mệnh đồng dạng trọng yếu t r i n h sử mặc mỗi lần nhìn thấy đường hạo xuất thủ liền một trận cực kỳ hâm mộ không làm gì được có thể mượn tới nhìn qua lần này đã đường hạo nói ra miệng mình cũng có thể có một thanh thuộc về mình thần binh lợi khí tự nhiên cao hứng tốt chính như ngươi nói ta liền chờ lấy đúng ngươi chuẩn bị làm thế nào loại hình dạng binh khí đ ư ờ n g hạ o thuận miệng một đáp đường đao quá q u a phổ biến trọng đao cực kỳ hiếm thấy vậy liền t ư ơ n g đi tên gì hồ đầu trạm kim thương chương tám trăm hai mươi mốt nấu sắt công xưởng chương tám trăm hai mươi mốt nấu sắt công xưởng đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm trình sử mặc tiểu tử này có chút chờ không nổi thần binh lợi nhận đang ở trước mắt phản phất cái này trước mắt nổi lầu vậy không thơm từ đao kiếm bộ dáng tạo hình lại đến như thế nào chế tạo lại đến chế tạo nguyên vật liệu tựa hồ thiếu niên này có hỏi không hết vấn đề một bữa cơm canh giờ quả thực là bị tiểu tử này thượng vàng hạ cám vấn đề c đi đi đi. hai i ế đến m một n ử c người này tình thâm nghĩa trọng lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa tự nhiên là, qua, chúa, tự nhiên là đối băng lãnh hung lệ đao kiếm không có hứng thú sáng giọng các ngươi những người này à trên chiến trường liền nghĩ liệu mạng hạ chiến trận còn băn khoăn cái kia băng lãnh đao kiếm lý huyện thanh tự nhiên là h i ể u một cái người tập võ đối với đao kiếm cảm tình đi tới n â n bên trên trường nhạc h ô n g chúa cánh tay ngọc cười nói chất nhi mội mội cũng không cần đoán trách cùng hắn nam nhi chinh chiến xa trường trừ dám đánh giám liều sức mạnh cái này lên nao túi đều là giao cho trong tay lợi nhận nhân gian kiếm tại thừa dịp hiện tại chưa khai chiến thời khắc cải tiến chiến tướng làm đến mấy cái tiện tay binh khí cũng là vô cùng tốt đại đường vẫn là tứ phía đối địch sớm làm tốt đề phòng cũng là tốt cảm kích nhìn về phía lý huyện thanh một chút chỉnh sử mặc trên mặt ý cười cảm đậm đa tạ lý tướng quân Vừa chưa đi k h vào trại bên trong từng cơn nóng bỏng khí lang đánh tới đường hạo gương mặt này sớm đã ở kinh thành có rất cao nhận ra độ không có bao nhiêu ngăn cản liền dỡ xuống áo đông đi vào đến dù cho là mặc một bộ đơn bạc quần áo chật vừa vào cái này lò rèn vẫn là nóng toàn thân đổ mồ hôi nhìn xem trước mặt l á o thợ rèn nhóm một truy một truy đánh cái này sát phôi đường hạo trở nên đau đầu nếu là mỗi cái cũng như vậy chế tạo còn không biết yếu đạo ngày tháng năm nào mới có thể đem thành phẩm làm tốt không có tốt cổ phong máy xay gió đẳng cấp cao hợp kim đường hạo làm không được nhưng ở đây lúc đại đường kỳ thực luyện thép đã có chút thành cựu thành thành thật thật dựa theo cổ pháp đem hỏa táng nước thép bên trên dài lên mỏ phấn không ngừng quấy đợi nước thép phát hỏa diễn biến thành xanh biết một mảnh lúc đình chỉ đem cái kia nước thép đổ vào chế tạo tốt quân lúc bên trong sơ kỳ dạng phôi liền coi như chế thành. tam lăng quân thứ chế thành ném vào trong nước làm lạnh tôi vào nước lạnh thêm chút rèn luyện liền coi như thành công t r ì n h sử mặc cầm mới rèn luyện tốt lưới lê từ đầu đến cuối xem lại xem tam đ i ể u lưới dao hiện ra lam ánh sáng mang theo tam đ i ể u thô to danh máu thẳng đạo tay cầm trên dưới vung vầy hai lần t r ì n h sử mặc mặt lộ ra nghi hoặc đây cũng không phải là thương a đây là vật gì ra sao dùng pháp trong lúc nói chuyện tay nâng lưới dao rơi phốc thử một tiếng đâm nơi tay bên cạnh bàn trà phía trên một tấc dày bàn trà lúc này xuất hiện một cái đại lỗ thủng đến không hổ là võ gia xuất thân không cần đường hạo nói nhiều t r ì n h sử mặc liền đã đoán được cái này lưới lê t ì n h tùy chỗ tại đường hạo trở tay tiếp qua lưới lê kiểm tra thực hư kiểm tra thực hư lưới dao giải thích nói cái này chính là lưới lê liền như là ngươi vừa mới sử dụng như vậy chỉ có thể đâm không thể bổ không thể chặn nhìn chuẩn một bên không có mở lưới đao cùn đường hạo chiếu vào thân đao đâm đi qua c h a n h một tiếng kim loại kim minh bên trong bắn tung tóe ra một m ả n h tia lửa lần nữa kiểm nghiệm dưới lơi ư dao đã có một chút con xoắn đường hạo lắc đầu liên tục không được bây giờ cái này luyện cương kỹ thuật vẫn phải đề cao dạng này thép liệu đánh không ra cái gì tốt nhất binh kỳ đến nghe nói lời này t r ỉ n h sử m ặ c trong lòng một chút thất lạc thở dài đáng tiếc đáng tiếc ta gặp cái này tạo hình kỳ lạ như vậy thiết kế nhưng có hào diệu chỗ dù cho là không hoàn mỹ thành phẩm t r ỉ n h sử m ặ c đối với vật này vẫn là vô cùng có hào hứng nhất là cái này mới mẻ đồ chơi đối với võ tướng mà nói càng thêm mới lạ nghe vậy đường hạo chỉ hướng cái này mũi đ a o có sao nói vậy cái này lưới lê chỗ đặc thù liền ở chỗ mũi đ a o muốn lên thép tốt độ cứng mạnh hơn mới có thể phát huy ra nó chính thức hung tàn chỗ ba lưới đao tạo hình có thể tê liệt ra thịt tạo thành trọng đại thương tích không ngừng chảy máu bất luận là mùa hè vẫn là mùa đông đều đã cảm nhiễm sinh ngủ kẻ nhẹ cắt trọng giả mất máu mà chết giải thích đường hạo đem dao găm ném ở m ộ t bên vô vô đã ngây ngốc t r ì n h sử mặc cười nói người à tốt nhất là hy vọng không muốn trên chiến trường nhìn thấy loại vật này và không coi như thảm rồi t r ì n h sử mặc cũng không nghĩ đến cái này kỳ quái binh khí còn có loại này kinh người vi lực truy vấn cái này lưỡi lê đã như vậy uy mãnh vì sao không tại chúng ta trong quân doanh phổ biến nếu không hiện tại chúng ta liền đến tìm cái kia trưởng tôn đại nhân tinh luyện mới thất liệu toàn quân thông dụng chỉnh sử mặc liền tính tình này trông thấy chuyện tốt vật liền một mực năn nị không ngừng hy vọng sớm chút nhìn thấy thành phẩm một mặt đường hạo bôi một thanh trên chán mồ hôi nói cái này a vẫn phải muốn người ta có nguyện ý hay không cải tạo chương tám trăm hai mươi hai dụng cụ cải tạo chương tám trăm hai mươi hai dụng cụ cải tạo đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm tại thợ rèn công xưởng bên trong còn còn đang thảo luận công xưởng bên ngoài liền đã vang lên đáp lại ai nói lão phu không muốn chỉ cần ngươi có thể để cao thép chất liệu tạo ra tốt hơn b i n h khí lão phu cho ngươi chia lên một thành lợi nhuận thì thế nào lời này vừa nói ra Trưởng tôn vô kỵ mang theo trưởng tôn súng xuất hiện tại công sưởng cửa đang nhìn đi ra phía ngoài đường hạo cùng trình sử mặc hai người trình sử mặc gặp trưởng tôn vô kỵ trình diện về sau vội vàng thi lễ gặp q u a trưởng tôn đại nhân trưởng tôn vô kỵ cười vây tay nói bây giờ chính là trưởng tôn thị tộc công s ư ở n g không thể so với hoàng cung đại điện hai n g ư ờ i liền không thể so với đa lễ nói một chút cái này luyện thép chi pháp như thế nào cải tiến chỉ vào công s ư ở n g bên cạnh một đầu dòng nước đường hạo nói ra nhìn ngày nay nhưng t h lợi muốn lợi dụng không thể đem cái này phế thải nước thải còn như vậy đứng vào đến tích lũy tháng ngày rời đến hạ du bách tính các con dân muốn không ngừng kêu khổ đường hạo hai tay vung vẩy khoa tay dòng nước bên trên mua thêm một cái quạt x a y gió lợi dụng máy x a y gió chế tạo một cái không g á n đoạn thông gió miệng liên tục không ngừng phong dũng nhập s o chúng ta nhân lực lôi kéo phong tương tốt hơn quá nhiều còn có chúng ta luyện thép kỹ nghệ cũng cần để bạn chúng ta tạo cái này chút l ư ớ i đao công cụ thường ngày hàng ngày hoàn thành trên chiến trường yêu cầu nhưng nghiêm ngặt nhiều liền nói đao này l ư ớ i đao chém giết không đến một lát liền con lưỡi lên cùn liền cái này đồng nát sắt vụn h ư thế nào ra trận giết địch sau khi nghe xong đường hạo khẩu khí hai người hai mắt chừng láo đại hai mặt nhìn nhau đại đường vũ khí lạnh chế tạo thế nhưng là bây giờ người nổi bật tại hắn một cái lần đầu đến công xưởng trong mắt người lại biếm thành phế phẩm đồng dạng gặp hai người quăng tới nửa tin nửa ngờ ánh mắt đường hạ o vậy không để ý tới kỳ thực đại đường đao kiếm tinh luyện kim loại liền là để ở đời sau vậy không cách nào so sánh hậu thế khai quật ra một chút đao kiếm càng là ánh sáng như mới b ư ớ c lên hàn quang đường hạ o sở dĩ dám nói khoác đi ra bất quá là biết được tống đại một loại rót thép cùng bách luyện cương hỗn hợp một loại luyện thép phương pháp liền như là rửa mặt gần một dạng đem thép tôi từng cái từng cái quanh đem găng để đặt tại trung g lại tiến hành rèn đây là giả thép giả thép bên trong chỗ mang theo tạp chất cùng than hàm lượng cũng không cao vẫn cần lặp đi lặp lại rèn lệ rèn cuối cùng cân nặng lúc vật liệu thép chất lượng bất biến mới là đại thành dạng này vật liệu thép tạo ra đến đao kiếm dẻo dai mạnh chất lượng nhẹ nhưng tiếp nhận trùng kích mạnh trường tôn vô kỵ nghe được như lọt vào trong sương mù vậy mặc kệ đạo lý trong đó lúc này liền chỉ huy thợ mộc đám thợ rèn tiến hành đại quy mô cải tạo đường hạo coi trọng cái này bận rộn trắng cảnh mang theo trình sử mặc đến hướng binh bộ cải thiện khải giáp đồ phòng hộ. hộ tí bên trong xử lý còn có chỗ khớp nối linh hoạt cái này đá trình sử mặc từ trên xe ngựa ô m r a chính mình m ì n h quang i á p chỉ vào một chỗ chóc ra giáp diệp bò răn chắc rồi miễn cho đang thoát rơi đây chính là bệ hạ khâm tứ cái kia trung niên công tượng liếc nhìn một chút trình sử mặc trình lên áo giáp một mặt n g ư n g trọng cái này mỗi một mảnh giáp diệp đều là từ kim ti cùng gân c h â u rảo cùng một chỗ sen kẽ tiến vào muốn chóc ra quả thực không dễ trình tướng quân ngươi đối với mặt địch tướng trên tay có hai thanh kình à bằng không cũng sẽ không đem cái này răn chắc dây thừng đánh gãy ngay xong lời này trình sử mặc một trận đặc ý vỗ vỗ lồng ngực một mặt kiêu n ạ o thế này sao lại là cái gì địch tướng bọn họ cái kia chút kém cỏi còn không có can đảm này cái này quy công xuống tới muốn thuộc chúng ta đường tướng quân luyện binh c h i pháp cái này binh sĩ một cái khỏe mạnh cường tráng như châu chém thẳng chém giết đều là có thể phát lực đúng chỗ nếu không phải là như thế khải giáp như thế nào lại hư hao cái kia thợ thủ công chắc l ư ấ i một cái một mặt c h ấ n kinh đối hai người dựng thẳng lên ngón cái đem áo giáp thay thế ghi chép trong danh sách thợ thủ công lại lần nữa cầm lấy cẩn thận lật xem sờ lấy một chỗ hơi có gì sát địa phương nhìn về phía đường hạo đường quốc công nhưng có biện pháp xử lý cái này chút với gì nước mưa xối bún náo bao trùm một năm xuống tới bị thay thế giáp phiến có thể chất thành núi liên quan tới chống gỉ xử lý đường hạo cũng chưa bao nhiêu biện pháp tốt nhưng trong nháy mắt liền nhớ tới đến cái này áo giáp miếng sắt có gì n ế n không thể làm đoán cương tài liệu bớt đến từ khoáng sơn nâng lên luyện không ít trình tự làm việc đường hạo mắt nhìn đó cũng không công tượng nói thay thế đến áo giáp giáp phiến dễ làm nhưng toàn bộ đưa đến đến t r ư ở n g tôn đại nhân công xưởng nấu lại tái tạo bây giờ chúng ta đoán cương kỹ nghệ chính tại thăng cấp đến lúc đó cái này chút áo giáp nhưng làm chút thép liệu chế tạo nhẹ nhàng sức bền lại không mất mị quan còn có thể bảo đảm thấm người nào không gỉ đơn giản dễ dàng ngữ khí để công tượng có một vệ hoài nghi cái này không phải mình chính đau khổ tài liệu sao muốn thật sự là như thế giảm bớt không ít hao tổn không nói chính mình lượng công việc cũng sẽ thật to giảm bớt xuống tới đường hạo liếc một chút cái k i ệ công tượng trên mặt biểu lộ liền biết hắn tất nhiên còn hơi nghi ngờ từ trong ngực móc ra mấy chương bản vẽ đặt bàn trước đường hạo từng cái g i ả n giải cái này chính là đầu khôi bản vẽ thêm chút thủy thú đồ án tăng thêm phượng xí trang trí biểu dương đem người thân p h ậ n còn có hộ ngăn vị trí trước kia ngư lân giáp mặc dù tốt nhưng núi này văn giáp nhìn càng thêm thoải mái dễ chịu miếng lóc vai hộ tí chiều dài không muốn quá lớn lên, cải thành ra thú á o lót c h ọ n vẹn nói xuống công tượng nghe gật đầu liên tục theo là nhìn xem cái này tranh chịu tượng mặt nhưng ở trong lòng đã có mấy phần thành phẩm bộ dáng đường hạ vô vô b à n bà n vẽ nhìn về phía công tượng cứ dựa theo bộ này trước cho ta ra bộ thành phẩm ngày khác ta lại đến lấy nếu là ngược lại là chúng tướng hài lòng có lẽ liền sẽ sản xuất hàng loạt t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba mới thay mặt hoành đao t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba mới thay mặt hoành đao đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tịm công xưởng cải tạo đối với người bình thường tới nói chính là một hạng đại công trình nhưng đối với trưởng tôn nhất tộc tới nói nhân lực đông đảo không gian năm này g liền đã cải tạo hoàn thành thẳng đến sáng sớm lúc trưởng tôn sung liền tại đường phủ ngoài cửa hô to gọi nhỏ đường hình nhanh theo ta rời giường chúng ta nhưng đại lực chế tạo thép liệu mơ mơ màng màng đường hạo đường tiểu t ử này nắm kéo nhét vào xe ngựa liền một đường chạy vội hướng phía công xưởng trước đến đường hạo lúc trước đã đã nói trước muốn đoán cương vẫn là để cái này chút tinh luyện kim loại thế ra tới làm chính mình chẳng qua là đề nghị đoàn người nhóm thử một chút dây chuyển sản xuất công tác mà thôi nung nung rèn rèn mài rỗ một chút tích lũy tháng ngày xuống tới mỗi một dạng bên trong đều có xuất sắc nhân vật xuất hiện hoàn toàn có thể tập hợp đại gia chi trưởng để luyện thép lại tăng lên một bậc loại này phân công hợp tác đề nghị ở thời đại này bên trong có thể nói là riêng một ngọn cờ để trưởng tôn vô kỵ mở rộng tầm mắt cùng n g a y liền cho cái này chút chế tạo thợ thủ công nhóm tiến hành phân công hôm nay nhóm đầu tiên muốn sinh sản chính là hoành đao chính là đại đường các binh sĩ thường thấy nhất bội đao riêng phần mình có r i ê n phần mình rượu chiêu lên tới đao phôi đánh chế xuống đến tôi vào nước lạnh hối lộ đều có nghiêm ngặt trình tự làm việc tổng cộng một trăm ba mươi sáu nói tự thiếu một thứ cũng không được đường hạo lấy một kiện áo mỏng đứng tại cái này khô nóng công xưởng bên trong nhìn xem thợ thủ công nhóm đem một cái hồ lô mở ra dùng để cùng b ồ n từng cơn tao tức giận tràn ngập tại cả công xưởng bên trong trưởng tôn sung tao mày nắm l ô m ũ i hỏi thăm đường hạo đây là vật gì vì sao như thế khó ngửi đường hạo cao mày liếc nhìn bên cạnh trưởng tôn sung một chút thần sắc bình tĩnh nói ra còn có thể là cái gì xúc vật nước tiểu loại vật này bao trùm thân kiếm có thể thoát lưu m ì n h lần nữa liên lụy ra hóa học t h ư ờ n g thức đường hạo biết rõ cho cái này cổ đại văn mù mà nói cũng là không tốt dứt khoát không còn g à n thuật giới đến xem chính là làm gì đến nhiều như vậy nghi vấn lời nói ở giữa cái kia công tượng sư phó đem đao kiếm bên trên thoa đầy bùn loãng độ d à y không đồng nhất l a m s á c h ỏ a diễm phun r a nuốt vào lửa cháy xả thiêu nướng thân kiếm thẳng đến thân đao chỗ hoàn toàn đỏ bừng một mảnh vừa mới treo tại khung sắt bên trên tiếng gió vun vút vang lên cái kia treo tại trên kệ y đao kiếm nhiệt độ dần dần làm lạnh từ nguyên lai đỏ bừng biến thành đỏ sậm chi sắc lại đến cuối cùng biến thành đen nhánh bút đúc t r ố n g c h ế t rèn lần nữa tiêu h đốt cả quá trình phức tạp dườm ra đường hạo cùng trưởng tôn xung hai người xem như đệ nhất chứng kiến đao này kiếm từ mấy khối thiết vị cuối cùng công trầm ư ợ i đưa chế dại qua qua rút ra binh khí nhìn xem xảy ra án thân ao đường hạo tưởng tận xem xét một trận mặc dù là chưa thêm bất kỳ trang sức gì liền như vậy giản dị tự nhiên bao kiếm đã có mấy phần vũ khí lạnh bá chủ hương vị ngón tay gậy nhẹ thân ao tranh một tiếng long ngâm truyền ra hơi dùng không chỉ thân đao làm nổi bật hàn quang như là nước chạy huyện chuyển chạy xuôi từ c h ô i đao một mực kéo dài đạo mũi đ a o biến mất không thấy gì nữa đường hạo ngưng trọng khuôn mặt thư giãn xuống tới tựa như giỏ xét bà bối lần nữa tưởng tận xem xét đao kiếm ân không sai cùng ta suy nghĩ cơ bản không hay bên cạnh trưởng tôn sung trong mắt toát ra một vòng mừng rỡ con mang nhìn xem cái kia chạy xuôi thanh huy lộ ra hương phấn vô cùng thật có ngươi cái này xem xét cũng không phải pha phẩm chúng ta thành công hàn quang lưu truyện ẩn ẩn long minh đường hạo ưa thích dạng này vào cụ tuy nhiên cái kia hàn quang chính là công s ư ở n g bên trong thấu dưới dương phản xạ ánh sáng duyên cớ tuy nhiên hàn màng kia lưu chuyển vậy bất quá là chính mình lắc lưu đao kiếm duyên cớ nhưng dạng này một thanh dầu có linh tính đao kiếm tại mở lưỡi về sau lại sẽ không kém bao nhiêu tuy ý vung vẩy mấy lần đường hạo đại lực chém thẳng tại trước kia chế tạo đao kiếm bên trên thanh thúy tinh khiết tranh minh thanh bên trong thân đao chuyển đến từng cơn trấn cảm tại kia lửa bên trong ẩn ẩn có thể nghe thấy lúc trước đao kiếm đau đớn băng l i ề tâm thanh nhấc lên trong tay hoàng nào xem kỹ nó tinh túy cùng độ cứng hoàn hảo đại thủ biến mất trên c h á n lăn xuống mồ hôi cười h ắ t h ắ t cái này không hổ là chúng ta đường đại nhân chỉ đạo chỗ tạo ra đến lợi kiếm thép chi thuần dẻo dai mười phần nếu là đao này kiếm khai phong tất nhiên một thanh tốt nhất đao kiếm đường hạo vậy có chút hài lòng đem đao kiếm giao cho công tượng trong tay cười nói chiếu cái bộ dáng này bắt đầu chế tạo tranh thủ tại năm sau lúc cho chúng ta các binh sĩ cũng phối hợp dạng này một thanh hoành đao hưng phấn sau khi đường hạo đ ố n g nhiên nhớ tới lúc trước trình x ử mạc ủ thác vội vàng gọi lại cái kia muốn quay người công tượng không cần thiết sốt ruột dẫn đầu chế tạo một thanh một thể hồng anh thương đến ta muốn cho trình x ử mặc tiểu tử kia một k i n h hỉ lại thanh thứ nhất đao kiếm sinh ra còn lại chế tạo cũng đừng phá lệ đơn giản đồng dạng ngược lại mô hình núi khô đánh chống chất cả dây chuyển sản xuất làm việc xuất bận rộn triển khai trường tôn sung bưng lấy chiếc kia mới xuất lô hoành đao nói là muốn mở đi khai phong nhìn xem liền vội vàng rời đi nhìn thấy tiểu tử kia nhanh như chấp chạy trốn trắng cảnh đường hạo lắc đầu cái này l ò rèn nếu đều là ngươi cần gì còn có thể nghĩ ngươi cha như vậy minh tránh án đoạt chẳng lẽ lại là cho cha hắn học được chương tám trăm hai mươi bốn hoàng thất diễn đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm theo é p liệu làm liền nhiều giải muốn quyết. cách chủ hạo h tân, rất nhiều đường hạo muốn làm chủ tây liền rất tốt t đường lý thuyết dạng này trong quân trọng khí chi địa cần dựng thẳng lên thành tường hàng rào ngắn cách nhưng tại trước kia trước đường vương nhớ tới nó về sau sẽ xây dựng thêm t u trình liền chỉ mệnh ngự lâm quân tốt ở đây để phòng ký hơn không hề nghĩ tới lúc này lại giảm mạnh không ít p h i ế n thức t r ư ờ n g tôn vô kỵ dứt khoát đem chọn quy mô mở rộng bên trên gấp đôi thương mẫu trọng đao cùng nông cụ nông dụng cùng áo giáp giáp phiến vai ra bốn khu vực khác nhau các ti kỳ trước tại công xưởng bên trong lốc ba ngày đường hạo khó khăn lắm mới ra cái này công s ư ở n g liền bị vô cùng lo lắng vinh công công gọi lại đường quốc công bậy hạ triệu kiến đ ặ t thường n g à y lúc cái này vinh công công luôn luôn có thể cùng chính mình t r e o g ẹ o vài câu hoặc là sẽ trực tiếp nói rõ là vì chuyện gì nhưng tại hôm nay hơi có vẻ khác biệt nhìn một chút c ầ m thương mâu đùa nghịch hổ hộ sinh phong trình xử mặc cùng ở một bên v ô tay bảo hay trưởng tôn s u n g vinh công công rất có chút muốn nói lại thôi bộ dáng đường hạo suy đoán tình thế trọng đại liền hướng hai vị hào hữu chuyến này vinh công công ở phía trước dẫn đường hơi con lấy thân hình lộ ra phá lệ ngột ngạt đường hạo tại sau lưng liền đi theo trong lòng suy đoán lường này vẫn là không nhịn được hỏi ra vinh công công hoàng cung hôm nay là âm vẫn là t í n h a phía trước thân ảnh dừng chân lại mặt lộ ra b i thương than nhẹ một ngụm lên xe ngựa rồi nói sau t r ờ i sụp đổ xuống từng đoàn hai câu nói ngữ vẫn là để đường hạo trong lòng kinh ngạc không thôi bây giờ đã lập tức đến tháng mười hai hoàn g thành gió hêm sóng lặng thậm chí không ít các con dân cũng lần lượt dư vị năm ngoái cửa hải cuối năm lúc c h ẳ n g cảnh trên đường quay hàng người bán hàng r o n h ó m cũng bắt đầu nhiều nghiêm chỉnh một mảnh sung sướng tường hòa nơi đó có nửa điểm khẩn trương không khí chơi sập cái này chơi đến cùng lại là cái gì suy nghĩ bay tán lo ạ n lúc chiếc kê ô m một chế tạo kim t u y ế n bao một bên xe ngựa đã chiếu ở trước mắt một bước nhảy lên xe ngựa đường hạo theo vinh công công rời đi mảnh này đất cằn sỏi đá xa phu trong tiếng hét to xe ngựa chậm rãi thúc đẩy t r ụ p bánh đà nghiền ép cái này bất bình thổ địa phát sinh két két tiếng vang vinh công công nhắc lên xe ngựa màn xe một góc nhìn về phía bên ngoài cây khô núi hoang trên mặt bi thường chi sắc càng sâu đường hạo rồi hoàn g t h a n h trời sập bậy hạ trời sập vinh công công tựa hộ bị dừng lại xi ngóc nhìn qua ngoài cửa sổ đơn điệu khoáng sơn cảnh sắc trong miệm thì thảo nói xong đường hạo nh tựa hồ thái dương tóc trắng so với lúc trước tăng nhiều không ít trước kia còn chưa hề phát hiện như là đột nhiên nhìn lên cái này vinh công công dường như l á o hơn mấy phần chờ đợi cũng không khắp lớn lên vinh công công coi trọng một lát chầm dai b u ô n g xuống rẻm một đôi t r ò n g mắt bên trong có nước mắt t h ấ m ra đường hạo a thái tử hoang chết cách gọi thời xưa bậy hạ t r ư ở n g tử hoang chết cách gọi thời xưa l ờ i còn chưa dứt vinh công công trong đôi mắt lão lệ t r ư ợ t xuống làm chưa làm bạn đường vương mấy chục năm lao thần có thể cảm nhận được bây giờ đường vương loại kêu đau thấu tim gan cảm thụ lý thừa càn từ tã lót trẻ mới sinh đến cuối cùng trưởng thành ngọc thụ lâm phong tám thước nam nhi vinh công công đối với hắn chăm sóc so đường vương chỉ nhiều không ít nhất là dạng này một cái không người kế tục thái giám càng l à từng cặp tự có một loại đặc thù cảm tình lần này nghe được lý thừa càn tin giữ không thua gì một cái phụ thân mất con t h ố n g khổ lý thừa càn chết nghe nói tin giữ đường hạo trong lòng đột nhiên run dậy một cái một đời đại đường thái tử cả đời long đong g ặ p đền cuối cùng tại bị lưu vong quế châu lúc ăn nghỉ đất vàng tính toán thời gian trong lịch sử lý thừa càn cũng là tại chỉnh quán mười bảy năm bên trong một bậc sầu não mà chết lại cùng cái thời không này kinh người tương tự vinh công công bắt lấy ống tay áo phủi phủi trên mặt lão lệ dường như cả cá nhân ngơ ngẩn đồng dạng đứa bé này chính là ta nhìn tận mắt lớn lên trời sinh tính nhắc gan e ngại bệ hạ làm chuyện gì đều là nơm nớp lo sợ sợ chọc giận bệ hạ hoàng hậu ngàn vạn lần không nên đến cưới con ngựa kia thơ ta té gãy chân tính tình đại biến nhỡn g xuống sai cái này hài nhi a kém chút liền bệ hạ cũng không giữ được hắn nói liên miên lại nhảy bên trong vinh công công sắc mặt cũng theo đó chập trùng khi thì kích động bi p ẫ n chỉ tiếp rèn sắc không thành thép khi thì vạn phần cảm khái lòng có không đành lòng nhìn qua hai mắt đấm lệ vinh công công đường hạo chậm rãi nâng lên cánh tay hắn vinh công công bệ hạ thương khổ ta có thể hiểu được đường m g ô tất nhiên kiên nhẫn khuyên nhủ bệ hạ bảo trọng long thể chậm rãi quay đầu lại vinh công công bi thương khuôn mặt treo đầy nước mắt nói đường hạo à n g ư ơ i từ trước đến nay là rộng lượng hải tử trước kia hết thảy liền bụi về với bụi đất về với đất đi thái tử điện hạ làm cái k i a chút việc ngốc xóa bỏ đi không muốn trách cứ cùng hắn hắn cũng là một cái ngộ nhập kỳ đ ầ người đi nhầm đường, đường hạo liên tục gật đầu nắm chặt vinh công công cánh tay thiên hạ hoàng gia sự tỉnh đều là như thế Cũng、chi thái tử điện hạ cũng không bị thương ta mảy may sao là trách cứ b ậ y hạ hắn hắn bây giờ như thế nào trường tôn hoàng hậu b ă n g hà sau đó thái thượng hoàng lý huyên phí thời gian nhiều năm vậy lần lượt ly thế bây giờ lại là chính vào thanh niên lý thừa cản đường hạo thật đúng là sợ đã nhập chưa g i ả đường vương sẽ bị bệnh nghe nói lời này vinh công công chậm rãi l ắ t đầu thanh âm đã khản giọng b ậ y hạ b ậ y hạ hắn đã bị bệnh chương tám r ư nhi đồng thời đại chương 825. nhi đồng thời đại đại đ ư ờ n g chi trần thế võ thần cc tra tìm thái cư từng t r ư ơ n g giấy tuyên thành giải rác vẩy xuống trong đại điện một mực lan tràn đến đại điện bàn trà bên cạnh to như vậy trên bàn trà đường vương mắt đ ỏ màn từ từ nhìn xem giấy tuyên thành bức họa suy nghĩ xuất thần ngày xưa uy nghiêm đế vương bây giờ một thân làm cạo nằm sấp túi có trong hồ sơ bản thân ảnh phá lệ tiêu điều vẻ b à i nhẹ khẽ vớt vớt trên bức họa khuôn mặt ngậm lấy nước mắt rớt xuống tại trên tuyên chỉ lưu lại một vòng vết đất choáng mở điểm, điểm bút tích k h n giọng như là vớt ve giấy giáp thanh âm chậm rãi văng lên càn nhi a là phụ hoàng hạ ngươi không nên đưa ngươi t r ụ xuất kinh thành không nên đến nam trinh không nên đến cái kiệu Thanh âm đến cuối cùng gần như nghẹn n à o dường như một cái phụ thân tại tượng thần trước mặt thứ tội đạp đạp tiếng bước chân từ xa đến gần dựa vào cửa đại điện tới gần đường vương có chút lau chứa nước mắt hai mắt tay vịn cái chán vẫn là bi thống không tôi h âm nhạc bên trong có thân ảnh chậm rãi đi vào cung điện sắp tán rơi trang giấy từng trường n h ặ t lên thằng đến nhanh đến bàn trước đó thân ảnh chậm rãi dừng lại k h â khóc bên trong mang theo một vòng bi thương âm thanh vang lên đến b ậ y hạ nhân sinh không thể phục sinh bảo trọng lòng thể lớn lên, lớn lên thở vào một hơi đường vương có chút lắng lại nội tâm bi thường nâng lên tinh hồng tầm mắt đường h ạ a ngồi đi giải、thích. đường vương chậm rãi k h o á t k h o á tay ra hiệu đường hạo nhập tọa sau một khắc lại túi đầu sọ vớt ve tầm mắt bức họa đường hạo nhẹ nhàng nhúm à y cầm trong tay bức họa chậm rãi để ở bên cạnh trên ghế ngồi nhìn qua trên điện thương tâm thân hình trong lòng nặng nề cùng cực mẫu tử liên tâm cha con trời sinh bây giờ chính mình bóng dáng rời đi loại này đau điếng người mang đến cô tịch bi thống không phải một hai câu liền có thể hóa giải đường hạo biết rõ đến tận đây cái này chống đỡ lấy đại đường nam nhân không có nga xuống đã chính là cái này trong lòng một cỗ suy nghĩ trẹo trống thử nghĩ trơ mắt nhìn xem thân nhân một cái rời đi độc lưu tại cái này to như vậy trong cung điện muốn vinh hoa. lại ngay cả có thể nói chuyện thân nhân đều không có loại cảm giác này thường nhân lại làm sao có thể chịu được có lẽ là tại tầm thường nhân ra có thể có cái này thân bằng hảo hữu trần an có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm phiêu đáng tại cái này trần thế ở giữa có lẽ như chân trời lăng khách một thanh kiếm một bầu rượu thoải mái tính cách bốn biển là nhà vậy mà đường vương khác biệt trên vai hắn chọn có đại đường con dân an nguy chọn có bốn tòa cường địch thăm dò còn có chấn hưng ơ đại đường bá nghiệp mộng hắn chỉ có thể quan trọng hàm răng nâng cao kiên thủ có lẽ tại vô số giấc mộng bên trong hắn sẽ bị âm dương lưỡng cách thê tử tỉnh lại Có lẽ sẽ nhớ lại thái thượng hoàng nghiêm khắc giao hấn lúc giọng nói và dáng điệu tướng mạo cũng có lẽ là bị chính mình đã chết hải nhi cặp kia bất lực đôi mắt sợ kinh tỉnh chẳng biết tại sao đường hạo nhìn xem cái kia cao cao tại thượng thân hình trong lòng lại nổi lên một vòng thương xót hôn loạn suy nghĩ ở giữa đường v ư ơ n g nhẹ nhàng bưng lên trước mắt bức tranh thì thảo kể rõ c à n nhi là h i ể u chuyện hài tử tự đại ký sự lên chấm liền để tiên sinh dạy học trái phải nhìn xem theo lúc đó chấm nhìn hắn cơ hội rất ít trước khi đi lúc hắn luôn, luôn ôm chấm chân hỏi chấm lúc nào sẽ lại đến cùng hắn chơi bừa có lẽ là chấm đối với hắn quá qua hà khắc hoàng tử k h á c nhóm đều có thể chơi đùa chơi đùa hắn cũng chỉ có ôm các loại quyển sách tu tập chỉ bởi vì hắn là trâm trường tử tương lai đại đường quốc quân nói liên miên lại n g à nơi đây đường vương nhắc lên tay náo nhẹ lao đỏ bừng hốc mắt lớn lên thở phào m ộ t hơi chậm d ã i thả ra trong tay bức họa đường vương nói tiếp khắc nghiệt tuổi thơ bất hạnh chất tật lưu vong hoang vu cằn c ố i quế châu càng nhi cả đời này tựa hồ liền không có vượt qua một ngày ngày t ố t ta nghe nói cái này đến từ một cái p ụ thân thật sâu tự trách đường hạo có chút không đành lòng nhữ mày c h m r ã nói ra nhân sinh một đời tây có sống một mùa g i ó đến như m b ậ y hạ không nên tự trách ta từng nghe một vị đắc đạo cao tăng dạy bảo một thế này khó khăn chính là vì đời sau thuận đồ có lẽ tại cái kia tây phương c ự c lạc thừa càn hắn tự sẽ hạnh phúc nghe nói đường hạo lời nói đường vương trên mặt v ặ n lên một vòng đắng chắt ý cười rất là khó chịu thế gian này đạo lý mặc cho hai đều hiểu nhưng chân chính lý giải người lại có bao nhiêu phật độ người khác lúc nào lại có thể độ hóa chính mình nói đến chỗ này đường vương thân hình run run sắc mặt tường hồng kịch liệt h ó khăn nhìn xem tựa hồ có chút ngăn không được ho mãnh liệt đường vương đường hạo chậm dãi đứng dậy trên mặt thoáng hiện một vòng lo lắng v ậ hạ trong lúc nói chuyện đã tiến tới một bước muốn đến nâng cái kia ngồi tại điểm tiền thân ảnh đường vương che miệng mũi liên tục k h o á t tay lại khục bên trên một t r ợ n vừa mới ngừng t h ở bên trên một lát lảng lặng nói không có gì đáng ngại chấm thân thể chấm t i ể u có chừng mực chỉ là t r ù n g điệp biến cố ép tại chấm trong, trong lòng như là cái này trái tim để lên thiên kim cự thạch buồn b ự c chặn hoàng a thể khỏi bệnh y tỉa tâm bệnh khó trừ muốn mở ra một cái nhân tâm k ế t không phải dễ như t r ở bàn tay sự tình giống như cái này đường vương bên trong có hoàng thất biến cố ngoài có đại đường thống nhất đại n ộ n g cả hai đều là ép tại đường vương trong lòng hai ngọn núi lớn người đã cho nên đến phần này niềm thương nhớ tự nhiên sẽ theo thời gian lắng động dần dần làm nhạc nhưng cái này đại đường kinh địch vẹn vẹn bất quá tiêu trừ một cái đại mẫu nhất thống thắng tần vương đắp hàn đế lúc này mới là đường vương khúc mắt chỗ tại chương tám trăm hai mươi sáu lại nhất định phải hành trình chương tám trăm hai mươi sáu lại nhất định phải hành trình đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm lặng i một m lát đường vương v ị b à n chậm rãi đứng lên đưa lưng về phía đường vương ngắm nhìn sau lưng tấm kia đại đường cương vực địa đồ đã biết cương vực bên trong điểm đỏ đánh dấu vẫn như cũ như thế dễ thấy như một giọt tấm vết máu xâm nhập tầm mắt không có bao nhiêu thời gian tự l ầ m b ầ m âm thanh đang l ầ m b ầ m l â bầu lại như là hướng đường hạo thổ lộ tiếng lòng nửa ngày đường v ư ơ n g chậm rãi xoay người lại ngắm nhìn đường hạo kiên định uy nghiêm thanh â m chậm rãi vang lên n g ư ơ i có thể hiểu chậm tâm ý đường hạo nhìn qua cái kia điệu hữu thân ả n h trong đôi mắt tránh qua một vòng dị sắc thân nhân lần lượt ly thế cái này tay cầm đại đường đại quyền sinh sát người vậy có một vệ cô tịch to như vậy giang sơn đúng là không có cái này rất nhiều thân nhân cộng đồng chứng kiến chị ái phụ mẫu thậm chí còn nối dõi lần lượt ly thế chậm mắt ăn nghỉ hóa thành bụi đất liền lại cũng không nhìn thấy đại đường phồn vinh hưng thị sợ cái này lơ lửng không cố định sinh tử vô thường vận mệnh lần nữa bông u xuống đến thân nhân cho tới cái kia vạn quốc thần phục đại đường cờ xí phiêu hốt ở thế giới các nơi ngày đó liền ngay cả chính mình vậy chưa từng nhìn thấy nên tiếp cái kia đạo kiên định ánh mắt đường hạo trọng trọng gật đầu vậy hạ thần minh bạch ánh mắt nhẹ nhàng đường v ư ơ n g chậm rãi phóng ra bước chân trong đại điện bước đi thong thả cất bước đến một năm cả đại đường tu sinh dưỡng tức nông cụ cách tân thu hoạch điều tiết dân chúng sinh hoạt đã có cải biến đại đường cảnh nội bách phế đại hưng phát triển không ngừng chúng ta chuẩn bị thật lâu lắc lư thân hình dừng chân tại cửa đại điện đường vương gác tay mà đứng ngựa đầu xem trời tây vực chi địa tuy có đại quân đóng quân làm k i ể m chế nhưng đông tây đột quyết vốn là đồng t ă n đồng nguyên bọn họ sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện t ú i đầu xưng thần tân la gần nhất nhiều lần t i ê n cống tiên thảo linh dược người đẹp mỹ nhân càng là nhiều vô số kể chắc là cao cú lệ chi địa lại có mới động tĩnh nhìn cả cương vực bình tĩnh như thường kỳ t h ự cám lưu hùng d u n g a không thể phủ nhận bây giờ đại đường tình thế một mảnh rất tốt mà dù sao cái này bắt trinh dư u y trấn nhất bộ lạc cái này chút c ư quốc quá lâu có dã tâm có bá lực chư quốc, quốc quân vậy tại tích cực chủ tính ý đồ công thành đo đất chiếm một phương khí hậu bắt một đợt tư nguyên rất ít nếu có thể cùng đại đường có lực lượng chống lại thậm chí một chút đại quốc đã bắt đầu ở sau lưng làm lên âm mưu uy bức lợi dụng một chút nhỏ chư quốc trước đi tìm hiểu đại đường tình hình thực tế điện bên trong đường hạo nghe nói đường vương lời nói lẳng lặng, lặng cúi đầu giống như đang suy tư tây vực c h i địa hoang mạc liên miên chân trời s ơ n mạch nguy nga trải rộng muốn t r i n h phạt được có xét lược địa thế khác nhau lúc trước đối phó đông đột quyết cái kia biện pháp tự nhiên tại tây đột quyết tri địa không thể lại dùng tô g ạ vin càng là cao cú lệ công nghiệp quốc phòng của ma không nói đến kéo dài nghìn dặm cái kia đạo cục thế thành t ư ờ n g liền là tại cái này quốc độ trước mặt tiểu tử này vậy kiến tạo không ít dây kém lưới có một chút tiểu tử này ở trên biển kiến tạo pháo đài chiến thuyền một trăm chiếc vậy là kẻ gây họa khách quan bằng chứng lại hoàn toàn là sự thật không khỏi để cái kia đường vương khanh hữu lông mày như thế nói đến tấn công hai thành đồng đều có chút khó khăn chúng ta đại đường binh tốt chỉ này một nhóm nếu là tại trong quân doanh tân tấn thanh t r ắ n g n i ê n còn cần thời gian theo ngươi đến xem nếu là khai chiến như thế nào tấn công Bá nghiệp mộng chưa theo à ngày n đường vương trong lòng tan đường hạo từ lâu đoán được đường vương sẽ như thế hỏi, đứng dậy, nói.、Chia、binh hai đường, cùng lúc đánh tan, hiểm quả thực quá lớn. h hạo thế hỏi, Chia hai hiểm thực h được một bất từ t mạo lâu lúc dậy, quả quá sẽ ta thấy lấy xét đánh chi thế tịch quấn nhất thành thiểm điện giết quốc đem đ ạ i đường bảng hiệu đánh ra như thế tiến hành nhất định có thể để còn lại chư quốc rung động vậy bất đến chúng ta từng cái đánh tan chi pháp nghe nói lời này đường vương có chút nửa tin nửa n g ờ không đánh mà thắng chi binh kế này tuy là chiến sự thượng sách nhưng đến cơ sở sẽ là như thế nào binh sĩ mới có thể có dạng này uy hiếp lực bảng hiệu đường vương trong đôi mắt tràn ngập vẻ nghĩ hoặc nghiêng đầu lại kinh ngạc nhìn về phía đường hạo một chút người nhưng có biện pháp nhanh chân đi hướng trước điện đường hạo đứng chắc tay nhìn qua xanh thảm thương khung cất cao giọng nói từ xưa đến nay p h a m có thể uy hiếp chư q u ố c người lác đắc không có mấy quân tiên phong cường thịnh con dân yên ổn chính là cơ sở bây giờ đại đường binh lực hữu hạn hoặc thiếu chính là một cái có thể làm chư q u ố c nghe tin đã sợ mất mật lợi khí giết người t r ầ m rãi xoay người lại đường hạo nhìn về phía đường vương nói ra hiện bây giờ trưởng tôn đại nhân bách luyện cương đã đạt được thông dụng càng thép tốt hơn liệu chính tại sản xuất đại đường thụy s i nhóm sẽ mặc tốt hơn đảng binh giáp tay cầm càng thêm sắc bén dắn chắc binh khí vậy mà cái này chút còn còn thiếu rất nhiều nghe nói lời này đường vương trên mặt vì đó động dùng nhìn qua bên cạnh cái này hăng hái thiếu niên trong mắt lại sáng quang tiệc h qua không đủ đường hạo trầm t ĩ n h như nước trên mặt d ơ lên một vòng hướng tới c h i sắc đại tần đế quốc có thiết ứng vệ sĩ lấy một đ ị c h trăm đánh đầu thằng đó tinh vệ sĩ tốt một mực chính là trong quân s ố n g lưng mà nếu nay thời đại người có khắc nước cũng không kém chúng ta đại đường hai ngàn giáp sĩ huấn luyện đặc thù xác thực có uy hiếp lực lượng nhưng người luôn luôn muốn chết vô tình binh khí có lẽ càng là nhanh chóng kết thúc chiến đấu không có chỗ thứ hai không đợi đường vương truy vấn đường hạo cùng kiên định cửa hải cuối năm về sau đại bác xuất thế lúc chính là chúng ta đại đường quét ngang trừ quốc này g chương tám trăm hai mươi bảy hỏa khí thời đại chương tám trăm hai mươi bảy hỏa khí thời đại đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm kế hoạch lớn mục tiêu lần nữa minh xác đường vương trên mặt tránh qua một vòng t h â n sắc kích động đại bác ngược lại thật sự là có dạng này huy lực chính như ngơi lúc trước nói tới như vậy có thể lấy địch thủ cấp tại ngàn bước có hơn cùng làm a n g binh đánh giặc tướng lãnh đường vương đối với vật này hiếu kỳ không thôi nhắc tới đao kiếm ao giáp thăng cấp thăng cấp chất liệu đều có thể lý giải nhưng thứ này không cần dựa vào binh sĩ trước đến chém giết liền có thể chém giết địch quân chẳng lẽ lại cùng cường cung kinh nọ nhưng bắn ra đến liền xem như cường cung kinh nọ phải có như vậy lệnh địch chúng n h a o n h a o kinh hoàng chạy tán loạn uy lực vậy còn thiếu rất nhiều à. gặp đường vương mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc đường hạo chậm rãi nói đến kỳ thực l ư ợ n à y pháo chi uy bị quản chế tại đất thế địa hình bị quản chế tại độ chính xác lấy tài liệu cho nên huấn luyện được một nhóm làm đền bù giáp sĩ bắt buộc phải làm liên quan tới đại bác xuất thế về sau sự t ì n h đường vương nghĩ không ra vậy đoán không được dù sao thời kỳ này không có như vậy nhiều biểu thị điều kiện thúng chi cái này tư tưởng bây giờ bất quá là lý luận x u ô n g cũng không bắt đầu áp dụng đường vương phảng phất giống như trông thấy một trường chế bá võ lâm bí tịch vui vẻ nhìn qua đường hạo đợi đại bác nghiên cứu chế tạo thành công châm phải thật tốt xem một chút lựa này pháo coi là thật có n g ư ờ i nói như vậy thần kỳ cái này chém giết địch chúng cùng ngàn bước xa đến cùng là phương nào binh khí đường hạo huyện chuyển nợ nụ cười nói vậy hạ cự thuyền kiến tạo ngựa không dừng bó công tâu thế ra đã đến qua thư tín tranh thủ tại hơn nửa năm canh giờ bên trong chuẩn bị hoàn thành đến lúc đó chiếc này cự luân bên trên phân phối đại bác cùng công thâu thị tộc nghiên cứu chế tạo xuyên giáp n ỏ chắc hẳn liền cao cú lệ bên kia h ả i lục cùng sử dụng không ra bệnh này trong nháy mắt có thể diệt muốn vẽ bánh liền muốn vẽ thực tại liền muốn vẽ lớn đồ sắt cách tân càng thép tốt hơn liệu cũng có thể đốt đúc dưới mắt này hỏa khí thành hình chỉ tính là vấn đề thời gian tuy là nói khoác cũng không mệnh thực tế vừa vừa đúng đường hạo đối với việc này nắm để đường vương tin tưởng không nghi ngờ đi thôi làm ngươi nên làm sự tỉnh đường vương đứng tại đại điện có chút giơ tay t r ầ m thống tâm tình cuối cùng là tại việc này bên trên đặt được một chút làm dịu nhớ k ỹ rồi một k h ắ c vậy không được trì hoãn trước khi đi lúc đường vương không khỏi bổ sung bên trên một câu đường hạo nhìn sang đường vương sát mặt có lẽ là bi thống quá độ có chút thương tâm mang theo một vòng lo lắng đường hạo không người nói bệ hạ bảo trọng long thể chúng ta đại đường huy hoàng chờ lấy bệ hạ giằng chứng nhìn chăm chú cái này cái thân ảnh k i u biến mất tại đại điện cánh cửa đường vương chán nản ngã ngồi trên ghế ngồi che ngực thô trọng hô hấp lửa này n ư ờ i khổ lắc đầu bà ngoại nỗi lòng kích động một lát liền cảm giác hoảng hốt một mình tự lẩm bầm thôi lần nữa ho khan trói h a i tiếng ho khan bên trong một cái thanh âm kinh hoàng chuyển vào điện bên trong phu hoàng lời nói ở giữa một thanh âm vội vàng chạy tới giữa đang toà tiền một mặt lo lắng nhìn qua hài nhi cái này liền đến ngựa y đến đây vì phụ hoàng trị liệu nói xong lý t r ị liền bỗng nhiên đứng dậy làm bộ muốn đi ra phía ngoài đến một đôi đại thủ giữ chặt lý t r ị cánh tay đường v ư ơ n g ngừng ho khan chậm rãi r ử a vào hướng ghế dựa không cần chậm đã để ngựa y nhìn qua cũng không lo ngại chỉ là xưa nay bên trong không dễ tức giận không dễ buồn bã cũng không thể quá h ư phấn người a không nghỉ ngơi thật tốt việc học vì sao lại chạy đến chấm bên này nghe nói lời này lý chị v à n h mắt dần dần hưng n luận đại ca qua đời tin tức chính là vinh công công đưa bánh ngọt lúc mang đến nghe nói tin tức này lý chị ngồi trồn h ổ m mắt đất khóc không thành tiếng nhưng trong nháy mắt liền nhớ tới chính mình phụ hoàng cái này tuổi tác đã cao lão người trong lòng thống khổ so với chính mình mạnh lên nghìn lần vật lần nhưng bây giờ nhìn thấy đường vương đã có chút chứng bệnh duyên cớ cố nén không muốn nhắc lại việc này xẹp lên khỏe miệng phụ hoàng nhi thần biết rõ trong lòng ngươi mật khổ cô ý đến đây thăm hỏi thăm hỏi việc học nhi thần sớm đã tu thành dưới mắt chính là tại nghiên tập đường quốc công giáo sư nhi thần một chút thương nhân trí đạo lý chị nâng lên cái kia có chút rung động cánh tay nhặt một chút sự tình khác đến báo tạm thời chậm lại đường vương trong lòng cái kia phần ưu sầu nhi thần một mực đang nghĩ vì sao cái này định b ắ t hầu tâm tư kỳ lạ liền ngay cả cái này bán hạt đậu sinh ý cũng làm như thế tỉ mỉ cẩn thận đường hạo có thể cùng lý chị đi gần như vậy đường vương trong lòng dường như được an bình an ủi an tâm một chút nhìn về phía mở rộng cửa điện đường vương trên mặt hiện lên một vòng khen ngợi nói đúng vậy à đừng nói là cái này nho nhỏ bán hạt đậu mua bán liền ngay cả cái này hỏa khí thời đại vậy lệnh chấm khiếp sợ không thôi lấy địch thu cấp ngàn bước bên ngoài dù cho là đại đường t cường lực nhất sĩ cũng không dám nói khoác lời ấy nhưng chấm nghe nói hắn chế tạo một loại hòa khí âm thanh chấn động khắp nơi uy lực tuyệt luân tại b á c trinh lúc dùng qua một lần để đột q u y ế t một bộ sợ mất mật giải thích đường vương đại thủ vớt ve lý trị đầu lâu t ừ hái nhìn về phía lý trị một chút trí nhi a đường hạo người này trên thân đại học vẫn nhiều nữa đâu bây giờ hắn cùng ngươi thân cận chính là giữa các ngươi duyên phận ngươi cần phải tốt tốt hướng hắn học một ít đại đường sau này dựa vào là hướng đường hạo dạng này kỳ tài cũng cần ngươi đến trường khống đại cục nhìn qua ngoài cửa sổ long lanh dương ánh sáng đường vương chậm n g ư ơ i a muốn học đồ vật còn có rất nhiều chương 828. gia sự quốc sự chương 828, gia sự quốc sự đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc cha tìm người không chết có thể sống lại đơn giản nói lý người đợi minh bạch đường vương vậy rất rõ ràng lý chị đến thăm phải chăng có thể tránh đi cái này bị thương đề tài hai cha con hồi lâu chưa từng như vậy k ề đầu gối nói chuyện lâu bây giờ lý chị thuận theo tiến tới đã có có thể làm lớn nhậm chức mấy phần t i ề m chất có lẽ cũng chính bởi vì vậy nguyên nhân đường vương trong lòng cái kia bôi nồng đậm đau thương làm mở nhạt mấy phần chi nhị a ngươi vậy tu học không ít việc học chấm lại hỏi ngươi bây giờ đại đường ưu ở nơi nào kém ở nơi nào đường vương thanh âm không nhẹ không nặng xem h ỏ i thăm kỳ thực là khảo nghiệm có câu nói gọi là biết người biết ta chăm chiến không thua nếu là liền tự thân tình cảnh cùng bốn phía chư quốc động tĩnh cũng không rõ rõ đường vương thật đúng là không dám đem lý trị tên cùng nhau để tại cái này thái tử c h i vị bên trên lý trị cũng là tại gần trong vòng m ấ y tháng chuyển biến tính cách bù lại tư liệu lịch sử cùng đại đường chính sự có lẽ là bởi vì thiếu niên này tại thanh châu chi hành về sau nhìn thấy cái kia chút dân đói thảm trạng hốt du sở ngộ muốn làm chút đủ khả năng sự t ì n h vì đại đường bách tính các con dân làm vài việc c h ầ m ngâm một lát lý t r ị chậm rãi mở miệng phụ hoàng nhi thần biết đều là g a lông nếu là nơi đó có giảng sai chỗ còn phụ hoàng chỉ ra c h ỗ sai gặp đường vương khẽ gật đầu lý t r ị vừa mới chỉnh lý suy nghĩ chậm rãi nói ra thổ phiên tri địa tuy là hòa thân nhưng cuối cùng không phải lên sách quan hệ thông ra chuyện tốt có thể tiếp tục bao lâu chưa định số đại đường tu sinh dưỡng tức nhưng đồng dạng cũng cho bốn phía trư quốc cơ hội thở dốc tây vực châu nửa cường tráng nhất định là không muốn lại phó đồng đội quyết theo gót Cao cú lệ ngành đóng à t u phát chỉnh triển, lại trắng trận lại quốc â n kiến công sự phòng ngự. Bọn họ không phải đang đang nhìn tu u phải lại lùi bước, mà là đang chờ đợi cơ hội, Vi bước, chờ cơ chằm chằm. sự sợ, họ e là mà q từ trước đến nay lấy mạnh thiết yếu đại đường cường thịnh mới bắt đầu chính là những người này hành hương chi địa nhưng nếu như chỉ trệ không tiến sẽ chỉ bị đến những dân chúng này xâm chiếm y m ớ n lý trị thở dài một tiếng non nớt trên gương mặt xuất hiện ít có ưu sầu chi sắc đại đường phát triển mặc dù m á h liệt mà dù sao s o n g quyền nan địch tứ thủ nếu là không thể có chấn nhiếp tứ phương đồ vật tôn vị đem không ngừng nhận khiêu chiến bây giờ đường tướng quân dư uy còn sót lại láng diềm chư quốc vệ không dám tùy tiện lỗ mãng có lẽ nói bọn họ là tại chờ một cái dẫn đầu đối đại đường động võ người sinh tại an vui chết bởi gian nan khổ cực bây giờ đại đường thịnh thế còn tại dân nuôi tầm càng là tại nông cụ cách tân thủy lợi đại hưng ơ về sau bách tính an cư l à nghiệp số lớn người bình thường thương nhân thế gia cùng chính khách văn nhân tràn vào tạo nên hương thịnh phồn vinh mà lý trị lại có thể tại phần này phồn hoa về sau nhìn thấy dạng này gian nan khổ cực đúng là khó nói không tiêu không gấp có thể thăm dò đại đường địa vị chính là một cái tốt đẹp bắt đầu biểu lộ ra khá là khen ngợi coi trọng lý trị một chút đường v ư n nói không hổ là đường hạo mang ra đệ tử mưa rầm thấm đất ở giữa ngươi tất nhiên minh bạch những đạo lý này không tệ không tệ đại đường có người kế t ụ t hơi có vẻ mừng rỡ lời nói tràn ngập tại cả trên đại điện để dừng chân ngoài điện võ tài nhân chấn động trong lòng có người kế tục h ẳ n g lẽ lại tại đường vương trong mắt tấn vương lý trị chính là lần này một đời mới đại đường quân chủ cầm bông vải sang ngón tay bỗng nhiên nắm chặt một chữ l i ê u mi sau đó một khắc nhẹ nhàng dâng lên ngụy vương lý thái thông tuệ hơn người từ nhỏ liền có thể chiếm được đường vương yêu thích càng là tại ngược có lúc vậy đặc cách lưu tại cung bên trong không đi đất phong lỗ vương lý khác cái này trầm ổn cẩn thận kiệm lời cơ ch chẳng lẽ lại cũng không phải thái tử nhân tuyển tốt nhất mang theo một vòng hiếu kỳ võ tài nhân khẽ cắn môi son đối điện bên trong lý trị nhiều một phần hiếu kỳ suy tư một lát xây dịch bước liên tục chậm rãi đi vào cung điện thân thiếp gặp qua bệ h ạ thanh thúy thanh âm như là hoàng oanh h ó t vang êm hai cùng cực trong lúc đó xen lẫn cái này một chút mềm mại đáng yêu thanh âm nghe nóng tê dại trên điện hai vị cha con dừng lại lời nói nghe nói thanh âm từ bàn trà trước trầm tính chuyển đến võ tài nhân a miễn l ấ đi dựa sắt vào nhau đang ghế dựa bên cạnh lý trị hướng phía điện bên trong có chút liếp bên trên một chút chỉ làm ộ t chút rơi đến liên rốt cuộc di bất khai ánh mắt h u y ề n chuyển dáng người h u y ề n chuyển h ạ n g ư ờ i vàng nhạt đông vải sam bao vây lấy linh lung dáng người giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ thanh lệ thoát tục thoáng như đầu mùa xuân thời khắc cành liêu trồi non trói sáng mà tới mát hơi thi phấn trang điểm hai gò má trắng non bên trong lộ ra một cỗ k i ề u mị một đôi đẹp mục đích phảng phất giống như khóa lại h u y ề n chuyển sóng nước nhìn lên một cái tựa như cùng rơi vào cái này nhẹ hiện gợn sóng bên trong mới biết yêu thiếu niên giống như tại thời khắc này hoàn toàn luân hám tại cái t i ê một mảnh thu thủy bên trong hoàn toàn quên bốn phía sự vật thậm chí không biết lúc nào võ tài nhân đã xem cái kia áo đông đưa đến bàn trước đường vương hơi có vẻ mừng rỡ thanh âm từ si ngốc thiếu niên bên thai văng lên xào áo các bộ đồ mới đường hạo tiểu t ử này ngược lại thật sự là là không gì làm không được có thể nghĩ đến bạch điệp tử kỳ dùng lúc trước vinh công công bẩm báo lúc chấm còn có chút không tin sờ lên cái kia mềm mại áo đông nơi tay c h ạ m mềm mại ôn hòa như là tắm rửa ấm áp dưới ánh mặt trời đường vương trong mắt tránh qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng nhấc lên áo đông tường tận xem xét một lát liền muốn, muốn thử mặc một phen đứng tại điện hạ võ tài nhân thấy thế nét mặt t vậy hạ vẫn là để thần thiết tới thanh phong lớp tô mì bảng một cỗ dễ ngửi mùi thơm ngát tiến vào hơi thở lý t r ị rất cảm thấy thể s á t tinh thần khoan khoái c h ơ mắt nhìn xem tâm hụt kia tinh xảo khuôn mặt phật xem qua trước cặp v â y tung bay quét qua lý t r ị k h ẽ n h nết bàn tay tơ lụa xúc cảm từ lòng bàn tay trượt qua ám hương phụ động lý trị tâm thịch nhất động. chừng tám trăm hai mươi chín lo lắng chừng tám trăm hai mươi chín lo lắng đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm đường phụ trung tuần tháng m ư ơ i hai đường hương ho khan cuối cùng có chút ngăn không được mới đầu đường hạ vậy cho rằng chính là tâm lo bố trí dù sao theo hậu thế khái niệm người trong lòng tình h ệ b h i b i thống lúc chính là bệnh khuẩn thừa lúc vắng mà vào cơ hội có thể ngự y nhóm mấy tấm sắc tốt thảo dược ôm xong cũng không thấy hiệu quả đường hạ ôm thử nhìn một chút tầm tính bắt mạch sử a trị cha một cái phía dưới trong lòng thầm đều không tốt thiếu niên lúc liền dẫn binh t r i n h phạt một thân đao kích kiếm thương rơi xuống một chút bệnh căn vậy đúng là bình thường loại này bệnh căn không thể trí mạng lại theo tuổi tác hiện hiện ra như cao hàn bắc thị không tên đau đớn thậm chí khất huyết ngăn chặn nội tạng sinh ngủ tốt tại cái này mang binh đánh giặc xuất thân thể chất vốn cũng không kém đường h ạ n sai người đ c ú p dại đập nát thoa ngoài ra về phần đến tiếp sau như thế nào phải chăng có thể tự lành còn phải xem đường vương tạo hóa m a n g to một trận cái k i a chút ngựa ý về sau đường hạ o vỗ bộ ngực nói cho đường vương nếu là gặp gỡ hưng phấn sự tình đều có thể bảo trì tâm tình vui vẻ thoải mái cười to cổ nhân đ ư ờ n g vân cười một cái trẻ m ư ờ i tuổi cũng không phải là không có lựa thì sao có khói lại thu xếp tốt đường vương về sau đường hạ o liền lấy vội vàng chạy tới phủ đ ệ trường nhạc công chúa nâng cao bụng lớn tại lý huyện thanh nông đỡ sáng sớm liền phủ thêm áo khoác tại trong sân tán hơn mấy vòng bước thư sống thư sống tim mạch bây giờ vừa mới dùng quá chưa thiện lý h u y ể n thanh đang chuẩn bị nâng trường nhạc công chúa trở về phòng liền gặp đường hạ o vội vàng nhập phủ phu quân nhưng từng dùng nữa lý h u y ể n thanh thanh âm phá lệ rất nhỏ trong lúc nói chuyện vậy quay đầu qua không muốn hù dọa thai nhi một điểm đường hạ o n g ầ g đầu lên trong chốc lát chỉnh lý tốt tâm thần h u y ể n chuyển nợ nụ cười ngươi xem trọng chất nhi chính là còn lại sự tình không cần lo lắng đợi chút nữa mà ta để phòng ăn làm tiếp chính là trong lúc nói chuyện đã vượt qua hành lang đi tới lý thừa can ốm chết tin tức đường hạ một mực đệ ép cũng tại cả phủ đệ tiến hành hàn bất luận kẻ nào đều không được nhấc lên bây giờ trường nhạc công chúa người mang l ụ c giáp tính toán thời gian xác nhận có năm sáu tháng nhiều bây giờ chính là thai nhi thành hình thời kỳ mấu chốt bất luận cái gì gió thổi cỏ l â y đều là sẽ ảnh hưởng đến suất thế hậu anh hải nên tiếp trường nhạc công chúa cái kia bôi vẻ mặt vui cười đường hạo trong lòng lại bách vị đàn sen toàn trong phủ d ư ớ i đơn độc chỉ có cái này du lý thừa cản thân mật nhất người không biết lý thừa cản qua đời tin tức cũng không biết rằng cái này vừa mừng vừa lo tâm tư tỉ mỉ trường nhạc công chúa dường như cảm nhận được đường hạo trong tươi cười cái kia bôi không dễ chịu lo lắng hỏi thăm từ ngày đó ngươi theo cha hoàng bên kia hồi phủ về sau l i ê n rất có chút không dễ chịu thế nhưng là phụ hoàng làm khó dễ ngươi nghe vậy đường hạ hơi xứng sở ngược lại trên mặt mỉm cười sờ lên tấm kia ngọc diện phụ hoàng như thế nào lại khó xử cùng ta dưới mắt đại đường tu sinh dưỡng tức đã có một năm lâu là thời điểm nên xuất động lý huyện thanh nhẹ dương đôi mi thanh tú truy vấn là muốn đánh trận đường hạ ôm bên trên lý huyện thanh vòng e o nhẹ ủng bên trên trường nhạc công chúa chậm dại hướng phía hậu viện đi đến nói không chính xác đại đường bây giờ tứ phía vòng địch đông đột quyết đã thu phục nhưng cái này tây đột quyết lại ngược lại thành một cây treo tại tây vực tri địa gai ngược đông tây đột quyết bản nguyên giống nhau bây giờ cái này trời đông giá rét rõ ràng sớm ta là lo lắng cái kia tây đột quyết sẽ ngồi không l i ê n a trải qua này nhắc nhở lý huyện thanh trong đôi mắt tránh qua một vòng tàn khốc trường an chi địa chính là tại trung nguyên khu vực bây giờ thời tiết này đã giá lạnh ẩn ẩn có hàng xương dấu hiệu tây bắc chi địa sơn mạch liên miên nhiệt độ không khí sẽ chỉ hàng sẽ không lên coi là thật bảo đảm không cho phép sẽ có đột quyết phạm một bên cướp bóc lương thảo tiến hành nghe nói lời này trường nhạc công chúa trên mặt một mảnh ả đạo nếu là như vậy phu quân phải chăng lại phải đi ra ngoài viễn trinh chúng ta hài nhi chưa hàng thế ngươi nhưng lại muốn trước đi mạo hiểm trong lòng mọi người đều hiểu các lao tướng sớm tại lần trước bắt chính lúc liền đã ẩn lui bây giờ đại đường dựa vào chính là cái này chút thanh niên tài tuấn như là t r ì n h sử mặc trưởng tôn sung tô khánh kiệt bối phận chống đỡ t r ì n h sử mặc tuy là đại tướng lại đang chỉ huy đại chiến bên trên cũng không bao nhiêu kinh nghiệm tô khánh kiệt càng là không cần nhiều lời chỉ bất quá theo hắn phụ thân có qua đại chiến kinh nghiệm mà thôi muốn thật sự là nhấc lên đại chiến sự tình chỉ sợ chỉ có đường hạo có thể gánh làm đường hạo biết rõ hai người lo lắng yên lặng hai nàng đầu lâu dễ dàng nợ nụ cười cái này cũng bất quá là ta suy đoán thôi về phần mở rộng lãnh thổ loại này chiến sự vốn là nam nhi gây nên. thân là nhị phẩm bóc oan không thể đổ i cho người khác xem hai người trên mặt không muốn đường hạo thu lời lại để nói được không đ ể cập tới việc này thường nói xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự sẽ thẳng đợi thật có một ngày như vậy coi là chuyện khác sinh tử ly biệt sự t ì n h tại cửa hải cuối năm sắp tới thời khắc nhất lên khó tránh khỏi sẽ có chút thương cảm đường hạo dứt khoát nói sang chuyện khác mở miệng nói ra đoạn này thời gian sao không thấy l y trị tiểu tử kia đến đây ta còn có muốn hỏi một chút trước đó vài ngày bên trong giáo sư cái kia chút tiêu thụ tri đạo hắn tìm hiểu được chỗ thiếu nghe nói lời này hai vị phu nhân nhìn nhau n ở nụ cười trường nhạc công chúa cười thần bí phụ tại đường hạo bên hai thổ khí như lan trí nhi a có hoan hỉ người tiểu tử này cả ngày rất có chút mất hồn mất vía a lý huyện thanh v ậ y hì hì n ở nụ cười phụ hòa nói còn không phải sao tiểu tử này hôm nay còn từ chúng ta phủ đệ đòi hỏi hai cái lưu ly li trâm nói là muốn xem như tín vật đâu nghe nói lời này đường hạo trong lòng sáng lên tiểu tử này lại có loại này tâm tư chuyện tốt chuyện tốt chương tám trăm ba mươi nhìn vật nhớ người chương tám trăm ba mươi nhìn vật nhớ người đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm lý trị chân ma giật mình trở lại tấn vương phủ về sau tiểu tử này cơm nước không vào từ đường phủ bên trong cầm về mì ăn liền tựa hồ cũng không có trước đó như vậy hương thái cực cung bên trong cái kia thoáng nhìn đến nay vẫn quanh quẩn trong đầu thật lâu không thể tán đến ám hương phủ động cặp váy tung bay nữ tử này p h ả n phất giống như từ bức tranh đi ra thiết tử lang phong mà đến cái kia huyện chuyển nợ nụ cười cái kia tê dại thanh âm bây giờ hồi tưởng lại vẫn là rõ ràng tại mục đích nhìn trước mắt lấy được lưu ly li cây trâm p h ả n phất giống như nhìn thấy vũ mị nương chen vào trâm cải Tại cái kia sáng trói sáng một ã n nào nụ người hoàng Không dưới cười, được, cười rực rỡ trị tự có chút hốt. Không tự chủ được, lý trị hắc mê m hốt. hắc khan lý t i ế n giây đột đúng đem đột ngột thanh chính mình n h âm là ê n bừng tính. g Một i sau võ tài nhân diện mạo tiêu tán không thấy cái kia trong suốt sáng long lanh ngọc châm giường như huyễn ảnh trở lên động lưu lại một k h ỏ a trong suốt giọt nước lưu ly dạng dỡ thiền quang trên mặt nụ cười sau đó một khắc chậm rãi tiêu tán lý trị trên mặt hiện hiện một vòng ảm đạo nhẹ nhàng nỉ non tiếng vang lên đến không được hắn là phụ hoàng tài nhân ta có thể nào làm loại này làm trái đạo đức luân lý sự tỉnh nhìn xem châm cài ánh mắt sau đó một khắc trở nên phiền não thậm chí có chút chán ghét chính mình chính mình có thể nào có loại này đại nịch bất đạo suy nghĩ đây là một cái bình thường con nối roi hẳn là suy nghĩ vấn đề sao tự trách tiếng như cùng trọng truy đánh tại chính mình trái tim không có một cái cũng nặng nề vô cùng thẳng đến thiếu niên này chán nản nằm sấp túi có trong hồ sơ trên bàn tình ngộ lại lý trị nội tâm hoảng sợ sợ hãi không biết lúc nào chính mình đ ỗ n g nhiên toát ra nhúng c h à n g phụ hoàng tài nhân suy nghĩ như t h i ể m điện v ứ c bỏ trong tay ngọc trâm lý trị n ắ m nhìn cái kia vốn là dùng làm tỉnh ngộ cây trâm hô hấp vậy đi theo trở nên nặng n ề không ta là hai t ư loan không thể làm như vậy chuyện hoang đường trong a là lời nói lý chị nắm chặt hai tay thẳng đến đốt ngón tay liền tái nhuận thẳng đến móng tay sâu khảm trong thịt cường tự an ủi thời khắp đó cùng loạn trái tim lý chị sâu thở sâu chậm rãi nhắm mắt lại màn hít sâu tức giận chậm gọi ra lần nữa hấp khí mấy hơi ở giữa lý chị nỗi lòng đã chậm rãi bình ổn xuống tới chậm rãi mở mắt ra tội ác cảm giác tựa hồ vậy theo vứt bỏ c h â m cải mà dần dần lui bước trong mắt đã nhiều mấy phần thanh minh giờ này khắc này lý chị mới giật mình phát hiện liền vừa mới ngắn ngủi này mới hơi trên trán mình đã bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướp liền ngay cả phía sau lưng vậy không tên ướt nhẹp một mảng lớn hô gọi ra một ngụm c h ọ c khí lý chị lắc đầu sọ thật sự là hiểm lại càng hiểm thiệt thòi ta vẫn là thủ trụ b ả n tâm không vì ngoại giới mê hoặc vừa dứt lời một cô manh liệt cảm giác cái náy xấu hổ cảm giác đông n ẹ n trái tim lý chị không dám tưởng tượng vừa mới không biết chính mình sắp tâm cấp trên vẫn là ma đạo mới có đưa cây châm lấy lòng suy ngh nỗ lực nệ nệ đầu lý chị quăng lên trong đầu không nên có suy nghĩ liên tục c ư ờ i khổ d ư ơ n g mắt thời khắc ánh mắt lần nữa đụng chạm lấy cái kia t h i ể m quang ánh sáng sáng lòng lánh lưu l y c h â m được làm vua thua làm giặc chính là vạn cổ không triển miên định luật đế vương c h i ra quan hệ thông gia chuyện tốt chính là vì bá nghiệp lâu dài chi tuyển l i ê n ngay cả đ ư ờ n g kim thánh thượng không phải cũng là cưới chính mình ca đệ thế tử dị dạng thanh â m đ ô n g nhiên từ trong óc lói ra có như vậy một s á t na lý chị có xem một chút dao động tựa hồ chính mình cùng võ tài nhân ở giữa sự tình cũng biến thành có chút thuận lợi thành trường tựa hồ còn không có như vậy không chịu nổi trong suốt sáng long lanh ngọc trâm tại ánh mặt trời c h i ế u xuống chiết xạ ra lộng lấy màu sắc lưu quang lưu động như băng điêu ngọc xê cái k i a lưu ly ngọc trâm là như vậy mỹ h ả o t h á n h khiết phản phất giống như một đoá nợ rộ tại băng tuyết ngập trời bên trong liên hoa làm người thương yêu yêu cũng như là cái k i a hồn khiên mộng nhớ hai gò má để cho người ta ngăn không được đưa tay đổ ụ vào âu yếm lý trị ánh mắt trở nên có chút tham lam hai tay có chút chần trở có chậm mòng chậm rãi vươn hướng ngọc trâm lần nữa chạm đến cái tia mang theo một vòng rét lạnh ngọc trầm lý trị trong lòng lại tựa hộ như đạt được âu yếm tri vật Lý trong ị khỏe lòng n thể kìm lòng không được nhớ được tội ớ i người nào đó đến. Trong lòng đó t ác cảm giác lần nữa quần có lúc lý t r ị đã không có lúc trước như vậy kinh hoàng ngón tay thu nạp nắm ngọc trâm chỉ có thể trách hữu duyên v ô phận nghe ngóng đến ngươi lúc đã là phụ hoàng tài nhân nếu là có thể sống chút chỉ chờ ngươi là tú nữ lúc liền muốn phụ hoàng đòi hỏi c ù n g ngươi chắc hẳn bây giờ ngươi đã tại tấn vương phủ bên trong làm tấn vương phi đi nhị non bên trong mang theo vô tận t ư ơ n g cảm lý chị trên mặt thoáng hiện một vòng vẽ cô đơn chuyển động trong tay lưu ly trầm lý chầm tư n ử ngày thì thảo nói ra nghe nói ngươi trong gia tộc chính là làm hạt đậu sinh ý lập nghiệp chắc hẳn ngươi cũng được biết không ít liên quan tới hạt đậu mua bán công việc đi thanh này thanh này c â y trâm q u ê n làm q u ê n làm đối ngươi lòng biết ơn đi tự hồ là tìm tới một cái phù hợp lấy cớ lý trị trong lòng ngược lại yên lặng không ít lòng biết ơn ân lý do này không sai chương 831, chịu đ ủ c chương 831, chịu đ ủ đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tịm trung tuần tháng m ư ơ i hai nhiệt độ trợ hạ tây bắc chi địa sớm đã dưới qua hai trận tuyết lớn đức quãng phiêu linh tuyết hoa bao trùm trên mặt đất thật dày một tầng g i a thú lông tơ dậy nhất cước đặt xuống khắp qua mắt cá chân bao phủ nửa bắp chân ca thư hàn g từng bước một tới gần trong lúc này quân nhà trướng chạy trốn tới tây đột quyết đã có một năm lâu lúc trước viện binh không thành đông đột quyết còn sót lại bộ tộc đã quy hàng đại đường hắn cũng chỉ có thể vĩnh c ử u lưu tại cái này tây đột quyết doanh đ g h i ệ p làm thảo nguyên công nhận dũng sĩ tại cái này dị vực tha h ư ơ n g lại không có chút nào tôn quý có thể nói một năm sau khi dưới trướng binh sĩ mảy may chưa từng mở rộng dùng bánh các binh sĩ ngược lại làm mục dương cho châu ăn sống dùng cái này tham sống sợ chết ca thư hàn muốn qua phục hưng đông đột quyết làm sao cô đơn chiếc bóng liền ngay cả cái kia tây v ự c đại đường chú quân phòng tuyến cũng qua không đừng nói gì đến thu phục mất đất nhưng cái này tây đột quyết bên trong k h u y ế t thiếu đông đột quyết cái kia cố sói tính cầm đầu tây đột quyết khả hãn luận ánh mắt luận như kế càng là không bằng hiệt lợi khả hãn có như vậy một đoạn thời gian ca thư hàn từng cũng muốn qua quy hàng đại đường nhưng sinh hoạt tại người trong thảo nguyên trong lòng cũng coi đầu lang một đầu không muốn tùy tiện chịu thua sói hắn muốn liều mạng được một thời cơ cùng bọn này tây đột quyết cộng đồng đối kháng đại đường thiết kỵ cho dù là chỉ có một tia hy v nhất c ư ớ c sâu nhất c ư ớ c cạn dẫn tại trên mặt tuyết kéo kẹt kéo kẹt rung động ca thư hàn thô trọng hô lấy bạch khí hướng phía không xa nhà trướng xem đến mái vòm khung l ư bên trên bạch tuyết bao trùm có phải hay không rơi xuống một khối lộ ra s á m xanh lang đầu đ ổ i nhảy không có kim trướng vương đ ỉ n h kìm tuyến tia t h e o như vậy uy manh bạc khí trong lòng thở dài chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy gần gần nhà trướng bên trong lần l n chuyển đến táo bạo hô quát lương thực chúng ta chống cự ngày đông giá rét cần đại lượng lương thực cái tia chút thảo nguyên lái buôn từ đại đường mang về lương thực nơi nào đầy đủ chúng ta độ qua trời đông giá rét lại đợi chút nữa đến sẽ chết người một lát trầm mặc về sau một tiếng hơi có vẻ trầm tĩnh thanh âm theo sát phía sau đại đường nông cụ cách tân theo lý thuyết đến lương thực sớm đã tràn đầy nhà kho vì sao cái này đại đường cửa khẩu lại chậm chạp không chịu cho đi cái kia chút vận lương nhà giàu rõ ràng là có chỗ đề phòng đối chúng ta có hành động bây giờ ngày đông giá rét sớm đối chúng ta thảo nguyên tới nói là một trận tin dữ đến không kịp vòng về dây bỏ chết cóng đỉnh núi một chút tiểu mã tể không ra một nén nhang hồn về khắp nơi lại thờ ơ, chúng ta sang năm nơi nào có đường sống vừa dứt lời như là đao vẽ pha lê thanh âm trói h a i phụ họa nói không sai chúng ta đột q u y ế t binh sĩ cũng là người vì sao hắn đại đường binh lính có thể xâm chiếm thảo nguyên bắt đi chúng ta dây bỏ rời đi chúng ta chiến mã đồ sắt chúng ta tộc nhân vì sao chúng ta liền muốn bị quản chế tại lương thực nuốt xuống cơn giận này thấp kém hướng bọn họ thần phục đứng tại nha t r ư ớ n g trước nghe trong t r ư ớ n g ồn ào nghị luận ca thư hàn trong đôi mắt tránh qua một vòng sáng quang làm sao muốn đánh sao rốt cục muốn đối đại đường động võ sao t i ê n lặng tâm linh giống như tại thời khắc này thình thịch nhất động phủ đụi đã lâu sao động chậm dãi thất tỉnh sốc lên màn chướng ca thư hàn nhanh chân bước vào đại chướng nương theo lấy tiếng c a i vã thỉnh thoảng thời khắc tay phải nắm tay đặt ở ngực cùng kính con g mình hành lễ tôn kính thiên tường khả hãn chiến mã dê bỏ kiểm kê s o n g thương vong tiếp cận một nửa rất nhiều mã thất đá chân sớm đã đông lạnh hỏng không thể lại đến chiến trường vừa dứt lời thu cùng đại hán nhất cước đạp lăn trước người c h ậ u than đ ỗ n g nhiên đứng lên ngươi bộ hạ đúng đúng làm gì nuôi nấng mã thất thương vong nhiều như vậy để binh sĩ bộ lạc các con dân ăn cái gì uống gì sang năm lại nuôi cái gì tản mát tụi lửa đục vào bên trên lạnh như băng mặt suy suy bốc khí khói xanh đỏ bừng than lửa vậy dần dần mất đến nguyên do sáng lời biến thành đỏ s ậ m mặc thú dày người đem tản mát than củi đá lên tụ lại hướng phía điện bên trong thanh âm liếc bên trên một chút ánh mắt trở nên băng lãnh thiên tưởng khả hãn người này vốn cũng không phải là chúng ta tây đ ộ t q u y ế t người bây giờ lại ngay cả dê bỏ mã thất vậy nuôi không tốt muốn tới làm gì dùng theo ta thấy ăn uống chồm một năm có thừa cũng không phải đem đoạt lại bọn họ binh khí trục xuất doanh trứng ư sống hay chết đều do trường sinh t i ê n định đoạt tây đổi quất bãi xích ca thư hàn sớm đã sợ tồn nhìn quen bất quá dạng n à y khí trời trục xuất doanh trứng loại này áp độc suy nghĩ còn là lần đầu tiên nghe nói băng cái này tây v ự c chi đ ị a núi hoang khắp nơi thế giới màu trắng bên trong phóng nhãn phía dưới tuyệt không vật sống bây giờ bị đuổi ra ngoài trướng cùng tự tìm đường chết không thể nghi ngờ nghĩ đến đây ca thư hàn cắn chặt hàm r ă n g trong lòng phẫn hận đ ỗ n g nhiên cọ sát ra tia lửa chứng thủ thiên tường khả hãn tầm mắt nhắm lại nhìn điện bên trong không núc nhích bóng người sẽ mắt xuống ca thư hàn dây bỏ chính là thảo nguyên con dân sinh tồn gốc dễ tây đột quyết chi đ ị a càng là núi non trung điệp ốc đảo không nhiều dây bỏ càng là đầy đủ trân quý tuy là thiên hàn nhưng lớn như vậy t ổ thất ngươi k h ó thoát tội lỗi ngươi ca nhưng h bây giờ t để b ạ chính mình lại chỉ có thể đem phần này khổ sở n ư ớ t vào nhái nát ăn nhờ ở đậu tư vị không dễ chịu lại lại không thể làm gì lạng lặng ra một hơi ca thư hàn cưỡng chế trong lòng tất giận chắp tay nói thiên tưởng khả hãn bao nhiêu ngày đông giá rét chúng ta bộ lạc cũng đang mà sống cơ bôn ba cũng tại hơi lương thực nhắc nhở trầm mật luận sanh hóa chúng ta không bằng đồng đội quyết như vậy vật cỏ tốt tươi luận địa vực chúng ta không bằng đại đường bình nguyên như vậy bao la phì nhiêu vì sao đại đường có thể t r i n h phạt b ắ c cảnh cướp đi chúng ta bãi cỏ chúng ta lại chỉ có thể ở đây h è n m ọ n dùng dê b ò đổi lấy lương thực ca thư hàn ngầm đầu trong mắt tránh qua một vòng kiên định t h ầ n sắc ta nguyện làm trinh đường tiên phong đánh vào trung nguyên để chúng ta thảo nguyên bộ lạc vinh thế không nhận lương thực làm phức tạp chương tám trăm ba mươi hai tây trinh sắp đến chương tám trăm ba mươi hai tây trinh sắp đến đại đường chi trần thế võ t h u n cc tra tìm đường phủ nên đến luôn luôn muốn tới cuối tháng mười hai lần lượt chiến báo chuyển đến kinh thành tây bắc chi địa đột quyết phạm một bên trong mơ hồ đột quyết các tộc đại quân xuất phát thẳng tiến tây vực tiếp vào quân báo đường vương triệu tập đại đường văn võ thương thảo đối sách thái cực điện bên trên thân mang áo giáp võ tướng cùng khuôn mặt ngưng trọng văn thần t ề tụ một đường cùng bàn đại kế nói là đại kế kỳ thực cũng chưa bao nhiêu kế sách binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn khôi phục nguyên khí một năm có thừa đại đường sớm đã vận sức chờ phát động tây vực chi địa dục dịch chính là thử lại đại đường tân binh quân tiên phong thời cơ tốt muốn đánh không hề nghi ngờ vấn đề mấu chốt chính là ngay tại ở người nào xuất trinh người nào mang binh trưởng tôn vô kỵ trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng liếc nhìn một vòng trên điện đường vương vậy hạ bây giờ đại đường quân tiên phong đang nổi muốn đánh chúng ta đại đường tất nhiên không sợ chỉ là dưới mắt cửa hải cuối năm sắp tới tây bắc c h i địa cao hàn đại đường binh sĩ sợ có không thích hợp không bằng kể đến sang năm đoán xuân lúc lần nữa t r i n h phạt từ trước đến nay mùa đông chính là ngưng chiến mùa vụ nhất là hoa hạ dân tộc coi trọng tại cửa hải cuối năm thời khắc một nhà đoàn tụ trò chuyện vui vẻ phong huyền linh nhìn lên một cái cao đường bên trên trầm mặc không nói đường vương hơi có vẻ cẩn thận v ậ hạ thần thường nghe tây bắc c h i địa cao bao nhiêu hàn sân mạch nhiều bao la hoa mạc lần này tuyết lớn phong cảnh đầy mắt đều là bạch mang một mảnh chưa quen thuộc địa ngục người chắc chắn sẽ mất tích trong đó thần coi là nếu là phát binh cũng phải phía tây b ắ c chu quân làm chủ tân binh làm phụ thân là văn thần đúng lợi toàn cảnh hiểu biết rất nhiều bây giờ cũng coi là sớm cáo chi một tiếng để phòng hậu hoạn theo lý mà nói tây đột quyết chủ động bước lên chiến sự ngược lại là cho đại đường xuất binh lấy cớ chính nên hợp bá nghiệp đại mộng đường vương tâm tư đường vương lẽ ra hưng phần mới là nhưng long tọa bên trên đường vương lại dị thường trầm tĩnh bất động thanh sắc thoáng như đang suy tư một đạo nhân sinh nan đề phóng nhãn nhìn về phía điện hạ đứng thẳng các lão nhân tóc hoa dâm có chút đã thân hình con người năm tháng không tha người a ngày xưa đi theo chính mình chinh chiến chiến trường các l ã o thần thương láo thương lão bệnh thương bệnh thương nhân tài đông đúc đại đường không biết lúc nào thân thư yếu trước mọi người lại đều là chút tuổi xế chiều l ã o nhân nhìn xem đến nơi đây đường v ư ơ n g khỏe mắt coi chua sót chầm mặc một lát đầu ngặt về phía giờ một bên khác võ tướng chư vị các ngữ như thế nào đối đãi uy chỉ kính đức dẫn đầu trong đám người đi ra rắt lớn g i n g dậm chân một cái hắc cái này còn thấy thế nào t h ậ t nhân đ ộ t kích đánh hắn nha chính là giải thích đem lồng ngực đập b à n h b à n h vang quắp đừng nhìn lao phu tuổi tác đã cao bây giờ còn có thể ăn hai bát cơm trắng khí lực có là vậy hạ thần chiến đồ hơn mấy biên cảnh t i ể u tặc nâng lên bọn họ đầu cho triều đình các đại thần cửa hải cuối năm chợ trợ hứng liếc một chút hơi có vẻ hưng phân ý chỉ kính đức trình chi tiết chậm rãi ra khỏi hàng cuối năm gần tới nói chút huyết tinh sự tình khẩu vị đều không sao là trợ hứng nói chuyện chắc tay hướng long tọa đường vương vái chào lễ trình chi tiết nói tiếp v ậ hạ khuyển tử bây giờ còn có tiểu thành không bằng lần này liền lệnh khuyển tử suất bên trên một quân làm tiên phong cũng có thể căng căng lịch duyệt chiến sự từ trước đến nay chính là thu hoạch quan tức lớn nhất đường tắt một con đường chính chi tiết vì con nối doi tranh đoạt công vân tô định phương có c h ú t g ấ p chính mình con nối doi tô khánh kiệt cùng chỉnh x ử mặt chính là bình khởi bình t o ạ nếu n là thật để chỉnh x ử mặt lần nữa lãnh binh người khác trở về lúc chẳng phải là sẽ để lên con trai mình một đầu không đợi đường vương quyết định tô định phương cất bước ra khỏi hàng chắp tay mệnh v ậ hạ lúc trước lao thần thương bệnh tại thân kém chút ủ thành sai lầm lớn lao thần trong lòng quả thực cấy nay khó chịu lần này khẩn bệ hạ ân chuẩn lão thần lần nữa xuất mã bình phục tây vực lấy cẩn thận đầu tiết v ố i trong lời nói nửa quý trên mặt đất ôm quyền nói khuyển tử tô khánh kiệt tư lịch còn thấp lại tiềm lực cự đại lão thần nguyện mang theo tử xuất trinh để cho ta cái kia h ả i như vậy thấy chút việc đời khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn tây đột quyết thế yếu cũng không đông đột ô n g đ quyết cường hãn cái này chính là mọi người đều biết sự tình bây giờ khối này tùy tiện nắm thịt mỡ liền để ở trước mắt rất tốt công vân lại có gì người không muốn vớt lên một thanh cao sĩ liêm một đôi mắt sáng quét qua các vị mệnh chiến tướng một chút trong lòng rất là hoan hỉ lao tướng sắ mới theo thân ý kiến lần này trinh chiến đại khái có thể mới là chủ lao tướng áp trận cũng làm cho lúc trước bộ hạ kết bạn kết bạn mới tướng vì mới cũ tiếp nhận làm một chút chuẩn bị cao sĩ liêm nói chính hợp đường vương tâm ý như là lý tĩnh uy trì kính n đức thần quỳnh chính chi tiết người liên can các loại công tích vĩ đại đã sớm bị người trong thiên hạ biết rõ nhưng tâm hiện lên thế hệ trẻ tuổi tiểu tướng vẹn vẹn chỉ là tại bắc t r i n h sự t ì n h bộc lộ tài năng rất nhiều trong quân binh sĩ chỉ nghe tên cũng không gặp nó chân nhân ngược lại không ngại để cái này một ít đem nhóm nhiều lộ lộ diện lan lộn chút hy vọng danh tiếng cũng tốt vì đại đường quân doanh như là máu mới ý niệm tới đây đường vương đ ỗ n g nhiên đứng thẳng lên nhìn qua điện hạ chúng thần trên mặt mỉm cười tây đột quyết phạm một bên lấn ta bất tính c ớ p ta lương thảo đúng là đáng hận đặc mệnh tô tướng quân vì hành quân tổng quản t o ạ trấn đại cục trình sử mặc tô khánh kiệt trưởng tôn sung các linh ba mươi ngàn binh mã phát binh tây trinh không thể sai sót chừng tám trăm ba mươi ba tái khởi khác nhau. t r ư ơ n g 833, t á i khởi khác nhau đại đường chi trấn thế võ t h ầ n cc tra t ị m phát binh c h i ý đã quyết rất tốt quân công đều đang ở trước mắt đại đường binh lính trong vòng một năm nghiêm chỉnh huấn luyện binh giáp bên trên vậy tại gần một tháng trong thời gian lần lượt cách tân bàn về chiến lược so với bắt trinh đông đột quyết lúc mạnh không phải một đinh nửa điểm cơ hồ tất cả mọi người cho rằng lần này t r i n h chiến bất quá như là lấy đồ trong túi đại quân áp cảnh tây đột quyết trong nháy mắt có thể diện tây vực chi đ i ệ dễ như trở bàn tay v ậ hạ im miệng không nói không nói lý tính chậm dai đứng lên đại điện chắp tay nhìn về phía đường vương có những tướng lãnh này sợ là không đủ vừa dứt lời còn đắm chìm trong sự hưng phấn văn thần võ tướng làm s ư ơ n g sở chỉ là một cái tây đột quyết đại đường chín vạn binh sĩ còn chưa đủ đồng loạt ánh mắt nhìn sang nếu không phải là cố kỵ đến lý t ĩ n h đại đường quân thần kém chút không ít người tại chỗ mắng to xuất khẩu binh m ạ không động lại muốn lớn lên sĩ khí người khác diệt uy phong mình tô định phương tự biết cùng lý tính còn là có chút t r ê n h lệch nhưng mình dù sao cũng là thân kinh bác chiến chiến công hiện hách lao tướng tấn công tây đột quyết một đá mỗ hợp chi chúng hoàn toàn không nói chơi lần này nghe nói lý t ĩ n h lời này trong lòng hiện lên một vòng g i ậ n tái đi làm cái này nhiều như vậy lao thần trên mặt nói ra đây không phải xem thường chính mình sao c h ầ m rãi đi đến lý t ĩ n h trước người tô định vương đối lý t ĩ n h chắp tay nói lý tướng quân tây đột quyết danh s ư n g mười họ bộ lạc bây giờ tăng thêm trốn đem ca thư hàn bất quá mười một đội binh mã không đủ một trăm ba mươi ngàn binh tốt chín vạn đại đường tinh tốt giao đấu một trăm hai mươi ngàn ngươi thế nhưng là cho rằng lao phu không có cái này thắng trận lớn năng lực đối với quân sự chiến lược bên trên trong đại đường có lẽ ít có người có thể cùng lý tinh s á n h vai nhưng cái này nhân tình thế sự bên trên cái này quân thần lại hoàn toàn là một n g ố c tử không đơn giản không có nghe được tô định phương trong miệng cái tia bôi giận tái đi ngược lại nghĩa chính n ô n từ trả lời vô cùng có khả năng sau khi nghe xong lời này tô định phương đã tức giận trên gương mặt càng là đ ỏ lên dẫn phất y tay áo tô định phương sắc mặt tái xanh hơi híp cặp mắt trầm giọng nói nguyện ý nghe cao kiến trên đại điện còn lại các thần tử nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía cái này đâu ra đấy lao tướng vệ thai lắng nghe nguyên do trong đó lý t ĩ n h trên mặt hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng chấm dãi nói hoang mạc chi địa đồng rộng ngàn dặm chúng ta binh tốt hành quân kinh nghiệm không đủ trong đó gian nguy khó mà đ o á n trước như là nguồn nước vấn đề phương hướng vấn đề cùng thức ăn vấn đề thứ hai cái này tây đột q u y ế t binh tốt dung hợp đại đường thành quách kiến tạo mặt khác lại không bỏ qua khởi thảo nguyên danh tộc đặc sắc lều i trướng xuất hành dạng này phương thức muốn công có lều i trướng chi tiện muốn lui có quan hệ thẻ thành quách lý tính nhìn về phía long tọa bên trên cẩn thận lắng nghe đường vương một chút túi đầu ô n quyền nói thân khẩn bệ hạ đem tân binh trong danh o địa cái kia chút hai đặc thù binh tốt điều động phối hợp đóng giữ tây vực c h ú quân cộng đồng t r i n h phạt ngoài ra thần coi là trận chiến này thiếu đường hạo có lẽ khó mà thành sự cũng có lẽ sẽ lâm vào á c chiến rằng có trạng thái nghe lý t i n h thận trọng cầu khí không giống là tại ăn nói lung tung nhưng một câu nói sau cùng này lại là để rất nhiều lao thần cũng có chút nghe không giới đến độ như hồi đứng ra khẽ như cái này lông mày truy vấn vệ quốc công không phải đường hạo không thể như vậy nói ra phải chăng có chút nói n g a chẳng lẽ lại chúng ta đại đường to lớn trừ đường hạo những người khác liền nhập không n g ư i mắt tô định phương nhìn xem đường vương trầm tư bộ dáng trong lòng lộn bột nhảy một cái lý tính lời nói tại cả đại đường vũ tướng bên trong phân lượng cực sung túc liên lạc tại nhiều khi bệ hạ cũng sẽ đối nó lời nói từ từ suy tư nếu như bệ hạ thật sự là đáp ứng chính mình chủ xoáy vị trí tất nhiên khó giữ được đến lúc đó chính mình còn nối roi ra trận lĩnh quân bố trí vậy chính là trở thành một cái không biết nghiêm mắt thấy một chút lý tĩnh tô định phương ánh mắt bên trong mang theo một vòng trêu tức vệ quốc công nay hành quân đánh trận cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm a người thân là đường hạo nhạc phụ lần này lại lực dán đường hạo cái này khó tránh khỏi có chút từ tâm chi ngại đi lý tính chỉ là luận sự nơi đó sẽ nghĩ tới nhiều như vậy nghe nói tô định phương lời nói lý tính nhất thời trong lòng hỏa khí đại thịnh chính mình tốt tốt đề nghị làm sao biến thành bản thân tư lợi n g h e bên thai ổn nào nói nhỏ lý tính trứng mắt mặt đỏ lên vội vàng chắp tay nói vậy hạ nghe thần một lời cái này tây vực chi địa xa xa không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy địa thế phức tạp nhất định muốn không ngừng biến hóa hành quân bố trận thêm nữa chúng ta đi xa mà đến đồ quân nhu khí giới công thành tất nhiên không nhiều vô cùng có khả năng nhìn qua cao ngất thành môn vọng thành than thở đường hạo hai lần công phạt tương thành trong nháy mắt phá thành nhất định có thần kế lần này càng có thể phát huy được tác dụng a đối mặt đám người h i ể u lầm lý tính cái này cậu thả hán tử lộ ra có chút thúc thủ vô sách nửa q u ỳ trên mặt đất khẩn thiết nói ra b ậ y hạ thân t u i ệ n không ý hắn càng không cái gì h a i lòng nhìn bệ hạ nghĩ lại minh giám a nghe nói lời này ngồi tại long tọa bên trên đường vương trong lòng nhất động đường hạo công thành lại có kỳ sách trước mắt còn biết rõ chính là không lớn một cái vật liền đem cái kêu kiên cố thành môn o a n h mở cùng hỏa khí như có chút liên quan nhưng đến cùng là vật gì vậy lại hồ thành đường hạo một cái bí mật không người biết được c h ỉ ít đường vương chính mình đối với cái này không chút nào biết được hơi h í p mắt màn coi trọng lý tĩnh một chút đường vương chầm tư một lát chậm r ã n h b á c vệ quốc công đứng dậy đi chiến sự không v i ệ c nhỏ còn cần từ từ thương thảo chương tám trăm ba mươi b ố đại điện hiến vật quý chương tám trăm ba mươi b ố đại điện hiến vật quý đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm đường phủ đại bác chế tạo bản vẽ đã đệ trình bên trên đến đường hạo cả ngày chơi vừa lấy lắp đặt họng pháo xe nói là đại bác kỳ thực bất quá là đột hỏa thương phóng đại bản mà thôi cái niên đại này muốn chế tạo ra hậu thế như thế tinh vi dụng cụ trước mắt không có như vậy tính toán tinh chuẩn nổ tung trang bị chỉ có để lớn lên kiếp nổ chờ đạn pháo rơi xuống đất lúc tự hành nhóm lửa trường tôn vô kỵ trên tòa phủ đệ triệt để công việc lưu bù lên cả chế đổi mới hoàn toàn công xưởng bên trong đám người bận rộn binh khí cách tân sống cả đại đường muốn đổi thành binh khí chống chất có thể thành một toàn núi nhỏ đủ cái này chút đám thợ rèn bận rộn bên trên một năm nửa năm chơi đùa trong tay chế tạo tốt đạn pháo đường hạo nghiên cứu lên cùng đại bác h ố i trí xe cổ đến công gia trên triều đình đến tin tức tây đột quyết có động tác nô thông trên mặt có một vòng trong quân doanh lịch luyện đi ra gặp loạn không kinh ngạc bình tĩnh trên mặt không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào đường hạo nhất miệng cười nhạt một tiếng gãy dưới chất gỗ chụp bánh xe nhìn qua cái kia chi chi đi dạo bánh xe gỗ đường hạo chậm dại đứng lên vô vô tay bên trên bụi đất nên đến luôn luôn muốn tới đi thôi cầm lên ba viên đạn tháo nô thông vậy gặp qua lại chưa từng nhóm lửa qua lần này nghe nói đường hạo muốn đem cái này vẫn đến hoàn thành trong lòng trở nên kích động rốt cuộc có thể chứng kiến cái đồ chơi này u i lực hưng phấn thăm dò bên trên một viên to bằng miệng chén đạn pháo hứng ư thú bừng bừng cùng tại đường hạo lên xe ngựa một đường n g a y động nô thông lộ ra cẩn thận từng ly từng tí vương viên cầu đạn pháo đều chưa từng bông xuống sợ đập lấy đụng liền sẽ gây nên một trận biến đổi lớn nhất là tại người này miệng đông đúc trường an hoàn thành càng là cẩn thận từng ly từng tí chưa đi vào thái cực điện liền nghe nói trong điện chuyển đến cãi lộn công thành chiếm đất lại có gì khó chẳng lẽ lại cái này đại đường giang sơn liền không có công chiếm thành trì tiến hành tố tướng quân chinh chiến cả đời luận kỳ kinh nghiệm không thể so với trên chiều đ ỉ n h vị đại thần kia kém bất quá là công chiếm một cái đ ộ t q u y ế t m à t h ô i nói với đường hạo tất nhiên có chút kỳ chiêu nhưng chúng ta đại đường chẳng lẽ lại rời đi đường hạo liền không thể hành quân đánh trận tiếng ồn nào âm từ từ trong đại điện chuyên r a nghe được đường hạo thay đường vương đau đầu đại đường tuy là nhân tài đông đúc nhưng n g ư ờ i đây một lời ta một câu nghe cả cái đầu người đều muốn nổ bể ra đến nhanh chân bước vào điện bên trong có không ít lao thần trên mặt nhất thời cứng lại xô đẩy trước người đại thắng gào to lao thần hướng phía cửa đại điện nô ra miệm dần dần tiếng ồn nào âm dần dần tức phần lớn người cũng chú ý tới đường hạo không từ trước đến nay mắt biết hai ngơ cái này chút nghi vấn đường hạo trực tiếp đi hướng điện bên trong hướng phía ngồi cao bên trên đường vương câu thủ vái c h à o lễ vậy hạ nghe nói tây trinh đột quyết sự tình thần chuyên tới để dâng lên một cái bảo vật bảo vật vừa dứt lời điện bên trong đám người tâm thần làm chấn động từ vào kinh thành thành đến nay đường hạo phát minh sáng tạo không ít đồng dạng là lá trà vậy hết lần này tới lần khác trải qua qua đường hạo tay liền có thể chế thành mùi thơ ngát thoải mái sao trà rượu này nhuộng càng là nhất tuyệt thuần hương miên lớn lên làm cho người dư vị vô cùng còn có cái kia son và phấn sáng long lanh lưu ly cái kia một dạng không phải kinh thế chi tác bây giờ còn có công thành chiếm đất bảo vật ngồi tại long tọa bên trên đường vương trong đôi mắt tránh qua một vòng sáng ánh sáng thân thể hơi nghiêng về phía trước dò xét một vòng hai tay chống chân đường hạo nói ra sao bảo vật trình lên cho c h ấ m n h ì n qua đường hạo huyện chuyển nợ nụ cười đáp lại nói bệ hạ loại bảo vật này uy lực tuyệt luân nhưng liệt sơn chấn địa nhưng vỡ vụ gạch đá đại điện này kiên quyết không phải quan sát chỗ lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời xôn xao h chỉ kính đức xông ra đ á người lôi kéo một thanh đường hạo nói tiểu tử ngươi thật sự là chế được lấy hủy thiên diện địa đồ vật đến vệ quốc công không có lừa gạt chúng ta đường hạo lại không biết vừa mới trên đại điện thảo luận chuyện gì nhưng mình lúc đầu mục đích chính là đem cái này đạn pháo xem như thuốc nổ đến dùng chí ít có thể trợ công thành đại quân nhanh chóng cầm xuống thành trì thanh trừ chứ c h ứ n g n g ạ i v ề phần cuối cùng lại phái người nào tiến về đường hạo cũng không suy nghĩ nhiều dù sao mình quân công cái thế đã không còn hắn yêu cầu trường tôn vô kỵ lộ ra phá lệ kích động nếu thật là có như vậy dụng cụ như thế đại đường giang sơn coi như v ữ n vàng đừng nói là cái này nho nhỏ đột quyết man tộc liền là láng diệm chư quốc liên thủ lại có sợ gì bây ư ớ c ra đ á giờ bảo vật liền tại ngoài cung thần cũng là nhớ tới phía trên tòa đại điện này nhiều người mới không dám thân thủ hiến đi lên mong rằng bệ hạ rơi bức phía nam đường tại làm quan sát đường hạo như vậy nói ngoa nói ra bất quá là vì tăng thêm mấy phần thần bí dẫn tới đám người chú ý thôi thấy như thế nhử một chút thần tử cũng có chút ngồi chờ không n ộ i lực g i á n đường vương hạ chỉ quan sát đường vương cũng đối với bảo vật hiếu k ỳ không ngừng vậy chịu không được các lao thần mới lạ vung tay lên rời bước phía nam đường chương 835. kinh thế hai tục chương 835, kinh thế hai t ụ đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm phía nam đường hoang vu trên đất trống lũy lấy mấy khối cự thạch văn thần võ tướng nhóm làm thành một vòng tròn đến lẳng lặng nhìn xem giữa sân đường hạo đem một cái đen thui hình tròn sự vật bày ra tại cự thạch dễ cây một chút hiếu kỳ lao thần ngại đứng quá xa thấy không rõ lắm không tự giác ở giữa tới gần mấy bước nhìn thấy không ít xây dịch tới bước chân đường hạo trong lòng một trận nôn nóng thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp loại này nguy hiểm vật sợ cũng chỉ có cái này chút vô tri dân chúng dám tới gần nếu là đặt hậu thế sàn bên trong đưa có hỏa dược đặt h á o một cái tránh còn không nổi nơi nào có người dám tiếp cận đến vẫy vây trên tay phả ra khói xanh hương đường hạo dốc hết ra rơi cái kia chút màu trắng cho tàn gặp hương hỏa đốt vỡ hơn liếc nhìn qua cái kia chút bất chi bất giác hành lang điện bên trong chúng thần đường hạo trên khuôn mặt tức giận p h á n hiện các ngươi là không muốn xông sao cái đồ chơi này thế nhưng là một kiện giết người không đền mạng lợi khí lùi ra mau lùi xuống l ờ i tuy như thế cũng không ít trong lòng người vẫn là có chút k h ô n g phục viên đạn kích cỡ tương đương vật đúng là có thể đem hai ba mươi bước khoảng cách có thể đem ta làm bị thương ngược lại là muốn nhìn cái này v ậ t đến cùng thần thánh phương nào có thể cách không đem ta làm bị thương đi thôi đi thôi đường quốc công đã như vậy nói ra tất nhiên có ảo diệu trong đó chỗ hắc ta người này cũng không tin tả ta ngược l sự tính t m n đã như vậy đường hạo vậy có chút không khuyên nổi trạng thái chư vị đã như vậy chấp nhất ta đường mối liền cả gan thử một lần cẩn thận tiếng nói vừa ra thời khắc đường hạo thổi một chút trên tay hưng hỏa nhóm lửa kích nổ từ từ thiêu đốt tâm thanh bên trong đường hạo bản năng về phía sau chạy đến hô lớn bảo hộ bệ hạ cái này âm thanh kêu gọi âm thanh chấn động khắp nơi ở trên không đ á m trong đồng hoàng t r u y ề n ra thật xa cái kia chút nguyên bản gần phía trước lao thần trong lòng nhất thời hoàng hốt bản năng muốn sau chạy đến nghe nói đến đường hạ hô lên lời này một mực hộ vệ tại xung quanh ngự lâm quân binh sĩ nắm trường mâu thủ đống nhiên nắm chặt một mặt cảnh giác quét mắt chung quanh dưới chân không tự chủ được hướng về đường vương rời đến đường vương sau khi nghe xong cái này âm thanh đột một tiếng hô trong lòng đột nhiên hoàng hốt khẩn trương bốn phía xem chừng trong tầm mắt đường hạ phi tốc chạy tới cản tại đường vương trước người la hét nói mau ngồi xuống cơ hội là vô ý cùng cực. tất cả g i mọi người ánh mắt cũng tập trung tại đoàn kia khói bùi phía trên một hơi hai hơi mây khói dâng lên do dỉ ra hoàn hảo không chút tổn hại viên cầu cái này đây chính là công thành chiếm đất bảo vật một tiếng nghi hoặc thanh â m từ trong đám người chất vấn lên trong chốc lát liền có người tại cái này khẩn trương bên trong tỉnh lộ lại phụ hòa đến đường quốc công chỉ là khói trắng chẳng lẽ lại có thể lui địch công thành đây không phải chê cười sao đúng a đây quả thực là lời nói vô căn cứ mà bị một vị sẽ có kinh thiên biến đổi lớn chúng thần nhất thời trầm tĩnh lại nhìn xem đường hạo ánh mắt cũng biến thành t r e o tức thậm chí đối cái này phát minh càng là khịt mũi coi thường dần dần lên tiếng cười nạo tràn ngập bên thai đường hạo nhìn chằm chằm cái kia thở ơ tốt cự thạch cùng phía dưới đạn tháo trên mặt cũng theo đó khẽ giật mình chẳng lẽ lại là ở trên không trong nội tâm bộ cải chế kiếp nổ xảy ra vấn đề vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến cự thạch tại khói trắng bên trong đ ố n g nhiên nổ tung khối vụn thạch cặn ba hướng phía bốn phương t á m hướng tung tóe bay mà ra tìm kiếm tiếng xe gió mang theo đứt thai sóng lớn trong nháy mắt tịch quấn tại chỗ cự đại trong tiếng nổ vang không ít người vô ý thức b ị lấy lỗ thai để chống đỡ cái này tiếng gầm trung kích vậy ra đá vụn đánh trúng một cái cái ơ h này điều này chẳng lẽ liền là đại bác chi uy không đợi đường hạo đắc lời đường vương thân hình đã gạt mở binh sĩ lúc trước chạy đến nhanh mang chấm đến nhìn một cái hơi có vẻ gấp rút lời nói trong nháy mắt bừng tỉnh chung quanh lao thần tất cả mọi người đi theo cái này đường vương tốc độ hướng về kia cự thạch chạy đến cao cỡ nửa người cự thạch cứ thế mà bị t ạ c thành hoặc lớn hoặc nhỏ b á vụn cái kia tới gần vừa mới đạn pháo vị trí c à n g là được vỡ vụn ra lá sát cắt chém tràn đầy dấu vết do người uy lực kinh hãi bảo mỗi cá nhân nhắc cầu c h ậ c c h ậ c cái này bàn thạch đúng là tứ phân ngũ liệt chớ nói chi là cái kia c h ú t chất gỗ thành m ô n đâu chỉ thành m ô n theo ta thấy nổ nát thành t ư ờ n g vậy chưa chắc không thể công thành lợi khí công thành lợi khí a chương tám trăm ba mươi sáu thần khí xuất thế chương tám trăm ba mươi sáu thần khí xuất thế đại đường chi trân thế võ thần cc tra tịm đại bác vi lực lần thứ nhất hiện ra cùng người đời trước mắt chấn thiên hám đ i ệ u tiếng vang thêm cắt bay đá chạy c h ẳ n g diện nhất thời làm cho tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm thiên uy thần nộ đại khái như thế đi vừa mới còn đang chất vấn người bây giờ nhìn cái kia trên hoang dã khối khối c á c đá cũng không dám lại nói ra loại k i a khinh thị lời nói thế này sao lại là người có thể tạo ra đồ vật Vĩ chị kính đức nhìn xem cái này trang quảng trường mặt trên mặt cảm thấy chấn kinh nhìn về phía đường hạo ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc mãi mãi đây là vật gì như vậy cự thạch đều có thể hủy đi đường hạo tiểu tử ngươi chẳng lẽ có thông tin trí năng triệu hoán cái này thiên giới kinh lôi ở đây không khỏi là thân kinh bách chiến lao tướng máu chạy thành sông xương c ố t thành núi c h ẳ n g diện xem quen nhưng ai gặp qua loại này bạo liệt chẳng diện giờ này khắc này nói xong đường hạo chính là thần c h i hậu nhân nhưng dẫn xuất thiên giới thần lôi vậy tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ ý chỉ k í n h đức lời nói này ngược lại là bừng t ỉ n h không ít lao thần phòng huyền linh trong mắt rung động sau khi thì là h o a mang đường hạo tiểu tử ngươi chẳng lẽ sẽ pháp thuật gì chén tia đại sự vật có như vậy uy năng cái này nếu là cầm đến công thành chiếm đất chẳng phải là đánh đâu thằng đó nhấc lên công thành chiếm đất không ít lao thần vì đặc dung loại này uy năng cầm đến công chiếm thành trì còn có gì khó tin người mặc dù có đủ kiểu mạnh mẽ vậy địch bất qua cái này cự thạch kiên cố hậu quả sẽ chỉ so cái này cự thạch thảm hại hơn a trường tôn vô kỵ biểu lộ ra khá là kích động một phát bắt được đường hạo cánh tay thần sắc kích động không thôi hiền chất a ngươi đây thật là cho chúng ta đại đường các thần tử mở mắt trên đời này đúng là có loại này uy lực tuyệt luân đồ vật đến ngươi lại nói nói, việc này vật như thế nào sử dụng c h i pháp thân là đại đường chúng thần suy nghĩ thì là liên quan tới đại đường yên ổn bên trên gần như là trước tiên liền nghĩ đến như thế nào sử dụng bên trên đường vương trên mặt vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt nhìn về phía đường hạo trở lấy đường hạo đ o án dù sao vừa mới chính là trực tiếp an trí tại dưới tảng đá lớn nếu là để trên chiến trường phái binh sĩ trước đến sắp đặt địa phương thành trì hạ quyết định nhưng không ổn chỉ sợ là còn chưa đi đến liền bị loạn tiên bắn chết đường hạo lại có vẻ dễ dàng tùy ý chỉ vào cái k i a người ruột lộ mặt nói nhìn vừa mới chúng ta chính là an trí dùng trên chiến trường tất nhiên không thể được nhưng cái này đạn pháo có thể dùng tại máy ném đá bên trên ném vào trong thành tất nhiên có thể làm hoặc là chúng ta công chiếm đầu tường đem cái này đạn pháo để đặt dưới cửa thành một khắc phá thành miễn đến công thành xe từng cái va chạm ném đá khối hỏa cầu chúng thần cũng gặp qua thử nghĩ cái này ném mạnh đạn tháo đầy thành nở hoa ánh lửa n g ú t trời cắt đá về ra dạng này tràn diện vẹn vẹn n g ấ m lại đã cảm thấy đáng sợ nhắc tới chiến tranh giết người còn có lưu toàn thây cái này đạn pháo liền cự thạch đều có thể nổ nát vụn người còn không phải muốn tứ phân ngũ l i ệ t tàn cánh tay chân gãy nghe nói lời này lúc trước cái kia chút các lao thần đ ỗ n g nhiên đổi giọng đi lên phía trước đối đường hạo chắp tay nói đường đại nhân thật là thần nhân chế tạo ra như thế kinh thế hai tục tri vật chắc hẳn đại đường nhất thông tư phương ở trong tầm tay còn không phải sao có loại này vi năng kỵ binh chiến mã cho dù là trọng giáp lại có sợ gì đường đại nhân thật là đại đường cứu tinh chỉ dựa vào vật này đại đường tiên thu v à n đại thời đại tương truyền không nói chơi a đường hạo giờ này khắc này thậm chí có chút lý giải lúc đó bom nguyên tử hành không xuất thế lúc c h ẳ n g cảnh loại này đại quy mô vũ khí sát thương mang đến không chỉ là trên nhục thể phân mảnh càng là ở sâu trong nội tâm một loại vô tận h o à n g sợ run d ầ y sau khi nghe xong bên hai ngợi khen khen ngợi đường hạo cười nhạt một tiếng chuyện như thế vật uy lực tuyệt luân thân khẩn bệ hạ vạn bất đắc di lúc không được sử dụng lần này này đến tây trinh ta nguyện dốc hết phủ đệ sở hữu ra bên trên m ộ ư ơ i cái lấy cung cấp công thành chi dụng cao sĩ liêm sau khi nghe xong đường hạo nói v ố t râu sen vào nói đường quốc công nói có lý chuyện như thế vật không thể quá cường hãn khai sơn lấp biển không nói chơi nhưng chúng ta đại đường nặng tại phục chúng không ở chỗ áp bách nếu là đem mặt khác chư quốc đều hóa thành đất khô cằn biến thành từ thành cũng liền mất đến đại đường thu phục ý nghĩa đường vương ngộng tưởng chính là nhất thống cựu châu nhưng lại không phải một lòng muốn hủy đi cựu châu tự nhiên đối cao sĩ liêm nói tán thành cùng cực tế phẩm đường hạo lời nói đường vương trong nháy mắt minh bạch bây giờ đường quốc công t r o n g phủ bên trong có trường nhạc công chúa mang thai ngoài có quán rượu cùng các đại thương hội vận hành hoặc nhiều hoặc ít đều cần đường hạo áp t r ợ từ đầu đến đôi u đường hạo xem như đại đường đệ nhất người bận rộn đưa lên cái này đạn pháo cũng là vì tây trinh thắng lợi làm ra một điểm cuối cùng công hiến ngầm hiểu lẫn nhau bên trong đường vương đưa tay phất phất cất cao giọng nói chư vị đường hạo đã hiến cho ra chiến thắng lợi khí chàng chiến dịch này lại hồ không chút lợi niệm tô tướng quân ngươi nhưng có nghi hoặc lúc đầu tô định phương cũng là vì tranh mùa hơi đến cùng lý tinh k ê u chiến lần này có cái này công thành thần khí phụ tá c h i ế n t h ắ n g năm chắc nhất định là lên tới cửu thành mà nếu nay nghe cái này đường hạo cùng đường vương ý tứ chính là không muốn để cho đường hạo tây trinh không công công h â n để qua một bên không để ý ý muốn muốn chiếu cố ra sự nghĩ kỹ lại đường hạo đã làm đến đại đường trần nhà q u a n c h ứ c nghĩ đến cái này công h â n nhưng cầm cũng không cầm nhưng hoàn toàn giờ phút này tô định vương lại có chút do dự mặt mò đỏ ứng khởi bẩm bệ hạ thần có một lời chương tám trăm ba mươi bảy khởi binh t r i n h phạt chương tám trăm ba mươi bảy khởi binh t r i n h phạt đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm tô định phương thái độ chuyển biến bỗng nhiên để rất nhiều lao thần trong lòng nghi hoặc lúc trước còn tại cùng lý tĩnh k i ê u chiến cái này tây vực chi chiến h ắ n cái này lao tướng t u y ệ t không thua đường hạo tuy là lòng tin chăn đầy nhưng tại lý tĩnh phân tích về sau vậy có mấy phần lo nghĩ theo lý mà nói đường hạo chỗ hiến đại tháo loại này uy năng sự vật vừa có thể đền bù lý tĩnh nói không đủ hiểu biết tô định phương nỗi lo về sau trận này nhìn như cựu thành do dự nắm chắc thắng lợi chiến sự lần này cái này lao thần lại không như trong tưởng tượng như vậy miệng đầy nhận lời ngược lại so với lúc trước càng thêm do dự ý chỉ kính đức vô vỗ tô định phương b ả vai nhìn thấy bây giờ cái này hai gò má đỏ lên lao thần cười ha ha một tiếng lao tổ a chớ có đem những chuyện nhỏ nhặt này đặt ở trái tim lý tướng quân lúc t r ư ớ c nói tuy là ngôn ngữ có chút ngay thẳng cũng là cân nhắc chu toàn tiến hành lần này à đường tiểu tử dâng lên bảo vật cũng coi là giúp ngươi một tay ngươi cũng không cần khiêm tốn cuộc chiến này đánh xuống công lao vẫn là ngươi chiếm đầu to từ trước đến nay tính cách ngay thẳng ý chỉ kính đức nghĩ đến cái gì nói cái nấy tưởng rằng tô định phương vì lập k ô n g sự tình có chút cố kỵ mới lộ ra khó xử cho nên hảo ngôn khuyên bảo vài câu t r ư ờ n g tôn vô kỵ vậy đi lên trước nó g ngó tô định vương nói hiền chất hiến vật quý giúp ngươi kỳ khai đắc thắng tô tướng quân còn có lo nghĩ đại thủ vỗ nhẹ tô định vương quần áo t r ư ờ n g tôn vô kỵ c ư ờ i tùng tìm trí giả đường hạo ngươi xem ta cái kia hiền chất tuổi tắc còn trẻ con đã quan cư nhị phẩm ngồi lên quốc công chi vị lại nhưng hắn l ậ p công chúng ta mặt mũi làm gì tồn lại để cho mình bệ hạ như thế nào phong thường a trên mặt là cho tô định vương cổ động kỳ thực đem đường hạo khen mấy lần nhất là một câu cuối cùng nói đồ ngữ càng la dẫn tới trúng thần cười ha ha nghe bên thai thuyết phục ngược lại là có chút cảm thấy tô định vương lại bật công tô định vương trong lòng quả thực có loại lại giận lại khó chịu cảm giác túi đầu hướng về đường vương chắp tay tô định vương nói vậy hạ cái này đạn pháo đông nhiên là công thành thần khí mà dù sao chúng ta binh sĩ đều là gặp qua v ậ t này một đường xa xa ngàn g dặm vận chuyển đến tây vực chi điện thần thần sợ cái này đạn pháo ở trên đường hội ngộ ngoài ý mớn cái kia vậy nhưng được trả bằng mất ta lời này vừa nói ra chúng thần đầu tiên là xứ sở ngược lại một trận yên lặng lại như tô định vương nói Cái này m ộ tôi viên cái mởi cái tại đội bên đánh này hành quân ngũ trong, như đủ để đem bay, để trong, xem cự thạch h bay, k n nhỏ g h t a hoàng ẩm. Làm không Làm tốt thao tác định á n còn chưa tới Tây Vực, liền sẽ chuyển đến binh g văng chưa tới Tây huyết tung Vực, sẽ báo. sĩ nục quân Tô vương a tô định phương lúc trước nói ngươi không bằng đường hạo ngươi còn tranh luận không nghỉ giờ phút này đưa lên công thành lợi khí ngươi cũng không dám tùy tiện vận chuyển còn không phải không ra đường hạo tiến về áp giải kỳ thực không chỉ là tô định vương đổi lại trong đó bất luận một vị nào lao thần đều là không dám đem chuyện này vật tùy tiện để đặt trong quân u y năng quả thực quá lớn lần này gặp tô định phương xấu mặt không ít lao thần xẹp lấy ý cười u vẫn là tô tướng quân cân nhắc chu toàn a xem ra lần này đường hạo chính là không thể không t r ư ớ c đến tây trinh một tiếng lời nói từ trong quần thần truyền ra có một chút nén cười lao thần nhất thời có chút nhịn không được suy suy tiêu lên tiếng đến đứng tại tô định phương bên cạnh ý chỉ kính đức cười ha h a xoa bóp tô định phương bà vai tô tướng quân a n g ư ơ i xem vẫn là chúng ta đại đường quân thần nói với mà trận này chiến sự nếu muốn đánh được xinh đẹp vẫn phải đường hạo tự thân xuất mã mà tô định phương nghe bên t a i ý cười chỉ cảm thấy trên mặt nóng đỏ một mảnh đầy đại khái là từ lúc chào đời tới nay nhất là khiếu một lần nhưng vì cái này đạn pháo có thể an toàn vận chuyển đến tây vực vì bảo đảm cái này chút các binh sĩ tính mạng cũng chỉ có chính mình mặt d à y mày dạn khẩn bệ hạ ân chuẩn tô định vương túi t h ấ p đầu không muốn đi xem bốn phía t r e o chọc chắp tay đối đường vương vái chào lễ bệ hạ đạn pháo sự tình đúng là công thành lợi khí nhưng cái này cũng cần cam đoan chúng ta vận chuyển binh sĩ an n g uy càng liên quan đến ném mạnh quá trình bên trong yếu lĩnh cùng hạng mục công việc thân khẩn bệ hạ hàng chỉ để đường đại nhân cùng nhau đi tới bảo đảm vạn vô nhất thất giải thất tô định vương trong lòng cảm gi lông mày cao cao nhăn lại t h â n nguyện đem n g h ề này b ì n h tổng quản giao cho đường trong tay đại nhân toàn quyền chờ đợi đường đại nhân điều khiển từ xưa đến nay đều là như thế năng giả cư bên trên tô định phương đã không có đem cái này đạn pháo sắp xếp cẩn thận b ả n sự tất nhiên là muốn tìm đường hạo trước đến xử lý chính mình chỉ có thể ở hàng hai đường vương cũng không lý khác đáp ứng đảo mắt nhìn về phía đường hạo một chút đường hạo lần này sự tình đều do chính ngươi định đoạt chấm cho ngươi một lựa chọn ra sự cốt sự ai lớn ai nhỏ lời nói đường vương thật đúng là không cách nào cùng cái này nhiều lần lập chiến công người nói lên nhưng lần này như vậy vận chuyển s á c thực cho đường hạo một cái nhìn như có lựa chọn kỳ thực không quyền lựa chọn đường hạo há có thể không biết b ậ y hạ thâm ý đại chiến sắp đến tô tướng quân đã như vậy khẩn cầu chính mình nếu là không đáp ứng không chỉ là phật tô định phương mặt càng là rơi vào cố ra không để ý quốc danh hào đối đường vương túi người hành lễ đường hạo cất cao giọng nói b y hạ quốc sự không việc nhỏ tướng sĩ an nguy càng là quan hệ đại đường tương lai thân là võ tướng lý làm nghĩa bất dung tử thần nguyện lao tới tây bắc tri địa c h ẳ n man di đầu lâu còn tây bắc biên thủy một cái yên ổn còn để đại đường giang sơn hoàn toàn yên tĩnh giải thích đường hạo nâng lên tô định vương cánh tay nói tô tướng quân quyền cao trức trọng lần này lại là phong sơn chi chiến chỉ là tiểu bối có thể nào ngồi tổng quản c h i vị nhìn bệ hạ phong thần một cái tham tướng lại trước phụ tá tô tướng quân tâm hệ quốc sự tôn trọng lao tướng đường vương rất là hài lòng khe gật đầu cười nói đều là lấy đường hạo nói chọn lương thần phát binh chinh phạt t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám quân tiên phong đã tới t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám quân tiên phong đã tới đại đường c h i trần thế võ thần cc tra tìm chính quán m ư ơ i bảy năm ngày hai mươi tháng một không khí chiến tranh dày đặc t r u n g t r u n g điệp điệp một trăm năm mươi n g h n đại quân tinh k ỳ giá thiên che giấu trong tầm mắt hết thảy bàn đại nhân biện phân số đường vốn lượn tại bình nguyên đồi núi trong sân ơn giã tiền tiền hậu hậu dọc theo hơn mười dặm hướng về kim sơn bắc một đời tiến lên nơi đó chính là đột q u y ế t thứ một bộ tộc chỗ tại gỗ côn tộc đại lượng thám báo bức xạ khắp nơi bun ô ba qua lại truyền lại mới nhất hành quân tin tức vô số binh mã thu dọa liên miên c h i q u ạ thập bát kỵ cùng hai n g h n đặc huấn binh sĩ chăm chú hộ vệ đường hạo bên cạnh cứ việc cả đại quân tốc độ tiến lên không vui nhưng cái này to lớn một trăm năm mươi n g h n binh sĩ lít nha lít nhít nhít tiến lên d ơ lên b ụ i bằng phấn khởi khắc p u ố n d ơ cao lên đường chữ a răng kỳ bay phất phới vô số tinh kỳ bảo vệ tại b ố n phía kéo dài liên miên số con tuấn mạ ra động c h i ế n xa càng xe chậm dai chạy nhanh qua chập trùng đường đường hạ một thân ngân giáp chống kiếm mà đứng nhìn qua tây bắc phương hướng lần này bệ hạ cho chúng ta tình cảnh lớn như vậy mục đích không khác hỏa tốc tan giã tây bật quyết lấy lôi đ ỉ n h chi đánh thế tồi khô là hủ để chư quốc sợ hai t h á n p h ụ để man di e ngại tô định p ư ơ n g bản vị đại chiến thống soái nhưng vẫn là tại xuất trình về sau chắp tay nhường trò cho đường hạ côn trùng t r ă m chân đến chết vẫn còn dễ ã ruộng tây đột quyết mặc dù tại về mặt chiến lược thấp hơn tây đột quyết nhưng vậy hoàn toàn không phải mặc người chém giết hạng người đánh một trận kết thúc càng khôn tô định vương tự nhận có chút khó khăn trận này không chút huyền n i ệ m chiến sự muốn đánh xinh đẹp chỉ sợ không có đơn giản như vậy tô định vương nhìn xem mắt cái này hăng hái thiếu niên ánh mắt bên trong tránh qua một vòng v ẻ khâm phục đường hạo ngươi cảm thấy này cầm phải làm thế nào đánh nghe nói t r a hỏi đường hạ o trong đôi mắt tránh qua một vòng tạt khốc phóng n h a n thiên hạ nấn ná tại đại đường bốn phía lịch quốc số lượng không ít b ộ bộ thổ phiên thất vi trờ trờ liên nói cái này cao xương Quý tư, tuy ư t là thảm bại lần này đã có mấy phần khôi phục dấu hiệu chúng ta muốn đánh là đánh không hết đường hạo thu hồi thành công treo ở bên hông nói tiếp nói ngắn gọn liền xem như đều đánh h ạ chúng ta đại đường binh sĩ vậy không có khả năng phân tán ra khổng lồ như thế binh lực đem sở hữu địa vực chiếm lĩnh nhìn chăm chú phía trước cắt vàng tràn ngập đường hạo dần dần thu hồi ánh mắt nhìn về phía tô địa phương trong mắt thắng qua một vòng tình quang muốn đánh chúng ta liền quyết định một cái đem lớn nhất tây đột quyết đánh p ụ đánh sợ bây giờ gỗ côn bộ chính là chúng ta luyện thủ chi địa âm vang lãnh khốc thanh âm để tô định phương nghe có chút phát lệnh cái này sát phạt quyết đoàn thiếu niên tại một năm lắng động bên trong tựa hồ đối với đại cục hiểu rõ so với chính mình càng hơn một bậc đường đại nhân ngươi ý l à lãnh khốc thanh âm lần nữa chuyển đến phân binh mà đi một lát không lưu băng tuyết ngập trời bên trong thành ngôn từ từ mở ra đại biểu cho gỗ côn tộc cờ xí trong gió rét bay phất phới nơi này tới gần đại đường cương vực nhận đường nhân ảnh hưởng tuy là hoang mạc thảo nguyên bộ tộc lại vẫn giữ lại không ít đường đại kiến trúc khí tức bốn thành ngôn mở rộng tiếng bước chân trình tề vàng gào thét trong tiếng gió không ít dân chúng nửa đẩy cờ ph xem chừng cái này bên ngoài tình hình Dơ trường mẫu binh sĩ như như trường lòng ghé qua tại chợ đêm đường đi phun lên đ ầ u t ư ờ n g trước tiên biết được đường quân thẳng tiến tin tức tòa này đ ạ i chấn triệt để công việc lưu đủ lên các binh sĩ rất có một loại thể sống chết bảo vệ thành trì quyết tâm một côn ma ra đi đến đ ầ u t ư ờ n g áo t r à n g tại trong báo c ắ t phủ động thế sự vô thường a l ầ m bẩm phụ thân qua đời trước nói tới ngữ nhìn qua chỗ cửa thành xuất phát binh sĩ hắn vậy vạn vạn không nghĩ đến đường nhân quân đội đúng là nhanh chóng như vậy trước trận thời gian vừa mới còn ở trên trời tường khả hãng nha trướng bên trong hận đời tức giận mắng đường quân vô sỉ không muốn tại cửa hải cuối năm lúc nhiều hơn phát thóc cho đội q u y ế t bộ tộc sau một k h ắ c lại không nghĩ rằng tiếp vào quân báo lúc trên biên cảnh mấy cái cái tiểu bộ lạc đều lưu lạc tại đại đường thiết kỵ phía dưới hai ngày canh giờ bên trong thiên tường khả hãn triệu tập hai mươi ngàn binh tốt đến đây đóng quân thành trì vì chính là giữ vững cái này thành trì toàn thành trì không, không nổi đường triều kiên cố binh sĩ không có đại đường đông đảo nói là thủ thành bất quá là chỉ hoan canh giờ vì các bộ lạc điệu binh kiên tướng thể tụ kim nha núi thiên tường khả hãn nhà trướng người h thủ có lẽ chính là như vậy vĩnh viễn an phận không giới đại đường không muốn bán ra lương thực vì liền để cho tây đột q u t con dân thần phục nhưng cái này chút mang tộc con dân nơi đó n ư ớ t vào cục tức này phan nan âm thanh chửi rủa âm thanh tràn ngập mũi cái bộ tộc nhưng chính làm cái này chiến sự bạo phát thời khắc nhưng lại vạn phần hoài niệm trước đó cùng ngày thương tử dù sao chiến tranh là muốn người chết thu hồi chính mình đổi phế nỗi lòng một côn ma da quay người đi xuống thấp vẽ thành tường nhét lên áo choàng trở mình lên ngựa hơi vàng sợi dâu trong gió run run hét to đi để chúng ta đi xem một chút đường nhân quân tiên phong liền xem như bại cũng muốn đường đường chính chính bị đánh bại nếu không người hán nhóm có tư cách gì để bọn ta thần phục chương tám trăm ba mươi chín vô tri bọn trốn nhất chương tám trăm ba mươi chín vô c h i bọn chuột n h ắ t đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm ra khỏi thành n i n địch quân đội vô số ánh mắt để nhìn sang có binh sĩ cao dọn phụ họa vâng vậy mà hoặc nhiều hoặc ít cái này chút phụ họa trong thanh niên không có lực lượng đường đường một trăm năm mươi đại đường quân tiên phong so với vây quét đông đột quyết lần kia binh chủng bên trên càng hơn lúc trước dù cho là chuyển đến quân báo bên trong chỉ có năm mươi chủ lực đến đây mặt khác hai cánh đều có năm mươi binh sĩ đường vòng tây tiến nhưng cái kia dù sao cũng là năm mươi tinh tô ta hai mươi binh sĩ tại một côn ma ra phân chấn trong lời nói run run r à y r à y đi ra thành n ô n tại nguyên giã thượng dọn sông tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch hướng đông nam tri địa nhìn đến bao cắt tràn ngập chân trời bên trên một đầu ngân tuyến chính tại hướng thành trì chậm rãi di động một c o n ma ra nhìn qua không trung ngân tuyến đồng t ử hơi thu phóng ngựa đến binh lính phía trước rút ra một thanh hình cung trường đao chuẩn bị nên chiến tiếng h ò hét truyền ra tại bọn họ trong tầm mắt đầu kia quần quận mà đến ngân tuyến phảng phất như minh giới lấy mạng vô thưởng bao hàm vô số sát người xương tung tung tùng vô số móng ngựa dẫm đạp qua tràn đầy c á t sỏi đá vụn mặt đất ở ngoài sáng mị dưới bầu trời gần năm mươi ngàn đại đường kỵ binh hiện lên hình tam giác p h ư n g trận như là mánh l i ệ sóng biển chậm rãi vọc tới dày đặc binh khi tiếng va chạm móng ngựa tiếng trà、đạp. Giáp giáp dần dần like、binh binh c ù mà đoạn giáp giáp i h chấn đường n này đẩy h tới thể n g o trên vùng quê gặp được hai cái tiểu bộ tộc trực tiếp như xe đổi bùn não tấp tốc dời bình vậy mà làm đường hạo khó chịu một điểm chính là trước mắt chi đội ngũ này nô thông vượt lập ngựa cao to nghiêng nhìn phía trước đầu kia xuất hiện phong tuyến trên mặt một trận cười lạnh cũng dám ra khỏi thành tác chiến cái này gỗ côn tộc ngược lại là có chút ý tứ vừa dứt lời bên cạnh lâu dài đóng quân tây vượt đoạn trí huyền run run cứ ngựa n g đi vào đường hạo trước người bẩm báo nói đường công cái này gỗ côn nhất tộc binh tốt bất quá mười ngàn tính cả dân chúng trong thành bất quá hơn ba vạn người nơi đây theo kim nhà núi nha trướng quá qua muốn xa xôi tăng binh đã là không nổi nhất định phải nhiều sẽ từ phụ cận thắt bạt bộ tộc triệu tập chừng hai vạn bây giờ thành chỉ tính toán làm tính toán tường tận đỉnh thiên sáu mươi ngàn binh sĩ mà thôi giải thích đoạn trí huyền trên mặt buốc lên một vòng ý cười nhìn về phía dần dần rõ ràng thành chỉ, nói ừ dạng này một cái bộ lạc dám đến đây ngăn cản đại đường binh tốt bước chân ngược lại là b u ồ n cười nghĩ đến cái kia chút trong thôn bộ tộc nhóm trong tay cầm chút cái quốc thùng s á t đến đây tham chiến ta quả thực không dám tưởng tượng đây cũng là cùng một nước chống lại lực lượng ngược lại là muốn sơn cốc thất phu không biết chết sống rất đấu sau lưng không chỉ hai người bật cười lên tiếng t r u n g quanh các đại tướng vậy đi theo bờ cười gỗ côn tộc không phải liền là ỉ vào nơi này chính là đại đường cùng thảo nguyên giao dịch trọng chân mạ đại đường khai í c con đường tơ lụa vệ trải qua qua nơi đây bọn họ chẳng lẽ coi là chiếm cái này yếu đạo chỗ liền có thể muốn làm gì thì làm tự nhận là không dạy nổi ai chúng ta đại đường binh tốt liền thảo nguyên h i ệ t lợi khả hãn hai trăm ngàn bộ tộc binh mã đều đã kiến thức qua chẳng lẽ lại sợ cái này khu khu sáu mươi ngàn binh mã hay sao loại này tối các ngươi c h i tộc cũng dám được bọ ngựa đấu xe sự tỉnh n g h e bên thai miệng mai đường hạo trên mặt tránh qua một vòng lành ý lần này chiến sự trí chi thắng đã là không chút h u y ề n n i ệ m quan trọng ở chỗ đem cái này một ít tộc bộ lạc đánh tới nơm nớp lo sợ hồn phi p h á tán để còn lại chư quốc vậy kiến thức một chút đại đường binh uy để tây đột quyết khả h bằng không cái này liên miên chiến sự không biết muốn lúc nào vừa mới dừng chuyện sau đó một k h ắ c trong lúc đó c ấ t cao cả năm mươi ngàn binh tốt bên trong lớn nhất quyền ủy thủ lĩnh đim lại cư ơ ngựa n g nhìn qua phía trước dần dần rõ ràng bóng người giơ cánh tay lên lôi c h ố n g trận đoạn trí huyền n g h e lệnh mang lên hai mươi ngàn binh sĩ đem phía trước bọn này cản đường t ạ n bã hết thẻ quét rớt trên chiến xa gia châu chống to chỉnh tề lời ra mình chân bọn đại hán cơ lấy r ủ i c h ố n g ra sức lôi vang trống trận tùng tùng tùng gia châu chống trận chấn động n ả y vọn nộp ngạt cao vút tiếng chống cấp tốc tại cả trong đại quân chuyển g a càng ngày càng sụp sôi nhịp chống dung khắp đại đường quân sĩ nội tâm cả đại quân bị cái này tiếng chống chấn động nhiệt huyết sôi trào lên nô thông trên mặt thoáng hiện một cỗ khát máu hưng phấn nhìn xem trổ hết tài năng hai mươi n g h n binh sĩ trên tay cũng theo đó nữa công ra hơn một năm không có để thập bát kỵ cùng hai n g h n tinh tốt nhóm động động tay sao không để các huynh đệ rết rết gà vịt qua qua tay nghiện đường hạo trên mặt tránh qua một vòng ý cười nhìn xem bên cạnh nóng lòng muốn thử nô thông hiểu ý nợ nụ cười loại này quy mô không đến hai mươi n g h n binh sĩ mà thôi nơi đó cần dùng đến thập bát kỵ cùng dưới c h ư ớ hai n g h n tinh tốt nhóm cái này có chút lớn đường ngân giáp s i tốt nhóm cũng có thể tùy tiện dẫm chết bọn họ bên cạnh nô thông có chút thất lạc nắm cương n g ử a kích gấp thở dài một tiếng ai rất tốt đánh nhau thời cơ cứ như vậy tặng không ra đến quân nhân chính là lấy phục tùng làm chủ nô thông mặc dù trong lòng không lớn nhưng tuyệt đối không dám vi phạm quân lệnh đành phải tại chỗ lợi mệnh chỉnh quân đợi chiến đoạn trí huyền đứng ngạo nghễ một cái phương trận hàng đầu nhìn về phía đường hạo đợi đợi đến đường hạo trọng trọng gật đầu về sau rút ra bên hông đội a o đao phong trực chỉ phía trước phòng t u ế n nghiền nát bọn họ chương tám trăm bốn mươi nhà chướng mưu đồ bí mật t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi nhà trướng lưu đồ bí mật đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm kim nha núi nhà trướng mừng rỡ tiếng hô từ ngoài trướng chuyển đến một giây sau thám báo chạy vội trong trướng nửa q u ỳ trên mặt đất một tay v ò n g ngực khả hãn hồ lộc phòng nhất tộc xuất một mươi bốn p h y không không không binh mã đến đây tụ hợp năm đốt lục bộ xuất hơn một vạn chúng vậy tại tụ hợp trên đường lo lắng dạo bước thiên tường khả hãn bước chân đông nhiên dừng lại mặt lộ vẻ vui mừng nói rất tốt rất tốt mau đem hồ lộc phòng thủ linh đến cùng ban đại sự đợi thám báo chạy vội ngoài trướng một thủ lĩnh đứng dậy cười nhẹ nhàng quát khả hãn dưới mắt chúng ta bộ tộc đã tập hợp mũ bộ nam đốt lục bộ lại đang đổi hướng trên đường tính được vậy có gần bảy mươi binh mã đã có lực đánh một trận không bằng còn lại cái kia ba bộ rơi cũng không cần lại chờ chúng ta lập tức xuất phát tiến về kim sơn bắt một đời nói không chừng còn có thể cứu gỗ côn nhất tộc vừa dứt lời bên cạnh một mỏ nhọn bộ lạc thủ lĩnh liếc bên trên cái kia thủ lĩnh một chút đáp lời nói ừ ngươi nhưng bộ môn còn coi thường hơn đường quân một trăm năm mươi binh tốt số lượng thế nhưng là hai chúng ta lần cứu làm sao cứu chúng ta tự thân cũng có chút khó đảm bảo theo i ta t thấy t n h n vậy mẹ hắn khỏi phải muốn mất tích trực tiếp tại hoang mạc khai chiến không nói bất luận cái gì ngữ kế tuy là thô lô đấu pháp nhưng lại đạo lý trong đó có thủ lĩnh đứng ra giải thích nói không sai đại đường danh sưng một trăm năm mươi hùng binh kỳ thực có thể chiến bất quá bảy hơn tám vạn đường hạo xuất lĩnh tinh tốt năm mươi tăng thêm bộ tốt trọng giáp năm mươi lại thêm đồ quân n u nhân viên chung một trăm năm mươi mà thôi chia ra ba đường nó đi tiến lộ trình tranh l ệ n h rất xa chúng ta hơn bảy vạn binh tốt chẳng lẽ lại còn chống đỡ bất quá cái k i a năm mươi binh tốt thiên tưởng khả han đứng lặng ra gấu ghế đá than nhẹ một tiếng túi đầu bước đi thong thả bên trên hai bước ai lần này nói đến vẫn là bổn vương quá cẩn thận lúc trước đường hạo tại âm sơn một vùng tập kết chúc đàn tế thế lúc mình liền nên theo đổi không bỏ triệt để trừ tận gốc hối h ậ n a hối h ậ n a bên cạnh một người nhìn về phía thiên tường khả hãn trong mắt tránh qua một vòng ảm đạo việc đã đến nước này nhiều lời vô ích không biết khả hãn xoắn suýt nơi đây lại có gì chờ ý nghĩa khả hãn dưới mắt lúc chính là ứng đối ra sao đại đường năm mươi n g h n quân tiên phong án lệ mà nói bảy tám vạn binh tốt liền lương thảo đồ quân đu tuyệt không phải năm mươi n g h n liền có thể cung ứng xuống tới rất hiển nhiên đường hạo muốn tốc chiến tốc thắng thậm chí dự tính một đường đẩy tới đến vậy rất có chút không đủ canh giờ chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất binh ngăn cản đi có người đi đến trong trướng gác tay mà đứng thần sát tiêu căng ta nhìn thấy các ngươi là làm cho hôn mê đầu mới có hoang đường như vậy quyết sách biết rõ đại đường lương thảo tiếp tế không đủ còn như thế liều lĩnh chẳng phải là chính giữa đường hạo ý muốn thử nghĩ nếu là cái này đại đường một trăm năm mươi ngàn binh mã bị nhốt hoang mạc không ăn vật vô ẩm nước chẳng phải là không chiến t ừ lui chúng ta sao không từng bước dẫn dụ chờ bọn họ m ỏ i m ệ t lúc quy mô tiến công vừa dứt lời cả trong đại trướng lạ ngắt n g như tờ đơn giản như vậy đạo lý tựa hồ liền tiểu hải tử cũng nghĩ rõ ràng đến cùng là mình đã bị cựu hận choáng đâu ó c vẫn là bị đại quân áp cảnh cố này gấp gác bức bách luận lòng người n khả hãn bây n giờ gỗ côn nhất tộc còn cùng đại đường kỵ binh đọ sức chắc hẳn phá thành vậy tại sau bảy ngày ca thư hàn một nhóm ngược lại lúc chắc chắn đường vòng mà đi từ phía sau cái dối chắc hẳn còn có thể kéo lên mấy ngày tính được chúng ta bây giờ còn có gần nửa tháng canh giờ chuẩn bị không n g ạ i chờ chờ cái kia còn lại ba bộ thuận tiện hiệu triệu bộ tộc con dân dương cung nhập ngũ lớn mạnh chúng ta thế lực chắc hẳn như thế chu toàn chuẩn bị xuống vô luận là chính diện cường công vẫn là cánh đọ sức đều sẽ chiếm cứ tuyệt đại ưu thế thiên tường khả hãn sau khi nghe xong trong lòng tựa hồ i nhất thời minh lãng cười ha h a phất phất tay quân sư quả nhiên t h ẩ m lúc đ ọ độ làm cho chiến sự như thế tinh tế phân chia thật là chúng ta t â y đột quyết chi p h ư c khí giải thích đen kịp trên gương mặt treo một vòng ý cười nhìn về phía phía dưới các lớn trầm mặt thủ lĩnh nói đã các vị đều không dị nghị, lần này đều là đa quân sư làm chủ chuyên lệnh rời đến để còn lại ba bộ tăng tốc c h ỉ n h hợp tốc độ cần phải cùng trong vòng ba ngày đến nha trướng thông chi tại trên cánh đồng hoa n gốc đ ả o các tộc con dân dẫn lên dây b ò bắt kịp mã thất đều hướng nha trướng tập hợp không thể cho đ a m k i a đường nhân nhóm lưu lại một khối có thể ăn thịt loại có người đáp ứng một tiếng quay người ra đại trướng mọi người tại đây nhóm ngươi ngó ngó ta ta ngó ngó ngươi đều là mỗi người một ý t r ờ mặc không nói chương tám trăm bốn mươi mốt hết sức căng thẳng chương tám trăm bốn mươi mốt hết sức căng thẳng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm nha t r ư ớ n g nghị sự có một kết thúc các vị thủ lĩnh nối đuôi nhau rút lui quân lại bím tử thủ lĩnh liếc mắt nhìn sang sau l ư n g đại trướng đ ố i bên cạnh mập mạp thủ lĩnh nói nhỏ mẹ hắn tập kết ở đây lại chậm chạp không phát binh đây là muốn cho gỗ côn nhất tộc tranh đoạt vũ nước g n đục này tại không để ý à. cái kia mập mạp thủ lĩnh vô vô bím tóc thủ lĩnh cái bụng g ử i lạnh một tiếng nói ngươi hiện tại còn chưa nhìn ra sao cái này minh bạch là muốn hy sinh hết gỗ côn nhất tộc đến hao tổn rơi lại đường bình tốt lương thảo còn có cái kia ca thư hàn quân sư không khỏi quá, quá cao xem chỉ là hơn hai ngàn người lại tưởng tượng lấy có thể ngăn cản được đại đường t ì n h tốt ba ngày canh giờ nói chuyện v i ệ n v h n g đi nhanh chân d i m tại cái này tuyết động chi điệu bên trên còn lại bím tóc thủ lĩnh lắc lư hình cầu đầu bím tóc tùy theo bay múa ai biến biến một cái ngoại tính tộc nhân ăn uống chuộc cũng liền thôi ngẫm lại những năm gần đây người này t r ê u ra bao nhiêu thai họa còn thu lưu một năm giữ trở bây giờ chính là cái này ca thư hàn đến biên giới cướp bóc đoạt được lương tiền tất cả đều gần khả hát túi kết quả là đâu chúng ta cái này chút không được một điểm lại muốn vì này bán mạng ngẫm lại đáng ra sao năm đó thiên tường khả hạn thống nhất m ộ ư ơ i họ bộ lắm lúc liền ưng thuận lời hứa có lương cùng một chỗ phân có cầm cùng một chỗ đánh lúc trước mấy năm cũng dựa theo cái này bất thành v ă n quy củ bền lòng vững dạ áp dụng lấy nhưng những năm gần đây thiên tường khả hạn mở rộng thủ hạ hồ sư bộ tộc lấy hồ sư bộ tộc nhân số lớn mạnh lý do mạnh trinh không ít tây vực lái buôn lương thảo vì thế giới đáy bộ lạc các binh sĩ khẩu phần lương thực giảm bớt không ít có rượu có thịt tại thảo nguyên nhưng tuyệt đối không được còn cần một chút lương thảo gạo túc rau tươi loại hình đến làm vụ ăn vì thế rất nhiều bộ tộc ở giữa ngoài miệm không nói nhưng tại tự mình tụ thành một đòn có nhiều lời á n giận mập mạp thủ lĩnh câu lên mập môi ngu ngơ nợ nụ cười quay đầu nhìn sang xa đến nhà trướng nói a chiếm t i ệ n nghi cũng nên đổi cái này ca thư hàn sớm đến làm bia đỡ đạn cũng là trừng phạt đúng tội lần này chiến sự nếu là hổ sư không sử dụng vậy vọng tưởng ta cắt la lộc nhất tộc xuất động này tiêu kia lớn lên loại này đạo lý người nào không biết giải thích hai người ngầm hiểu lẫn nhau l h ứ c nhau cho mượn lâu ra một cái hiểu ý ý cười lẫn nhau vỗ tay nói vẫn là các hạ nhìn t ấ u triệt có lý có lý đại đường tiết kỵ đã tới khắp nơi tại chiến mã trà đạc c ù n đoạn h trí n huyện t o nhìn c xem dần dần rõ ràng gỗ côn tộc trận hình phát hảo đạo thứ nhất quân lệ xông vào đi qua nhất là trung lộ cưỡi ngựa thủ lĩnh tuyệt đối không thể để hắn đòi lại thành bên trong bên cạnh phó tướng gật đầu lúc trung lộ chủ lực trận hình đã tăng tốc bước chân nghiên nát bọn họ để bọn này đ ộ t quyết man nhân nhìn xem cái gì gọi là đánh trận k e n lệnh lần nữa thổi lên thành phẩm t i ể u chữ ba khối phương trận hướng phía gỗ côn nhất tộc như sóng biển tịch c u ố n mà đến lít nha lít nhít móng ngựa lật n h ả y tại mặt đất cục đá đất cắt đang chấn động bên trong bay tung tóe giữa không trung ba bộ kỵ binh c u ố n lên bụi mù liền nhập đồng cấp ba đạo thủy triều xôi trào mãnh liệt ba trận vây kín đoạn trí huyền sông vào trước n h ấ t bưng làm nghỉ ngơi dưỡng sức hơn m ộ ư ơ i năm lao tướng lần này hắn muốn biểu hiện ra chính mình dư uy tại trận đầu bên trong trước đây năm đó thần uy nghĩ đến đây đoạn trí huyền gấp rút bụng ngựa thân thể t h ấ p túi lưng ngựa chuẩn bị tránh né cái này đợt thứ nhất v a tên xem chừng chiến cục đường hạo cưới tại ô t r u y phía trên khe nhớ mày chuyện gì xảy ra cái này gỗ côn bộ tộc vì sao lần này còn không thấy động tác chẳng lẽ lại là muốn chống cự cái này đợt thứ nhất kỵ binh t r c n g kích lời còn chưa dứt còn đang sững sờ gỗ côn tộc thủ lĩnh một côn ma r a rốt cục tỉnh táo lại h o a mạc các vị các dũng sĩ mang theo các ngươi vô tận lựa giận đánh ra thảo nguyên con dân khí thế xông lên a rút đao quát trói h a i ở giữa mười ngàn kỵ binh bay đồng d ạ n g hướng phía đối diện sóng biển trùng đến nô thông mắt nhìn s a u động binh sĩ kéo miệng nở nụ cười thật là nghĩ không ra cái này chút gỗ côn binh sĩ lại dám đối diện trùng kích chúng ta ba mươi ngàn binh sĩ bên cạnh đường hạo hé miệng nở nụ cười run run c ư ơ n g ngựa c h ậ m dãi đi đến một chỗ hơi cao khu vực có chút quan sát chiến cụt đám này gỗ côn người ngược lại là rất có huyết tính chỉ là bọn họ không biết bọn họ đối mặt chính là như thế nào bộ tàu giải thích đường hạo lạnh lùng nhìn qua sắp đụng vào nhau phong tuyến thua tay nói thay đổi trống trận bắt sông cái kia gỗ côn thủ lĩnh còn lại một tên cũng không để lại thanh âm l ệ n h như băng lượn vòng tại cả trên cánh đồng h o a n g truyền lệnh binh tốt cầm chiến mã tại chỗ chờ lệnh hai mươi ngàn binh sĩ ở giữa chạy như bay bắt sống tướng lãnh chém giết bộ tộc súng sôi nhịp chống tùy theo biến ảo tiếng vang truyền vào tiền tuyến đoạn trí huyền trong hai nắm binh khí tay cao cao dơ lên n ã i n ã i ép rơi cái này chút đáng chết kỵ binh đội bắt sau l ư n g gỗ côn thủ lĩnh t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai kỵ binh giao phong t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai kỵ binh giao phong đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm và anh hai chi binh tuyến bỗng nhiên đụn vào nhau từng thanh từng thanh ngân bạch cương t ư ơ n g lệnh qua ngửa cái cổ trực tiếp đâm xuyên ra đến nương theo lấy kinh ngạc mã thất thống khổ t h ê m mình tại giao tiếp phong tuyến bữa nay lúc dâng lên một mảnh huyết vụ xương cốt sai vang băng liệt thanh âm tại cả phong tuyến lan tràn ra cương thương xuyên t h ủ n g ra thú treo bóng người thẳng tắp về phía sau mang đến vết máu biểu bay bên trong bị cự đại lực đạo ném sau lưng trung điệp đụng tại sau lưng b ì n h tốt trên thân vũ khí chất liệu tại thời khắc này bị nổi bật đi ra đại lực chém rết giới băng liệt hỏa tinh tại toàn bộ chiến trường phía trên giống như nhiều đống lửa nương theo lấy răng rác giòn vang chém vào gỗ côn tộc nhân trong thân thể tiếng kêu trên bên trong đại đường kỵ binh sau lưng đợt thứ hai kỵ binh hiện lên đi lên ngã sắp xuống binh sĩ hoảng sợ nhìn xem cái kia lăng không vọt lên móng ngựa trung điệp dẫm đạp tại bụng mình phía trên kinh hãi đôi mắt chỉ cảm thấy lồng ngực nhiệt huyết đ ỗ n g nhiên bạo liệt xuất thể ngụt lớn máu tươi từ thất khiếu bên trong đè ép đi ra tại giữa không trung dâng lên một đạo tơm á u phun ra đi ra có người bị tấn công mã t h ấ t đụ bay sụi lơ trên mặt đất bị ù ù móng ngựa từng cái trà đạp không cần một lát biến thành một đám thịt nát đứng ở đằng xa một côn ma ra nhìn xem chính mình binh sĩ không có vào đẳng xa một côn ma ra nhịn như là châu đất xuống biển trong chốc lát đúng là biến mất không còn tăm hơi vô tung đoạn trí huyền trong chốc lát liền xông ra mười ngàn kỵ binh dòng nước lũ trên mặt treo đầy vết máu giơ lên cái kia dính đầy đỏ thấm huyết đ a o cất tiếng cười to chính mẹ hắn có gan thật coi mình là hổ bí chi sĩ đến a nếm thử ra ra đại đao nô thông nhìn xem thức tha chạy vội đại đường kỵ binh dưới chân cái kia trắng nhiễm ra huyết hạ xem xem miệng ba mươi ngàn kỵ binh tấn công đổi lại là ta cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn cái này gỗ côn tộc quả thật là chưa từng cùng đại đường binh tốt sớm đã xưa đâu bằng nay Bên đại n đường binh nói tuyến khủng bố như vậy thẳng lệnh đối diện gỗ côn bộ tộc vì thế mà kinh ngạc đây là loại gì chiến lược ngày xưa tại lưng ngựa bên trên rong ruổi dũng sĩ tại tiếp xúc một sát na kia lại bị nhìn xem xuống dưới ngựa khỏa đang chạy vội ngựa tốc hạ đường bị xoắn thành bánh thịt không khí tại thời khắc này lại hầu ngưng kết ba đường kỵ binh móng ngựa đứt t h a i thế sông lại hồ không giảm chút nào m a n h liệt mà đến mười ngàn binh sĩ nắm vớt binh khí đứng tại tất h gỗ đằng sau nơm nớp lo sợ nhìn qua vọt tới nội trào khẩn trương hoảng sợ trong nháy mắt sông lên đầu trong hai trừ đại đường binh tốt nhóm sóng giữ oanh minh cùng cơ hồ tê liệt khắp nơi móng ngựa liền tại cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang gỗ côn tộc binh sĩ cũng không phải là không có gặp qua kỵ binh mà là chưa hề gặp qua bây giờ hung hãn kỵ binh bọn họ tự khoe là sói tên tộc cái tia trước mắt cái này có chút lớn đường kỵ binh tựa như hồ báo đồng dạng hung tản ba mươi ngàn b trong tầm mắt tất cả đều là người cùng chiến mã thân ảnh trong sự sợ hãi thậm chí không có nghe rõ đến từ phía trước một côn ma da tê tâm liệt phế họ hét ra quân lệ một côn ma da lập tại lưng ngựa bên trên tìm ngựa quay đầu trận mắt hốc mồm nhìn qua ngu dại binh tốt q u á t lên một tiếng lớn các ngươi còn thất thần làm gì đại đường quân tiên phong đã tới đ ỗ n g nhiên phóng ngựa hướng phía quân trận chạy đến sau lưng hộ vệ theo sát nhanh mẹ hắn cái thuẫn phòng ngự hàng phía trước bộ tốt phát run lấy năm vớt đa thuẫn chừng mắt một đôi mắt to há to một bên trong gian nàn từng n g ụ n từng n g ụ n hô hấp lấy rét lạnh không khí bị thủ linh hô qu vội vàng đào đ ả o bên cạnh thất thần đồng bào gào thét nói nhanh lên thuận a a con người bên trong chiếu đến cái kia chạy như bay đến thân ảnh ngu dại binh sĩ không chút nào động trong miệng thói quen kêu đi ra một c o n ma r a không nói gì nhìn xem một nửa ngây người binh sĩ từ bên hông rút ra binh khí chứng tràn khí ngực khang kịch liệt chập trùng không lưu loát gạt ra k h à n giọng gào d í t giận dữ phòng ngự lên t h u ậ n truyền lệnh binh để bọn hắn phòng ngự m ê n n g ô n g kỵ binh đã tới từng chương dính đầy vết máu trên khuôn mặt có vô cùng ngoan lệ ánh mắt hai mươi triệu mười lăm triệu một cái như là từ địa ngục lao da mà băng lánh nhìn mình chằm chằm làm cho lòng người bên trong làm phát lạnh biển ngươi chưa đến một cố nồng đậm gió thanh liền đã đập vào mặt a a a gắt gao bắt lấy t h u ẫ n bài binh sĩ không lưu loắt tại trong cổ họng nguyên lành lên tiếng trong óc lại như nghĩ lên vừa mới phe mình kỵ binh bị rào tại dưới vó ngựa tình cảnh gây chi bay tứ tung tơ máu ném tung tóe d u n g lực đến trắng bệnh hai tay không tự chủ được run dày lên đứng thẳng đi đứng tựa hồ vậy có chút không bị khống chế treo lên bệnh sốt rét hoảng sợ bao phủ lên trong lòng xong xong chính mình cũng muốn t á n thân cái này dưới vó ngựa trở thành cái kia tối say thịt bên trong một thành viên máu thịt be bét hình ảnh tràn ngập ở đầu bên trong một cỗ cảm giác khó chịu phun lên đầu não mọi loại tuyệt vọng thời khắc một cái tinh khiết thanh âm tại lúc này tiếng vọng não hải ta không thể chết không thể chết cái k i a chút đông đột quyết ta s ử na tư ma nhất tộc còn sống bọn họ tuy nhiên tại đại đường chinh phạt đông đột quyết thời khắc chiến bại đầu hàng nhưng bọn hắn còn em đẹp còn sống ta cũng muốn tốt tốt sống s ắ t đến sống s ắ t đến chương 843. hành quân lặng lẽ chương 843, hành quân lặng lẽ đại đường chi trần thế võ thần cc cha tịm ta ta hàng không muốn đừng có giết ta b à n h một tuần sau đó một khắc đ ố n g nhiên r ứ t xuống đất một cái hàng phía trước binh sĩ quỳ dạp xuống đất hai tay phủ phục khắp nơi một mạng đồng dạng gào thét cách làm lại một cái binh khí rơi tại tại kiên cố trên mặt đất đánh không lại liều chết sẽ chết không toàn thây ta hàng ta hàng trong lời nói thân hình đ ố n g nhiên quỳ xuống đất phát run thân thể phục trên đất vẫn không ngừng run dày ba một cái vang quật ở trên người mã thất bên t r ê n một côn ma r a một đôi chòng mắt bên trong lại hồ t r ư n g da máu khuôn mặt vậy đi theo bắt đầu và mẹo mẹ hắn đứng lên cho ta Chúng ta binh ộ hàng. Hàng. Ta. Ta ba ba ba. khí ném g g có n trên mặt đất thanh âm nối liền không dứt còn lại mười ngàn binh sĩ liệt lên phương trận trong lúc đó một trận chập trùng nguyên bản đứng thẳng từng đạo thanh âm cùng nhau quỳ xuống đến hoặc hai tay ôm đầu hoặc nằm dạm trên mặt đất làm ra đầu hàng tư thái đã vọt tới trước nhất đoạn trí huyền nhìn thấy trước mắt màn quỷ dị này h é t to toàn quân giảm tốc độ rim ngựa mãn g tính quân q u â n cắt vàng tàn đến rim ngựa đứng thẳng tại đám người đứng đầu đoạn trí huyền há hốc miệng khó mà phát ra một tia thanh â m cái này gỗ côn nhất tộc đúng là tại tối hậu quan đầu hàng sắc trời bên trong hậu phương oanh minh tiếng vó ngựa dần dần âm thanh khởi xướng chính diện tấn công đại đường kỵ binh ngừng tại nam trượng khoảng cách nhìn xem trước người hoặc quỳ hoặc ngồi sồn một mảnh thu binh hai mặt nhìn nhau vốn cho là nhập tại cái này tây vực chi địa thủ đứng chính là một trận trận đánh ác liệt nhưng không ngờ là loại kết quả này ngược lại có chút chưa hết hứng cảm giác các ngươi đều là thứ hèn nhát một côn ma da để đao đi trong đám người đuối lít nha lít nhít đầu hàng binh sĩ quát để đường nhân nhóm thấy rõ các ngươi có biết hay không một trận chúng ta vốn có thể đánh chí ít để đường nhân nhóm minh m ạ c h chúng ta g u côn nhất tộc chính là sói hậu nhân n a m dạp trên mặt đất các binh sĩ nơi đó còn nghe được lấy hắn như vậy nói ra một cái đều là sợ hãi kinh hãi chờ đợi vận mệnh thẩm phán đoạn trí huyền vượt lập tức đầu nhìn xem để đao tại bộ tộc trong bộ lạc đi lại một côn ma、ra. đem đấm máu đại lao khiêng trên v a i q u ắ h uy tiểu tử khẩu khí rất lớn qua hai chiêu vừa dứt lời đứng ở trong đám người thân ảnh khẽ giật mình sau một khắc ban g làm trong tay binh khí rớt xuống đất một côn ma ra hai tay dơ cao xoay người lại ta vậy hàng thủ hạ binh sĩ đồng đều lấy đầu hàng mặc dù chính mình liều chết đến cùng bất quá là đổ rơi đầu một nơi thân một n ẻ o kết quả cùng không sợ d ã i g i a chẳng vứt bỏ binh khí còn có thể bảo toàn cá tính mệnh phương xa đường hạo nhìn qua trên sân tình cảnh khít mắt màn yên lặng hàm dưới cuộc chiến này kết thúc một tiến khớp phát liền xong nô thông d ư ớ n g cổ lên nhòm lên hai mắt nghẹn ngào cười nói mẹ hắn ta cho là chút huyết dung h ắ n tử lại là nghĩ không ra sẽ đầu hàng xem ra lúc trước là đánh giá cao bọn họ nghe vậy đường hạo trên mặt hiện hiện một vòng ý cười hướng phía hướng cửa thành nô ra miệng nói không phải đánh giá cao bọn họ là bọn họ đánh giá thấp chúng ta coi là đêm nay binh sĩ mới có thể chống cự một lát ngươi nhìn cái này thành trì liên thành cửa cũng đến không kịp mở rộng chúng ta binh sĩ đã đem bọn hắn một mẹ hốt gọn đường lui l ề u không giải thích đường hạo phất phất tay nói đến đem người kia giam lại đến muộn chút ta có lời muốn hỏi nô thông cười hắc hắc nói cái này sợ là đầu tường đám kia sợ sớm đã xem mắt trở tròn vậy không nghĩ tới sẽ nhanh chóng như vậy đi ha ha ha giải thích run run cứ ngựa n g quát một tiếng giá phóng ngựa trước để đến bao cắt lớn dần tràn ngập xa thành bắt đầu xâm nhập phiến thiên địa này tù binh mười ngàn gỗ côn binh sĩ về sau đường hạo dưới t r ư ớ n g binh tốt liền tại cái này thành chỉ bên ngoài một dặm chỗ hạ trại tu trình đại đường binh lính liền như vậy nên ngang xây dựng cơ sở tạm thời hoàn toàn nhìn không ra một kia có chỗ cố kỵ biểu hiện cũng không sợ cái này chút thành bên trong binh sĩ phản kích cũng không sợ những tù binh này trá hàng tựa hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay đồng dạng đợi hết thảy xong đường hạo đối kéo dài vài dặm quân trướng tựa hồ có chút hài lòng vung tay lên chúng ta một bộ đều vì kỵ binh trên đường đi ngày đêm tinh trì các binh đệ cũng mệt mỏi giảm bớt đồng dạng cảnh giới binh sĩ các binh đệ đều tốt ăn xong một bữa nghỉ ngơi đi thôi không bám vào một khuôn mẫu mang binh phương thức tựa hồ thần đường hạo truyền thống những tân binh này các binh sĩ nhảy cân hoan hô có thể nói giảm bớt một nửa kỳ thực chi giảm bớt một phần ba cũng không phải không nghe quân lệnh mà là nhập tịch nơi này s ắ p thực thuộc về đồ đột q u y ế t lĩnh vực đường hạo nắm chắc trong lòng các binh sĩ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút t i ê n lòng không dưới nhìn xem ôm lương khô nhóm mở gặm các binh sĩ đường hạo mỉm cười vô vô bên cạnh n ô thông triệu tập các bộ tướng lãnh chúng ta thương thảo thương thảo về sau cầm đánh như thế nào tiện đường đem cái tia hàng tướng cùng nhau mang tới là thời điểm hiểu biết chút tình huống t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi b ố đến tiếp sau t r i n h phạt t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi b ố đến tiếp sau chinh phạt đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm vào buổi tối gỗ côn ngoại thành trở nên phá lệ thanh tĩnh Chứ ngẫu nhiên ngẫu m ộ từ chút rất nhỏ tiếng ấy, chính cùng cụ nhỏ binh、si、thanh. hạo thanh rất tiếng giọt tâm Trung trong trướng, tốt tại t ấy, quân đường ẩn ẩn vang lên. Bộ tốt cùng dụng cụ sẽ tại 3 ngày sau đến. si đại là Bộ sẽ sau dâm máu ấm đạp kéo kẻ nay về sau tòa thành trì này chính là chúng ta tiếp tế doanh địa sở hữu dụng cụ cùng hậu doanh đồ quân n u sắp hết số chữ hàng tại thành bên trong đây vốn là chúng ta đại đường con đường tơ lụa hết hậu nếu không mấy ngày liền sẽ một lần nữa đ ạ thông nơi này đem một mực bóp tại chúng ta đại đường trong tay từ nơi này đến kim nhà núi xa xa ngàn dặm sau đó đường chính là chúng ta kỵ binh binh sĩ một đường tiến lên đằng sau đường sẽ càng ngày càng lạnh vô cùng có khả năng lại sau này chúng ta mã thất sẽ không có cách nào thông hành ngược lại lúc ta sẽ cử đi một đội binh sĩ an trí mã thất l ặ n g lặng ở lại nơi đó chờ đợi thiếu phê bộ tốt tiếp ứng con đường phía trước gian nguy đường hạo chỉ là có chút nhắc nhở một câu vậy nói một chút đến tiếp sau gặp được khó khăn vì chính là sớm làm tốt dự phòng đường hạo không chỉ là giảm khó khăn gan còn lớn hơn đem chính mình nhất chiến định các khôn lôi đỉnh tập kích kim nha núi nha trướng sự tỉnh làm trình bày đèn đốt sáng chưng trung quân nha trướng bên trong hội tụ đại đường ba đường binh sĩ trung thượng tầm các tướng lĩnh lấy tô định p ư ơ n g đoạn trí huyền trình sử mạc Khánh Kiệt cầm đầu tướng lãnh, dưới mang theo ô k đường hạo thanh em dừng lại hắn ánh mắt liếc nhìn một vòng trong trướng các vị tướng lãnh khuôn mặt các ngươi còn có ý nghĩ gì nghi hoặc chi bằng nói ra thừa dịp các vị tướng quân đều tại thương thảo giải quyết miễn cho tam quân xuất phát lúc lại làm điều chỉnh coi như hơi trễ ngồi ở bên chỗ ngồi trình sử mặc ngắm nhìn đường hạo sau lưng tấm kia thô sơ ra châu địa đồ xem đ ư ờ này g đáp lại cái này còn có cái gì dễ nói đường tướng quân đều kể xong ta láo trình vẫn là câu nói kia không phục liền đánh phục mới thôi ngồi tại đối diện tô khánh kiệt nhìn qua nhìn về phía trình sử mặc giơ ngón tay cái lên lớn tiếng nói trình tướng quân không hổ là đường tướng quân thủ h ạ binh sát phạt quyết đoán uy vũ ba khí liền chúng ngươi câu nói này ta tô khánh kiệt cùng bất quá những người man này xử lý liền như vậy quấn qua bọn họ để bọn hắn hàng năm giao chút c ô phú có phải hay không trừng phạt có chút nhẹ bọn họ những người này đội cường thủ hào đoạt bản tính đ o ạ n chí huyền liếm liếm ở môi con ngươi bên trong lộ ra một cô hưng lệ s á c thực như thế những người man này nhóm trung thực lặp đi lặp lại cấp lương đoạt mới cũng không phải lần một lần hai nhất là vừa đến cửa ải cuối năm nhiều lần cấm không ngừng phiền phức vô cùng theo ta thầy à không bằng hoặc là không làm đã làm thì cho xong dứt khoát cùng nhau giết bất tự tìm phiền não đ o ạ n chí huyền có như vậy phiền não xem ra thủ biên giới nhiều năm như vậy cái này chút man di bộ tộc không ít cho đại đường chú biên quân doanh tìm phiền t o á i bởi vậy mới có thể để đoàn chí huyền như thế phiền chán nhức đầu không thôi lời này vừa nói ra tô định p h ư ơ n g lại có chút không đồng ý vội vàng ngót nói sát lục một chuyện không được tùy tiện đưa ra chúng ta đại đường dù sao chính là lễ nghi trì bàng còn nữa chú quân nhóm sở dĩ không nói cái kia chút cướp bóc người đổi tận giết tuyệt không cũng là bởi vì bọn họ chỉ cầu tiền thuế cũng không xem mạng người như cỏ giấc m à chúng ta nếu là không phân tốt xấu liên tiếp hàng tốt vậy cùng nhau giết chết chẳng phải là bất nhân bất nghĩa tiến hành đoạn t r í h u y ề n vũ l ù i lắc đầu liên tục trên mặt hiện ra một mảnh lo lắng chi sắc tô tướng quân a người có chỗ không biết cái này chút mọi rợ à thật sự là bởi vì nắm ruốt chúng ta đại đường cái này cá bất trôi liền muốn làm gì thì làm đau đầu lấy đâu lao phu làm như vậy cũng là vì gian đe cho những người man này gó gó cảnh báo miễn cho coi là biên cảnh con dân chính là quả hờ mềm ai cũng có thể bóp đứng lặng tại trướng thủ đường hạo chậm rãi phất tay ra hiệu trong trướng thảo luận tạm thời chậm xuống đến sài bước tại trong trướng đi đến hai vòng đường hạo cao mày nói đoạn tướng quân nói cũng chưa không không có đạo lý tiểu đà tiểu nháo quen cái k i a chút đột quyết phỉ hoạn nhóm cũng liền mệt mỏi giết ga dọa khỉ xác thực có thể chấn nhất cái tia chút kẻ tái phạm nhóm bất quá cái này hàng tốt cũng không cần phải g i ế t g i ế t tay không t ấ t sát người sẽ chỉ làm chư quốc xem thường chúng ta đại đường giải thích đường hạo dừng lại tại trong đại trướng ở giữa đứng chắc tay nói bên i c ả n h con dân cũng là chúng ta đại đường đồng bào xâm một bên loại này nhiều lần phạm tập tính chúng ta vẫn là đến làm cho cái kia bọn họ sửa đổi một chút nếu là gặp được cái kia chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người chúng ta quyết không thể nhân từ nương tay chính như lúc trước nói chúng ta cần chính là đem cái này chút man di nhóm đánh phục đánh sợ về phần cái kia chút nói nghe kế tử ngăn chặn binh khí làm ộ t mặt một cái khác phản diện còn cần cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới thời cơ giải thích đường hạo liếp nhìn một vòng trong trướng tất cả mọi người g i hỏi kế này tại làm các vị có gì dị nghị không thuận n g ư ờ i xương nghịch người vong tựa hồ như vậy an trí xuống tới đại đường nhưng cùng thu nạp đông đột quyết thuế má như vậy ngồi mát ăn b ặ t vàng tiếp theo còn không cần bỏ vào quá nhiều nhân lực đến quản t h ú c phiến khu vực này trong lúc nhất thời đám người trầm mặc lại không một người đưa ra dị nghị đường hạo man di liếp nhìn một chút toàn trường nói đã như vậy chúng ta việc này xem như tạm thời đã định nếu có thay đổi ngày sau lại bàn nói ra nơi đây đường hạo dừng lại một lát nói đúng cái k i a gỗ côn tộc thủ lĩnh còn còn tại giam giữ bên trong để lên để đ o à n người nhóm cũng kiến thức một chút chương 845, gỗ côn hàm tướng chương tám r ă n mươi gỗ côn h à n g tướng đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm nô thông lĩnh mệnh nắm bên hông c h u i đao nhanh c h ó n g bước ra ngoài trướng tại một chỗ chưa nhóm l ử a trong lều vải l ẻ loi trơ trọi một côn ma da nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế ngồi chờ lấy được v ợ gặp nổi bật lựa trại cảnh giới đại đường binh sĩ thân ảnh rơi tại trên lề u lù lù bất động nhìn hắn có chút hốt hoảng không biết cái này đại đường cấm lệnh đến cùng xử trí như thế nào cùng hắn đến cùng là chém đầu gian chúng cho thành bên trong cái kia chút thủ tốt nhóm gõ cảnh báo vẫn là m u ố n này bức hiếp cái kia chút thủ tốt nhóm mở cửa thành ra hoặc là đem chính mình trói gô trói tại đại quân đằng trước xem như tấm hộp dùng cái này đến tránh né đầu tường mưa tên từ xưa đến nay áp chế tù binh sông pha chiến đấu không phải số ít với lại một côn ma già còn nghe nói đường hạo tại chinh phạt đông đột quyết lúc vậy làm như vậy qua nghĩ đi nghĩ lại một côn ma già trong lòng có chút t r ọ dạ mắng to thiên tưởng khả hãn không coi nghĩa khí ra gì bên ngoài vậy trong bóng tôi hướng trường sinh thiên cầu nguyện hy vọng có thể cậu thả sống thế gian từ đó sao lại vậy không bước vào đại đường cảnh nội một bước phong t ừ bên ngoài âu nghẹn ngào nuốt t ổ i qua cả trong đại trướng vẫn như c ũ yên tính một mảnh đại trướng mặc cửa phần phật bỗng chốc bị nhấc lên mấy tên thân mang ngân g i á c binh sĩ xông vào đến một tay lấy cục xúc bất an thân ảnh dựng lên đến đối diện nắm đường hạo trôi đao ngô thông lạnh lùng nhìn sang run lẩy bảy bóng người đường tướng quân muốn gặp ngươi đi theo ta gỗ côn không lưu loắt nhu động cổ họng rụt rẽ liếp mắt một cái ở đây ba tên đại hán. Là, là, Thướng quân tộc dám trực diện đại đường tần r r về t minh g nô dũng manh vô địch tự nhiên không dám nhìn thẳng tiên minh vốn cho rằng cái này thủ lĩnh bộ tộc còn muốn nói một chút kiên cường lời nói nhưng chưa từng nghĩ đúng là triệt triệt để, để nhận sợ nô thông trong lòng hơi có vẻ thất lạc nếu như thật đúng là một cái kém cỏi cũng không có lại trêu c h ọ c niềm vui thú quét ra mấy cái rừng chân quan sát binh sĩ q u ắ t tránh ra tránh ra chớ chỉ h o á n một côn ma gia nhập quân trướng cẩn thận ta quân pháp xử trí r ộ n g mở trung quân đại trướng màn cửa bên trong ẩn ẩn chuyển ra đôi câu vài lời bên trong uy vũ thân thể dường như chú ý tới ngoài trướng thanh âm có chút nghiêng đầu nhìn một chút xuyên qua dối tung sợi tóc một côn ma ra vậy ẩn ẩn cảm nhận được cái kia cố vinh vá hung hăng ánh mắt một trái tim vậy đi theo khẩn trương lên con đường phía trước như thế nào có lẽ liền tại nhập sổ một khắc này liền sẽ gặp núi rốt、cuộc. không tên hoảng sợ theo từng bước một tới gần lều vải càng thêm m á n h liệt bước chân cũng không thấy ở giữa trở nên trở nên nặng nề nô thông một thanh nắm chặt có chút e ngại gỗ côn thủ lĩnh xô đẩy phía trước một bên nhìn cái gì vậy tốc độ không phải vậy ta đánh nổ đầu ngươi bị uy hiếp một côn ma da đành phải kiên trì nện bước bước nhỏ không người xuống đi vào đến ánh mắt xéo qua bên trong đẩy trướng đều là sát khí đằng, đằng đại ằ n g đ tướng từng đôi nóng rực ánh mắt bắn p h á tới để cho người ta kiềm chế có chút không t h ở nổi không dám nhìn tới những người này ánh mắt một côn ma da ngừng tại trong đại trướng ở giữa có chút phát dun bên trong chắp tay nói hàng tướng một côn ma、ra. Bái. Bái kiến đại ư ờ tổng quản một côn m t da thanh nhâm có chút khản giọng run rẩy ánh mắt xéo qua liếc nhìn bốn phía cái này chút ổn thỏa thái sơn đại đường các chiến tướng thêm nữa trướng thủ bóng người cũng không lập tức trả lời khủng hoảng tâm tình lại lần nữa bị phóng đại không lưu loát nuốt xuống một ngụm nước miếng một côn ma da tranh thủ thời gian quỳ thẳng lửa bái cái chán chạm đất gỗ côn bộ tộc trên giới căn nguyện bị đại đường thúc đẩy đường đại tổng quản bảo cho biết trên thủ vị một thân ngân giáp đường hạo coi thường lên một chiếc chén lính rượu ao giáp chấn động tiếng ma sát ở giữa lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm p h ụ phục thân ảnh loại rượu phần phật một cái rót vào trong miệng b à ảnh ly rượu quản lý đập ở trên bàn đen đuốc chập c h ầ n ở giữa đường hạo nổi lên một vòng nụ cười chớ sợ ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi chỉ cần đưa ngươi biết đều cáo chi chính là yên tâm chúng ta đại đường người có đại đường người nguyên tắc nói không g i t liền không g i t lời nói ở giữa đường hạo tùi cho chống đỡ tại trên đầu gối nhìn xem mặt đất bóng người câu câu n ó n tay nói nhưng là ngươi nếu là ở sau lưng dợ trò xấu liền khỏi phải trách ta một câu hoang ngôn sở hữu hàng tốt tăng thêm toàn thành bách tính đều muốn vì ngươi câu nói này ngữ mà c h n cùng ngươi như nghe n g rõ một côn ma gia vốn là hàng tướng nguyên bản lại nhận làm đ ủ nhưng chưa từng nghĩ lần này nghe được đúng là đơn giản như vậy vấn đề nói như vậy đến chính mình viên này trên cổ đầu người xem như có thể bảo trụ nghĩ tới đây một côn ma gia không cần nghĩ ngợi nhận lời lập tức bận rộn lo lắng đáp ứng đường đại tổng quản yên tâm cẩn thận nhất định phải câu câu là thật tuyệt đối sẽ không lừa gạt cùng đường đại tổng quản t i ể u nhân nguyện lấy trường sinh thiên danh nghĩa phát thệ t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi sáu mười họ bộ tộc t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi sáu mười họ bộ tộc đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm trường sinh thiên cái này chính là thảo nguyên tên tộc lưu truyền tới nay thương thiên là dân tộc bên trong vĩnh hằng tối cao thần chi bởi vậy có thể thấy được một côn ma g i a ưng thuận lời hứa còn rất có chút làm cho người tinh phục còn nữa cái kêu mười ngàn tên tù binh nơi tay lượng hắn vậy không dám tùy ý nói lao đến đường hạo gật gật đầu vẫn như cũng ồ i ngay ngắn tại trướng vị trí đầu nào không n h ú n í c h thứ nhất ngươi không muốn một ngụ một cái đại tổng quán xưng hô vâng đường thương quân thấy người này coi như nhạy bén đội dọn vẫy nhanh đường hạo chậm rãi dựa vào ghế dựa trôi ngồi phía sau chúng ta chi đội mũ này muốn mặc qua kim sơn phía bắc một đường thẳng đến kim nhà núi thẳng vào đột quyết nhà trướng người có ý kiến gì không Vì trên mặt đất thân ảnh rõ ràng sưng sở vạn vạn không nghĩ đến một cái đường tướng thế mà lại đem chính mình đ ế n đường hành quân bại lộ cho mình thậm chí còn muốn hỏi thăm tự mình nhìn pháp chẳng lẽ lại cái này chút công danh h i ề n hách thiên tư tuyệt luôn người cho tới bây giờ cũng không theo lẽ thường ra bài có lẽ là nói cái này chút khoáng thế kỳ tài cũng ưa thích cố lộng viền hư đến mê hoặc chính mình ngây người một lát một côn ma da đang muốn há mồm lại bị đường hạo đánh gãy mang theo một vòng t r e o tức ánh mắt nhìn về phía một côn ma da chậm rãi lắc lư ngón tay không đội không đội nghĩ rõ ràng lại trả lời há miệm muốn nói một côn ma da nhất thời ý mặt lăn xuống đến miệng một bên lời nói lại lần nữa mướt xuống đến nghiêm túc suy tư dựa vào trên ghế ngồi đường hạo nhất miệng lên một vòng nụ cười chậm rãi lại lần nữa cầm chén rượu lên châm trên nửa chén chậm rãi uống bên trên một ngụm nói một chút mười họ bộ tộc như thế nào ngày đó tường khả hãn lại như thế nào tuổi tác không lớn thân hình lại tại trong lúc phật tay mang theo một c ố năm tháng tang thương vết tích nhất là trên thân phát ra cái kia cỗ khinh người cảm giác áp bách chỉ làm cho quỷ trên mặt đất một côn ma da có một loại sắc nạt thở cảm giác đến thiên tường khả hãn đem mười họ bộ tộc phân cương mà chị lấy ý ỉa lê hà làm g i n h giới năm năm nô mất tại hà tây năm n ố t lục tù trưởng vì suýt diêm lộc thống lĩnh ngũ Cô côn đột kỳ thi hồ lộc cư ờ n g c h u ộ t ni thi nhét bỏ để ngũ bộ năm nô mất tù trưởng v ì sĩ cân hồ mà thực linh ca thư bộ a tất kết bộ cùng nhổ nhét cán bộ tuy là ba bộ chia nhỏ xuống tới lại có lục bộ nói một hơi cái này chút khó đọc tên chỉ làm cho đường hạo nghe t ê cả ra đầu không có nhớ kỹ mấy cái tên đến nhưng trong mơ hồ lại là nghe ra một ít môn đạo đến ngày này t ư ở n g khả hãn đến cùng có gì trở lại năng có thể nhất tử thống nhất cái này rất nhiều bộ lạc k h á c k h o t tay đánh gãy một côn ma ra lời nói nói theo ta trước mắt tiếp vào q u n báo trong đó cái này chút mười họ bộ lạc thủ lĩnh đều là đã tiến về kim nha núi lớn trướng này đường đi trình nhưng có cái gì hiểm yếu chi điệp nghe nói ngày này tường khả hãn không nổi hiệt lợi khả hãn vì sao lại có thể tại cánh đồng hoang vu này bên trong quát tháo phong vân b a o quát thảo nguyên các bộ nghe xong lời này một côn ma ra tiếng buồn bã thở dài một tiếng trên mặt lộ ra một vòng lưu sầu kỳ thực này đến kim nha núi cũng không bao xa ước là hơn bốn trăm dặm lộ trình nhưng trên đường đi trọng sơn v ư ợ quanh thêm nữa đất này thế khá cao khi trời dị thường l ạ lẽo chớ nói cái này cao sơn liền là cái kia xâm nhập trên cánh đồng hoang vậy tuyết động không có đầu gối rất khó hành tẩu ma thất cũng chỉ có dẫn dắt mà đến thiên tưởng khả hăng k ế thửa vương vị về sau một lần mở rộng hồ sơ bộ lạc tính tình k i ề n đạo đối thuận theo người chiếu cố có thừa thường thường có thể thương lượng hành sự nhưng hướng có chút làm trái người liền xuất động hồ sư thậm chí không tiếc điều lệnh kỳ tha bộ tộc cưỡng ép áp chế nói tới chỗ này một côn ma ra chắp tay nói bây giờ đường tướng quân triệu tập tiên h binh mà đến nhìn có thể chu sát người này trừ đến hồ sư vì chúng ta tây vượt đổi một mảnh an bình tường hòa b à n đại thủ đập có trong hồ sơ trên bàn đoạn trí huyền bực tức nói khó trách đột quyết nhiều lần phạm biến cảnh nhiều lần cấm không ngừng nguyên lai hậu t r ư ờ n g đại thủ một mực tại phía sau dẫn xuất sự cố tiếng gầm gừ tức giận nổ vang bên hai một côn ma ra thân hình lắc một cái một lát sau lộ ra một vòng vẽ làm khó kỳ thực ngày này tường khả hãn chỉ lệnh chính là giết hại bên cạnh cướp bóc chúng ta cái này một ít chút bộ tộc không dám đ ị c h lại nhưng lại đấu bất quá đại đường chú quân đành phải chấp hành một nửa cướp bóc chút lương thảo lấy cung cấp hồ sư hưởng dụng về phần cái kia chút hiện lên đến đại đường công phú cũng là chúng ta tiểu bộ lạc tự mình con góp vừa dứt lời chỉnh sử mặc nhất thời táo bạo một cái từ ghế dựa đứng lên nhặt trọng điểm hồ sư có bao nhiêu? hắn thiên t ư ở n g khả hãn là không phục chúng ta đại đường một c o n ma ra liếc một chút trình xử mặc nói thiên t ư ở n g khả hãn hai bước gương mặt trên mặt một bộ sau lưng một bộ rất là đáng sợ dưới t r ư ớ n g bốn mươi ngàn hồ sư càng là đối với hắn nói nghe kế tử tiêu hình quen có chút không phải rất phục tùng đại đường đức quãng lời nói mới vừa nói xuất khẩu tô khánh kiệt siết chặt nắm đấm bỗng nhiên truy có trong hồ sơ trên bàn mẹ hắn đúng là này tấm đức hạnh không phục liền đánh hắn nha đánh tới phục mới thôi chương tám trăm bốn mươi bảy đại nhân đại nghĩa chương tám trăm bốn mươi bảy đại nhân đại nghĩa đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm mười họ trong bộ tộc bí mật bị từng cái nói tới trong t r ư ớ n g tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên nguyên lai、like、cái này tây đột quyết nội bộ nội bộ vậy mà mâu thuẫn trung điệp trên thủ vị đường hạo nghe một côn ma da kể rõ c h ầ m d ã i nén nén tay ra hiệu kích động mấy người ngồi xuống c h ầ m d ã i hướng phía phía dưới q u ỷ s á t thân ảnh phất phất tay nói tiếp nói một chút trước mắt chúng ta cái này thành trì như thế nào phá sau khi nghe xong lời này một côn ma da trên mặt lộ ra một vòng ngưu chậm rãi nói sợ là có chút khó thiên tưởng khả hãn mặt ngoài điều động hai mươi ngàn binh sĩ đến đây t ă n g viện kỳ thực càng giống là giám thị bây giờ chúng ta gỗ côn nhất tộc binh sĩ cùng một chút dân binh đều là đã về hàng lưu thủ thành bên trong đều là thiên tưởng khả hãn điều động xuống tới binh sĩ muốn cho bọn họ cùng như chúng ta chỉ sợ chỉ là ảo tưởng giải thích một côn ma gia quỳ được hai bước nằm sấp túi đường hạo dưới chân khẩn cầu nói khẩn đường tướng quân để cho ta trước đến thành trì trước quyết bảo lưu cho chúng ta thành trì gỗ côn con dân một đường sinh cơ ta nếu không nhiều chỉ là một nén nhang canh giờ mà thôi chinh phục tây đột quyết tiến hành cũng không ở chỗ đồ thành thị sát đường hạo công thành lợi khí cũng tận số tại vận đường đi bên trên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chẳng cho cái này sẽ l ĩ n h một vòng cuối cùng tôn nghiêm đường hạo có chút ngồi thẳng lên rỗi ra ba cái đầu ngón tay phất phất cho ngươi ba ngày canh giờ sau ba ngày ta sẽ tại một nén nhang canh giờ bên trong đánh hạ thành trì không chừa m ạ n h giáp còn tại khẩn cầu một côn ma ra trong nháy mắt xứ sở hiện lên v ẻ kinh ngạc ba ngày đây chính là nhân từ đến một cái không thể lại nhân từ thời khắc một nén nhang bên trong công phá thành trì cái này sao có thể kinh ngạc biểu lộ dưới một côn ma da biểu lộ lộ ra phá lệ phong phú nhưng nghĩ lại phía dưới đại đường binh sĩ cho cùng mình rung động có gì dừng là cái này khu khu một nén nhang cầm xuống thành trì hải khẩu chính mình cái kêu mười ngàn dũng sĩ không phải cũng là tại trong khoảnh khắc bị đại đường thiết kỵ hủy diệt suy tư ở giữa mang theo một vòng gậy nhẹ ý cười đường hạo nhìn qua ngây người thân hình nói làm sao không tin quỳ trên mặt đất thân ảnh hoàng trông mong tỉnh lộ lại liên tục khoác tay đại đường thần minh có tri dũng nhỏ lại làm sao có thể không tin đang khi nói chuyện lại lần nữa cúi người lớn lên mái thanh âm vậy có chút kích động run dày lên gỗ côn bộ tộc trên dưới cản tạ đường đại nhân khai minh tiến bộ ba ngày sau vô luận thành bên trong tình huống như thế nào tùy ý đường tướng quân s ử trí chính là đường hạo khoát tay một cái nói đi xuống đi tại kim sơn bắc vùng trời này dưới hiện ra một vòng hủy dị khí tức thành môn đóng chặt trên đầu thành mỗi cái binh sĩ cầm trong tay chiến tranh nắm cung tiễn khẩn trương nhìn chăm chú lên chậm rãi đến gỗ côn nhất tộc mà tại cái kia chút xếp thành một đường hàng tốt sau lưng la số lớn xây dựng cơ sở tạm thời đại đường binh sĩ Cả đ ạ nhưng quân cái kêu một côn ma ra nói tới cùng rất nhiều chuyện nghiêm chỉnh ăn khớp như là trong năm đó đại đường thu được cống phẩm lại là chỉ có món nhỏ cũng không lớn kiện tính cả quý giá lại không cứ gọi được kỳ chân lại như, cái này chút tay đổi quyết phạm biên sĩ tốt lại là thay đổi đồng đột quyết dã man tàn bạo hành động đoạt l ư ơ n g không giả nhưng lại không có bất luận cái gì mưu hại tính mạng câu chuyện nhìn qua cái kia đi chầm dai gỗ côn hàng tốt đường hạo tùy ý phất phất tay sợ cái gì hoặc là bọn họ giờ phút này do tham quân tình vào thành lặng lẽ c o đầu rút cổ xuống tới hướng lên trời t ư ở n g khả hàn báo tin chờ cứu viện hoặc là chính là bọn họ đầu hàng là thật đau khổ khuyên giá h ọ g dân chúng trong thành đầu hàng phong thanh nghệ nào hai gò má tóc xanh phi vũ đường hạo lại có vẻ phá lệ dễ dàng không có sợ hãi chút nào đây coi như là cho chính bọn hắn một lựa chọn sinh tử thời cơ ba ngày sau đó vô luận bọn họ lựa chọn là cái gì tòa thành này sẽ trở thành một tòa thành chết l i ê n xem bọn hắn như thế nào nắm chắc tào tháo đã từng có danh ngôn nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người đã thân phục đường hạo lựa chọn tin tưởng bọn họ một lần cái này tức là cho còn lại chư quốc làm làm gương mẫu cũng là biểu dương đại đường nhân hậu thể hiện l i ê n xem như lọt vào phản bội đường hạ o cũng sẽ dễ như chở bàn tay đem nghiền nát tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thẻ âm hưu kế hoạch hoàn toàn không phải là đối thủ đã có thể thả xuống được đường hạ tin tưởng vững chắc cũng có thể lần nữa cầm chắc lấy nô thông nhìn xem bên cạnh trên mặt tươi c ư ờ i đường hạo trong lòng nhất thời có một v ẹ n vẻ khâm phục thiếu niên này tựa hồ rất ít đem một kiện chiến sự hoàn toàn để ở trong lòng tựa hồ đối thủ mỗi một bước ván cờ cũng tại hắn dự đoán bên trong mà cùng lúc hắn sẽ làm ra c ù n g ứng đối sách đến một cái tuổi gần hai mươi thiếu niên đúng là có dạng này tinh túy nỗi lòng cùng như vậy n g h ĩ sâu tính kỹ từng trải lại hồ không giống một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên phải có một dạng nghĩ đến đây nô thông trong đ ấ y lòng cái kia bôi vẻ khâm phục càng thêm dày đặc hướng phía bên cạnh thân ảnh chậm rãi chắc tay nô thông cung kính thi lễ là thuộc hạ lo ngại đường hạo khoát t xem k đi, bọn họ đã đến dưới thành chương 848, r i ê n g phần mình giải đọc chương 848, r i ê n g phần mình giải đọc đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc c h a tìm thành trì bên ngoài một côn ma r a đứng thẳng tại cách thành trì trăm mét chỗ bàn tay che dương ánh sáng hướng về phía đầu tường gào thét lên tiếng x u y ý t gỗ sai ngươi nhưng nhận ra cùng ta đầu tường bay phất phối cờ xì dưới một t r ư ơ n g tràn đầy giữ tợn gương mặt từ thấp b é trên tường thành nhô đầu ra mắt nhìn dưới thành kêu gạo một côn ma da trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh ừ ta tưởng là ai đâu chó mất chủ vậy có thể diện trở về thành đến chúng ta đại hoang mạc bên trên nhưng không có giống như n g ư ờ i c á n cõi cúp nhanh lên đi chạy trở về đại đường quân doanh tiếp tục làm tốt chó săn nghe nói lời nói này một côn ma già trong lòng một trận đ ắ n g chát cái này nguyên do trong đó chính mình lại hướng người nào kể rõ đâu từ bỏ đi suýt y gỗ sai bảo toàn thành bên trong con dân cho bọn hắn một cái an bình gia viên giống a sử na bộ tộc thảo nguyên ú c đảo vẫn là nhà chúng ta vừa dứt lời suýt y gỗ sai hừ lạnh một tiếng nhìn về phía phía dưới thân ảnh hét to a sử na a liền một dạng đại đường chó săn cũng xứng được xưng tụng thảo nguyên tiên tộc c h o cười về đến cho đường hạo tiểu tử kia mang câu nói thành trí ngay ở chỗ này muốn công thành hỏi một chút ta cái này chút v ư a t ê n ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn cái này danh tiếng vang dội đường tướng là có ba đầu s á u tay vẫn là đường nhân nhóm đào thương bất nhập lời nói ở giữa suýt gỗ sai nhất chỉ thành trí trước một côn ma r a cười lạnh nói ngươi dạng này chó săn không xứng làm trường sinh thiên trung thực tín đồ càng không xứng làm gỗ côn nhất tộc thủ lĩnh giờ phút này ta chính là những bộ tộc này thần dân thủ lĩnh ta muốn xuất lĩnh những con dân này nhóm phá tiểu tử kia bất bại thần thoại còn có ngươi con chó kia đầu tạm thời bảo tồn mấy ngày đợi thiên tường khả hãn đại quân đến ta muốn đích thân tự tay mình giết người cái này nếp tặc cắt lấy đầu lâu làm cầu để đá nghe nói lời này một côn ma già trong lòng đột nhiên hoảng hốt cái này chút thành bên trong con dân thụ đường nhân ảnh hưởng khá lớn cả đời chính là đốt dây gieo hạt sớm đã thoát ly không có chỗ ở cố định sinh hoạt lần này bước hiếp bọn họ nên chiến cái này chút tay không tất sát người nơi đó có bất kỳ cơ hội sống sót nghĩ đến đây một côn ma già khỏe mắt r ư n g rừng quỳ xuống đất khẩn cầu suýt gỗ sai hai ta ân đoán từ coi ta hai giải quyết không được kéo lên dân chúng vô tội nếu là đối quyết ta từ làm nên chiến ha ha ha liên c u ồ n g cười to từ đầu tường người trong miệng phát ra đột nhiên rút ra bên hông b ộ i đao suýt y gỗ sai khuôn mặt dữ tợn vung xuống đao phòng trực chỉ gỗ côn một côn ma già. n g ư ơ i mẹ hắn muốn dụ ta ra khỏi thành nói chuyện viền vông muốn đôi quyết liền ngươi dạng này chó săn cũng xứng cái tên hiện tại liền giết cho ta cái này chó săn tiếng gầm gừ kéo xuống lúc trận địa sẵn sàng đón quân địch đầu tường hộ vệ binh tốt nhóm dương cung cái tên nhắm chuẩn cái này chút thành trì hạ như vậy trăm mét khoảng cách mũi tên tầm bắn mặc dù không đủ nhưng một côn ma da trong lòng rõ ràng đây coi như là cuối cùng nói đường đàm phán băng thành bên trong các con dân hoàn toàn thành đồng l õ a chiến sự đã là không thể tránh né tòa thành trì này lại đem biến thành một cái nhân gian địa ngục một vòng bi thương tràn ngập trái tim một côn ma da chán nản m ệ n h mọi tê liệt ngã xuống xuống tới khỏe mắt có nước mắt trượt qua s i ê u tiếng xe gió thẳng rất rất chuyển đến có người một thanh da qua sủi lơ thân thể về phía sau lôi kéo hét to âm thanh lập tức nổ vang bên thai người điên cái này suýt gỗ sai lầm thực lạ t h ằ n g điên nghe nói s i ê u s i ê u âm thanh không dứt lọt vào t a i đứng lặng tại thành trì trước binh sĩ vội vàng hướng lui lại đến dối loạn ồn ào trong tiếng bước chân bị dựng lên đến một côn ma ra nhìn xem dần dần từng bước đi đến thành trì m ặ t sám như cho sâu ưu tiếng thở dài bao hàm bi thương cùng thật sâu tự trách xong xong gỗ côn n h ấ c tộc triệt để xong phản phất bên t hai thông vân du bốn phương bước âm thanh hoàn toàn biến mất trong mắt chỉ còn lại có tòa kia quyến luyến thành trì thủ lĩnh tỉnh lại để cái kia một tí dân nhóm chạy ra thành trì mới là quan trọng nhắc nhở thanh â m vang vọng bên hai sau một khắc có người phụ hòa nói từ đầu đến cuối chúng ta tòa thành trì này bất quá là một tòa ngăn cản đại đường quân tiên phong cục đá làm sao lúc nhận hôn khắc tưởng khả hãn bảo hộ dù cho đại đường không nuốt vào tòa thành trì này chúng ta cũng sẽ bị thiên tưởng khả hãn nghiên ép một côn ma da không biết lúc nào đã được binh tốt nhóm cái trở về lại càng không biết lúc nào đã được an trí tại một t r ư ơ n g trên ghế ngồi phó tướng xích lại gần hai mắt vô thần một côn ma da khe nhữ lông mày nói thủ lĩnh có lẽ chúng ta lo ngại một tiếng nhắc nhở thoáng như một vệ sáng nhẹ nhàng chiếu tại một côn ma da trái tim có khoảnh khắc như thế một côn ma da trái tim nhất động trống rông trong hai mắt tránh qua một vòng sáng ánh sáng chậm xoay đổ lại nhìn về phía phó tướng chờ lấy hắn đoạn dưới nên tiếp cái kia bôi ánh mắt phó tướng nói ra lúc trước tại đại quân đến đến trước đó kỳ thực chúng ta tộc nhân sớm đã biết mình vận mệnh bất quá là ngăn cản đại đường một cái pháo hôi mà thôi không ít con dân kỳ thực đã làm tốt trốn đi chuẩn bị bây giờ chẳng qua là bị cái này c h ố t xuyết gỗ sai binh sĩ chặt đứt giữa chúng ta liên hệ nếu là chờ lâu hoặc là biết rõ chúng ta tin tức tất nhiên sẽ tại thành bên trong n h ấ t lên thoát đi dậy sóng đến lúc đó coi như đường quân công thành vậy tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tộc nhân bi p ẫ n nôn ó n g sẽ ảnh hưởng một viên cơ chí đại não liền như là đắm chìm tại trong bi thống một côn ma ra đầu dạng tại đầy mắt đều là bị thương bên trong hoàn toàn quên thành bên trong con dân suy nghĩ trong lòng trong gói u minh hy vọng nhất thời cho một côn ma r a vô hạn động lực vụt một cái từ trên ghế ngồi nhảy lên lên vung tay lên đến đường tướng quân nơi đó dẫn lên một trăm cái mưa tên thừa dịp lúc ban đêm sát hướng thành bên trong phát ra tín hiệu chương tám trăm bốn mươi chín sợ hãi cổ trấn chương tám trăm bốn mươi chín sợ hãi cổ trấn đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm màn đêm bung ô xuống thành bên trong cuối cùng một chiếc nến dập tắt đen nhanh trong bóng đêm nam nhân dựa tại phía trước cửa sổ ỉ vào ngoài cửa sổ ánh trăng hướng về trên đường phố cẩn thận nhìn thấy đợi một loạt cầm cái này binh khí binh sĩ nhanh chân đi qua nam nhân quay đầu nhìn qua ngồi ở giường xuôi theo thân ảnh nói ngày mai ngày mai ngươi mang theo hải tử đi tây môn theo thương đội nhanh ra khỏi thành mép giường bên cạnh thân ảnh trong bóng đêm trầm mặc đường này tựa hồ động động tiếp lấy liền chuyển đến thanh â m nữ nhân ta cùng hài nhi đi ngươi làm sao bây giờ sáng nay nghe đầu tường bên kia trương thầm giảng chúng ta gỗ côn thủ lĩnh ném lại đường cũng không biết là thật là giả nếu thật là hàng suýt gỗ sai cái kia chó điên còn không bắt lính mạo sư minh đến thủ thành cửa nói tới chỗ này nữ nhân ngừng, ngừng. thở dài một tiếng nói rơi tại đường nhân trong tay nói không chừng còn có thể giống a sử na nhất tộc như vậy nuôi dương một ngựa cùng đại đường hữu hảo tới lui chí ít áo cơm không lo tính mạng không lo nếu là ngươi bị cái kia suýt y gỗ sai bắt đến thủ thành cửa lại có bao nhiêu người có thể sống coi như sống sót hơn phân nửa cũng là xung quân tự lẩm bẩm âm thanh bên trong nữ nhân trầm mặc một lát ngươi không đi ta cũng không đi nam tử lộ ra có chút vội vàng sao động thanh âm trầm thấp vậy lộ ra kích động lên ngươi thế nào như vậy bấm mình đường con nhưng là muốn tại sau ba ngày công thành bây giờ đã đi qua một ngày nếu ngươi không đi liền không có thời gian các ngươi lấy trước tốt bọc hành lý đi trước ta sau đó tìm cách ra khỏi thành t r ì n h t ề tuần tra bước chân lần nữa chuyển đến u ố c xá bên trong nam nữ nín hơi ngưng thần l ạ n g y ê n không lên tiếng đợi cái k i a binh sĩ sau khi đi nữ tử biện luận nói nghe nói đường quân công phá tương thành lúc thế nhưng là không đến hai canh giờ sau lại công phá b ạ c h đạo bắt trước làm theo nghe nói cái k i a đường tướng là thần tiên tại thế có thể dẫn dưới thiên lôi ngươi nếu là bị bắt lính có thể bù đắp được hôn k h t lôi còn có hôm nay tại chợ đêm bên trên ta nghe hai cái binh lính truyền thím nói là chuẩn bị đem gỗ côn tộc nam đinh bắt kịp đầu tường thủ thành bên họ muốn cạnh phó tướng cơ lấy một cái mũi tên đưa cho suýt gỗ sai nói thủ lĩnh cái này chính là đêm qua phát hiện ngoài thành gỗ côn thủ lĩnh hướng thành bên trong báo tin rất nhiều xúi dục chi ý đại thủ khẽ dương mũi tên bên trên tờ giấy một nhóm lít nha lít nhít đập vào mi mắt thành bên trong sợ có biến nhanh chóng rút lui nhìn qua suýt y gỗ sai n h ư mày phó tướng sắc mặt khó coi chỉ chỉ dưới chân xếp thành hàng dài binh sĩ t h ư ớ n g quân như thế nào cho phải số lớn gỗ côn bộ tộc con dân bỏ trốn chúng ta dựa vào gỗ côn tộc thủ thành kế hoạch coi như xong đến lúc đó còn muốn rút đi chỉ sợ không có thời gian nhìn chăm chú phía dưới con dân suýt y gỗ sai khẽ căn ngôi con người bên trong bắn ra hai đạo băng l á n h ánh mắt phong thành bắt lính âm thầm kê sách bị phá hư suýt y gỗ sai r ứ t khoát bên ngoài nắm lên tráng đinh đến nghe nói cái này tiếng quát o cái tia chút xếp hàng các con dân nhất thời kinh hoàng ngẩm đầu lên trong tầm mắt thành hàng binh sĩ từ bốn phương tám hướng vào tới hiện nhiên đã bắt đầu bắt qua t r ắ n g đinh cũng không đoái hoài tới thông lệ kiểm tra số lớn dân chúng bắt đầu hướng ngoài thành điên cuồng c h e n đến mạo xưng tham gia quân ngũ tốt thủ thành gỗ côn tộc tự nhiên biết do đối mặt đại đường một trăm năm mươi ngàn tinh binh hậu quả cái này lại còn là đem cái này chút tay không tất sắt dân chúng ép lên t u y ệ t lộ tiếng thét chói thai hai t ử tiếng khóc tiếng chửi rửa cùng vội vàng tiếng bước chân xuất hiện ồn ào Số đẩy bên trong ngoài thành một đội mã thất chạy nhanh đến ca thư hàn thấp túi cầu tàu nhìn xem chỗ cửa thành tình huống cao giọng hô quát khả hãn có lệnh gỗ côn nhất tộc con dân dọn đi sử dụng thành bên trong sở h ư u thức ăn cùng bóc tủi lưu lại thành chống không binh tốt trình quân tạo hiếu chiến đấu chuẩn bị như là đưa than khi có tuyết đồng dạng thanh âm cấp tốc tại cả cái cửa thành ghế trước mở ra đến không ít con dân trong lòng làm chấn động trốn ra phía ngoài giật tình thế càng đầy thấy mình kế hoạch bị hủy suýt y gỗ sai nhìn về phía người đến trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ ca t h ư hàn chớ có sen vào việc của người khác đối như vậy uy hiếp không thèm để ý chút nào ca thứ hàn k h á t k h á t tay bên trong làm bài làm sao suýt gỗ sai ngươi là muốn làm trái đại hãn hay sao một câu nói nhất thời đem suýt gỗ sai đội á khẩu không trả lời được gương mặt trướng đỏ bừng một lúc không biết trả lời như thế nào phó tướng nhìn mắt cái kia ca thư hàn trong mắt tránh qua một vòng cười lạnh trầm giọng nói ca thư hàn đột q u y ế t gặp nạn làm bộ tộc con dân lẽ ra tham chiến vệ quốc ngươi ngược lại tốt một giới hạn g tốt dám thả đi những con dân này tiếp xuống đối mặt đại đường thiết kỵ ta xem ngươi đem xử trí như thế nào tây đột q u y ế t nhìn như mười họ bộ lạc gia đại n g h i ệ đại nhưng cái này phía sau mỗi cái thủ lĩnh cái nào một cái là đèn cạn dầu không phải nghĩ đến liền biện pháp suy yếu còn lại các tộc liền là ý nghĩ t ử cùng trời tường khả hãn lôi kéo tốt quan hệ mở rộng chính mình thế lực điểm này ca thư hàn đều sớm có chút xem không rời đến bởi vậy tại biết rõ gỗ côn nhất tộc muốn mặt lâm nhất chín lúc nhìn xem một đường lao vụt đến đây cứu trợ lần này nghe nói phó tướng nói rõ lý lẽ trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh bảo vệ quốc gia chẳng lẽ không phải chúng ta quân doanh nên làm cái này chút tay không tất sát người có thể làm chương tám trăm năm mươi đại chiến sắp đến chương tám trăm năm mươi đại chiến sắp đến đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm kế hoạch bị hủy x u ý t gỗ sai rất có chút tức giận lên nhưng bây giờ mà nói đối với cùng là đến đây ngăn cản đại đường binh tốt tiến quân tốc độ ca thư hàn mà nói cùng trở mặt h i ệ n nhiên là không sáng suốt cử động cưỡng chế l ử a giận trong lòng x u ý t gỗ sai chừng bên trên một chút ca thư hàn quắp mở rộng thành môn để bọn hắn đi phản quân tri tộc lưu bọn họ sớm muộn vậy là kẻ gây h o ạ n giải thích vung tay lên chỉ huy dưới trướng binh sĩ chuyển chút tự thạch viên m ộ t đến mã lên đầu thành một trận chiến này chúng ta nhất định phải thủ xuống tới ca thư hàn nhất tộc đúng là cái này chút nội quyết binh sĩ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhưng thay vào đó tri bộ tộc thảo nguyên lục đại dũng sĩ bộ tộc danh tiếng thực c h í danh uy trong vòng một năm không ít thủ lĩnh hướng nó khởi xướng khiêu chiến thất bại tan tắc mà quay trở về ca thư hàn bản thân cùng trời tường khả hàn ở giữa quan hệ lại cực kỳ thì tốt hơn thân cận lúc có thể xưng h u y n h gọi đệ g i ả g có lúc xung đột vũ trang bởi vậy không ít người đối cái này đồng đ ộ t quyết lưu lại bộ tộc tức hận lại sợ xưa nay bên trong có nhiều nghị luận nhưng ít có người đến chủ động trêu chọc ca thư hàn xác khô qua hóa giải liếp mắt vội vàng mà đến suýt gỗ sai một bộ thua tay nói và thành thành lập công sự phòng ngự người đột q u y ế t sở tu trúc thành tường cùng đại đường so r a một trời một vực thấp bé không nói càng là không có đại đường như vậy kiên cố dán chắc hai phòng binh mã tổng cộng gần hai ngàn binh sĩ l i ê n tại tòa thành trì này bên trong xuyên toa bận rộn nhấc c á t đá vận chuyển viên mục toàn thành trên giới lục xoát chất béo tìm d ấ u hỏa theo con dân chuyển ra cả thành trì dần dần biến thành một tòa quân sự pháo đài x u y ý t gỗ nhìn sai xem cửa thành thương mà sáng đám người biết rõ bây giờ thành trì đã muốn biến thành một tòa thành chống không dứt khoát mắc hướng về trên đường phố bình si ra hiệu đem cái kia chút cũ nát xá dỡ bỏ đem lương gỗ dỡ xuống vật còn có phòng ăn bên trong cái kia chút chưa lấy đi dầu nành cùng nhau lấy ra ca thư hàn nhìn qua trên cổng thành phát hào quân lệnh s u y ế t gỗ sai quắt người đ i ề n sao người đem những vật này dỡ bỏ đại chiến tức rừng những con dân này nhóm bọn họ ăn cái gì uống gì dùng cái gì lúc trước g i a m g ỗ côn tộc nhân đã được ca thư hàn ngăn cản lần này lại tới hương sư v ấ n tội để s u y ế t gỗ sai rất là khó chịu đen kịt trên hai gò má án này ra một vòng v ẻ giận dữ chỉ vào đứng lặng đầu đường ca thư hàn quát hàng tướng vốn thủ lĩnh làm việc cần người đến chỉ trỏ thành tại người tại thành mất ta mất lưu lại những vật này vẫn chờ trên hoàng t u y ề n lộ dùng hay sao giải thích vung tay hô to hủy đi cũ nát cho hết nhìn ta hủy đi ca thư hàn cắn răng nhìn xem các binh sĩ nắm dây thừng đem từng tòa úc xá dẹp đi trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía bên trong h ắ n vậy minh ngộ tới trận chiến này đã là không có đường lui dùng hết thành bên trong sở hữu có lẽ còn có một đường đợi đến đại binh tiếp viện cơ hội ba ngày đến bộ binh cùng đ ồ c q n nhu cuối cùng đổi tại luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu khắp nơi lúc vừa tới đường quân đóng quân doanh đ i ệ nhìn qua cái kia một cái cao ngất p a o thạch kỳ cùng một cái mọi m ệ n cước lực nhóm đường hạ quát Đồ trong gió lạnh ngân tướng sách ăn uống giáp sau, h phiến chấn động soạt văng lên như phun trào thủy triều kéo dài vài i ặ m mã thất phun b mặt khí vung vẩy lấy đôi ngựa chậm rãi c ấ c bước chờ lấy chủ nhân phát hào đợt thứ nhất tấn công khẩu lệnh đen nhánh trên chiến mã đường hạo tay nắm c ư ơ n g ngựa lạnh lùng coi nhẹ lấy tại đầu tường bận rộn các binh sĩ thư lạnh một tiếng châu c h â u đá xe quả thực buồn cười sau khi nghe xong lời này bên cạnh n ô thông cười ha ha một tiếng nói cái này chút người được quyết tám thành coi là chúng ta muốn ngang ngược sông lên đầu tường nó không biết công g i a đã vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng lễ vật nói đến đây n ô thông biểu lộ ra khá là nghi hoặc công ra cái này thành chỉ quy mô đã không coi là nhỏ trấn chúng ta chỉ là chỉ dùng mười khỏa có phải hay không thiếu điểm theo cái này đại quân tiến lên ngồi tại ô truy bên trên đường hạo thân hình theo mã thất tiến lên trên dưới c h ọ c trùng sau khi nghe xong ngô thông nói đường hạo cười t h ầ n bí mười khỏa không đủ cái kia nếu là hai mươi khỏa ba mươi khỏa đâu lời này vừa nói ra nô thông đột nhiên s ữ n g sở nhìn về phía bên cạnh cười nhẹ nhàng đường hạo nghi ngờ nói công ra chúng ta xuất t r i n h trước đó không phải chỉ có mười khỏa sao cái này mười khỏa tô lượng cũng là ngươi chỗ đáp ứng chẳng lẽ lại trong này sẽ có ẩn tình có chút n g h i n g đ đến đường hạo nhữu n h ữ n mãi phòng nhìn xem ở một bên ngô thông nói đó là tự nhiên giải thích nhìn về phía tô định vương tô khánh kiệt cùng t r ì n h sử mặc cười nói không dối gạt các vị lúc trước đại bác tư từng ư lúc ta liền e ngại uy lực này không dám nhiều tạo nhất là giang chết trờ chuyện mới mẹ vật an trí trong tay ta có phần không yên lòng cái này chưa quốc đều là nhìn chằm chằm thời đại chúng ta đại đường muốn vĩnh viễn trừ hậu hạn nhất định phải tại một trận đánh ra chút kết quả đi ra đường hạo trong đôi mắt có vẻ hưng phấn tranh qua tiếp tục nói không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nếu là ta tự mình ra trận vậy liền không cần lo lắng xuất chính lúc cái tia chút chế tạo gấp gáp đi ra năm mươi mai đạn pháo ta đã đều mang ra tiếp đó Liên tên h thức thị thịnh hót ư Trường ở n trận yến g giáp tiếng một Một đi. 851. l làm k i nắng h hót kinh chi thế thần. người. Trường tiếng lên người. đường trấn Tiên Đại Một Trà 851. làm tìm. C.C. võ ban mai dương quang vẩy xuống tại trên đầu thành thủ thành binh sĩ phát hiện cái này c u ộ n c u ộ n mà đến đại quân địch tập Địch tê ậ tiếng quát kéo căng thành bên trong mỗi một binh sĩ tiếng l ỏ n g thượng thành cũng cho ta giữ vững đầu tường x u y ê n gỗ sai cao giọng thúc g ụ c dưới thành binh sĩ chu bị ba ngày một trăm năm mươi ngàn đường quân quả thật như dự đoán như vậy muốn bắt đầu công thành cự đại hỗn loạn Mô p hai mươi binh sĩ đều phun lên đầu tường nắm vớt binh khí hướng về bên ngông đồng rộng xem đến tia nắng ban mai bên trong đường hạo mang theo hai ngàn giáp si đứng yên phía trước sau lưng đồng rộng bên trên ba mươi thất lôi kéo khảm có bánh xe gỗ xe bán đá Tại chi chi nhà, nhà chuyển động âm thanh bên trong tại trăm bức có hơn chậm rãi dừng lại một cái binh tuốt từ viên trên xe dỡ xuống đầu lâu lớn nhỏ hình cầu sự vật bày ra tiến thỉa gỗ bên trong v ố n lượn một can tại nặng nề g h bên trong run run run chậm rãi ép xuống đốc chiến binh sĩ nắm lấy lệnh kỳ từ phương xa chạy đi qua trong miệng kêu gào đường tướng quân có lệnh bị đạn tê tiếng quát bên trong dụng cụ cũng chậm rãi động tác lít nha lít nhít bóng người di chuyển cái này cái k i a lá sắt đạc tháo để đặt tại môi lớn bên trong giao ý trong tay nắm binh khí xuyên toa trong đám người gào r í giận g ữ nói hiệu trình góc độ Cái này chút đạn pháo cần phải cho pháo phải này đạn hoanh lên đầu thành, ném bỏ vào thành bên n vào hết ta t đầu o bỏ r gió đ ạ lượng binh sĩ đi lên lớn trước trước binh đến, gầy đẩy cần điều khiển, nhắm ngay phía trước không lớn thành gầy g đi điều i phía chỉ. sĩ đẩy thổi qua bầu trời thiên vân khắc u ố n cảnh sát quang huy từ vân khe hở bên trong ẩm ẩm xuống tới chiếu đang nháy lượng ngân g ắ á p bên trên đường hạo đứng lặng tại ô truy bên trên nhìn qua đầu tường lít nha lít nhít đ ố n náo h đầu người ánh mắt dừng lại tại một chỗ kim sắc quang mang bên trên neo lại mắt cho các ngươi một nén nhang cân nhắc thời gian là hàng vẫn là chiến khảm nạn thất thải lưu ly kiếm trong vỏ một thanh hàn nhận bị chậm rãi rút ra trong tầm mắt đối diện trên đầu thành hất lên hồ cựu hất lên giáp lưới s u y ế t gỗ sai lạnh lùng nhìn phía dưới đường quân động tác bên cạnh kim sắc miếng lót v a i ca thư hàn cầm đao huy nghiêm lập tại đầu t ư ờ n g nhìn qua đầy khắp núi đồi đường quân không có một tia khiếp ý sau lưng có tướng lanh buôn tàu đầu t ư ờ n g quắp thuận binh lên thuẫn làm tốt phòng ngự một tuấn h thiết thuẫn vang vọng bên trong s u y ế t gỗ sai hùng hồn thanh â m vang vọng đầu t ư ờ n g hoang mạc các dũng sĩ hôm nay chính là hiện ra chúng ta đại mạc hùng phong thời khắc cầm lấy trong tay các ngươi cung tiễn để đại đường binh tốt huyết lễ tế phiến chiến trường này phóng khoáng ngôn ngữ thốt ra thân là thiên tường khả hạn giới trướng vô số không nhiều tin tại người. hắn phải dùng trận chiến này vì chính mình chính danh phương s a nổ vang một tiếng x u y ý t gỗ sai mở to mắt màn rực rỡ s ắ c trời bên trong có bóng mở từ bên trên c h e tới hắn n g mở đầu lên ách đây là thạch đầu căng tròn sự vật để trong lòng của hắn không tên sinh ra một vòng hiệu kỳ ngây người ở giữa có đại thủ đem hắn tu ú v ề ca thư hàn táo bạo hô quắt ở dây tiếp theo vang lên liệt thuẫn phòng vệ và ảnh tiên không bay tới chi vật đập ầm ầm tại một thuẫn bên trên cầm thuẫn binh sĩ bị cự đại l ư ợ đạo đánh tới hướng sau tung bay thời khắc lom la sắt ở dây tiếp theo rơi rơi trên mặt đất tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc đinh hai nhức góc nổ vang nổ tung bên hai nóng dực khí lãng quét bay bốn phía năm gạo thoát binh hỏa quang đại tác phẩm bên trong cắt bay đá chạy l á sắt mảnh vụn bắn tung t ó á i ra không ai thấy rõ cái kia rơi xuống viên cầu phát sinh cái gì chỉ cảm thấy cả thành tường ẩn ẩn chấn động bụi mù đ ạ i tác phẩm bên trong bắn ra hòn đá bắn thủng một thuẫn khảm ở sau lưng binh tốt trong thân thể đến không kịp cảm thụ thống khổ lúc phá thoái thân thể đã bị ném bắn ra đến t h ủ n g h i ệ rơi xuống dưới thành tới gần binh sĩ cơ hồ là tại khói lựa đại tác phẩm trong n h y mắt bị xé nứt ra chân cụt tay đứt ném bắn hoàn toàn do sợ cháy đen trên tường thành cái kia vỡ vụ nội t ạ n g thêm nữa bắn tung tóe vết máu phun ra tại b ố n phía đâm máu một nửa thân thể giống bị dã t h ú xé rách qua lẳng lặng nằm tại hồng hoàng giao nhau trong chất lỏng chỗ ánh mắt nhìn tới không có một chỗ hoàn chỉnh thi thể hoặc là chút t à n chi treo tại tường đống bên trên hoặc là chút nắm chắc không rõ bộ phận bị vỡ ra hoặc là thấm trắng óc hôn tạp tạp tại một đội thịt nát bên trong đâm máu có cắp trên mặt đất vết máu tùy theo trắng mở chậm rãi tại trên đầu thành lan tràn trải dọc ra nông đầm mùi máu tanh bên trong thảm thiết tràng diện càng buồ cái này phảng phất giống như địa ngục nhân gian đồng dạng trang diện không ngừng tràn ngập nhãn cầu ca thư hẳn cả trái tim đều đang run dày không biết đây rốt cuộc là loại gì sự vật uy năng cư nhiên như thế cự đại lúc trước còn tại lời nói hùng hồn suýt gỗ sai nửa nằm trên mặt đất nhìn qua trận kia bên trong một cái tàn khuyết thi thể toàn thân cũng tại run r u dày hoảng sợ đáng sợ hoảng sợ cấp tốc chiếm lĩnh trái tim chương 852. t h i ể m kích công thành chương 852. t h i ể m kích công thành đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm phi thạch phi thạch lại tới mang theo một vòng thanh â m kinh hoàng từ đầu tường chỗ xa xa vang lên chưa t ỉ n h hồn suýt gỗ sai vô ý thức nhìn về phía thiên không phóng lên tận trời viên cầu dần dần dốc lên một cái hai cái ba che lậy sắc trời lúc chạy nhanh đến càng lúc càng lớn trong tầm mắt có sáng như bạc quan g một bên viên cầu lôi cuốn cái này dung chuyển núi đổi khí thế hướng tỏa thành trì này phi tốc đập tới trên tường thành đường đi bên trong ố c xá bên trên ẩm vang đập chúng ẩm ẩm kịch liệt tiếng nổ mạnh chuyến khắp bên h a i một giây sau suýt gỗ sai chỉ cảm thấy trong thai kịch liệt đau nhức bốn phía hết thẻ yên l ặ n lại lan tràn đều là bị khí lãng nổ tung binh sĩ chân cụt tay đứt bị ném đi thiên không huyết vụ đầy trời tại trùng thiên trong ngọn lửa bị bay bắn tung tóe như là trang d â y giống nhau yếu đ ớt m ộ t thuẫn khối lớn bị xé nước ra s ắ t nhọn cọc gỗ cắm vào binh sĩ trong thân thể bốn phía tất cả đều là tắm rửa trong biển lửa l a n lộn nhảy nhót binh sĩ vặn vẹo trên gương mặt tràn đầy khổ sở dưới chân thành tường dường như tại cự đ ả o bên trong sóc n ả y cự thuyền theo viên cầu nện xuống điên cùng đong đưa khối lớn khối lớn đổ sổ xuống tới và n h trong tầm mắt một cái viên cầu lắp đặt sóc này bên trong ca thư hàn quý đang run rẩy lay động trên tường thành khổ sở che lỗ thai nhìn xem bên cạnh mình nơi xa binh sĩ một cái bị vô tình xe rách trong lòng đã hoảng sợ tới cực điểm viên tiêu bóng phảng phất giống như một cái trên trời kinh lôi thỏa thích tàn phá bừa bãi lấy đầu tường cùng thành bên trong hết thảy hòa quang nổ vang thành tòa thành trì này hòa âm khắp nơi đều là lang yên tứ khởi khắp nơi trên đất đều là tàn khuyết không đầy đủ binh tốt thân thể ấm áp vết máu cùng với không biết tên bộ phận tàn khối phảng phất giống như cho cái này thành trì trận tiếp theo mưa một giây sau đứng không vững nam sấp túi trên mặt đất ca thư hàn bị đổ sụt thành trong tầm mắt thành tường kia lại hồ bị tiêu diệt lưu lại cao cỡ nửa người hòn đá phế tích binh sĩ sớm đã như là cái kia bị ném lên cái thất gỗ súc vật bị xé rách không thành hình người thành bên trong ố c xá lớn diện tích đổ sụp tổn hại t r ù n g thiên hỏa diễm cháy hưng vực cả t o à thành trì lại hộ tại vòng thứ nhất thế công bên trong hóa thành cho tàn b à n h hạ xuống thân thể trùng điệp đụng tại tường đầu ngói vỡ bên trên mắt tối sầm lại nhìn qua cái kia phân mảnh thành trì ánh lửa ngút trời bên trong tích tích lột lột tiêu đốt thành một treo một cây l ư n g gỗ cuối cùng chống đỡ không nổi ẩm vang sụp đổ g i lên một mảnh cho bụi thành phá. nhàn nhạt thanh âm đàm thoại chi ô truy phía trên chậm rãi nói ra nô thông chừng mắt mắt to nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì trong lòng kinh hãi tuy là sớm đã kiến thức qua hỏa súng này u i lực nhưng cái này đạn phá o u i lực so với hỏa súng cường đại đến gấp mấy trăm lần một nén nhang canh giờ đều đem chọn thành trì san thành bình địa hai mươi ngàn binh sĩ tại cái này ném tẩy lệ dưới không có một tia giấy ruộng thậm chí liên tục chuẩn bị kỹ cẳng cái kia chút lôi mục dầu hỏa hoàn toàn thành bọn họ rơi vào địa ngục đ ồ n loá vợ môi n h ạ nhu nô thông thì thảo nói ra cái này đáng sợ lực lượng a hai mươi mai đạn pháo đem chọ đ ằ n tựa hồ tại thời khắc này bọn họ hoàn toàn minh bạch minh bạch đường hạo vì sao không cho cung tiễn thủ chức đó đối xạ vì sao không cần mang lên cái kia chút cổng cảnh công thành xe thậm chí minh bạch đường hạo cái gọi là đánh xinh đẹp không cần điều khiển một binh một tốt toàn bằng lấy mánh liệt hỏa lực tại đợt thứ nhất thế công dưới liền nhanh chóng tan giá đột quyết binh sĩ chống cự cái này đường hạo đến cùng là người phương nào có thể tạo ra như thế hủy thiên diệt địa sự vật đến d u n g động sau khi tất cả mọi người trong óc liền một mực lượn vòng lấy vấn đề này cái kia chút bị các binh sĩ áp giải ở giữa gỗ côn nhất tộc sớm đã như là thợ gỗ ngu dại nhìn xem liệt liệt thiêu đốt h ỏ a diễm cùng một cỗ khói đen trong lòng sớm đã kinh hãi tổ đình lúc trước đối với đường hạo nói một nén nhang canh g i liền đánh hạ thành trì còn có c h ú t khó có thể tin không nghĩ tới bây giờ không dám tin là không động một binh một tốt lại có thể tại một nén nhang t r u n g tướng cả tòa thành trì triệt để cầm xuống run dày yên lặng trên c h á n mồ hôi lạnh một côn ma r a trột dạ nhìn xem phân mảnh thành trì run dày nói đường đại nhân là thiên tiên hạ phàm có thể triệu hoán thiên lôi bọn họ là thần đột quyết đột quyết đấu bất quá cơ hồ là vô ý thức ở giữa bên cạnh phó tướng ngóng nhìn cái kia đứng lặng tại trên chiến mã lấy một thân t r ó i sáng áo trắng đường hạo ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ không lưu loát nuốt xuống một n g ụ n nước miếng trong cổ họng khàn, khàn phát ra một tiếng ngôn ngữ không sai bọn họ bọn họ thật sự là thiên binh may mắn may mắn chúng ta đầu hàng không phải vậy bây giờ cái kia chút tàn phá thân thể trường sinh t i ê n là sẽ không tiếp nhận đứng lặng ô truy thân trên ảnh chậm rãi nâng bàn tay lên trong không khí chậm rãi phất phất vào thành t r ư ờ n g tám trăm năm mươi ba thành phá địch vong t r ư ờ n g tám trăm năm mươi ba thành phá địch vong đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm tàn phá thành môn bị đập đổ số lớn nhân mã chậm rãi vào thành nồng đậm mùi máu tanh bên trong trộn lẫn cái này ra thịt đốt cháy khét hương vị máu ngựa rậm trên dòng máu ngâm mặt đất tóe lên từng mảnh từng mảnh huyết hoa t h、e、chậm chậm lưu lót tiếng hoa âm thanh không ngừng cầu xin tha thứ xen lẫn cái này dọn nghẹn nào xích dừng ngửa tớt đường hạ phóng nhan mắt nhìn tại đổ nát thê lương sau ở nút mọi người lãnh khóc thanh âm tại phá toái trên đường phố vang lên phong thành binh sĩ một tên cũng không để lại các con dân tụ lại vừa dứt lời từ phế tích bên trong ngã đâm vào một thân ảnh phá t o a i thu giáp treo tại giữa ngực nửa cháy quần áo bọc lấy t r ậ t vật không chịu nổi thân thể binh sĩ quỳ trên mặt đất cao ngóc đầu lên nhìn lên bầu trời gào thét trường sinh thiên bọn họ là thiên binh lời nói ở giữa cháy đen trên mặt lộ ra một vòng n h e r ă n g cười trong chốc l á t nhưng lại toàn thân run run y sợ hãi rụt lại đầu lâu liên tục k h o á t tay không không không, bọn họ là ác ma là trong lửa đi ra ác ma vốn ngó ăn thịt đúng đối tựa hồ là trông thấy cái gì đáng sợ sự vật cái kia binh sĩ điên điên khủng khủng chỉ vào không khí nói một mình đột nhiên xuất hiện một màn để đường hạo mỹ mắt đột nhiên ngay một cái cái này uy lực kinh người đạn pháo sản xuất ở thời đại này thật là hoảng sợ nếu là đem k h ô n g chế không tốt thế tất sẽ cho chư quốc thậm chí cả thời đại mang đến không thể xóa n h ò a ảnh hưởng tầm mắt rời cái kia điên binh tốt đường hạo chậm rãi ghi ngựa hướng về thành bên trong đằng sau đi đến nơi này không có chịu đựng qua đạn pháo ghép t ạ n bảo tồn tương đối hoàn hảo vẫn có thể ở trong đó trông thấy không ít hoặc t r ô n tránh hoặc sụi lơ cơ sở bên trên run lẩy bảy người sau l ư n g binh sĩ sớm đã tại các ngõ ngách phân t á n rời đến liên tiếp quát trói hai âm thanh trong nháy mắt vang vọng cả hẻo lánh cút ra đây nhanh nói ngươi đâu nghe không một cái chưa trốn đi con dân bị lôi ra đến bị binh sĩ áp tải tiến về một chỗ tập trung cái kia chút bị vừa mới chiến hỏa tẩy lễ các binh sĩ dọa đến tay chân như n h ũ n ra ngồi liệt mặt đất kinh ngạc nhìn qua đồng bào tàn khuyết không đầy đủ thi thể phảng phất giống như một cái tượng gỗ đồng dạng màng nhĩ đã sớm bị tiếng vang cực lớn bị phá vỡ bốn phía thanh tịnh như là đêm tối hoàn toàn không biết đại đường binh sĩ đã để mắt tới bọn họ thàng đến từng thanh từng thanh bóng l mới mới phản ứng được v ằ n b ẹ o trên mặt tràn ngập thống khổ miệng lớn phun ra đỏ thấm thân thể chậm rãi khuynh đảo r ơ i đến vậy có một chút sức chịu đựng cường hãn đ ộ t quyết binh sĩ gặp đại đường binh lính q a y người bỏ trốn thằng đến bị vây thằng đến bị vô tình đường đao chém nã xuống đất đổ sát còn tại thành trì các ngõ ngách triển khai tê tâm liệt phế rú thảm tại thành trì các ngõ ngách liên tiếp đ ỗ n g nhiên cao vút thanh âm tự phế khư bên trong vang dội đến nơi này có đ ộ t quyết đại tướng hành tẩu tại trên đường phố đường hạo khe nhũ mày nhìn đi qua phất, phất tay nói chọn lựa bên trên một chỗ sạch sẽ rộng rãi ốc xá đường hạo đi vào đến dò xét bốn phía một chút ngồi lên một chiếc ghế băng ghế phân phò rơi đến để bọn kỵ binh hôm nay liền tại thành bên trong hạ trại còn lại như c ũ ở ngoài thành hỏa cái lớn chút nơi này lẽ một trăm năm mươi ngàn đường quân muốn đều cũng hội tụ tại thành bên trong bỗng nhiên không có khả năng tăng thêm cái này không ít ốc xá cũng bị hủy liền là cái này năm mươi ngàn binh sĩ ở lại vậy cảm thấy chen c h ú c đem cái kia người thủ lĩnh dẫn tới thu xếp tốt về sau đường hạo đối với cái kia còn, còn sống thủ lĩnh đến hào hứng ra lệnh một tiếng hai cái binh sĩ dẫn theo cái kia hôn mê ca thư hàn đi vào đường hạo trước mặt nhìn xem nửa hôn mê bóng người đường hạo nhiều hứng thú cười cười một miệng nước trà phun ra tại ca thư hàn trên mặt mặt đất bóng người từ trong h ô n g lung chậm rãi tỉnh lại d â y ruổi lấy gian nan đứng lên quét nhìn một vòng đại đường binh sĩ trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc vô ý thức mò về bên hông lại phát hiện giống tuyết ngựa đầu nhìn qua một mặt ý cười đường hạo cẩn thận bỏ sau hai bước chỉ hướng đường hạo ngươi ngươi muốn như thế nào thật ở loạt cục còn có thể có cái này quân nhân đao kiếm bất ly thân ý thức là một khối tướng quân tốt liệu đường hạo chậm rãi uống bên trên một miệng trà. chậm rãi dựa vào tại thành ghế bên trên n g ư ờ i là người phương nào thuộc về một bộ nào mặt đất ca thư hàn cũng không lập tức trả lời quay đầu nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì trong ánh mắt tránh qua một vòng hàm đạm tựa hồ là nghĩ rõ ràng vấn đề ca thư hàn cũng không biểu hiện ra vẻ sợ hãi ngược lại chấn định lại giỡ lên mặt nhìn xem trên ghế ngồi thần sắc thản nhiên đường hạo giống như đang c h ầ m tư giống như đang đội ức một lát sau c h ầ m t ĩ n h thanh â m chậm rãi vang lên ngươi chính là dự đầy đại đường tiêu diệt đông đội quét đường triều đại tướng đường hạo đi gặp trên ghế ngồi người cũng không nói chuyện ca thư hàn thảm đạm cười cười nói tiếp Kiến t h ứ c qua đại đ ư ờ n g tám h ầ n uy, q trăm h năm phải t h ư ơ i bốn hàng tướng h l thật a chọn ta chương Từ tám trăm năm mươi bốn Trưng hàng tướng lựa chọn đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm cương trực công chính chính nghĩa lâm nhiên không chó vẩy đ ô i mừng chủ ngược lại là cùng từ trước hàng tốt rất có khác biệt có thể tại đánh bại về sau đã có thể tâm bình khí hỏa làm đến công chính xem kỹ chiến trường người đường h ạ thấy cũng không nhiều bây giờ quỳ tại trước mặt ca thư hàn liền coi như được một cái nguyên bản sát ý chính đ ổng muốn lấy giết lập huy đường hạo nghe được cái tên này trong lòng hơi đậu trong lịch sử đại đường ngoại tộc tướng l ã n h không ít ca thư hàn liền là thứ nhất lần này cái này khôi ngô đại hán có này lẫm nhiên chịu chết tâm tính ngược lại là có thể khiến người ta có một vẻ khâm phục có chút ngồi thẳng lên đường hạo trong đôi mắt tránh qua một vòng vẻ tán thưởng vậy ngươi ngược lại là nói một chút đại đường trừ binh rất mạnh đạn pháo chi lợi còn có cái gì đạn tháo ca thư hàn còn là lần đầu tiên từ cái này đại đường tướng quân trong miệm biết được vừa mới công thành đồ v ậ đ ợ c xưng đạn tháo cũng là ca thư hàn lần đầu tiên nghe đến lại có địch tướng hỏi chính mình liên quan tới đối phương binh lính đánh giá kéo về suy nghĩ ca thư hàn nhìn qua trên ghế ngồi thân ả n h túi đầu rơi vào trầm tư một lát sau kiên định thanh âm tại ốc xá bên trong chậm rãi vang lên đại đường trang bị tĩnh xảo nhất là tại hành quân phương lược hư hư thực thực bên trên làm cho người suy nghĩ bất định nhóm này tinh binh nghiêm trình huấn luyện trình quân chuẩn bị chiến đấu hành động cấp tốc dụng cụ khống chế bên trên tinh chuẩn góc độ càng khiến người ta tắt lưới bây giờ lại xuất pháo đạn như thế đồ chơi uy lực hãy nhiên đủ để thấy đại đường quân doanh phát triển m ã n liệt đã dẫn trước thảo nguy hổ thẹn á hổ thẹn nói tới chỗ này ca thư hàn cũng không nói tiếp dưới đến đường hạo cười n h ạ t cười gõ lên bắt đùi lại lần nữa r ử a vào hướng ghế dựa tùy ý đem chén trà để có trong hồ sơ trên b à n từng đoàn một nén nhang bên trong ngươi có thể tại khói lửa bên trong nhìn thấy nhiều đồ như vậy quả thực không dễ nói đến ngươi cũng là trên thảo nguyên số một số hai chiến tướng tại sao lại có hổ thẹn chi ý nghe nói lời này ca thư hàn trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng t r ị n h trọng đứng dậy n ắ m tay tại ngực đường tướng quân tuổi tắc không lớn lại có dạng này đại năng quả thực làm cho người bội phục quân sự tài năng càng là chắc tuyệt người trong thảo nguyên tôn sùng cừng giả người ta tuy là thù địch nhưng vẫn đáng giá ta sùng kính giải thích ca thư hàn q u ỳ một chân trên đất không người một cái thật sâu làm trên thảo nguyên lễ nghi cao nhất kính trọng cái này đại đường dũng tướng một màn này nhìn có chút đột ngột lại làm cho đường hạo làm khuôn mặt có chút động tại thường nhân trong ấn tượng địch nhân chính là địch nhân gặp mặt chính là xung đột vũ trang người chết ta sống cổ ngữ vân người yêu người, người hằng yêu chi kẻ tôn kính ta ta tôn kính lại có thể làm được tôn kính địch thủ chỉ bằng ca thư hàn điểm này đã siêu việt không ít võ tướng Càng lời vừa nói ra ở đây lao tướng cũng có c h ú t hậu cái này ca thư hàn cũng không phải binh lính bên trong tiểu lâu la được sưng tụng đã chết hiệt lợi khả hãn trong tay dung manh chiến tướng đánh thắng qua không ít chiến dịch liên lạc tại đại đường cái này chút lao tướng trong lòng cũng là một cái mạnh mẽ tướng lãnh tồn tại t r ì n h sử mặc nghi hoặc coi trọng đường hạ o một chút chắp tay nói đường tương quân nghĩ lại a ca thư hàn một bộ chính là tại trong năm bộ danh tiếng vang dội một bộ lần này thả lại đến chẳng phải là thả hổ về rừng tiến hành vừa dứt lời đoạn trí huyền t r ầ m dãi đứng lên tiếp lời gốc dạng nói thả đi người này xác thực có chút thiếu sót bất quá theo ta nhiều năm thủ biên giới biết cái này ca thư hàn một bộ ngược lại là chưa từng làm ác nhưng dù sao nơi này chính là đ ộ t quyết địa bàn cùng ta đại đường như nước với lửa thả lại đến chỉ sợ bọn họ sẽ lần nữa khởi binh cùng ta đại đường la địch tăng thêm tiền não ấy một tiếng hơi có vẻ không gật bừa tiếng thở dài từ ốc xá bên trong vang lên tô định vương luốt vuốt c ầ m sợi dâu coi trọng ca thư hàn một chút nói người này từ đầu đến cuối đều không một câu cầu xin tha thứ lời nói lão phu xem người này cường trực công chính lẫm nhiên chịu chết rất có vài phần đại tướng khí khái loại này khí tiết ngược lại để người khâm phục đang khi nói chuyện đại thủ vỗ nhẹ ca thư hàn bà vai nói lần này thành trì đã phá đại đường quân tiên phong trực chỉ m ộ t dương thành lại sau này chính là kim nhà sơn nhà trướng chắc hẳn các hạ đã sẽ đoán được chiến cục như thế nào như lão phu lần này là một cá nhân tình mời ca thư hàn tướng quân vào triều như là a sử na xạ nhị tướng quân trưởng quản một phương thành trì tự lực cánh sinh như thế nào nói thực tại từ đông đột quyết diệt vong về sau ca thư hàn liền một mực phiêu hốt bên ngoài lưu lãng tại tây đột quyết bên trong lại bất quá là tham sống sợ chết thôi kinh doanh một phương thành trì để d ư ớ i trướng con dân nuôi bò nuôi thả ngựa để thời đại người trong thảo nguyên không nhận lương thực quyết thiếu chi vây khốn an cư lạc nghiệp chính là hắn suốt đời tâm nguyện dù cho là lương ngựa bên trên xuất sinh tên tộc vậy không muốn bọn họ liền biến thành chiến tranh công cụ ca thư hàn trên khuôn mặt xoắn suýt và phần một mặt là dấu dếm ở ngoài thành một ngàn dưới trướng binh sĩ tính mạng cùng cái kia chút bây giờ vẫn tại trên thảo nguyên du đáng đồng tộc các v i n h đệ một mặt là hàng đem x ỉ nhục dù cho là đến thời khắc này h ắ n cái này gánh vác cái này ca thư hàn nhất tộc hy vọng người cũng thuộc về thực khó mà lựa chọn gặp quốc xá trung ương bóng người giữ im lặng đường hạ huyện chuyển nợ đủ cười lần này lựa chọn ra sao toàn bộ nhờ chính ngươi nếu là đáp ứng ta đại đường đương nhiên sẽ không ước hiếp cùng ca thư hàn một bộ đương nhiên ngươi còn cần đến hướng tây đột quét một chuyến đi xuống đi nghĩ thông suốt cứ làm chừng tám trăm năm mươi lăm Thủ Tranh. lĩnh Vân cc h i h tra tìm bất cứ chuyện gì đều là từ điều kiện đạt được chỗ tốt cùng lúc tất nhiên sẽ nỗ lực hồi báo ca thư hàn nhất tộc sau này an cư lạc nghiệp cũng không phải một chuyện nhỏ muốn trả giá đắt vậy kiên quyết không phải đường hạo trong miệng vô cùng đơn giản trở về một chuyến chiến bại tri chi tướng giống như chó mất chủ lại về nguyên lai tây đột q u y ế t bộ lạc là sẽ bị xử tử ngơ ngác ngồi trên mặt đất lạnh như băng bên trên ca thư hàn n ó n g nhìn cái tia thâm thủy tinh không nỗi lỏng tùy theo p h i ế hốt một cách giờ hai cách giờ dòng giã ba canh giờ khôi ngô thân thể thoáng như một pho tượng đá thẳng đến trên bầu trời khay bạc quan g huy trở nên đảm đạm đại thủ nắm lấy phần gáy chậm rãi xoa xoa trở nên cứng cái cổ ca thư hàn nhìn qua thành bên trong một chỗ ốc xá chậm rãi không người chấm t h ấ p thanh âm đàm thoại ở trong trời đ ê m như là nhỏ bé côn trùng tê vang đường tướng quân h à n g tướng nhất định phải không có nhục sứ mệnh chậm rãi lấy xuống bên hông loa nao nhẹ nhàng để đặt tại trên bậc thang chịu mến nuốt e một lát khôi ngô thân hình bỗng nhiên q u a n người đi ra thành trì xoay người cưỡi ngựa biến mất trong màn đêm bị mùng nha trướng bên, trong triệt để sôi nhảy. Một đêm bên trong, thất đại thủ lĩnh ngoài trướng đều là số thu được cột mật tín mũi tên thư tín bên trên nội dung lạ thường tương tự dẫn binh tàn đến quy hàng đại đường mới là chính đạo cầm viết đột quyết chữ viết thư tín mấy cái đột quyết thủ lĩnh tập hợp một chỗ nghị luận một phen đến hướng nhà trướng nhà trướng bên trong đỏ bừng than l ử a thiêu nướng đen kịt đáy h ũ tư tư búc k h i âm thanh bên trong không lúc nô lên nắp ấm phát ra rất nhỏ ken két âm thanh có thị nữ đi tới đầu ngón tay nhấc lên ấm nước cầm lấy để có trong hồ sơ trên bàn cái tranh k n g đổ ra hạt trắng trà sữa nhẹ nhàng bên trong mang theo một vòng thảo nguyên biến ảo k h ô n lường giọng n uống chen trà sữa đủ thấm thân thể trong lời nói m à u đồng cổ cánh tay ngọc trèo lên thiên tường khả hãn hung đọc c h ậ m rãi nắn bóp ngồi xếp bằng có trong hồ sơ trước bàn thiên tường khả hãn lần nữa liếc nhìn triển khai tờ giấy một chút chuyển chuyển bắt t r à bày trước người c ầ u thí hàng đường ta hoang mạc tộc nhân không có gì lo sợ hoa nguyên n g dũng sĩ c h i dũng như thế nào hắn đại đường cái tia chút ra mịn thịt mềm yếu binh nhưng so sánh hàng đường hoang đường một thanh ở trên bàn tờ giấy t i ế tay ném vào bàn chiếc tiêu đốt h ủ thú đến bên trong yêu nhiều nữ nhân từ phía sau lưng vòng thượng thiên tường khả hãn lồng ngực màu son bờ môi tới gần khả hãn bên h a i thổ khí như lan một chương tờ giấy m à thôi đại hán cần gì để ở trong lòng bất quá là xỉu nhân tắc quái muốn phá đi đại quân thẳng tiến tốc độ thôi thô bạo lôi kéo qua thọ vào lồng ngực lu di đem ôn hương nguyễn ngọc để trước người thiên tường khả hãn mặt chồng cười dâm đãng nói có đạo lý mỹ nhân cảm thấy cái này lại sẽ là một bộ nào thủ lĩnh đâu vừa dứt lời mảnh lều đột nhiên xốc lên lưng hùm vai gấu thủ lĩnh sài bước đi vào đến còn lại thủ lĩnh vậy nối đuôi nhau mà vào nên ngang đi vào đến nhìn thấy trước mắt bộ d thân là năm đốt lục thủ trưởng s u y ế t diêm lộc trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh đặt m ô n g ép tại ra sói trên ghế ngồi chiến sự báo nguy sợ là không thể lạc quan khả hãn lại tại hưởng thụ không ổn đâu thâm thí ú đôi mắt đẹp nhìn về phía cái k i a thủ trưởng một chút chậm dãi đứng dậy ngón tay nhỏ nhắn quấn cái cổ biểu lộ ra khá là không mớn thiên tưởng khả hãn trên mặt tránh qua một vòng không vui nhớ tới thủ trưởng thủ hạ đông đ ả o binh tốt cũng không phát tác không nể mặt bảng liếc nhìn một vòng lần lượt ngồi xuống bảy vị thủ lĩnh chầm giọng nói tháng báo còn chưa tới thế nào biết tiền tuyến sự tình chẳng lẽ lại suýt diêm lộc thủ trưởng chẳng lẽ lo lắ k h ô nói g thể thủ hộ m ra nơi đây suýt diêm lộc neo g khả lại tầm mắt cái này mộc dương thành chính là chúng ta bộ lạc con dân bình chướng thủ hộ giả tứ đại tộc của nam uy nếu để cho đường quân qua nơi đây tựa như cùng xói nhập bậy cừu chúng ta con dân tính mạng coi như ăn bữa hôm lo bữa mai mặt khác thâu giáp bàn tay nâng tay lên bên trong tờ giấy chất vấn thư này kiện mỗi người một phần tản tin đồn g i a o động q u â n tâm khả hãn không phải không biết hiểu đi nhìn qua cái kia lắc lư tờ giấy thiên tường khả hãn đồng tử đột nhiên xếp chặt không phải là cùng mình chỗ cầm tới tờ giấy một dạng đi mỗi người một phần hiện nhiên chính là có người có ý định giống b ư ớ c lên sự cố g i a o động q u â n tâm a cưỡng chế lựa giận trong lòng thiên tường khả hãn hai tay chống lấy bàn hướng t r ư ớ n g bên cạnh thị vệ phất phất tay tù trưởng trong tay tờ giấy hiện lên với thiên tường khả hãn trước người đồng dạng đột quyết chữ viết đồng dạng n ô n ữ lần nữa đại quân tập kết khẩn yếu quá đầu đúng là có người có ý định tản tan dã quân tâm ngôn luận và ảnh bàn tay t r ợ t vỗ mặt bàn nửa bát trà sữa bị hất tung ở mặt đất ken cạch một tiếng vung vãi một chỗ thiên tưởng khả hãn táo bạo tiếng gầm gừ vang vọng trong trướng người nào đúng là lớn mật như thế dám địa đặt sinh sự hỏng đại quân ta tập kết sự t ì n h kỳ tâm khả chu kỳ tâm khả chu ôm lấy lồng ngực thủ lĩnh nhiều hứng thú nhìn về phía điện thủ một chút nói khả hãn cái này chẳng lẽ cái kia vong quốc tri tướng làm đi ta thế nhưng là nghe thẳng bào đền báo t ư n g tại nha trướng ở vùng gặp qua người này thân ảnh vốn đang muốn giải thích một phen nghe nói lời này thiên tưởng khả hãn bỗng nhiên bạo khởi truyền lệnh đem ca thư hàn cho bổn vương áp tiến bảo t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu ngoài ý liệu t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu ngoài ý liệu đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm ca thư hàn cơ hội là ngay đầu tiên tuyệt đại đa số tây đột q u y ế t các thủ l ĩ n h nghị đến chính là người này một cái có thể vứt bỏ chính mình quốc độ tại nước khác tham sống sợ chết người phi diễm ép tươi t ố t thủ lĩnh hung hăng t h ó a bên trên một ngụn nắm vớt ghế dựa đại thủ bên trên nổi cân xanh tiểu t ử này một mực c ầ u thả trà trộn chúng ta trong bộ tộc chỉ sợ trở liền làm ộ t ngày này đi một thân ma lực tài bắn cung bất phàm lại cảm tính vì chúng ta nuôi bò nuôi thả ngựa tin được không chất vấn phía dưới l ặ n g ngắt như tờ trải qua thời gian dài để dành đến cựu thị một chút xíu tại cả trong đại trướng ấp ủ lên men xấu xí thủ lĩnh vân vây hàm dưới bên trên chỉ có mấy cây dâu dài khí i mắt mang theo một vòng t r ó i thai d ọ n g điệu người này chẳng lẽ đại đường phái tới mật thám thân phục với chúng ta bộ lạc mục đích liền để cho chúng ta bộ tộc ở giữa trở mặt thành thủ tàn sát lẫn nhau một câu kinh người ở đây các vị các thủ lĩnh thần s ắ c trên mặt biến đổi hai mặt nhìn nhau ồn ào tiếng nghị luận tại cả đại điện bên trong dần dần đại tác phẩm n g ồ i tại thủ tọa thiên tường khả hãn trong lòng kinh nghi bất định trên mặt càng là lúc trắng lúc xanh nguyên bản hắn nhớ tới ca thư hàn thực lực chính là n g h ĩ đến đem người này thu phục cũng có thể nhiều một thành viên c h ấ n nhiếp rất nhiều bộ lạc đại tướng bởi vậy tại năm gần đây bên trong tại trên người người này tốn hao không ít vậy c h e trở qua không ít lần này ca thư hàn đã trở thành chúng n u i tên tri mình nếu là cũng không làm tỏ thái độ chỉ sợ cái này trong chướng các thủ lĩnh sẽ thông đồng một hơi đem chính mình ra không một quyền đánh đang g h dựa trên lan can Thiên tưởng h i ê n t khả hãng như đều đi theo to mọng thân thể đứng lên ca thư hàn dụng ý khó giò đợi chút nữa mà bổn vương nhất định muốn hỏi cho rõ nếu thật như thế bổn vương nhất định phải làm đem hắn rút gân lột ra ném vào thảo nguyên m ô i sói vừa dứt lời một thám báo s ố c lên mảnh lều ngã sấp trên mặt đất đại hãn không tốt không tốt toàn thân bùn n á o binh sĩ dãy ruổi lấy quỳ thở không ra hơi nói ra một cô tộc hàng x u y ý t gỗ sai binh tốt đều bị g i ế t sạch không cần đến không đến một nén nhang canh giờ ồ nào tiếng nghị luận im mặt mà rừng sở hữu thủ lĩnh cũng vạn phần hoảng sợ nhìn xem quỳ trên mặt đất miệng lớn thở dốc lại hồ không thể tin tưởng lỗ thai mình một nén nhang canh giờ bỏ qua một bên võ lực mà nói liền xem như cái này hai mươi ngàn binh sĩ xếp thành một loạt không thả một tiễn để đại đường bay binh sĩ tới chém vậy không chỉ một nén nhang canh giờ à chẳng lẽ lại cái này hai mươi ngàn binh sĩ còn có thể chắp tay đem thành môn mở rộng rỗi lớn lên cái cổ trở lấy đường quân tới chém tu trường nghe nói tin d ữ này trong lòng đột nhiên mắt lạnh một cô tức giận vì tâm mà sinh bá một tiếng đứng lên sài bước hướng phía cái kia thám báo đi đến một thanh nắm chặt lên thám báo như là s á c con gà con đem thám báo nâng cùng trước người lặp lại lần nữa x u ý t gỗ sai hắn như thế nào thám báo hai tay chăm chú c h e chở bị kẹt lại cái cổ sắc mặt vậy dần dần trở nên đường hồng d â y ruổi lấy cày g i t h a n h bị phá chứ bất tính tất cả mọi người bị tàn sát hầu như không còn x u ý t diêm l ộ c thân hình đ ố n g nhiên lắp một cái một tay lấy thám báo về phía sau n e m đến cự đại lực đạo đem thám báo đập vào một cái lảo đ ạ o không có khả năng quyết không có thể nào x u ý t gỗ sai làm sao có thể không chịu được như thế nhất kích ngươi nói láo v ư ơ n g bít lấy quảng đau nhức cái mông thám báo một mặt bị khuất tại nhanh đến thành trí lúc ta liền gặp gỡ trốn đi con dân một côn tộc thủ lĩnh phản bội về sau đường quân liền tại sau ba ngày công thành dùng cái này một loại không biết tên vật uy lực thịnh đại đem chọn tòa thành chỉ c h ỗ cửa thành đều phá hủy giải thích thám báo trên mặt tránh qua một tia sợ hãi nói cái kia cái kia một tí dân nói đường tướng chính là thiên thần hạ phàm chào hỏi kinh lôi tác chiến khí thế thịnh đại ủy thần truyền thuyết cũng bị thám báo bẩm báo đi lên suýt y diêm lộc nơi nào có thể tin quắt lên một tiếng lớn thả n g ư ơ i mẹ cài rắm chỉ là năm mươi ngàn binh tốt nơi nào có cái gì thiên thần lý do thoái thác chẳng qua là dọa người thôi cái kia co q ắ p ngã trên mặt đất binh sĩ vâng bít lấy cái cổ kinh hoàng coi trọng suýt diêm lộc một chút khiếp đảm thì thầm nói không phải năm mươi n g à n là là một trăm năm mươi n g à n hoa trong đại trướng mọi người đều là giật mình thế mà không có phân binh viên này như thế nào cho phải một trăm năm mươi n g à n a chúng ta trước mắt binh sĩ còn chỉ có không đủ tám mươi n g à n cái này sợ cái gì đại đường đường xa mà đến chân trần lực x a phu không dưới một nửa một trăm năm mươi n g à n bất quá là số ảo mà thôi không sai cầm số ảo do người kỳ thực có thể chiến sĩ tốt tất nhiên sẽ không siêu qua bảy mươi n g h n hồ nào tiếng nghị luận lại lần nữa nổ vang cả n h à trướng bên trong n g h e bên thai nghị luận suýt diêm lộc trong lòng vừa kinh vừa sợ chính mình dưới trướng tuy là danh sư ngũ tộc bất quá chỉ có năm mươi binh sĩ mà thôi giao đấu đường hạo bảy mươi ngàn trong lòng mình vẫn là không chắc húng chi một trăm năm mươi ngàn đại quân xuất động có thể chiến người đến cùng có bao nhiêu vẫn là không biết có lẽ lại so với phán đoán ra bảy mươi ngàn một mình mang binh chinh phạt mạo hiểm quá lớn chính mình ngũ tộc nhân số đông đảo lại tại cả trong bộ lạc cũng không chiếm được một thành húng chi chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo suýt gỗ sai tính cả dưới trướng hai mươi ngàn binh sĩ đã bỏ mình càng làm hắn hơn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ nghĩ đến đây suýt diêm lộc nổi giận đùng đùng hướng về trong t r ư ớ n g thiên t ư ở n g khả hãn chắp tay nói khả hãn suýt gỗ sai tuy là ta con n u ô i lại như là thân sinh lần này đường hạo c h ạ m ta binh sĩ ta nhất định muốn hắn để mạng lại thường mộc dương thành càng là liên quan đến mấy vạn bộ lạc con dân an nguy c h ỗ tại khẩn khả hãn cử binh vào ở mộc dương thành bảo đảm con dân an nguy có việc cầu người suýt diêm lộc ngữ khí tùy theo hỏa hoãn một chút thiên tường khả hãn quét mắt một vòng ở đây tướng lãnh chương tám h trăm năm mươi bảy tái khởi hành trình chương tám trăm năm mươi bảy tái khởi hành trình đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm tàn phá thành trì khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích thấm khu đất đỏ bên trên tràn đầy phế tích cùng chân cụt tay đức gỗ côn bộ tộc các nam nhân khăn vải bọc lấy miệng mũi cố nén dịch vị lan lộn kéo lấy từng cỗ cứng ngắc thi thể hướng về ngoài thành hố to bên trong vật đến các nữ nhân xôi trào sụp đổ ốc xá ở bên trong tìm ra một chút có thể dùng vật phẩm hoặc là vượt lên một hai khối hồ bánh tí n đ á o đưa cho hoa hoa khóc lớn hài đồng trong tay cánh cửa lấy ra đường hạo lấy một thân n g â n giáp bước ra đến nhìn một chút tại đầu tường phương hướng bận rộn các con dân thở dài một tiếng hưng bách tính khổ vong bách tính khổ thuận đường hạo ánh mắt n ô thông xa xa xem đi qua trầm ngâm nói cùng ở trên trời tường khả hãn dưới dâm uy tham sống sợ chết chẳng làm lại từ đầu công ra xem như cho bọn hắn một lần sinh cơ sẽ để bọn hắn có thể giành lấy cuộc sống mới thu hồi ánh mắt đường hạo nhìn mắt nô thông trong ánh mắt biểu lộ ra khá là khen ngợi đoạn đường này đến người hiểu không ít vô luận là xét lược vẫn là đối với chiến sự giải độc giải thích đường hạo dẫn đầu phóng ra bước chân đi ra đến đi đến quân doanh nhìn xem chúng ta không có bao nhiêu canh giờ có thể lãng phí ghé qua đang bận rộn gỗ côn con dân bên trong không ít con dân thả ra trong tay sống đối đường hạo một đoàn người không mình hành lễ không có quá nhiều giao lưu đường hạo khẽ gật đầu xem như lắp lại nhìn ra bọn họ trong đôi mắt thiếu trước đó hoảng sợ nhiều một vòng kính sợ ra khỏi thành tốt năm tốt ba các binh sĩ vi thần một vòng điểm l ử a chạy đốt nước nóng nướng lấy quần áo ngai lấy lương khô băng tuyết ngập trời bên trong có thể ăn bên trên một ngụm đồ ăn nóng chính là lớn nhất thỏa mãn tô khánh kiệt cầm một khối đã nương chín bánh thịt cười hì hì đưa tới hôm qua đ a m kia g ũ côn con dân vì cảm kích d â n không g i ế t đưa tới rất nhiều bánh thịt còn đưa chút thịt dây b ò các phu khuôn vác đã vào nồi l u ộ c thành cháo thịt đợi chút nữa mà cho các binh sĩ cũng ngủ thấm thân thể đường hạo sau khi nghe xong hắn ăn bài hài lòng gật gật đầu vất vả ngơi trong lời nói quét mắt một vòng kéo dài quân trướng nói ra băng tuyết bao trùm. con đường phía trước hành tàu gian nan nhuộm bộ tốt cùng vận chuyển đồ quân nhu các binh sĩ liền lưu tại thành trì tại chỗ trở lệ bọn kỵ binh chỉnh đốn chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát tô định vương từ phía sau đi tới nghi hoặc hỏi thăm đường tương quân gỗ côn nhất tộc bất quá là tây đột quyết một cái nho nhỏ chi nhánh ngươi quả thực dự định chỉ dùng kỵ binh còn lại mấy bộ thế nhưng là tạo thành liên quân nói không chừng đang theo lấy m ộ c dương thành thẳng tiến lão phu xem chừng m ộ c dương thành ngược lại là binh lực thế nhưng là tuyệt không sẽ thiếu nghe vậy đường hạo cờ nhạt một tiếng vậy liên đệ bọn họ vậy đến thử cái này còn thừa đạn tháo mục dương thành thân thể tại hoa nguyên n g nội địa nơi này có kéo dài băng tuyết tuyết lớn bao trùm thành trì trước cũng không bất luận cái gì vết bánh xe d ấ u móng hiện nhiên cái k i a khóa chặt thành môn đã có một thời gian đường quân m ộ ư ơ i vạn binh tốt chỉ huy tây dưới ý tại công phá kim nha sơn đột quyết nha trướng ven đường lên thành trì sớm đã cảm nhận được cái k i a cố đại quân áp cảnh cảm giác c á c bách từ gỗ côn nhất tộc trong nháy mắt ở giữa liền bị công phá tin tức t r u y ề n vào thành trì đầu tường binh sĩ liền bỗng nhiên bắt đầu tăng mạnh thân là đột quyết nội địa một cửa ả i thành trì thiên tường khả hàn bố trí ở chỗ này dưới ba mươi hồ sư làm trấn thủ lực lượng đại tướng đại tướng đỗ trong gió lạnh áo khoác bên trên cầu n u n g phật qua gương mặt hám sâu hốc mắt lẳng lặng nhìn xem bên ngông ốc dã một nén nhang một nén nhang canh giờ liền có thể công phá thành trì cái này đường tướng đến cùng có gì thông thiên triệt địa năng lực bên cạnh phó tướng nhữ n g mày nhìn một chút thành chân chỗ gặp rủi do chạy trốn mà đến gỗ côn b á c h tính quay đầu đáp lại nghe những con dân này giảng chính là một loại hình cầu t h ạ c h đầu có thể thiêu đốt có thể nổ tung còn có chấn thiên hám địa u y năng đường quân cũng không động một binh một tốt liền đem thành tưởng tính cả thành n ô n nhất cử phá hủy nghẹn nào phong thanh hô hô mà qua lộn xộn tóc dài trong gió phi vũ độ du lẳng lặng, lặng tr l ầ m b ầ m nói có lẽ bất quá là đường quân muốn nhất chiến kinh người cố ý làm ra cái này chút mơ hồ đồ vật đến sự tình không có theo như đồn đại như vậy hồng bét ta đã phái thám tử nghe ngóng đến đường quân kỵ binh bất quá năm mươi xe bắn đá vậy bất quá năm chiếc chúng ta đ ộ t quyết đại quân chắc hẳn đã tại đến lúc trên đường giải thích đ ồ du thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phó tướng gỗ côn thành trì nhiều năm vì tu sửa vốn là lung lay sắp đổ chi thế bị đường quân thạch đạn phá hủy cũng bình thường bất quá c h u y lệnh rời đến toàn thành đề phòng trên đầu thành thay đổi năm dân binh như đường tướng thật có bản lánh đó chúng ta liền phá ra cửa thành liền tại cái này băng tuyết ngập trời cùng hắn chơi lên một cầm hung l ệ ánh mắt bên trong bao hàm lấy sói đồng dạng gia tính giận dữ quay người ở giữa q u ắ t trói thay chuyển đến chỉ là năm mươi ngàn binh tốt mà thôi thật coi ta m ộ t dương thành là ă n chay chỉ cần hắn chạy đến ta nhất định muốn đem hắn lưu tại cánh đồng hoang vu này c h ư a cắt từng bước xâm chiếm đang khi nói chuyện một binh sĩ một đường chạy chậm ngừng trước người chắp tay nói thủ lĩnh ca thư hàn tướng quân truyền tin nghe nói cái tên này đồ du n h ị nhữ mày tiếp qua giấy viết thư nhưng lại chưa lập tức mở ra hắn còn chưa có chết binh sĩ nghiêm đứng vững hồi bẩm nói đúng là hắn là dùng cung tiến đem giấy viết thư bắn thượng thành lâu mở ra giấy viết thư độ du sắc mặt đ ố n g nhiên âm trầm xuống từ h lạnh một tiếng chó mất chủ đúng là khuyên ta hàng địch như gặp lại người này l o ạ n tiến bắn giết không cần bẩm báo t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tám tùy ý đồ sát t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tám tùy ý đồ sát đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm tiếp cận cửa hải cuối năm đại đường binh lính lại thân thể tại dị vực tha hương rời đi gỗ côn nhất tộc thành trì sưu tập xuống tới gia lông không ít đây đều là cái kia chút sốt ruột ra khỏi thành các con dân còn sót lại năm mươi ngàn binh sĩ p h ụ thêm da thú áo vải hoặc là đột quyết con dân quần áo hướng về m ộ t dương thành t h ẳ n g tiến chạy vội hơn nửa ngày thẳng đến lúc x ế chiều dần dần phát hiện xem một chút du mục con dân l ề u vải thời đại sinh hoạt tại hoa nguyên trên úc đảo con dân vậy bắt đầu ở trên trời tường khả hán hiệu triệu dưới chuẩn bị lên đường tây rời lão người chăn nuôi đem từng bó cỏ khô ném vào bãi n ố t cừu đâm vệ nhìn qua be be thét lên bầy cừu cười nói andy andy n g à y mai chúng ta liền muốn lên đường sau này trên đường sợ là không có nhiều như vậy có kh lời còn chưa dứt nhưng mỗi ngày tế ở giữa hiện ra một đạo hát tuyến cảm thấy nghi hoặc bên trong chắp tay sau lưng n h a o lại mắt c u ố n qua bãi nốt cựu từ từ xem xét thời tiết thay đổi mở lao mắt mê thần một đạo khẽ hở nhìn chăm chú cái này hát tuyến sau một khắc giật mình ý thức được chính mình ngu xuẩn cái tiêu đạo hát tuyến không giống mây đen chính là dâng trào mã thất sớm nghe nói đại đường binh lính đi về phía tây nhưng chưa từng nghĩ đúng là như vậy cấp tốc đường con đến thanh âm giàn mua bên trong mang theo một vòng khủng hoảng hướng về khói bếp lượn lờ lều vải dự cảnh sau một khắc khắp nơi ẩn ẩn trong chấn động đường con chém giết kèn lị mảng lớn mảng lớn người từ một đỉnh đỉnh nhà bạn bên trong dũng manh tiến đến ra mấy trăm ngân giáp kỵ binh dẫn đầu đường quân đội ngũ giống như bạo phát lũ ống chạy nhanh đến trong tầm mắt chạy nhảy chiến mã sáng phiến đao phong chu lên binh tốt phô thiên cái địa giống như quá cảnh châu chấu có lẽ là kinh lịch qua quá nhiều bình tĩnh đối mặt đột nhiên xuất hiện quân tiên phong bọn này hoang mạc người hoàn toàn quên nên làm cái gì phía trước nhất lão người hoang mạc người hoàn toàn quên nên làm cái gì phản ứng lúc đối diện bay thẳng mà tới kỵ binh nhô ra đao phong hung hăng chém thẳng tại bộ ngực hắn bên trên cự đại l ự c đạo mang theo người chăn nuôi thân thể tại trong đống tuyết lăn lộn hai vòng thời khắc hấp hối cự đại móng ngựa cao cao nâng lên chiếu đang sợ hãi con n g ư ờ i bên trong bóng tối bao trùm lúc b ó c vỡ to ra tung tóe tại bãi nuốt cửu trên l ă n g can a thê lương gào thét không biết từ chỗ nào văng lên có thi thể bổ nhào một cái trước mắt còn tại xem t r ừ n g đám người lúc này mới kinh hoàng tứ tán bỏ trốn chúng phụ nhân ôm lấy chơi đùa hải tử quay người liệu mạng chạy các nam nhân tiến vào đại trướng lấy r a liệp l a n cung tiễn ngoài trướng tiếng oanh minh rõ ràng tản g a binh tốt của tới cơ đao phong phát ra tiếng hò hét từ bối rối thân ảnh b có hạ nhân ý thức bay đầu nhìn quanh hàn nhận ngự phong mà đến tầm mắt tùy theo ném đi giữa không trùng huyết vụ nổ tung lúc đầu lượn vòng rơi xuống đất vô số chạy trốn hoang nguyên người bị bám đuôi truy sát chặt tới tại trong đống tuyết đổ sắt tại nhấc lên trong đại trướng còn ở phía xa những mục dân hoảng sợ chừng lớn mắt màn bắt đầu hướng v ề m ê n h mông đất tuyết trốn nhảy lên c u ố n qua thôn xóm các binh sĩ sớm đã phóng ngựa trùng đi qua tê tâm liệt phế thê lương la lên tràn ngập ở ngoài sáng bị sắc trời bên trong dơ cùng tiễn nam nhân chưa rút ra mũi tên liền đã được sắc bén đường nào gọn đến hai tay phun ra ngoài huyết tương bắn tung chưa kêu lên vài tiếng một thanh trường mâu liền đã chọc thủng lồng ngực t r u n g quanh thậm chí càng xa vài chỗ m i ê n mông đại đường quân sĩ đã hoàn thành bọc đánh chính từ đông bắc tây bắc phương hướng chạy đến cả tản mát tại băng tuyết ngập trời đại đường binh tốt nhóm dần dần thu nạp vây kín giống như một t r ư ơ n g cự võng bắt đầu tụ hợp có người tìm ra hoa nguyên n g người giữ lại qua mùa đông thịt khô hồ bánh thuận tiện tại đống lửa bên trong lấy da bao đuốc ném vào sụp đổ trên lều lựa cháy hừng hực thiêu đốt theo cơn g i thế đem bốn phía lều vài nhóm lửa hỏa thế xa xa đẩy ra đi qua nhìn xem phía tây vẫn còn tiếp tục lưu lại một chút hỏi bọn họ một chút tộc trưởng là ai tiếng kêu thảm thiết theo quân lệnh truyền đạt dần dần nhỏ xuống tới đứng tại trong vòng hoa nguyên n g người kinh hoàng nhìn xem bốn phía hết thảy chúng phụ nhân giữ lại nước mắt anh anh khóc nước nở Phúc! mang huyết trường mâu cắm vào bùn đất nô thông đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một vòng t r e n ở giữa đám người các ngươi tộc trưởng là ai đi ra nói chuyện tiếng khóc lóc gâm dần dần nhỏ sở hữu người đưa mắt nhìn nhau không người trả lời h o à n g sợ mù mị sớm đã ở buồng tim lấp đầy tất cả mọi người lòng dạ biết rõ lệ nhất đi ra chính là vong hồn dối lao nhìn xem chầm mặc đám người nô thông khẽ chậm hướng Không Hảo khẩu, thương đám mâu dài người đi nói. trong đến. nô về Rất tốt. tự xuất r đã A đến, giữa m một nam chúng nhân cánh tay, đem hắn từ trong đám người hắn trong người tay, tử ra đám đem đến. vung tiếng kêu gào thê thảm, nam tử lăn lộn vài vòng ngược lại tại trong đống tuyết ràng co tay phải nắm túi cánh tay trái, nam tử tự, tự biết cánh tay đã được xuyên thủng đỏ thấm vết m á u thuận khe hở cốt cốt chảy xuôi tâm giật mình bên trong, thương m â u hàn nhận đã đưa đến cái cổ thanh âm chầm thấp từ mã thất bên trên chuyển đến. bạo n g ư ợ c quét dọn một chút n ô thông nhai răng cười hán tặc mơ tưởng để cho ta nói ra lời còn chưa dứt thương mâu đã đưa ra đến phúc một tiếng xuyên qua cái cổ ta muốn chỉ là tên người chương tám trăm năm mươi chín quân tiên phong quân quận chương tám trăm năm mươi chín quân tiên phong quân quận đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm mục dương thành vài đôi bước chân đi qua rét lạnh t h c h bản khó mà nghe hiểu ngôn ngữ tại trong nhà đá văng lên phủ lên thật dày ra thú ghế đá độ du nửa nằm bông xuống một khối gặm tận thị xương đường quân phá thành đã có mấy ngày chắc hẳn giờ này k h ắ p này đã gấp rút chạy tới tới dọc theo đường các con dân đều thông chi đúng chỗ để bọn hắn tiến bảo tranh né độ du cái gọi là bảo chính là tòa thành trì này tòa thành trì này phong cách đã ở đại đường kiến trúc có chút khác biệt nơi này đông đảo ốc xá chính là từ hòn đá lũy thế m à thành quan sát cả tòa thành trì phong cách bên trên ẩn ẩn có phía tây pháo đài hình dạng tòa thành trì này cũng là chống cự thế lực bên ngoài xâm nhập đột quyết nội địa bình chướng từ theo trời tường khả hạn nhất thống hoa nguyên đến nay độ du liền bị điều khiển tới trên danh nghĩa đã là tòa này thạch xây thành trì vương bước chân đ ỉ n h chỉ tại một lan điêu phía trước cửa sổ phó tướng suy nghĩ một lát đại bộ phận đã xuyên qua chúng ta thành trì hướng về tây bắt chi địa an a gia còn có mấy cái bộ lạc d ê b ò quá nhiều cho tới đạo hiện tại còn đang phong thả tiến lên ngồi lên đổ du ngồi thẳng dáng người trên mặt tránh qua một vòng phiền c h á n chi sắc thôi không chờ đem thành m ô n từ trong phong kín bọn họ liền tự xanh tự diệt đi tòa pháo đài này không thể bởi vì chỉ là vài đầu d ê b ò mà chỉ hoãn kế hoạch cường tráng thân hình chậm dại đứng lên đi tại b ẫ cửa sổ trước nhìn qua thành bên trong rộn rộn ràng ràng đ ư n g đi mở miệm nói ra điều động một số người trước đến thuyết phục p h ụ cận ba c h i bộ rơi để bọn hắn tăng binh đóng quân tiến vào mặt khác cử đi vài con khói mã nói cho thiên tường khả hãn chúng ta nơi này cần một chút mã thất có lẽ đến lúc đó chúng ta liền muốn ra khỏi thành nên chiến nghe nói lời này phó tướng tau mày một cái quay người đi ra đến từ bên ngoài thu hồi ánh mắt độ du chậm rãi quay người đẩy cửa ra phi đi ra đến vội vàng thân ảnh phóng ngựa bay tới tại nhanh đến thủ vệ pháo đài xâm nghiêm lúc nhảy xuống ngựa đọc nhìn xem chậm rãi đi xuống bậc thang độ du kinh hoàng gào thét t ư ơ n g quân xảy ra chuyện nghe vậy độ du bước nhanh đi tới chuyện gì như thế kinh hoàng báo tin thám báo nửa quỳ trên mặt đất bẩm báo nói đường quân đến xua đổi lấy chúng ta bộ lạc con dân không g i a nửa n canh giờ liền sẽ đến dưới thành nghe nói lời nói đổ du trên mặt tránh qua một vòng vẻ kinh ngạc cái này đường quân tốc độ cũng thực quá nhanh một chút vội vàng leo lên đầu thành hướng về phương xa nhìn ra xa cái kia xa x ô i đông phương t r i địa bụi mù quần quận phóng lên tận trời cự đại khói báo động như là một bãi hát mặc ở chân trời chậm dai choáng mở đồ du c ắ n răng một quyền nện tại trên tường thành toàn quân đề phòng chuẩn bị nên chiến hoàn thành đường vương đứng tại thái cực cung cửa ánh mắt nóng nhìn tây phương c h i địa lẳng lặng đứng lặng t r i n h phạt đông đột quyết dưới mắt cái này tây đột quyết chỉ mong có thể thuận lợi bên cạnh vinh công công thuận đường vương ánh mắt coi trọng phía tây thương k h u n g một chút có chút không người vậy hạ đông đột quyết c h i chiến hữu kinh vô hiểm đường tướng quân đ a m g ư u t ố c trí phá mất cục diện bế tắc so sánh dưới đây càng vì yếu thế một chút tây đột quyết nhất định phải để vậy không nói chơi đường tướng quân nhất định có thể cầm xuống nơi đây đường vương hai tay chắp sau lưng chậm rãi lất đầu rơi bước hướng về hậu hoa viên đi đến thang trận tất nhiên có thể đánh nhưng một trận khác biệt muốn đánh được xinh đẹp muốn đánh đủ hùng muốn để cái này chút xung quanh chư quốc đều thần p h ụ dạng này chiến sự liền có chút khó khăn vinh công công trầm tư một lát nói bổ sung đường quốc công t ầ m tư một lát nói bổ sung đường quốc công thông tuệ đa trí lại có hỏa khí đạn pháo dạng này đại huy năng lợi khí bậy hạ vừa lại không cần s â u mượn sau khi nghe xong lời an đuổi ngữ đường vương khỏe miệng dò dỉ ra một vòng ý cười tự rêu nói lao a gặp được một ít chuyện luôn luôn nghĩ đông nghĩ tây thiếu chút trước k i a dũng vũ nhiệt huyết thôi lại xem những người tuổi trẻ này xếp mẹ đi luôn luôn cơ chí lý tính đường vương kh vinh công công trong lòng biểu lộ ra khá là n g h i hoặc nhìn về phía phía trước thân ảnh một chút thái dương đã mọc dễ căn tóc hoa d ầ m không còn trước kia có lẽ đúng như đường vương nói tuổi tác tăng thêm tâm trí cũng theo đó có chút biến hóa đi trong lòng nghĩ như vậy nhưng tại ngoài miệng nói ra lại là một lời nói khác bệ hạ long thể cường tráng vạn thọ vô cương làm gì có thương lão câu chuyện lao thần xem ra bệ hạ bất quá là càng hơi t r ầ m xuống hơn vững vàng cơ t r í anh minh thánh hiển vớt mông ngựa lời nói đường vương nghe nhiều cười ha hà không để ý tới chậm rãi xoay người lại nhìn về phía vinh công công nói gần nhất đã nhiều ngày không thấy đến chỉ nhi hắn đang bận sống chuyện gì từ từ đường vương có ý đem lý trị nâng lên cái này thái tử chi vị lúc vinh công công tự mình bên trong đối lý trị càng thêm chú ý một chút lần này nghe nói hỏi lập tức hiểu ý nợ nụ cười đáp lại tấn vương điện hạ v i ệ c học bên trên đạt được không ít tiên sinh ca ngợi trong âm thầm liền lục lọi đường quốc công giáo sư thương nhân t r i đạo còn tuổi nhỏ mà nhiều hiểu biết chút nhân tình thế thái dân gian ấm lạnh cũng là tốt lý trị biểu hiện ngược lại là vượt quá đường vương dự kiến không nghĩ tới đường, đường một nước hoàng tử thật đúng là đi làm lên hạt đầu mua bán mỉm cười vớt vớt cái chán sợi dâu đường vương cao giọng nợ nụ cười không sai tiểu tử này thân thể cư hoàng cung áo cơm không lo lần này cũng có thể tôi lượn nhiều gia quốc quốc gia cả hai như hình với bóng là đến làm cho tiểu tử này tốt tốt kiếm tiền nuôi gia đình mới hiểu được vua của một nước con đường phát t à i t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi quân vây bốn mặt t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi quân vây bốn mặt đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tịm chu tước đại nhai một thân áo tơ trắng lý trị đứng tại quầy hàng trước đó thu xếp lấy chính mình mua bán dựa theo đường hạo đi lúc yêu cầu chính mình muốn tại cái này hoàn thành mang lên ba ngày quầy hàng mới có thể tìm trường t h thu xếp cửa hàng mua bán mùa đông dương ánh sáng coi như ấm áp chiếu lên trên người cảm thấy ấm áp cửa hải cuối năm sắp tới trên đường người đi đường rộn rộn r à n g ràng đi ra chọn mua người chiếm cứ đa số nhưng đơn độc không ai nguyện ý tại chính mình quầy hàng bên trên rừng lại dù sao cái này hạt đậu từng nhà cũng có cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật nhìn xem bên cạnh lái buôn lớn tiếng gào to đưa tới không ít người mua chính mình lại có chút khó mà mở miệng một bộ hoa y ỉa thu vào buông xuống tầm mắt tiếp lấy một cái mềm mại đáng yêu thanh âm tung bay vang lên cái này hạt đậu như thế nào bán lý chị có chút kinh ngạc cái này chính là một buổi sáng sớm chính mình nên đ mừng rỡ ngửa mặt lên đang muốn đáp lời lúc lại nhìn thấy một trường quen thuộc khuôn mặt v õ tài nhân mừng rỡ kích động xấu hổ tâm tình rất phức tạp một mạch tràn vào trái tim lý t r ị có chút t i ế n lặng có chút không biết làm sao cứ như vậy đối mặt trong tích tắc trong lòng mình vậy căn bản đã để thả lòng dây cung tựa hồ lại tại không tên bên trong bị kéo căng a ách cái này lý t r ị gương mặt có chút nóng lên đã từng chính mình vô số lần ả o tưởng qua hai người gặp lại lúc trằn diện toàn vạn không nghĩ đến sẽ là loại trường hợp này lần nữa trùng p h n g gặp lý chị không trả lời được đến võ tài nhân chậm rãi ngồi s ồ m xuống đầu ngón tay vươn hướng trong ba bố v ẫ lên một thanh hạt đậu nhìn kỹ khỏa khỏa m ư ợ t mà sung mãn lớn nhỏ vừa phải ngươi cái này hạt đậu phẩm tướng cũng không tệ lý chị có chút lốc không biết như thế nào đáp lời lẩm bẩm nói cái này chút là trưởng tỷ thu mua để cho ta tới trải nghiệm kỳ thực ta vậy là lần đầu tiên gặp loại vật này bóng người trước mắt cười cười trên mặt lộ ra phá lệ trịnh trọng giống ngươi như vậy là lặng đặt ở nơi này bán tất nhiên không thành cái này hạt đậu tại đương kim đại đường c ũ mợ mịt lý chị i nghe nói như vậy nói ra chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ lẳng lặng à một tiếng liền không biết như thế nào nói tiếp tựa hồ tại cái này hồn khiên ngộng nhiễu người trước chính mình biến thành một cái chính cống đứa ngốc đồng dạng ngoài miệng vụ về trên tay vậy đi theo trở nên vụ về nhìn đầu lâu này b n m xuống lý chị võ tài nhân trên mặt tránh qua một vòng ý cười vỗ nhẹ nhẹ đập lý chị bà v a i không bằng ta liền dạy ngôi m à i chế đ ầ u hút đi h à n phong nhẹ nào cuốn lên mặt đất tuyết hoa bay ra tại ố c giã bên trên phương xa dưới tường thành người người nhốn náo ẩn ẩn có tiếng khóc chuyển đến cân cổ háo khoác h ậ t lên l ô n g tơ quét tô mì gò má đường hạo hai tay chắp sau lưng đứng tại một chỗ trên đồi núi nhỏ lạnh lùng nhìn xem giống như bảy cựu đồng dạng hoa nguyên n g người bị xua đổi hướng thành tường gió phất qua sáng như bạc á o giáp và áo giáp phiến hoa hoa tác hưởng giống như nhân gian quân vương quan sát người đổi quyết bị thảm cục diện phương xa dưới tường thành lit nha lit nhít các nam nữ lao ấu chen trúc thành lảo đào xô đẩy ti Bọn họ lúc tại r phía sau, sau đó bọn ị một đ ư họ khắp nơi đều là đại đường binh tốt thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững trong đội ngũ in đường chữ thê tử trong gió bay phất phới k h i r ơ i công thành đang bị một chút mã thất chậm rãi lôi kéo hướng về thành t ư ờ n g chạy nhanh đến phố thiên cái địa quân trận bên trong đường hạo nhìn qua trước người hình ảnh cũng không động tác bên cạnh trình sử mặc tô khánh kiệt đoạn c h í huyền tô định vương một đám đại tướng chăm chú chen trúc yên tĩnh không nói nhìn xem đây hết thảy trong tiếng gió châm thấp lời nói chậm rãi vang lên ở trước mặt hán vũ đại đế phái lý quảng lợi tuy rằng đại huyện quốc báo thủ hành quân trên đường một cách gọi là luân thai tiểu quốc chống cự ta đại đường minh mã kết quả bị cả nước đổ thành lần này về sau các quốc gia nhao nhao tránh né mũi nhọn lộ ra dịu dàng ngoan ngoan cùng cực giải thích nâng tay lên bên trong roi ngựa chỉ vào trước mắt hình ảnh đường hạo tiếp tục nói chúng ta đại đường chính là lễ nghi trì bang nhưng không có nghĩa là một đường ngựa bộ càng không có nghĩa là e ngại trả thù n g ắ m lại cái kia chút bị cướp lướt con dần trong tay bọn họ lương thực thế nhưng là mặt hướng đất vàng bay lưng nắng nóng một hạt một hạt tân tân khổ khổ trồng trọt đi ra bọn họ làm sai chỗ nào vì sao muốn bị dị vực tộc khác vô duyên vô cớ tước đoạt rơi thành quả lao động nô thông trên mặt khuôn mặt có chút động nghiêng đầu đến a có lẽ tại cái này chút man di trong mắt võ lực chính là chính đạo tước đoạt chính là bản sự đi Con ngươi đại đường h t khó tri n chọn. g khó lựa trần chi chấn thế võ thần cc tra tìm quân vây bốn mặt hết sức căng thẳng tô định phương khe nhữ n g mày người bên trên chút n i ê n kỷ tâm vậy yên tĩnh lại muốn nói là xung đột vũ trang vẫn còn coi là tốt nhưng là muốn để những con dân này trước đi chịu chết lại có chút không đành lòng đường tướng quân tức là thi đấu võ lực chúng ta đem thành bên trong binh tốt đ u ổ i tận g i ế t tuyệt liền có thể vì sao muốn khó xử những con dân này lão phu tung hoành xa trường nhiều năm lại là đối cái này chút tay không tất sát người có chút dưới không tay đường hạo cũng không lập tức phản bác mà là chậm rãi nghiêng mặt qua câu lên một vòng ý cười nhìn sang tô tướng quân có ý tưởng này cũng không kỳ quái chỉ sợ đoạn tướng quân vậy có chút không đành lòng đi dưới mắt t h à n h trì chính là đột phá tây bất trợ tới một đạo phòng tuyến cuối cùng toàn à y phòng thủ kiên cố pháo đài chính là người đột quyết trong lòng ngăn cản đường quân lợi、khí. nếu là công phạt không dưới người đột quyết trong lòng là không sẽ rêu cận ta đại đường vô năng có phải hay không ngày sau chúng ta biên giới bên trên con dân sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh thở dài một tiếng ánh mắt từ tô định phương khuôn mặt thu hồi thuận thế quét dọn một chút trở m m ặ t các vị đại tướng không ai muốn qua loại này mũi đ a o liêm máu đầu lâu treo eo sinh hoạt vậy không ai ưa thích thị sắt thành tính máu chạy thành sông c h ẳ n g diện nhưng không như mong muốn chiến sự luôn có người sẽ bốc lên đại đường con đường phía trước còn có rất nhiều cốc độ có lớn có nhỏ một cái chinh phạt rời đến năm nào tháng nào mới là cái đầu công phạt một nước Đi lên trước, nâng tay lên bên trong ngựa. chiến ấ n n h p số tranh là người giết nhân sự cũng không phải đến đồ dỡn một côn tộc cùng ca thư hàn không thể bởi vì một câu thần phục lời nói mà như vậy tính toán là thời điểm nên thả lòng thả lòng xiềng xích hiện ra bọn họ giải thích đường hạo phất phất doi ngựa t h u y ê n lệnh rơi đến đem cung tiễn trả lại cái này chút tộc nhân để bọn hắn công thành cách đó không xa truyền lệnh binh tốt nhóm b ư ớ đầu tiếng kèn vậy sau đó một k h ắ p thổi lên từng thanh từng thanh cung tiễn giao cho một côn tộc trong tay người một côn ma ra nghe được công thành mệnh lệnh vung tay hô to các tộc nhân phản kháng thời khắc đến vì chúng ta thành bên trong vợ con ngày mai chúng chạy ú n g c h vội tại phía trước gỗ côn binh sĩ phạm phải lưng ngựa để ép cung tiễn tránh tại hoa nguyên n g thân người sau đợi sắp đến m u i tên tầm bắn lúc để ép cung tiễn binh sĩ trong lúc đó rút ra bên hông lần nào vung đao ném lăn đi tại cuối cùng mười mấy người tất cả mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng hòa bình hưởng thụ không phải là chính mình một câu liền có thể đổi về nhưng bây giờ đã là cung tại trên dây không phát không được vì người nhà mình vì thoát khỏi thiên tường khả hãn không chế vì để đại đường tiếp nhận không thể không t à n nhẫn a a a tiêu thê lương thảm thiết âm thanh từ n g ư ờ i hoa nguyên n g người hậu phương vang lên nguyên bản liền n ơ m n ớ p lo sợ đám người trong nháy mắt bắt đầu sợ hãi nguyên thủy g ụ c vọng cầu sinh phun lên trái tim hướng phía thành môn chen chúc mà đến các ngươi chết không yên lành phản bội trường sinh thiên đi làm đại đường chó săn gỗ côn chó săn thật độ tâm n i ệ các ngươi làm như vậy nhất định phải sẽ gặp báo ứng đợi thiên tường khả hãn đại quân đến chúng ta tộc bồi tất nhiên tự tay mình giết các ngươi phản tặc đem bọn ngươi nghiền xương thành cho phẫn nộ tiếng gào thét tạp ra tại cả trong tiếng thét trói thai tràn g diện một lần cực kỳ hỗn loạn cơ hồ là vô ý thức ở giữa hoa nguyên n g còn sót lại dân chúng lựa chọn đứng tại một dương thành bên này chỉ c ầ u cái kia trên đầu thành binh sĩ có thể trông giữ hảo thủ bên trong nuôi tên một côn ma ra lạnh lùng nhìn xem cái kia chút hốt hoảng chạy trốn thân ảo liếc về phía đầu tường ào ào ào tường trương cung tiến bị kéo căng hướng phía trên đầu thành binh sĩ giơ lên mạng lớn tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết tiếng khóc chuyển vào đầu tường tường đống sau lại binh sĩ nắm chặt binh khí yên lặng nhìn phía dưới tình cảnh âm thầm nắm chặt n ắ m đấm một tên đỉnh đầu mũ mềm thân mang hát sắc thú giáp tướng lãnh nhìn thấy đánh thẳng tới hoa nguyên n g người hướng phía dưới thành phun trào dòng người hô to lập tức dừng lại dừng lại gặp cái này chút sớm đã sợ mất mật hoa nguyên n g người nơi nào có dừng lại ý tứ lập tức hướng phía trên tường thành dương cung c à i tên binh sĩ quát cung tiễn chuẩn bị đồ du chống đỡ tại trên tường thành nhìn xem phía dưới quần quận mà đến con dân nắm chặt nằm đấm có người từ phía sau đi tới nhỏ giọng lên tiếng thủ lĩnh những con dân này đều là du chưa rút lui vào thành bảo chúng ta chúng ta là không bán tên b ảnh nắm chặt nắm đấm đập ầm ầm tại tường đống bên trên đỏ h n g mắt chừng mắt bên cạnh tướng lãnh t h ô á t ra không cho phép bán tên chín mươi gạo tám mươi gạo bảy mươi gạo dưới thành phun trào hoa nguyên thân người về sau cái kia chút chưa theo tới một côn tộc người đã nhưng kéo lên cung tiễn đồng loạt liếc về phía đầu tường trên chiến trường chiến cơ trước mắt là qua đổ r u trong lòng minh bạch nếu là không hạ lệnh bán tên cái kia chút một côn tộc người chắc chắn thừa cơ trà trộn tại những dân chúng này bên trong công hướng thành môn nếu như hạ lệnh b á n tên thành trì dưới những con dân này tính mạng đều muốn t r ô n vùi tại trên tay mình đám người kêu bên trong hơn phân nửa đều là phụ nữ và trẻ em tiểu hài tự a thời khắc đó đều là người đột quyết hy vọng a hoa nguyên người không có chút nào cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời cơ trong c h ư ớ c mắt đã lại gần bên trên một chút bảo toàn thành trì an n g uy vẫn là che chở dưới thành con dân tận trong một ý nghĩ chương 862. điểm mấu chốt nguy hiểm chương 862, điểm mấu chốt nguy hiểm đại đ ư ờ n g chi c h ầ n thế võ t h ầ n cc tra tìm tình cảnh lương nan xích chặt hai tay nén tại trên tường thành run nhẹ nhẹ đồ du vặn vẹo khuôn mặt núi tránh qua một vòng không đành lòng dưới lời nói còn chưa nói xong trong không khí chuyển ra tiếng xẻ gió p h ú c lợi nhận chui vào r a t h ì tiếng vang từ bên thai chuyển đến cơ hội là tại cùng một trong nháy mắt ấm áp dịch thể vẫy ra tại đồ du bên mặt bên trên quay đầu ở giữa chỉ vông mới cùng mình trả lời tướng lãnh khanh b ế t cái này bờ môi mắt t r ợ n tròn lung la lung lay mấy lần ẩm vàng ngã xuống đất trên cổ đỏ thấm trong vũng máu một cây mùi tên vững vàng cắm ở phía trên đồ du bôi đến trên mặt huyết điểm hắn ra bên hông lần nào hung áp chỉ người dưới thành gào thép phát ra mệnh lệ bạn tên siu siu siu. dày đặc mưa tên bay lên không trung vạch ra lớn lên lớn lên đường cong đ ô n g nhiên chút xuống dưới đến phẫn nộ đổ du trơ mắt nhìn xem dưới thành chạy vội dòng người làm cứng lại sau một khắc mưa tên bao phủ xuống phốc phốc phốc lần nữa thất k i n h đám người bị từng cây mưa tên bắn chúng ngã nhào xuống đất mặt mũi tên rơi xuống cái kia chút bổ nhào thân hình nhất thời phát ra trận trận rú thảm bọn họ là bị đột q u y ế t bộ tộc vứt bỏ người cũng là cùng đại đường binh sĩ đối kháng người một côn ma ra nhìn xem những con dân này thảm trạng trong lòng bao nhiêu có chút đau thương người bắn nỏ chuẩn bị hiểm hộ một côn tộc công thành chinh sử mặc tiếng gào thét truyền khắp cả đồng rộng ảo hào chấn động á o giáp tiếng vọng bên hai đương t ạ i mười ngàn một côn tộc thân người sau một giây sau kéo căng dây c u n g rung động lên tiếng như châu chấu đồng dạng mưa tên bay lên bầu trời cùng nhau hướng về đầu tường rơi đến có cái này s ó n g mưa tên bắn một lượn đầu tường binh sĩ mặc dù không dám gượng chống lấy đánh trả một côn ma ra chờ đúng thời cơ bắt lấy sau lưng đưa tới thang m â y quát tập lên k h i ê n bậc thang c ô n g thành hô hô i âm thanh bên trong b i ể n người mênh mông phun lên đến chém giết họ hét vang vọng tại mảnh này ốc giã bên trên kinh động trên trời t h ư ơ n n g rên dỉ một tiếng gậy cánh bay đi. Che tầm mắt. x u ý t diêm lộc c ự c mục đích ngóng nhìn trên bầu trời cải biến phương hướng điểm đen lông mày chăm chú n h ă n lại cái này chẳng lẽ đường quân lại tại trùng sát du đãng tại thảo nguyên bộ lạc con dân bên cạnh mấy cái thở hổn hển r ắ t ngựa thất thủ lĩnh dừng bước lại vậy ngựa đầu xem chừng thương ư n g là thảo nguyên t h ầ n vật chỉ sợ cái kia đông phương đã có biến cố trầm thấp ngữ điệu nói ra lời nói này lúc cầm đầu mấy người sắc mặt â m trầm xuống tuyết lớn nga ngối g n ử a bước khó đi tất cả mọi người là dẫn ngựa hành tàu cho tới đi qua mấy ngày kỳ thực nhánh đại quân này lâm nguy tiến lên bao nhiêu dặm cầm đầu thiên tường khả hãn tất ă năm n chân. liền ra khỏi sân cốc, nơi nào liền có thể cưới ngựa n g tốc trước thể cốc, bước có Phía khỏi h ra dặm mà cưới đi.、Nhất、định muốn đem đường muốn quân ngăn cả n tại mọi ụ Mục c cả Dương Dương Thành bên ngoài. Dương thành. Tất m người trong lòng đều vô cùng rõ ràng cái này chính là tây đột q u y ế t một đạo phòng tuyến cuối cùng hai bên cao sơn trung điệp chỉ có cái này mục dương thành như danh trời đứng vững tại cao phong ở giữa nơi nào có vô số đếm không hết lớn nhỏ không rơi xây dựa l ư n g v à o núi thời đại sinh hoạt tại băng tuyết thoải mái đi ra thành khối ốc đảo bên trong đạo này danh trời thất thủ mang ý nghĩa cả tây đột quất bộ tộc sẽ gặp t a i hỏa ngập đầu mệnh lệnh được đưa ra cả đại quân tốc độ tiến lên rõ ràng tăng tốc xấu s、si、í bất chợt tới thi cưới thủ lĩnh nhìn về phía ra sức hướng về phía trước rào bước tiến lên suýt diêm lộc một chút bước chân nhìn một cái chầm xuống đến đợi sau lưng chuột thi ni tộc thủ lĩnh đi tới bên cạnh thân lặng lẽ c h ả n h c h ả n h hắn vào áo hướng phía trước nô ra miệng nói nhỏ nghe nói qua không có đường tướng trong bộ tộc ra một loại công thành lợi khí nhưng hủy thiên diệt địa giống như thiên giới lôi thần hạ xuống trần thế uy năng được chuột thi ni thủ lĩnh nghiêng liếc một chút b ố n phía thấy lại nhìn trước người thông được mấy vị khác thủ lĩnh hạ giọng còn không phải sao những ngày này đến ta bộ lạc thám báo hỏi tham qua cái kia chút trốn trốn đến con k một một hai ô n g người m n h một vốn đều là riêng phần mình nghe ngóng tin tức lần này một đôi chính lại phát hiện ngạc nhiên tương tự trong chốc lát hai người lưng nhau đều là nhìn ra nội tâm trấn kinh sâu nhất cứ cạn một bước đi tại trong đống tuyết bất trợt tới thi cưới thủ lĩnh đụng qua thân hình than nhẹ một tiếng、Ai? n g ắ m lại ta bất chợt tới thi cơi nhất tộc nhân mạch vốn là mầm anh càng là thân thể cư cực tây chi địa vật có khiếm quyết chút nay trong trận chiến ấy không biết lại phải hy sinh bao nhiêu binh tốt vừa dứt lời cho u thi nhi thủ lĩnh cảnh giác nhìn t r u n g quanh một chút gặp cũng không gì t r ạ n g m ớ i mới yên lòng đ ả o đ ả o cái kia xấu xí thủ lĩnh cánh tay nhắc nhở lời này sau này nhưng không nên nói lung tung ủ rũ lời nói bị khả hãng nghe đi qua ngươi khó tránh khỏi sẽ chịu chút quả trách thậm chí lại muốn hướng về ngươi bộ tộc đại sự chứng minh nhắc nhở xong cho thi n i thủ lĩnh một trận cười khổ đừng nói là các ngươi cái này một ít tộc chúng ta những người này đ ì n h hưng ơ vượng đại tộc lại tốt đi đâu đến đỗ du đại tướng bị điều động c h ấ n thủ điểm mấu chốt thiên tường khả hãn mượn mở rộng hoàng thất điều động đi ta trong bộ tộc mười phần có ba cường tráng binh tốt hoàn toàn là cho hoàng thất giữ binh c á t h cách d ấ m lên đất tuyết hai người gục đầu xuống nghĩ đến trận đại chiến này trong lòng tự lo tính toán đại đường chi chân thế võ thuận cc tra tìm đông nhiên gia tốc đại quân cuối cùng tại gian nan bôn ba bên trong xuyên qua đầu kêu bao trùm tuyết g i ả đường trước mắt bỗng nhiên sáng lên ở giữa tầm mắt tùy theo trở nên trống trải dưới ánh mặt trời thiên tường khả hãn nuốt trên đùi tuyết hoa chửi bới nói đáng chết đường nhân hết lần này tới lần khác muốn tại năm này quan tuyết lớn ngập núi lúc hưng binh tạo thế chỉ định là không muốn để cho chúng ta đ ộ t q u y ế t bộ tộc vượt qua một cái t ố t năm cũng được đã các ngươi quét b u ồ n vương hào hứng liền đem bọn ngươi hải cốt lưu tại hoa nguyên n g phía trên cũng làm cho hoa nguyên n g xài lang mỗi lần ăn nên làm ra ăn chăn chê vượt qua một cái năm béo chửi mắng bên trong thiên tường khả hãn trở mình lên ngựa quắp lần này đông phương chi địa s ợ là chính tại át chiến bao tộc tính mạng nguy cơ con đường phía trước bằng phảng khoáng đ ạ n các đại thủ lĩnh trưởng q u á n tốt dưới trướng bộ tộc chúng ta nhanh chóng trước đến giải cứu mộc dương thành nguy hiểm giải thích dẫn đầu quay đầu ngựa lại hướng về mộc dương thành phương hướng huy động cánh tay quắt xuất phát ô hô g i ã man tiếng hô cùng với quần quận tiếng v g ó ngựa tung bay đất tuyết n ê t h ố i hướng về đông vương chen trúc mà đến minh ngông đồng rộng ô hương ương kỵ binh đại quân giống như hồng thủy mánh thú chấn động khắp nơi chia cắt thần bày lớn nhỏ không đều chiến trận thanh thế hạo đại cùng cực chạy vội mã thất bên trên không ít phương trận binh sĩ đối phía trước chiến sự suy đoán không thôi dù sao như thế vài ngày đến nay, không số ít rơi tuân ra hướng kim nha sơn t r i địa nhìn thấy đại quân t r i n h phạt đại đường tin tức nam nhân thuận thế tham gia tiến vào quân quận trong đại quân nhân số cũng như t u y ế t cầu càng lăn càng lớn chúa thi ni chiến trận bên trong liền nên đón một vị tham người thân trở về binh sĩ chuyện tốt nha t r ư ớ n g binh tốt nhóm liền hỏi thăm đến nghe nói cái này đường tướng có thông thiên triệt địa trí năng là thật hay không lại còn là tại trong trước mắt càng đem bên cạnh mấy vị binh sĩ đều hấp dẫn phóng ngựa đi tới nơi này mới thêm vào trận cầm binh tốt bên cạnh dốc lòng lắng nghe một côn tộc bên trong chứng kiến hết thảy bị cái này mới thêm kẻ tốt sinh động như thật miêu tả một lần nghe d ợ n cả người tin tức cấp tốc đổi mới cái này chút hiếu kỳ binh sĩ nhận biết một cái sợ hai chừng trong mắt lại hồ không dám tin tưởng lỗ thai mình nghĩ không ra trong thế giới này chỉ có uy năng như thế chi vật có thể tiêu diệt đồ t ư ợ n g thậm chí có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống thành trì cái này dạng này còn thế nào đánh chúng ta như vậy xông lên đến chẳng phải là tương đương chịu chết sao đông nhiên cất cao thanh â m đẻ xuống n g ủ đủ tiếng vó ngựa dẫn tới không ít người làm bên cạnh mục đích bên cạnh có người lôi kéo cái kêu, kêu sợ hãi người ra hiệu hắn chớ có lên tiếng sau đó thấp giọng nói sợ cái gì mời họ bộ lạc sông pha chiến đấu có không nhất định phải chúng ta xung phong lên thuẫn lên thuẫn đính trụ cũng mẹ hắn cho ta đính trụ cùng đoạn tiếng hò hét tại bôn u tẩu tại đầu tường thân ảnh trong miệng hô lên trên tường thành vô số m a n h liệt tiếng hò hét m ộ t dương thành đầu cờ sĩ đang tiêu đốt mang theo hỏa diễm tiến mũi tên phốc phốc rơi xuống rơi tại một thuẫn bên trên lá sắt thuẫn bên trên đinh đinh cạch cạch rung động có người chúng tên nga xuống quần áo bị ngọn lửa đốt tại thành tường vặn vẹo dãy r u ộ n rú thảm một mảnh ba mươi ngàn đại đường binh sĩ đợt thứ nhất mũi tên đã để thành ném loạn làm một mảnh vô số hỗn loạn bước chân tại đầu tường tránh né chạy đ ồ du trên đầu lang hình đầu khôi sớm đã không biết ném ở nơi nào tông màu nâu tóc dối tung trên vai lảo đảo đẩy ra một người hướng về dưới thành nhìn đến thang mây đã không ngừng trên kệ thành tường cái kia chút thần phục gỗ côn nhất tộc điên cồn g leo lên phía trên tới liên tục không ngừng thang mây còn đang không ngừng dây đầu tường cái đến tinh hồng trong con ngươi tràn đầy vẻ phẫn nộ cơ lấy bên cạnh binh sĩ cung tên trong tay phước bắn chúng một cái leo lên phía trên một côn tộc người tiếng hét thảm vang lên một khắp này độ du như là dã thú gầm hét lên cầm vũ khí giết chết cái này có chút lớn đường cho s t h ừ a dịp đợt thứ hai m ư a tên còn chưa tới đến từ là đ ồ du thủ hạ các binh sĩ cơ lấy trường mâu cung tiến điên c u ồ n g hướng về dưới thành cái kia chút không muốn sống đồng dạng một côn tộc người đánh trả phốc phốc phốc huyết h ả i từ trên tường thành chuyển đến sắt nhọn m ũ i tên bắn vào leo lên thang mây binh sĩ con mắt tê tâm liệt phế kêu thảm vang lên lúc binh sĩ che mắt thân thể ngựa về đằng sau đến đập m ắ t không ít leo lên phía trên tộc nhân đồng bào rất xuống tựa h ồ thiếu càng kích thích gỗ côn binh sĩ huyết tính trong miệng ngậm lấy loa nao càng thêm không muốn sống bỏ lên trên mắt thấy tình thế chuyển biến xấu độ du nhất thương mâu đâm lật một cái vừa mới leo lên thành mẹ hắn cướp bóc vậy không gặp các người như vậy bán mạng lần này đối phó chúng ta đồng tộc lại là liệu mạng làm đẩy đá rơi đập chết bọn này xuất sinh hét to âm thanh bên trong có binh sĩ ném trong tay mũi tên ôm lấy cự thạch hướng về dưới thành thang lây đột nhiên nện xuống leo lên phía trên thân ảnh làm cứng lại không ít người lăn xuống thang lây rơi xuống dưới thành thời khắc bị từng khối cự thạch nện máu thịt bé bét t r i n h sử mặc đối xử lạnh nhạt nhìn một chút công thành tình thế quắt to ném bán hiệp hộ ngoài thành vượt lập tức trên lưng đại đường binh sĩ run run cưng ngựa lúc trước đi đến mấy bước cùng nhau bắn ra vòng thứ hai mươi lít nha lít nhít mũi tên lần nữa bao phủ đầu tường ngầm đao manh liệt mà lên gỗ côn binh sĩ vặn b ẹ o thân thể này tránh né lây dần dần thiếu xuống tới đá rơi một côn ma ra một tay kéo lên tường đống một đao ném lăn vừa mới s ố c lên thuẫn bài binh sĩ chật quất lên cũng đuổi theo chương 864. hợp lực phá thành chương 864. hợp lực phá thành đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đầu tường dẫn đầu bị đột tiến phun lên đầu tường một côn tộc người dần dần nhiều lên đổ du một đao đánh bay vừa mới leo lên thành đầu một côn tộc người huyết tương tóe lên lúc đạp lăn bóng người hét to thanh lý đầu tường một bên khác một côn ma ra một đao đem thủ thành binh sĩ cán mâu chém đức chiếu vào đối phương đầu lâu một đao chặt xuống đến huyết vụ dâng trào lúc thiếu nửa khuôn mặt thi thể thẳng rất rất n g ã xuống một thân đấm máu một côn ma ra dẫn theo đấm máu lơ n a o c h ặ t q u á t lên chặt rơi bọn này ước hiếp chúng ta cho giữ dùng bọn họ máu tươi lễ tê cái tia chút chiến tử các huynh đệ vừa dứt lời sau lưng hầu thân ảnh dẫn theo đao phi nào lên giữa không trung bị bị nhảy lên đầu tường gỗ côn binh sĩ thả người bổ nhào vào trên mặt đất chật đánh bên trong gỗ côn binh sĩ cắn rơi thủ thành binh sĩ lỗ thai nhặt lên mặt đất bất huyết tinh chém g i ế t vẫn còn tiếp tục thành bên trong binh sĩ không ngừng mà tuân hướng đầu tường đem cái này chút s ô n g lên thành tường các binh sĩ áp s ú c t ạ i ở gần thang lây tường đống một bên đổ du sắt tâm đại phát dẫn theo dính đầy máu tươi hai tay nắm ruột s ề n sẹt trôi đao nhìn xem tuân hướng đầu tường dưới trướng binh sĩ chật q u á t lên kết trận phanh phanh phanh từng mai từng mai thiết thuẫn hợp lại cùng nhau tạo thành một đạo thiết tường tiến lên. lên lúc trước đệ xuống một côn tộc người đợi sắc gần sắt thời khắc một cây cây thương mẫu từ thiết thuẫn khe hở nhô ra đến phốc phốc, phốc. tơ máu tùy theo biểu phi thành đầu một c ô n ma da mắt nhìn nơi xa tiến lên thiết thuẫn ánh mắt bên trong tràn đầy không thể làm gì tộc nhân bị đưa ra đến thương mâu xuyên thủng tình cảnh trong lòng kinh hãi cái kia thiết tường đao không chém vào được mâu mặc không tộc nhân mình chính như cùng bị cắt r a u h ẹ bị cùng nhau thu hoạch đối mặt cái kia mặt chầm c h ầ m tiến lên thuẫn tưởng trong lòng đại loạn thủ thành binh sĩ dần dần trở nên có thứ tự đi theo tại thuẫn t ư ờ n g về sau trắng t r ậ n chém giết vừa mới leo lên thành chỉ một côn tộc người nhìn thấy cái này dần dần thế yếu c ụ c diện một con ma da trong lòng nôn nóng và phần xem ra vừa mới thủ thành bất quá là chút thành bên trong dân binh chính thức hồ sư mới khó khăn lắm đăng tràng chiếu như thế tộc nhân mình sớm muộn muốn bị toàn d i ệ t tại đầu tường vừa muốn hạ lệnh lui về phía sau lúc đầu tường thang mây bên trên hiện ra một cái trong đó nguyên gương mặt bóng người đại thủ nén tường đ ó n g rắn người bay lên không trùng nhẹ nhàng thân hình rơi tại cái k i a mặt thiết thuẫn phía trên lúc lại như là có thiên quân lực lượng đem chọn mặt thiết tường giống đẹp lõm vỡ toàn ra thiết thuẫn sau binh sĩ đột nhiên lúc trước tiến lên bị một cỗ cự lực l ậ t t u n g tại sau l ư n g binh sĩ còn tới không nổi nô ra thiết mỗi lúc liền ngã bay ra đến tiếng rên dỉ bên trong ép đệm tại sau lưng bóng người bên trên cùng nhau về phía sau lần nhảy người ngã ngựa đổ thời khắc tuột tay thiết thuẫn tại thành trì bên trên phát r a chói hai xoẹ t xẹt tâm thanh đánh tới hướng lỗ châu mai giơ lên bụi đất sau một khắc mười tám cái bóng người giống như quỷ mị đồng dạng hướng về ngã n g ử a trên mặt đất thủ thành binh sĩ lớn ư đến giữ lại tàn ảnh thân thể ghé qua tại cái kia chút cầm thuẫn binh sĩ ở giữa l ư ợ n g bạch hàn q u a n g như là chơi trốn tìm lúc ẩn lúc hiện đập vào mi mắt mười tám người như là địa ngục sứ giả băng lanh trong đôi mắt phun r a làm cho người không rét mà run s ắ c ý thậm chí đến không kịp đứng người lên cái cổ ở giữa đã mắt lạnh huyết vụ dâng lên lấy cái cổ nén lấy phun ra ngoài vết máu có ít người thẳng tắp nhìn xem ở ngực xuyên thủng trên vết thương cốt cốt c h ả y sôi đỏ thấm có chút ôm tiêu nhịu xuống bàn tay nhìn chằm chằm cái tia cùng nhau cổ tay vết cắt t r ừ n g lớn mắt ngào ngào kêu to ngoài cửa thành đường hạo nhìn xem trên cổng thành không ngừng ngã xuống thân ảnh trên mặt mang theo một vòng ý cười cách lâu bọn họ thủ pháp không có lạnh ạ t bên cạnh ngô thông ngửa đầu nhìn xem vừa mới xu hướng suy tàn bị dần dần đẩy ngược về đến t i ê n lòng thập bát kỵ phối hợp chặt chẽ binh khí bên trên dài ngắn bổ sung đâm chọn chặt bổ cản một chiêu một thức đều có phối hợp cái này chút đầu vẹn vẹn m ộ ư ơ i tám người liền để đầu tường tình thế thay đổi lần thứ nhất trông thấy loại tràng diện này tô ra phụ tử trong lòng kinh hại không thôi không ra thì đã vừa ra kinh người đường quốc công giấu kỹ thật sâu đúng là có dạng này mạnh mẽ thị vệ lúc trước đã từng gặp cái này m ộ ư ơ i tám người thủ hộ đường hạo bên cạnh tô định phương vốn cho rằng bất quá là chút phổ thông thị vệ nhưng chưa từng nghĩ đúng là có dạng này thân thủ nói là m ộ ư ơ i tám người lại đủ để được sưng tụng một sát thủ đội nhìn qua bên cạnh thân đứng lặng tại thân ảnh khí định thần nhàn dễ dàng nhạt nhạt phản phất hoàn toàn đối cái này m ư ơ i tám người lòng tin m ư ơ i phần cho dù là đối mặt thành này bên trong m ê n mông binh tốt vậy không nói chơi trên cửa thành động tích nhỏ tô khánh kiệt mừng rỡ thanh â m chuyển tới thuận ngón tay hắn phương hướng tất cả mọi người hướng về kia thành trì xem đến sát trời bên trong đầu tường tiếng chém g i ế t đã nhỏ xuống tới treo đầy một côn tộc người cùng địch quân thi thể tường đóng bên trên cũng không thấy cái kia chút bị xô đẩy xuống tới binh sĩ sở hữu một côn tộc người đã nhưng đều d ẫ m qua cái tia máu tươi xối thành tường nhảy lên đầu tường c ư ờ i tại ô truy bên trên đường hạo ép một chút bên hông thanh công kiếm n é t miệng lên một vòng nụ cười xem ra một trận chiến này một côn tộc người xác thực tận tâm tận lực c h ầ m rãi dâng lên bàn tay trong không khí ép một chút nhìn qua cái kia trong ánh nắng máu tươi chạy đầm địa thành trì tiến lên đường hẳn là thông thuận chuẩn bị vào thành chương tám trăm sáu mươi lăm cuối cùng b ậ t cường chương tám trăm sáu mươi lăm cuối cùng b ậ t cường đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm thủ lĩnh thành ném sợ l à thủ không được một tiếng sắc nhọn thanh â m truyền như bên hai đổ du tâm thần đại trấn d ơ lên loan đao một đao ném lăn một cái một côn tộc người nhất cướp đạp sập cái kia binh sĩ lồng ngực dành thời gian bên trong nhìn một chút đầu tường một bên mười tám khôi ngô thân hình như một mưa máu đại đường binh sĩ chính bởi cái này chính mình b ì n h sĩ hướng lui về phía sau lại h i ệ n nhiên cái này mười tám cá nhân cũng không phải là hạng người bình thường đầu tiên là cái này sắc nhọn đến xuyên tấu h mộc thuẫn mũi tên lại đến cái này mười tám khôi ngô đ ạ i hán đồ du không làm rõ ràng được cái này đường hạo đến cùng lại như thế nào làm đến thu nạp cái này chút cường hãn binh tốt cùng lúc lại đem mũi tên cải chế như thế sắp bén bây giờ đã không phải suy nghĩ lung tung lúc nhỏ hẹp trên tường thành càng là cái này chút cường hãn binh tốt đất r ụ n g võ thêm nữa thành môn đã mở lại ở lại tại thành trì bên trên cũng là phi công suy nghĩ tới đây đồ du hét lớn một tiếng tất cả mọi người giới thành s trong chốc lát đại bộ phận hồ sư đội ngũ lại dưới thành tạo thành liều chết chống cự phương trận vậy mà còn chưa chờ hắn lần nữa hướng tràn đầy bóng người thành tường lại lần nữa khởi xướng tiến công lúc xông vào thành trì một côn tộc người tại mấy người ra động dưới nặng nề thành ngôn từ từ mở ra đến ô, ô ô thê lương tiếng kèn chi thành bên ngoài vang lên Tô k h á n đại ngao ngao t đường và tuế có người tại lao vụ tuấn mã bên trên hưng phấn gào thét theo sát lấy chính là vô số thanh em hưng phấn họ hét đại đường và tuế vạn tuế trên tường thành còn sót lại lẹ tẻ chém liết không phải có ném đi không trúng bóng người mang theo thét lên hạ xuống thân hình nhìn thấy ngoài thành đường hình như m á n liệt sóng biển vọt tới biển người mênh mông chiếm cứ cả cầu treo không ác hướng về thành bên trong chạy tiến sau một khắc thân thể va chạm tại kiên cố trên mặt đất trong hết u y vụ chống giống bên trong mang theo sợ hãi nháy mắt một cái không nháy mắt võ thần trong con mắt chiếu đầy vô số ủ n ùn kéo đến chiến mã bóng người sau đó không lâu mấy vạn kỵ binh tuần tự giết vào thành bên trong cột khói theo hỏa diễm tại thành trì bên trong dâng lên thành đàn kỵ binh cùng cái kia chút liều chết t r o n g cự hồ sư đánh nhau có kỵ binh tướng bó đ u ố c ném vào khu dân cư không giống với hòn đá lũy thế pháo đài hao thảo từ tô giấy lên đại hỏa kinh hoảng các con dân từ nhà cỏ bên trong kêu to tán loạn cùng chạy đến hồ sư cộng đồng chen tại trên đường phố đồ du nhìn xem tán loạn con dân xông vào đội ngũ cả trận hình trở nên đông đúc đều sợ hai quát không được ngăn trở tốc độ lan đến thành sau vừa dứt lời phía trước đại lượng đại đường binh tốt đỉnh lấy sắc bén thiết mâu đẻ tới t r ì n h s ử mặc s ô n g lên phía trước nhất nhìn xem cái kia chút chạy trốn con dân cùng một số nhỏ tách ra hồ sư đội ngũ dương đao hô quát bọc đánh một cái cũng không thể để qua lời này vừa nói ra một bên t u khánh kiệt quay đầu ngựa lại ở giữa quát tầm lên theo ta chưa đến đoạn bọn họ đ ư n g lui ba cố binh sĩ như là phân lưu dòng nước lũ cấp tốc tuân hướng cái kia chút chạy trốn c ầ m thường chờ thân ảnh phốc phốc phốc thường chui thiết mâu đưa ra cắm vào phía sau lưng ra thịt chạy trốn nam nữ phát ra kêu thê lương t h ẳ n g thiết bị trường mâu đâm xuyên trên mặt đất hoặc bị mã thất đ ụ n g đổ bị g dẫm đạp kéo dài thi thể tại trên đường cái chậm dai dốc sức ra đổ du nhìn xem bốn phía cái này chút ghé qua thanh âm đem chính mình bộ tộc cách trở nơi nào còn có nửa điểm tấn công nên chiến thời cơ đỏ lên trên gương mặt tràn ngập phẫn nộ nghĩ không ra chính mình thủ hộ con dân tại cái này sống chết trước mắt lại cho nhiều dân thành chính mình c h ư ớ ngại vật một đao chém thẳng rơi ý đồ chen qua trận hình con dân đầu lâu bay lên lúc đổ du táo bạo hô quắt văng lên đường viên bên chuyển đến tất cả mọi người lui đến thổ dương đường phố ấm áp vết máu tản ra tại gạt ra chạy trốn trên thân thể tất cả mọi người lại lần nữa kinh hoàng gào thét nghe được đổ du lời nói vô ý thức hướng về hai bên đường phố tuân ra đến trở lại trung gian dung hạ mã thất thông lối đi nhỏ đường tới còn thưa hồ sư bộ tộc mắt thấy cái kia mãnh liệt mà đến đường binh cũng nhanh chém dứt tới xiết chuyển đồ ngựa hướng về rộng rãi trên đường cái chạy đến nơi đó hai bên đều là thạch xây kiến trúc chỉ có trung gian một đầu rộng lớn đại đạo nơi đó chính là bọn họ cuối cùng b ậ t cường cuối cùng thủ vướng địa phương bốn phía đại hỏa lan tràn tới theo cơn gió thế hô hô thiếu đốt càng lúc càng liệt đổ du thúc vào bụng ngựa phóng n g ự a càng qua thiếu đốt sụp đổ sàng ngang một đôi mắt bên trong có thể phun ra hỏa diễm đến đã từng lấy vì đường hạo sẽ lấy cái k i a chế tạo ra công thành lợi khí nổ vang mục dương thành kết quả là lại nghĩ không ra đúng là lấy hoa nguyên n g làm người mồi mũi thương tiến lợi độ du không nghĩ tới càng không có nghĩ tới cái này mười tám xuất hiện đại đường binh tốt đúng là như thế bư hãn có vạn phu không địch lại chi dũng không đợi được đại quân trợ g ú t một khắc tuyệt không từ bỏ ý niệm trong lòng loại lên đ ồ du ánh mắt càng kiên định hơi có vẻ khản giọng thanh â m trợt q u á t lên tốc độ đuổi theo thổ dương đường phố cùng hắn mẹ liều